chương bảy trăm chín mươi cổ hoàng núi c h i chiến thần tiên cấm khu chúc dung thần t r i ề u tam thái tử ngọc vô cực mời ngươi tham gia cổ hoàng núi c h i chiến có đồng ý hay không xôn xao mở ra chúng sinh chi thư về sau một nhóm cổ phát chữ viết trong nháy mắt ánh vào lâm vô đạo tầm mắt chúc dung thần t r i ề u tam thái tử ngọc vô cực cổ hoàng núi c h i chiến nhìn xem chúng sinh chi thư phía trên biểu hiện nội dung lâm vô đạo lộ ra thần sắc tò mò thế mà trùng hợp như vậy ta vừa mới chuẩn bị tiến về thần tiên cấm khu đảo mộ không nghĩ tới liền có người cầu ta làm việc chỉ bất quá cái này c ủ hoàng núi tri chi chiến là thế nào một chuyện mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ lâm vô đạo cũng không có quá nhiều trần trở trực tiếp tiếp nhận ngọc vô cực mời lấy hắn hiện nay thực lực cùng có át chủ bài thần hoang thế giới chi bằng đi ông cùng lúc đó đương lâm vô đạo tiếp nhận mời về sau một vệ thần quang đỗng nhiên từ chúng sinh chi thư bên trong bay ra đánh vào trước mặt hư không bên trên trong chốc lát một màn ánh sáng biểu hiện ra màn sáng bên trong hiện ra cảnh tượng chính là một tòa cổ xưa rộng rãi thần cúng một kẻ thân thể cao phong thần như ngọc công tử áo gấm ngồi ngay ngắn trên rừng cẩm thinh linh chính là chúc dung thần triệu tam thái tử ngọc vô cực chuẩn đế bắt trọng thiên liếc mắt qua lâm vô đạo thấy rõ ngọc vô cực tu vi cùng thực lực đồng dạng nhìn xem trước mặt kia trống rông xuất hiện màn sáng ở xa trúc dung thần triều ngọc vô cực cũng đầy mặt ngạc nhiên cùng kinh ngạc chỉ bất quá lấy hắn thị giác nhìn thấy hình tượng là một đạo mơ hồ không rõ hư ảnh t r ú c dung tam thái tử ngươi nói cổ hoàng núi c h i chiến là cái gì đang lúc ngọc vô cực ngưng lông mày suy tư thời khắc đột nhiên có bình tĩnh thanh âm đạm m ạ c g từ màn sáng bên trong truyền đ i n ra ngay vậy ngọc vô cực lúc này thu nạp tâm thần trên mặt lộ ra cung kính lại trịnh trọng thân sắc ngài chính là trời xanh sứ giả nhậm ngã hài Sứ Giả Ngài Đại Nhân Tốt, cổ á i gọi là c hoàng núi Chi Chiến, chính là tại h thiên cấm khu ầ lần n ngàn năm một lần buổi lễ long trọng.、Cổ、hoàng Núi, một t mỗi buổi cấm Cổ lễ xa xôi thần thoại kỷ nguyên thời kỳ chính là ngọc tiêu thần vương c h ỗ t u luyện ngày xưa ngọc tiêu thần vương trời xanh cực tại cổ hoàng trên núi mở ra một tòa cổ hoàng đạo trường cổ hoàng đạo trường vô cùng thần kỳ chính là một chỗ đại tạo hóa c h i địa bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một ngàn lần ngoại giới một năm đạo trường thì là một ngàn năm mỗi quá ngàn năm cổ hoàng đạo trường liền sẽ mở ra một lần nhưng phạm là chuẩn đế trở lên người tu luyện đều có thể tiến vào cổ hoàng núi tranh đoạt đạo trường danh l ệ hết thể chỉ có m ộ ư ơ i cái danh lệch từ xưa đến nay chỉ có mạnh nhất chuẩn đế sinh linh mới có thể may mắn tiến vào cổ hoàng đạo trường cho nên như vậy đã đản sinh ra cổ hoàng núi c h i chiến ta mặc dù có chút tư chất cùng thực lực nhưng thần hoang thế giới thiên k ê u nhiều không kể siết nhưng cũng không có năm chắc có thể thu hoạch được danh lệch bởi vậy ta muốn thỉnh cầu sứ giả đại nhân giúp ta tiến vào cổ hoàng đạo trường ta nguyện lấy một kiện đế binh làm thù lao ngọc vô cực vì mọc xuống đất cung kính nói nghe hắn lâm vô đạo cuối cùng là minh mạch cổ hoàng núi tri chi chiến trước chỗ hậu quả cổ hoàng đạo trường tốc độ thời gian trôi qua một ngàn lần đáy mắt của hắn lướt qua một vòng tinh quang cái này nhưng so sánh hắn sơn lăng giới thật tốt hơn nhiều đối với dạng này thần kỳ đạo trưởng hắn tự nhiên là không chịu bông tha nếu như có thể nói đem đem đến sơn lăng giới đến lúc đó thanh sơn thần quốc nội tình nhất định có thể trong thời gian tầm ngắn cấp tốc tăng cường nghĩ tới đây lâm vô đạo không do dự trực tiếp đồng ý ngọc vô cực mời cổ h o a n g núi chi chiến chừng nào thì bắt đầu còn có mười ngày ừ m ngươi tại trúc dung thần triều kiên nhận chờ đợi là được sau đó bản tọa tự sẽ đến đây thì ngươi dứt lời hắn không đợi ngọc vô cực kịp phản ứng trực tiếp chặt đứt lẫn nhau liên hệ dựa theo ngọc vô cực lộ ra tin tức cổ hoàng đường núi trận mở ra thần châu đại điệu bên ngoài thế lực lớn cũng sẽ nghe tiếng đến đây đến lúc đó tất nhiên sẽ quét sạch toàn bộ thần hoang thế giới đến chuẩn đế sinh linh khẳng định cũng không ít nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ tranh đoạt tiến vào cổ hoàng đạo trường mười cái danh l ạ c h chém g i ế t nhất định vô cùng thảm liệt chỉ cần có giết chóc như vậy liền có thi thể không có gì bất ngờ xảy ra lần này cổ hoàng núi chi chiến còn có thể kiếm một món hời ngoài ra con trắng nhặt được một kiện đệ binh chuyện tốt như vậy thế nhưng là không thấy nhiều a lâm vô đạo vẻ mặt tươi、cười. Hán tại i liền ề n cương dụng vừa sử dụng hết, l cẩn ó người đến đưa tiền. người anh, đưa tại ta. Thật tốt sự là Vậy c thận suy tư một phen về sau lâm vô đạo đem ầm ti mệnh cùng tề đạo lâm na di đến thần miếu b á i kiến đại thần b á i kiến đại thần trong thần miếu hai người lấy cung kính thành kính tư thái vì xuống đất lớn b á i đứng lên đi tề đạo lâm thần linh đại điệu bên kia là thế nào cái tình huống lâu như vậy vì cái gì không có đem đặt vào đến thanh sơn thần quốc uy nghiêm hạo lớn thanh âm từ tượng thần truyền xuống hồi bẩm đại thần thần linh đại đ i ệ từ đại diễn thần triều thống trị thờ phụng đại diễn tri thần đã đặt đến ngũ gia chủ thần trừ cái đó ra còn có trường sinh giới tự nhiên t h ầ n hệ t h ẩ m thấu đến thần khí tri địa ý theo cổ hoang đại địa thực lực muốn chinh phục thần linh đại địa tương đối khó khăn hả trường sinh giới thế lực đi vào thần khí tri địa rồi nghe được tin tức này lâm vô đạo rất là ngoài ý muốn cái thưa cái gọi là tự nhiên t h ầ n hệ là lai lịch gì tại trường sinh giới bên trong thực lực như thế nào hồi bẩm đại thần tự nhiên thần hệ chính là trường sinh giới bên trong cổ xưa nhất cùng cường đại một cái thân hệ tự nhiên thần hệ từ tự nhiên thần chủ là cao nhất thần linh dưới trướng có bạo phong chủ thần đại địa chủ thần liệt nhật chủ thần Lôi trước đó thần linh đại địa cùng cổ hoàng đại địa bộc phát chiến tranh chính là có tự nhiên thần hệ cao giai chủ thần nhúng tay y theo thuộc hạ thực lực tăng thêm toàn bộ cổ hoàng đại địa tối đa cũng liền cùng thần linh chi địa ngang hàng muôn chân áp tương đối khó khăn tề đạo lâm cũng kính đáp tự nhiên thần hệ mạnh như vậy sao lâm vô đạo âm thầm nhũng mày thần khí chi địa có thể gánh chịu tiên đế vĩ lực sao không thể ừng đã như vậy vậy ngươi liền cùng âm ti mệnh tiến về thần linh đại địa t h a m dò một chút lai lịch của bọn hắn nếu như có thể nói liền phát minh đem thần linh đại địa đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị hạ âm ti mệnh ngươi nhưng mang triệu phật cùng kỵ bắc minh bọn hắn cùng một chỗ tiến về hiu theo thoại âm rơi xuống một vệ thần quang bỗng nhiên đem âm ti mệnh bao phủ tại quán đỉnh đại pháp thôi thúc giới tu vi của hắn đột phá đến nhân đạo truyền đế đa tại đại thần chiều cố âm ti mệnh quỳ xuống đất lớn mái ừng làm việc đi thôi nói xong lâm vô đạo lại là bàn giao một phen sau đó liền lấy nhậm ngã hành thân phận đi tới tiên nhất lâu nhậm min nhóm minh đệ ngươi rốt cuộc đã đến ta cùng tần đạo phu đều đã rảnh rỗi đến bị khủng ta cảm thấy thừa dịp hiện tại có rảnh chúng ta hẳn là đi đem ngọc tiêu thần vương phần mộ đạo hắn dù sao cũng là một vị thiên đạo sắt phong thần thoại c h u ẩ n đế nghĩ đến trong phần mộ vẫn là có độ tốt nhìn thấy lâm vô đạo đến phong đạo nhân lúc này thao thao bất tuyệt nói đến ý nghĩ của mình đối với cái này lâm vô đạo tự nhiên vô cùng đồng ý lần này ta tới tìm các ngươi chủ yếu cũng là vì đi đảo trời xanh cực mộ phần trừ cái đó ra ta lại nhận được một vụ làm ăn lớn căn cứ ta được đến tin tức tiếp qua mười ngày thần thiên cấm khu liền muốn b ộ c phát cổ hoàng núi chi、chiến. nhân cơ hội này chúng ta phải hào hào làm một thanh mới được cổ hoàng núi chi chiến nghe xong lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lập tức tinh thần đại c h ấ n đúng thế ta làm sao đem cổ hoàng núi chi chiến đem quên đi tính toán thời gian cũng nên đến lúc rồi phong đạo nhân cách ra động thủ chỉ, không ngừng bấm đốt ngón tay ha ha thật đúng là vừa vặn nghe nói k i a cổ hoàng đạo trưởng vô cùng thần kỳ bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một ngàn lần cái này đ à o mộ cùng cổ hoàng núi chi chiến tất cả đều cùng đến một lúc nên chúng ta phát tại a tần đạo phu h í mắt hắc hắc cười quái dị nói nhậm huynh đệ việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức lên đường thôi Tốt. bất quá lần này chúng ta phải ngụy trang một chút mới được không thể quá sớm địa bại lộ thất đức tổ ba người thân phận bằng không những người kia nhìn thấy chúng ta chỉ sợ liền sẽ không lên câu đúng đúng đúng vẫn là nhậm huynh đệ ngươi nghị c h ủ đáo nói lâm vô đạo lúc này thi triển lớn thuật ngụy trang đem riêng phần mình t â n hình dung mạo khí chất tất cả đều cải biến một phen làm xong đây hết thảy bọn hắn mới là khống chế lấy thần châu hướng phía thần thiên cầm khu mà đi chương bảy trăm chín mươi mốt thần thiên cầm khu đại ngũ hành kỳ phong đạo nhân các người đối thần thiên cấm khu hiểu bao nhiêu thần châu lên ba người ngồi đối diện nhau tại nhẹ nhàng h ấ p miếng trà về sau lâm vô đạo không khỏi hướng phong đạo nhân cùng tần đạo phu hỏi tới thần thiên cấm khu tình huống dù sao trước đó hai người bọn họ lâu dài trà trộn tại thần hoang thế giới đối với từng cái địa phương đều hết sức hiểu rõ trên thực tế cũng xác thực như thế h ắ hắc, c nhấm h i n h đệ lời này của ngươi có thể tính hỏi đúng người lão đạo ta khắp nơi đ ả o m ộ đối với thần hoang thế giới tình huống vẫn tương đối hiểu rõ thần thiên cấm khu chính là thần châu đại địa kinh khủng nhất địa phương coi như phóng tới toàn bộ thần hoang thế giới cũng là nhất đảng cấm kỵ chi、điện. phong i thiên thật, thần khu cấm mặc à t h ầ c h â đạo i nhân nắm lại vứt một cái chân trà yếu tớt nói tiêu dáng vẽ thần bí tựa hồ đã từng đi qua hay là thấy tận mắt thiên đế vẫn lạc thiên đế cũng vô pháp tới gần chốt sâu lâm vô đạo trong lòng khe nhúc đ í c h cái này chẳng phải là nói tại thần thiên cấm khu c h ỗ sâu tồn tại ngay cả thiên đế đều không thể chống lại đại khủng bố chẳng lẽ lại còn có tiên tồn tại đây không có khả năng a ý theo thần hoang thế giới vị cách thiên đạo cực cảnh thiên đế cũng đã là cực hạn căn bản là không có cách sinh ra tiên cảnh sinh linh lâm vô đạo phủ định cái suy đoán này phong đạo nhân ngươi nói thần thiên cấm khu so thần châu đại địa còn m u ố n lớn ở bên trong là không phải cũng tồn tại đại đế hắn tiếp tục hỏi đây là đương nhiên thần châu đại địa cùng thần t i ê n cấm khu chính là hai cái địa phương khác nhau bởi vậy đại đế cũng là không giống t h ầ ngoài thiên cấm ra tại thần vũ thiên tông còn có ba vị nhân gian đại đế hiện nay thần võ đại đế đã tại vị chín vạn tám ngàn năm đi vào đại đế lúc tuổi già dựa theo thần hoang thế giới quy tắc thiên đạo đại đế tại vị không thể vượt qua một mươi vạn năm bởi vậy thần võ đại đế nhiều nhất còn có hai ngàn năm có thể sống về phần thần thiên cấm khu ở trong đó đại đế coi như nhiều mà lại tất cả đều là nhân gian đại đế chỉ là đại đế tầng một ư ơ i tồn tại liền có hơn m ộ ư ơ i vị đây vẫn chỉ là thần thiên cấm khu ngoại vi ngoài ra thần thiên cấm khu cùng thần châu đại địa vẫn luôn là đối thủ một mất một còn phía ngoài đại đế muốn bình thần thiên cấm khu thần thiên cấm khu đại đế lại muốn tức ngoại giới đại đế bản nguyên từ xưa đến nay thần châu đại đ ị a cùng thần thiên cấm khu ở giữa chiến tranh liền không có đình chỉ qua phong đạo nhân thao thao bất biệt giới thiệu nói hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được chăm chú thông qua hắn giảng thuật để lâm vô đạo đối với thần châu đại địa cùng thần thiên cấm khu tình huống có một cái đại khái hiểu rõ ngoài ra phong đạo nhân lại liên tiếp giảng thuật các loại hy hữu làm người biết cổ lao bí mật làm cho lâm vô đạo mở rộng tầm mắt hắn cảm giác từ khi phong đạo nhân từ táng thiên thần sơn sau khi xuống tới liền có một chút biến hóa trở nên càng thêm thâm trầm càng thêm thần bí ngay cả hắn đều không thể nhìn tấu h đối với cái này lâm vô đạo mặc dù cảm thấy có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có truy vấn mầm mờn mỗi người đều có bí mật của mình biết đến càng nhiều ngược lại không tốt cứ như vậy ba người một bên khoan thai tự đ ắ c phẩm t r à uống rượu một bên giảng thuật các loại kỳ văn dân sự thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua ba ngày sau lâm vô đạo khống chế lấy thần châu trở phong đạo nhân cùng tần đạo phu tiến vào thần thiên cấm khu ngay sau đó bọn hắn lại tới chúc dung thần triều hướng đều thông qua chúng sinh chi thư cùng ngọc vô cực liên hệ tại thần thoại lâu ngừng lại bách hoa b i ệ t viện đương lâm vô đạo đi vào gian phòng lúc chỉ gặp bên trong đã có một cái cẩm ý thanh niên đang đợi đã lâu ở sau lưng của hắn còn đứng lấy một vị có mỹ đế thực lực áo đỏ láo giả xem ra là người hộ đạo các hạ là trời xanh sứ giả nhìn thấy ba người đến ngọc vô cực đầu tiên là cảm giác có chút ngoài ý mớn nhưng ngay sau đó liền không mình hành lễ hỏi lúc này hắn cũng không xác định ba người ở trong vị kia mới là trời xanh sứ giả nhậm ngã hành thấy thế lâm vô đạo tiến lên một bước thừa nhận thân phận của mình bản tọa chính là nhậm ngã hành hai vị này chính là bản sứ giả bằng hữu đủ đ â m dương cùng triệu mãng bọn hắn nghe nói cổ hoàng sơn chi chiến sắp mở ra cho nên lần này tới đến một chút náo nhiệt tam thái tử cứ yên tâm đi bản tọa đã tiếp nhận ngươi ủy thác t ấ nhiên sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngươi cùng nguyện vọng cổ hoàng đạo trường tất có tam thái tử một chỗ cắm rủi lâm vô đạo nhạt vừa nói nói lần này h ắ n ngụy trang là một cái phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử phong đạo nhân ngụy trang thành vì một cái thư sinh yếu đuối tần đạo phu thì là thần cao tám thước mặt theo đại hán trải qua ngụy trang qua đi bọn hắn vô luận là thân hình dung mạo vẫn là thanh âm khí c h ấ t đều có chất khác biệt cho dù là người quen thuộc nhất cũng vô pháp phân rõ thân phận của bọn hắn a a nguyên lai là sứ giả đại nhân bằng hữu hạnh n ộ hạnh n ộ có sứ giả đại nhân cùng hai vị bằng hữu lần này cổ hoàng sơn tri chi chiến nhất định mười phần chất chín ở đây ta trước cảm ơn chư vị ngọc vô cực khách khí thi lễ một cái ngay sau đó hắn lật tay lấy ra một bộ cổ lão ngũ sắc cờ xí cung kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt sứ giả đại nhân đây là ngài thù lao đại ngũ hành kỳ lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia thần sắc kinh dị bộ này đại ngũ hành kỳ mỗi một kiện đều là hạ phẩm đế binh năm mặt cờ xí tổ chức cùng một chỗ có thể thành vì một bộ đại ngũ hành kỳ vi năng có thể so với thượng phẩm đế binh không tệ tam thái tử có lòng đối với bộ này đại ngũ hành kỳ lâm vô đạo hay là vô cùng hài lòng một kiện hạ phẩm đế binh giá trị Đại khái tại 2 vạn đoá tại vạn khái khí vận không cổ h hoàng hành h kỳ c đạo trường ngàn năm một lần thịnh sự đến lúc đó toàn bộ thần hoàng thế giới thiên kiêu cùng chuẩn đế cường giả đều sẽ chen t h ú c mà tới bây giờ nơi đó chỉ sợ đã tụ tập rất nhiều người việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng đi qua nhìn một chút náo nhiệt c h ứ thuận tiện mở mang tầm mắt phong đạo nhân vừa cười vừa nói gặp hắn nói như vậy tại nhận được lâm vô đạo sau khi đồng ý một đoàn người lên tới ngọc vô cực chuẩn bị xong một tòa cổ xưa thần châu phía trên tiếp lấy khống chế lấy thần châu phá không mà đi ngọc vô cực chuẩn bị thần châu tốc độ thật nhanh chỉ dùng một ngày thời gian liên đã tới cổ hoàng sơn chương bảy trăm chín mươi hai không thiên cổ hoàng thiên đế đạo trường thần thiên cấm khu n g n ngông đến cực điểm cổ hoàng sơn ở vào thần thiên cấm khu chính đông p ư ờ n g vượt bao dung phương viên đức và dặm từ đằng xa nhìn lại cả tòa cổ hoàng sơn giống như một cây cổ lao trụ trời chống lên toàn bộ thiên địa cho người ta một loại tuyên cổ minh mông vô thượng n h thế ngóng nhìn cổ hoàng sơn lâm vô đạo có thể cảm nhận được rõ ràng kia tràn ngập tại giữa thiên địa tăng thương tuế nguyệt khí tức bất quá so với cổ hoàng sơn kia để lộ ra tới cổ lao minh mông hùng vị khí thế lâm vô đạo càng thêm chú ý nó bản thân bởi vì thông qua đại đạo chi nhãn n h ì n rõ hắn thấy được cổ hoàng sơn một chút bí ẩn sự tỉnh tên cổ hoàng sơn giới thiệu văn tắt hoang cổ kỷ nguyên không thiên cổ hoàng mở thiên đế đạo trường s a u trải qua vô tận với nguyện tràn trọc từng cái kỷ nguyên lưu truyền đến nay hả không thiên cổ hoàng đạo trường thiên đế nhìn xem cái này phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này cổ hoàng sơn lại còn có như thế lớn địa vị tại hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ lại là thiên đế đạo trường nói như vậy ngọc tiêu thần vương hoàng thiên cực cũng bất quá là về sau người kế nhiệm n à y lại sẽ không vẫn tồn tại ngày xưa không thiên cổ hoàng một tia thiên đế vết tích ngọc tiêu thần vương kế thừa cổ hoàng đạo trường có thể hay không cũng thu được không thiên cổ hoàng thiên đế truyền thừa nếu là như vậy như vậy hoàng thiên cực phân mộ liền rất có làm đầu a lâm vô đạo h i ế p mắt lại lúc này hắn đối với hoàng thiên cực phân mộ tràn đầy mong m ọ i máy liệt cùng một thời gian một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cũng là nhìn chằm chằm xa xa cổ hoàng sơn như có điều suy nghĩ rất hiển nhiên bọn hắn cũng đều nhìn ra một ít môn đạo nhấm huynh đệ cái này cổ hoàng sơn cực kỳ không đơn giản à tại hoàng cổ kỷ nguyên thời kỳ nơi này lại là một tòa thiên đế đạo trường căn cứ lao đạo suy đoán của ta vị tiêu ngọc tiêu thần vương hoàng thiên cực tám chín phần m ư ơ i là đạt được khung thiên cổ hoàng truyền thừa phân mộ của hắn tuyệt đối có độ tốt phong đạo nhân kích động truyền thông nói kế hắn về sau tần đạo phu thanh âm cũng vang lên lão phong tử nói không sai lần này chúng ta khẳng định có thể phát một món của cải lớn căn cứ quan sát của ta tại cái này ngọc hoàng trên núi lượn lờ lấy một cỗ cực đoàn cường đại từ khí vạn cổ không tiêu tan vậy tuyệt đối không phải đại đế tất cả ta đoán tòa này cổ hoàng sơn bên trên vô cùng có khả năng trôn giấu lấy một vị ngày xưa thiên đế nơi này có lẽ không chỉ có một tòa phân mộ tần đạo phu ngưng tiếng nói cái gì có thiên đế mai táng ở đây nghe nói như thế lâm vô đạo cùng phong đạo nhân lập tức tinh thần đại trấn hai người con người đều nhìn chằm chằm nơi xa bên dưới vòm trời cổ hoàng sơn trải qua nghiêm túc quan sát lâm vô đạo cũng phát hiện có một đoàn quỵ dị hắc khí xoay quanh trên bầu trời cổ hoàng sơn chỉ bất quá để hắn thất vọng là hắn không cách nào thông qua đoàn kia hắc khí tìm tới xác thực vị trí cùng đầu mượn tân đạo phu ngươi có thể khóa chặt kia cỗ tử khí vị trí cụ thể sao cái này có chút khó kia cỗ tử khí phản p h ấ t từ một phương nào trong không gian tràn ngập ra hẳn là sẽ ở vào cái nào đó độc lập không gian trong lúc nhất thời ta cũng tìm không thấy tân đạo phu lắc đầu từ vân ta cũng giống như ngươi chứ không nên đánh quả kinh rắn chờ sau đó đi đến cổ hoàng trong đạo trường về sau lại cẩn thận tìm kiếm một phen nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại nhóm h i n h đệ nói đúng chỉ cần cái này cổ hoàng sơn bên trên tồn tại thiên đế phân mộ cho dù là đảo toàn bộ cổ hoàng sơn cũng muốn đưa nó tìm ra có lẽ tại hoàng thiên cực trong phân mộ sẽ có manh mối cũng không nhất định phong đạo nhân nói tiếp đối với hắn lời này lâm vô đạo cùng tần đạo phu đều mười phần đồng ý lập tức bọn hắn không chế lấy thần châu g á n g lâm đến cổ hoàng sơn đỉnh núi cổ hoàng đạo trường chính là thần hoang thế giới ngàn năm một lần buổi lễ long trọng mỗi một lần mở ra, đều sẽ hấp dẫn đại lượng người tu luyện đến đây hoặc là tranh đoạt bảo vật hoặc là tranh đoạt tiến vào đạo trường danh lệch bởi vậy mỗi một lần cổ hoàng đạo trường mở ra đều sẽ buộc phát kinh thiên động địa c h é m g i ế t dẫn đến đông đảo chuẩn đế bỏ mình hiu đương lâm vô đạo một đoàn người đến cổ hoàng sơn đỉnh lúc d ư giữ mắt nhìn lên chỉ gặp thập phương không gian bên trong sớm đã là người đông n g h ì nghỉ ị đồng thời ở đây tụ tập tu sĩ thực lực thấp nhất đều đạt đến thánh nhân thật là não như ta lâm vô đạo liếc mắt qua phát hiện cổ hoàng sơn bên trên tu sĩ không thua ba mươi vạn thậm chí theo thời gian địa chuyển rời còn có đại lượng người tu luyện lục tục đi vào cổ hoàng sơn tại cái này đông đảo tu sĩ bên trong lâm vô đạo còn gặp được đến từ thần châu đại địa thần thiên cấm khu cùng cái khác địa vực thế lực lớn tỉ như thần châu đại địa có được đại đế đạo thống thần vũ thiên tông thần thiên cấm khu thanh tiêu thần triều xích thiên thần giáo vô cực thánh địa những này đều là đại đế đạo thống đại biểu trong đó nhân vật đều là từng cái đại đế đạo thống cái thế thiên tiêu tu vi tất cả đều đạt đến chuẩn đế cảnh giới đồng thời mỗi người đều có cường đại người hộ đạo bọn hán chỗ thần cung bảo điện thần châu các loại hùng ngồi tại một phương hư không tản ra thật lớn uy thế hết thầy hết thảy đều hiện lộ rõ ràng đại đế đạo thống uy nghiêm củng cường đại nội tỉnh đối với cái này lâm vô đạo còn có chút â m mộ chỉ là những n à y thần cung b ả o điện nếu là hiến tế về sau đều có thể thu hoạch được một bút không ít khí vận giá trị h những g c i n h n à y đại đế đạo thống tiên k i ê u trên thân còn có đông đảo bảo vật kém nhất đều là cực đạo chuẩn đế chi bảo liền ngay cả đế binh đều có Chật chật. những người này đều là lớn dê béo a nhậm huynh đệ lần này nhất định để chúng ta phát đại tài trợ sau đó đi đến cổ hoàng trong đạo trường nhất định phải đem bọn hắn hết thể đoạt phong đạo nhân liếm liếm n ô i âm thiếu truyền â m nói đồng dạng, một bên tần đạo phu cũng đang âm thầm xoa xoa tay trường đ á y mắt chỗ sâu có trận trận hùng quang hạ o đảng lần này gặp được bọn hắn thất đức tổ ba người tính những người này không may tam thái tử dĩ vãng thời điểm c ổ hoàng đạo trường mở ra sẽ có bao nhiêu chuẩn đế tham dự chém giết cùng tranh đoạt danh lệch vô ỏ i nhiều. giới buổi Nô, hoàng、đạo、trường, chính là thần hoang thế giới ngàn năm một lần rất thế một Cổ đạo là cạnh tranh đạo trường danh lệch chỉ là những cái kia đại đế đạo thống thiên k i u chuẩn đế những người khác thì là đi cổ hoàng đạo trường tầng thứ nhất tầm bảo mỗi một lần tham dự chuẩn đế không thua tám ngàn nhiều thời điểm thậm chí vượt qua một vạn chỉ bất quá đi vào người mặc dù nhiều nhưng cuối cùng có thể sống ra lại là không đến một thành ngọc vô cực cung k i n h áp nhiều như vậy chuẩn đế sao lâm vô đạo tinh thần khe rung lên mặc dù hắn càng m u ố n hơn đại đế thi thể nhưng là thịt mỗi cũng là thịt chỉ cần chuẩn đế số lượng đủ nhiều cũng vẫn là có thể phát bút tiểu tài dưới mắt khoảng cách cổ hoàng đạo trường mở ra ước chừng còn có ba ngày thời gian không biết cuối cùng sẽ hấp dẫn đến nhiều ít đại đế đạo thống nghĩ tới đây bọn hắn trên cổ hoàng sơn tìm một cái tương đối góp hẻo lánh âm thầm chờ một ngày qua đi h i u chỉ gặp nương theo lấy một cỗ khí thế thật lớn một chiếc cổ lao thần châu phá không m à tới g á n g lâm đến cổ hoàng sơn bên trên trên đó đứng đấy đông đảo thân ảnh a các nàng làm sao cũng tới cổ hoàng sơn tham gia náo nhiệt nhìn xem thần châu bên trên một đám thân ảnh lâm vô đạo không khỏi lộ ra cực kỳ ngoài ý thân sắc đồng dạng một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu tại nhìn thấy người tới về sau cũng đều vô cùng kinh ngạc thái sơ đế tộc diệp hồng ngư hoang cổ đế tộc khương mộ bạch bọn hắn xem ra lại muốn tới nơi này trực tiếp a kia là thanh sơn thần quốc ba vị thần nữ bọn hắn thế mà cũng tới còn cùng diệp hồng ngư bọn hắn pha trộn đến cùng một chỗ phong đạo nhân đầy mắt kinh ngạc lúc này tại kia chiếc thần châu phía trên thình lình có diệp hồng ngư cùng khương mộ bạch thân ảnh trừ cái đó ra còn có đồ sơn n h ư ợ c lược, tiêu tử ý n g h ĩ ngu linh nhi ba vị này thanh sơn thần quốc thần nữ hhh ta đoán các nàng khẳng định là trộm đi ra đại tế ti khẳng định không biết phong đạo nhân cười quái gì nói cái này còn cần ngươi nói đại tế ti đang lúc bế quan nghe nói muốn chuẩn bị x u n g kích đại đế thời khắc mấu chốt này nào có thời gian quán các nàng bất quá nơi này chính là cổ hoàng sơn a là phi thường hung hiểm địa phương các nàng điểm này thực lực có thể bảo toàn tự thân sao cái này nếu là ra chút ngoại ý muốn lời nói đại tế ti chỉ sợ muốn đem toàn bộ thần hoang thế giới huyên nào long trời l ở đất tần đạo phu cao mày nói h ắ n thấy đồ sơn nhược nhược thực lực của các nàng vẫn là quá yếu một chút mà so với tần đạo phu t r e o trọng lâm vô đạo nhưng không có cái lo lắng này bởi vì tại đồ sơn nhược nhược các nàng phía sau còn có ly táng thiên mười một vị đưa tăng người chỉ cần không phải đụng phải đại đế trên cơ bản không có nguy hiểm gì húng chi hắn vị này thanh sơn đại thần còn ở nơi này đâu ta liền biết các nàng tại sơn lang giới không sống được bất quá ra được thêm kiến thức cũng tốt tại nhẹ nhàng nhìn lướt qua về sau lâm vô đạo liền thu hồi ánh mắt một bên khác tại đi vào cổ hoàng sơn về sau đồ sơn nhược nhược mấy người cũng đều biểu hiện được hết sức h ứ n g phấn từng cái c à n g không ngừng nhìn chung quanh chương bảy trăm chín mươi ba gặp lại người quen biết cũ hoa、wow. đây chính là cổ hoàng sơn sao thật náo nhật nha mà lại tới tất cả đều là thánh nhân trở lên tồn tại ngư tỷ dĩ vãng cổ hoàng đạo trường mở ra thời điểm cũng là như thế nhiều người sao thần châu lên đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c một bên tò mò đánh giá chu vi cảnh tượng một bên không ngừng phát ra các loại hưng ơ phân tiếng tha thở nhìn xem nàng kia cao hứng bừng bừng dáng vẻ bên cạnh diệp hồng ngư cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung cổ hoàng đạo trường chính là thần hoang thế giới ngàn năm một lần buổi lễ long trọng người tới đương nhiên nhiều mỗi một lần tới chuẩn đế không có một vạn cũng có tám ngàn một phương diện tại cổ hoàng trong đạo trường tồn tại các loại hiếm thấy chân bảo một phương diện khác cũng là vì tiến vào đạo trường tu luyện danh l ệ c dù sao cổ hoàng trong đạo trường tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là ngoại giới một ngàn lần đâu nếu là có hạnh đi đến bên trong tu luyện mấy năm sau khi đi ra nhất định có thể một bước lên trời đến lúc đó không nói chính đạo đại đế đỉnh phong chuẩn đế khẳng định là có đây cũng là vì sao lại có nhiều người như vậy điên cuồng tranh đoạt tiến vào cổ hoàng đạo trường danh l ạ c h chi tiết từ xưa đến nay cổ hoàng đạo trường chỉ có m ộ ư ơ i cái danh l ạ c h mỗi một lần tranh đoạt đều muốn trả giá bằng máu diệp hồng ngư nhẹ g i ọ n giới g thiệu nói nghe được những này đồ sơn nhược nhược lập tức cảm thấy hứng thú đúng rồi như như các ngươi vụ trộm chạy đến đại tế t i bọn hắn biết không cái này nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý mớn chúng ta cũng không tốt cùng các ngươi thanh sơn đại thần cùng đại tế t i bàn giao à. lúc này diệp hồng ngư tự hầu nghĩ tới điều gì một mặt nghiêm túc hỏi ngay vậy đồ sơn nhược nhược không hề lo lắng lắc đầu đại tỷ đang lúc bế quan tu luyện làm sao có thời giờ để ý tới chúng ta ngư tỷ tỷ ngươi cũng không cần lo lắng à lần này lúc đi ra chúng ta đã nói với đại thiên sư qua ngoài ra ta còn để đại thiên sư giúp chúng ta bấm đốt ngón tay một chút lần này cổ hoàng sơn chuyến đi không có cái gì hưu hiểm ngược lại sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt đâu ngoài ra đại thiên sư còn an bài lý táng thiên bọn họ chạy tới Chỉ c ầ nàng không không liền n gặp được đại đế, liền sẽ không có việc. sẽ không để ý cũng h Ách, nhìn xem nàng cái này nhẹ nhõm Hồng ngư cười khổ thở ú t nào nói. nàng này ráng, Ngư dài, cái Diệp cười c xem bộ k h ô nghe nói t ê m gì、nữa. Nàng cũng g nữa. n h nói thanh sơn thần miếu vị kia đại tiên sư thần thông quảng đại đến t h ự điểm có thể thăm dò số trời cùng vận mệnh đã hắn nói không có việc gì vậy liền khẳng định không có việc gì nếu không hắn cũng sẽ không để đồ sơn nhược nhược đến cổ hoàng sơn nghĩ tới đây diệp hồng ngư trong lòng lập tức dễ dàng không b i ế sau đó tại cẩn thận quan sát một phen tình huống chung q u n h nàng mới là xuất g a nhân gian thần giám bắt đầu trực tiếp nhờ vào nhân gian thần giám khí vận phản hồi trải qua trong khoảng thời gian này trực tiếp diệp hồng ngư tu vi cũng đã nhận được cực lớn tăng trưởng hiện nay nàng đã đạt đến thập giai đại thánh khoảng cách chuẩn đế cũng cách chỉ một bước đồng dạng làm nàng giúp đỡ khương mộ bạch thông qua trực tiếp cũng phân hưởng đến một chút khí vận tu vi thuận lợi đột phá đến chuẩn đế nhất trọng tiên mọi người tốt ta là diệp hồng ngư hiện nay chúng ta vị trí là tại thần thiên cấm khu cổ hoàng sơn lần này trực tiếp nội dung thì là cổ hoàng sơn chi chi ế n mọi người đều biết cổ hoàng đạo trường chính là thần hoang thế giới ngàn năm một lần bội lễ long trọng đến lúc đó các phương thế lực lớn thiên tiêu cùng chuẩn、đế. đồng ề u sẽ c h thời a n đ thông qua loại này đặc thù trực tiếp phương thức cũng tụ tập một nhóm lớn phan hâm mộ liên trước mắt mà nói nàng là thần hoang thế giới bối cảnh hùng hậu nhất nhân khí cao nhất dẫn chương trình Theo t nàng r ự cùng tiếp, trực tiếp bắt một tốc tăng trưởng. Chỉ là một lát, liền có một tỷ người xem vây xem. Nhân số vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Thấy tình thần bắt trực tiếp thiệu từng thế giữa loại khiếp, liền người Diệp rối, gian giám, giữa người xem, giới thiệu ở đây từng cái thế lực Chỉ có còn cảnh cũng có lúc cao c ở ở ở khủng không ngừng Hồng Ngư không nhân Nhân vẫn này, nhàn này lên nhân lớn. vây đây số số, đầu độ đầu lấy là xem xem. xem, vì dơ một thời gian đồ sơn nhược nhược các nàng cũng đều nhao nhau lấy ra mình người ở giữa thần giám một bên chú ý trực tiếp ở giữa một bên hướng phía diệp hồng ngư giới thiệu địa phương nhìn lại thông qua nàng giàn giải cũng làm cho các nàng thấy được thần hoang thế giới từng cái thế lực lớn thật to mở rộng tầm mắt ẩm ẩm cũng l i ề n tại các nàng chú ý cổ hoàng sơn từng cái thế lực lớn thời khắc đột nhiên phương xa không gian có uy thế cường đại như n hồng ư h thủy b a o trùng tới h i u h i u h i u mấy phần qua đi có một tòa cổ xưa cựu trọng thần cung một chiếc thần thuyền một tòa vàng son lộng lấy hoàng kim b ả o điện d á n g lâm đến cổ hoàng sơn đại đế đ ạ o thống nhìn xem cái này đột nhiên g á n g lâm thần cung cùng bạo điện lâm vô đạo ánh mắt cũng bị hấp dẫn thông qua đại đạo chi nhãn hắn biết được tam đại thế lực lai lịch Toa kia c một, một, một bên khác hoàng kim bảo đệ bên trên cũng chính bản thân ngồi ngay thẳng một cái cầm ý thanh niên hắn xuất từ chân linh đại địa bái thiên thánh địa chuẩn đế cựu trọng tiên về phần sau cùng tia chiết thần châu thì là lâm vô đạo một cái hồi lâu không thấy người quen hoang cổ đế tộc giương mắt nhìn lên chỉ gặp tại kia chiếc thần châu phía trên thình lình có một nam một nữ hai thân ảnh đế nữ khương lăng nguyệt thứ nhất danh sách đế tử khương t ế thiên liếc mắt qua lâm vô đạo thấy rõ hai người bọn họ thân phận khương lăng nguyệt chính là lâm vô đạo lần thứ nhất đi thần khư n h ạ t sắc thời điểm đụng phải người hồi lâu không thấy nàng đã đạt đến chuẩn đế cựu t r ọ n g thiên về phần bên cạnh nàng nam t ử áo tím danh sư n g hoang cổ đế tộc thứ nhất danh sách đế tử khương t ế thiên thì là đã đạt đến chuẩn đế t ầ n mười ngoài ra sau l ư n g khương lăng nguyệt lâm vô đạo còn gặp được vị kia cùng h ắ n trao đổi chân long bất tử dự cao lâm vô đạo có chút kinh ngạc trước kia hắn không cách nào nhìn ra khương nhược hư tu vi cùng thực lực bây giờ nhìn thấy hắn lại là một vị nguy đế không khỏi hơi kinh ngạc căn cứ quan sát của hắn khương nhược hư tư chất cùng căn cốt m ộ ư ơ i phần chắc tuyệt thể nội đã ngưng tụ ra đại đế kim đan chỉ cần lại lĩnh hội thiên địa quy tắc vượt qua đại đế chi t i ế p liền có thể tu thành nhân gian đại đế những này đều là người q u e n cũ không nghĩ tới thế mà ngay cả hoang cổ đế tộc người đều tới lần này cổ hoàng sơn chi chiến ngược lại là thú vị khoe miệng của hắn có chút nhắc lên một vòng ý cười à, cũng liền tại lâm vô đạo đánh giá khương lăng nguyện bọn người thời khắc đột nhiên ở giữa từ thần châu bên trong nô ra một cái đầu chó đầy mang tò mò nhìn qua b ố n phía sau đó tại lâm vô đạo kia kinh dị trong ánh mắt một đầu vô cùng thần tuấn đại c ầ u nên ngang địa từ thần châu bên trong đi ra nhị cáp cái này ngốc chó làm sao cùng hoang cổ đế tộc người pha trộn đến cùng một chỗ nhìn phía xa kia quen thuộc cậu tử lâm vô đạo cảm thấy ngoài ý mớn tiếng ngốc chó rõ ràng chính là trước đó chạy ra sơn làm giới một mực không thấy tung tích tội ác chi khuyển để lâm vô đạo không có nghĩ tới là tên chó chết này thế mà đi đến thần châu đại địa bên ngoài thậm chí còn cùng hoang cổ đế tộc người pha trộn đến cùng một chỗ không chỉ như vậy thông qua lâm vô đạo một phen dò xét về sau hắn phát hiện nhị cấp không chỉ có trưởng thành đồng thời thể nội còn ẩn chứa cực đoan lực lượng cường đại cho dù là so với thiên đạo c h u ẩ n đế đều không kém là bao nhiêu đương nhiên tại nó cho trong bụng càng nhiều vẫn là bảo vật lâm vô đạo rõ ràng địa nhìn thấy chỉ ít có mười cái đế binh chương bảy trăm chín đạo trường thủ hộ giả chật chật cái này ngốc cho trong bụng vậy mà có được nhiều như vậy bảo vật ngay cả đế binh đều có hơn mười kiện nó sẽ không phải là đem hoang cổ đế tộc mộ tổ cho bởi a lâm vô đạo âm thầm trấn kinh hắn là thật không nghĩ tới chỉ là một đoạn thời gian không thấy nhị cắp lại có biến hóa lớn như vậy nó chó bụng càng là một bảo tàng khổng lồ ở trong đó đế binh cùng thiên tài địa bảo cho dù là lâm vô đạo nhìn đều vô cùng trông m à t h è m hận không thể lập tức nó bảo vật toàn bộ cướp đoạt tới đây chính là một bút kinh thiên tài phú a cái này ngốc cho phát tài rồi làm sao cũng phải phân ta một điểm a xem ra chờ sau khi trở về đến nghĩ biện pháp theo nó trong một chó nại ra một chút đồ v ậ tới t lâm vô đạo nhìn chằm chằm xa xa nhị cắp âm thầm suy nghĩ cùng lúc đó bên cạnh hắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng đồng dạng chú ý tới nhị cấp tồn tại hai người đều lộ ra vô cùng kinh dị thân sắc a cái này ngốc chó làm sao cũng ở nơi đây phong đạo nhân ngạc nhiên nói đúng vậy a đây không phải thanh sơn đại thần nuôi sùng vật sao nó làm sao cùng hoàng cổ đế tộc người pha trộn ở cùng nhau cái này ngốc chó thế nhưng là vô cùng tham lam mà lại thích nhất bảo vật có nó ở địa phương khẳng định lại có người phải xui xẹo ai không có đại tế ti trói buộc nhị cấp là chân chính vô pháp vô thiên tần đạo phu cũng cười trêu c h ó n nói đối với đầu này ngốc chó bọn hắn đã là có vô cùng hiếu kỷ đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảnh giác dù sao nhị cấp thế nhưng là sẽ cùng bọn hắn giật đồ đố. đối với lâm vô đạo bọn hắn ngạc nhiên cùng kinh ngạc xa xa nhị cấp cũng không có chú ý lúc này nó chính ngồi s ồ m ở khương lang nguyệt bên cạnh trứng mắt một đôi tham lam mắt chó đánh giá cổ hoàng sơn bên trên người tu luyện kia h è n m ọ n dáng vẻ hiển nhiên là đang tìm kiếm con mồi nhị cấp cũng liền ở thời điểm này đột nhiên ở giữa một đạo vô cùng thanh â m kinh ngạc vang lên hả nhìn thấy có người hô lên tên của mình nhị cấp lúc này theo tiếng nhìn qua chỉ gặp ở phía xa một tòa thần châu phía trên có một cái giống như đã từng quen biết tuyệt mỹ nữ tử chính đầy mang ngạc nhiên nhìn lấy mình nhị cáp là t a hà đồ sơn n h ư ợ c ngược n g ư ờ i không nhận ra ta rồi đồ sơn n h ư ợ c ngược vừa nghe đến cái tên này nhị cáp trong nháy mắt mở to mắt chó vâng tại dùng nuôi chó hít hà xác nhận là đồ sơn n h ư ợ c ngược khí tức về sau nó lúc này lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới tại đi vào đồ sơn n h ư ợ c ngược phía sau người càng không ngừng vây quanh nàng xoay quanh khanh khách nhìn qua kia cơ hồ treo trên người mình nhị cáp đồ sơn ngược n ư ợ c cũng vô cùng hưng phấn một đôi tay nhỏ ôm chặt nó đầu chó một màn này lập tức dẫn tới mọi người chung quanh ngạc nhiên không thôi nhất là khương lan nguyện t ạ i nhìn thấy nhị cấp cùng đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c như thế thân mật lúc trong mắt đẹp cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc đồng thời nàng cũng nhìn được diệp hồng n g ư cùng khương mộ bạch hai người đỏ cá cùng mộ bạch cũng tới nhị cấp thế mà cùng người kia nhận biết cái này ngốc chó xưa nay không chịu nói mình lai lịch nguyên lai là cùng thanh sơn thần quốc có quan hệ khương lăng n g u y ệ t một mặt kinh ngạc lan g n g u y ệ t ta liền nói nhị cấp tất nhiên có không giống bình thường lai lịch nhìn bộ dạng này nó là có chủ nhân ta xem qua đỏ cá trực tiếp người kia chính là thanh sơn thần quốc thần nữ đồ sơn ngược nói như vậy nhị cấp hẳn là xuất từ thanh sơn thần quốc có lẽ là vị kia đại tế tin u ô i sùng vật lúc này bên người vang lên khương tề thiên thanh â m ngay vậy khương lăng nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đi thôi quá khứ chào hỏi nói bọn hắn cùng khương nhược hư bọn người cùng một chỗ đi tới diệp hồng ngư bọn người chỗ thần châu phía trên đại ca nhị tỷ thể thiên biểu hình lan g nguyệt biểu tỷ bái kiến thần vương nhìn thấy khương lăng nguyệt bọn người diệp hồng ngư cùng khương mộ bạch lúc này cùng kính chào hỏi cùng lúc đó đồ sơn nhược, nhược các nàng cũng đem ánh mắt tò mò nhìn sang nhị cắp, trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu từ khi lạc n h ậ t c h i địa về sau liền không gặp ngươi trở về ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì sơn lang giới sụp đổ chó mang theo đâu a một đoạn thời gian không thấy nhị cắp ngươi thế mà lớn như vậy đồ sơn nhược nhược vui mừng nói nghe được nàng lời này hai ha di tức ố u kêu lớn lên chó ra ta phúc lớn mạng lớn làm sao có thể liền chết như vậy rồi nó mặt mũi tràn đầy khinh thường vậy tại sao ngươi lâu như vậy đều không trở lại cái này sao chó ra a ta đã biết ngươi khẳng định là sợ hãi đại tế ty đúng hay không kỳ thật đại tế t i mới không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy đâu chỉ cần ngươi không gặp rắc rối không khắp nơi làm sảng làm vậy nàng là sẽ không còn ngươi đúng rồi ngươi không thấy về sau n a i con mà bọn chúng thế nhưng là thường xuyên nhắc tới đâu ngươi chừng nào thì cùng ta trở về sơn lăng giới、Cách. chó ra ta ở bên ngoài sống được như thế tiêu sái mới không muốn trở về đâu như như dứt khoát ngươi cũng không cần trở về ta cùng ngươi đi thần hoang thế giới tầm bảo a trong khoảng thời gian này chó ra thế nhưng là tìm được không ít đ ồ tốt đang khi nói chuyện nhị cắt mở ra miệng chó phun ra đại lượng thiên tài địa bảo giống như núi nhỏ trồng chất tại đồ sơn nhược nhược trước mặt hoa、wow. nhị cáp đây đều là tìm được bảo vật sao đồ sơn nhược nhược che lấy miệng nhỏ sợ hãi than nói thấy tình cảnh này nhị cáp vô cùng đắc ý dương lên đầu chó mặt chó bên trên tràn đầy kiêu ngạo đó là đương nhiên chó ra xuất thủ trên đời này bảo vật còn không dễ như trở bàn tay đúng rồi như như ta giới thiệu cho ngươi một người đây là ta cộng tác hương lang nguyện ai tiểu nguyệt nhi cái gì cũng tốt chính là lá gan quá nhỏ một điểm ngay cả đào cái mộ phần cũng không dám cái này nếu là đổi lại thất đức tổ ba người mấy cái k i a c ầ u vật chỉ sợ ngay cả chó cốt đều muốn dương nhị tắp líu l ò không ngừng điệu mắng nghe được nó lời này đồ sơn nhược nhược cười khanh khách không ngừng sau đó tại nó giới thiệu đám người cũng đều thục lạc nhìn xem bọn hắn ở nơi đó cười cười nói nói lâm vô đạo chú ý một lát liền đem ánh mắt nhìn phía cổ hoàng sơn bên trên thế lực khác hiu hiu hiu bởi vì cổ hoàng đạo trường là ngàn năm một lần buổi lễ long trọng bởi vậy hấp dẫn người tu luyện nhiều vô cùng theo thời gian trôi qua từng đạo thần quang phá không mà tới hóa thành rất nhiều cường đại thân ảnh ba ngày sau đương tới gần cổ hoàng đạo trường mở ra thời điểm lớn như vậy cổ hoàng sơn bên trên sớm đã vây đầy đại lượng người tu luyện trong đó chỉ là chuẩn đế cấp bậc sinh linh liền vượt qua một vạn một màn này thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu rất là phân chấn những người này trong mắt bọn hắn đều là từng đầu dây béo ẩm ẩm đợi cho ngày thứ ba mặt trời lặn thời khắc trên cơ bản nên người tới đều đã tới nhưng vào lúc này nương theo lấy một đạo chấn thiên động địa tiến vang chỉ gặp cổ hoàng sơn bên trên hư không nhắc lên từng cơn sóng gợn sau đó tại mọi người nhìn chăm chú hư không đống nhiên sụp đổ một cái cổ lão vạn trượng môn u hộ chống giống hiển hóa ra ngoài rầm rầm tại sáng chói thần quang bên trong có một cái khí thế thâm trầm như thiên n g u y ê n thanh ý láo giả dẫm lên thần kiểu mà ra đạo trường thủ hộ giả xanh ngược hồn nhìn thấy từ trong hư không đi ra thanh ý láo giả nguyên bản huyên náo cổ hoàng sơn trong nháy mắt thiên t ĩ n h trở lại ở đây ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào hắn trên thân đại đế ánh mắt đ ả o qua xanh ngược hồn lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt kinh ngạc cái này cổ hoàng đạo trường quả nhiên không đơn giản thủ hộ giả lại là một tôn nhân gian đại đế chỉ là hoàng thiên cực có thể hưởng không d ậ y nổi đãi ngộ này à xem ra bên trong là thật sự có thiên đế phân mộ phong đạo nhân ngưng tìm nói đối với cái này một bên lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng đều âm thầm gật đầu cái này x a n h một hồn chính là một tôn hàng thật giá thật nhân gian đại đế tu vi đã đạt đến đại đế tam trọng tiên mà lại bản thân hắn chính là người thủ mộ bên ngoài hắn bảo vệ là ngọc tiêu thần vương hoàng thiên cực lại lấy hoàng thiên cực hậu đại tự cho mình là trên thực tế lại không phải như thế hắn thủ chính là ngày xưa khung thiên cổ hoàng phân mộ lâm vô đạo âm thầm truyền âm thông qua x a n h mực hồn trên người tin tức hắn hiểu được một chút không muốn người biết cổ lao bí mật đồng thời cũng xác nhận khung thiên cổ hoàng phần mộ ngay tại cổ hoàng trong đạo trường đợi chút nữa chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh lần này thế nhưng là kiếm tiền tốt đẹp thời cơ không thể cứ như vậy lãng phí lâm vô đạo trầm giọng nói hắn quá nghèo nhất định phải nghĩ biện pháp cố gắng kiếm tiền mới được trước mắt những n à y chuẩn đế chính là lớn nhất t à i phú nhậm minh đệ muốn bất hòa trước kia đến cái bắt rủa trong vũ có thể bất quá sanh mực hồn cái này đại đế làm sao làm sợ cái chứng trực tiếp cạo chết là được tại đạo âm trường h a n tầng thứ nhất trải qua trăm vạn năm tĩnh nguyện dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bạo tầng thứ hai thì là đạo trường hạnh tâm cổ hoàng trong đạo trường tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một n g lần tức ngoại giới một năm đạo trường là năm hiện tại từ bản đế tuyên bố cổ hoàng đạo trường quy tắc thứ nhất đại đế phía dưới sinh linh có thể nhập bao quát nguy đế thứ hai tiến vào cổ hoàng đạo trường cơ duyên h a phúc mỗi người dựa vào thiên ý thứ ba nhiều nhất ở bên trong một năm thứ tư xanh một hồn uy nghiêm âm thanh vang dội chuyến khắp cổ hoàng sơn trong ngoài nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức cảm thấy yêu kỳ xem ra cổ hoàng đạo trường giống như là một cái thánh cấp tiểu thế giới a mà lại tuyệt đối không chỉ hai tầng hắn h í mắt đánh giá xa xa kia phiến cửa lớn tại đại đạo chi nhãn quan sát giới xuyên đấu qua kê hỗn độn hư không hắn mơ hồ gặp được một phương t i ể u thế giới hình dáng khí v ậ n lò luyện đột nhiên một đạo tin tức phản hồi trở về làm cho lâm vô đạo nao nao vê anh chỉ gặp tại một c ỗ thần bí vĩ lực dẫn dắt d ư ớ i hắn mơ hồ nhìn thấy cửa lớn phía sau tiểu thế giới dần dần hiện ra một cái lò luyện bộ dáng trên đó có cổ lão minh mông khí tức hạo đạn g không ngừng một cố bảng bạc khí vận chi lực như chân long b ư ớ c lên uốn lượn gặp này cái thế kỳ quan lâm vô đạo lập tức dâng lên hứng thú nâng hậu trực giác nói cho hắn biết cái này cái gọi là cổ hoàng đạo trường xa không chỉ tưởng tượng đơn giản như vậy khẳng định còn có một ít bí mật không muốn người biết. chỉ bất quá bởi vì cách xa xôi không gian hắn cũng nhìn không rõ ràng phong đạo nhân tần đạo phu ta cảm thấy cái này c ổ hoàng đạo trường giống như là một cái lò nung lớn phía sau có lẽ có không muốn người biết h g u y cơ ta đi trước trong đạo trường nhìn xem hai người cắp ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh hắn đối hai người truyền âm n ó i dứt lời hắn lúc này thông qua khởi nguyên tri thạch ngưng tụ ra một đạo phân thân l ạ g yên vô tức địa dung nhập vào hư không sau đó xuyên qua cửa lớn thần không biết quỷ không hay tiến vào cổ hoàng đạo trường cổ hoàng đạo trường xác thực tự thành một phương thế giới đương lâm vô đạo tiến vào nơi này lúc đầu ậ p phương vào vĩ là mi mắt chính là một phương hùng thiên、địa. Thân chính hùng địa. tiên cổ hoàng đạo trường cũng không phải là không thiên cổ hoàng mở lai lịch thực sự của nó là hoang cổ kỷ nguyên trước đó thần hoang thế giới bậc đại thần t h ô n g dựa vào thế giới c h i chủng mở thiên đế đạo trường về sau thiên địa sụp đổ thiên đế đạo trường bị đánh nát to lớn bộ phận mảnh vỡ bị không thiên cổ hoàng sở được đến sau đó hắn vợ nhờ mình thiên đế vĩ lực đem dung luyện trở thành một tòa khí vận lò luyện hy vọng có thể hấp thu giữa thiên địa khí v ậ n lớn mạnh tự thân lại về sau bởi vì hoang cổ kỷ nguyên đại kiếp k h u n g thiên cổ hoàng bị trọng thương cuối cùng tọa hóa tại cổ hoàng đạo trường t h â n thoại kỷ nguyên thời kỳ ngọc tiêu thần vương hoàng thiên cực nhân duyên tế hội phía dưới tìm được tòa này cổ hoàng đạo trường sau đó đem biến thành mình chỗ tu luyện còn có chính là hoàn chỉnh cổ hoàng đạo trường nguyên bản hết thể có cựu trọng thế giới về sau rơi xuống không thiên cổ hoàng trong tay chỉ còn lại bốn tầng thế giới cho nên cái này cái gọi là cổ hoàng đạo trường kỳ thật chính là một cái hấp thu khí vật lò luyện nhưng phà tiến vào ở trong đó sinh linh trên người khí vận đều muốn bị hấp thu vì người khác làm áo cưới lâm vô đạo h í p mắt lại giờ khắc này hắn tự hồ thấy rõ cổ hoàng đạo trường một tia bí mật nghĩ tới đây hắn bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hành t ẩ u ở cổ hoàng đạo trường nội thế giới một lát sau thông qua đại đạo chi nhãn hắn tìm được k i a bị che giấu thế giới chi môn tiếp lấy đi tới đạo trường tầng thứ hai nơi này chính là một cái đơn giản chỗ tu hành ngoại trừ mười tòa cổ lão thần kỳ động phủ bên ngoài cũng không vật gì đó khác thấy thế lâm vô đạo đang đánh giá một phen về sau lại tới đạo trường tầng thứ ba、ừ. khi hắn bước vào tầng thứ ba thời điểm ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ bởi vì tại đạo này trận tầng thứ ba lại còn có một người sống d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp tại thế giới tầng thứ ba chính giữa có một tòa cổ xưa rộng rãi t h ầ n cung t h ầ n cung bên trong ngồi xếp bằng một cái mặt trắng không dâu khí chất nho nhã áo trắng nam tử trung niên hắn chỉ là ngồi ở c h ỗ đó lại tản mát ra một cố đ ỉ n h thiên lập địa cái thế uy nghi quanh thân khí tức càng là thâm trầm như thiên uyên to lớn đến cực điểm ngoài ra ở phía trước của hắn hư không bên trên còn có trận, trận sáng trói thần quang xen lẫn diễn hóa thành một cái p i ê n bản thu nhỏ lò luyện Ông ông ông. theo lò luyện không ngừng chuyển động từng kia từng sợi khí vận từ ngoại giới hấp thu tới dung nhập vào nam tử áo trắng thể nội cuối cùng những cái kia khí vận lại bị hắn luyện hóa trở thành tu vi của mình cùng lực lượng người này là hoàng thiên cực hắn thế mà không chết nhìn xem k i a xếp bằng ở thần cung bên trong nam tử áo trắng lâm vô đạo có chút khó tin hắn không nghĩ tới hoàng thiên cực căn bản không chết thậm chí tu vi của hắn còn đạt đến một cái kinh khủng cấp độ nhân gian đại đế tầng m i sớm tại thần thoại kỷ nguyên kết thúc về sau hắn cũng đã thành đạo đã hắn không chết vì cái gì lại muốn trốn ở chỗ này còn cổ muốn mở ra hắn o là l Đột nhiên, â muôn h ắ tu đảo q vận luyện, thành ì n m thiên đế cổ hoàng đạo trường thế giới tầng thứ nhất bị dùng để thai ngén các loại thiên tài địa bảo vì chính là hấp dẫn đại lượng chuẩn đế sinh linh tiến đến sau đó hoàng tiên h cực liền có thể thôi động khí v ậ n lò luyện dùng cái này đến thu hoạch những này chuẩn đế khí v ậ n từ đó cấp tốc tăng cường thực lực cổ hoàng đạo trường mỗi ngàn năm mở ra một lần nói cách khác hoàng tiên h cực mỗi ngàn năm liền có thể thu hoạch một lần tổng thần nói kỷ nguyên đến bây giờ trải qua mấy trăm vạn năm tuyến nguyệt hắn chẳng phải là thu hoạch được mấy ngàn lần tiến vào cổ hoàng đạo trường người toàn bộ đều là hắn giao hẹ khó trách có thể tu thành đại đế tầng m ư ơ i lúc này đang nghĩ thông suất trong đó khớp nối cùng nhu đồ về sau cho dù là lâm vô đạo cũng không khỏi không đội phục hoàng tiên cực giã tâm cùng thủ đoạn. một trận kéo dài mấy trăm vạn năm nhu đ ổ hết lần này tới lần khác hắn còn thành công đơn giản không thể tưởng tượng nổi ầm ầm cũng l i ề n tại lâm vô đạo âm thầm sợ hai thán phục hoàng thiên cực phi phàm thủ đ o ạ i lúc bỗng nhiên t ừ n g đợt thật lớn lôi đình thiên âm vang lên theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp lúc này hoàng thiên cực thể nội có vạn đạo lôi đình hạo đảng quanh thân càng là có một sợi thiên đế đạo vận h i ể n hóa một tia khí vận chi lực tại hắn nhục thân bên trong xe lẫn đem hắn thân thể rèn luyện đến vô cùng cường đại không chỉ như vậy trong cơ thể hắn hạo đảng khí vận hung lao nhanh còn có một viên sáng chói đại đế k i n đan Trên đó, hiện đây y h u ề nay diệu thiên đường đ vân, mơ hồ có ị trí lý quân quanh. Nhìn màn n xem một à lâm mắt vô đạo trong n k i hoàng ngạc, càng thêm nồng nạc phần. thêm một h tiên h cực muốn sung khoảng í c t h cách tu thành thiên đế tri thân cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần đem lần này chuẩn đế khí vận thu được hắn tất nhiên có thể tu thành thiên đế c h i thân đến lúc đó chính là nửa bước thiên đế thần h o a n g thế giới không cách nào sinh ra chân chính thiên đế một khi hoàng thiên cực tu thành thiên đế c h i thân hắn liền có một bộ phận thiên đế vĩ lực đến lúc đó toàn bộ thần h o a n g thế giới đem không người có thể địch ngay cả những ngày kia đạo đại đế đều không thể so sánh cùng nhau không hổ là ngày xưa đạt được thiên đạo sắc phong thần thoại chuẩn đế quả nhiên có đại khí phai ta lâm vô đạo trong lòng tán thưởng đối với hoàng thiên cực cẩn nhẫn cùng nhu đồ hắn là bội phục và phần đổi lại là hắn khẳng định không có như vậy kiên nhẫn chương bảy trăm chín mươi sáu lâm vô đạo độc tế hiện nay hoàng tiên h cực đã tu tới nhân gian đại đế tầng m ộ ư ơ i lại thêm hắn sắp tu thành tiên h đế c h i thân chiến lược không kém gì thiên đạo đại đế giống như vậy tốt quân cờ nếu là không hảo hảo lợi dụng một chút đều có lỗi với mình vừa vặn thương n g u y ệ t lập tức liền muốn chứng đạo đại đế bây giờ thần hoàng thế giới đại đế đã nắm chắc muốn chứng đạo đại đế phải có chỗ trống nguyên bản ta còn muốn mượn nhờ huyền tiên h c h i thân tay đến vì thương n g u y ệ t thu hoạch một cái đại đế danh l ệ h i ệ n tại xem ra lại là có lựa chọn tốt hơn để hoàng tiên cực đi giết thần vũ tiên tông đại đế vị trí này liền chống đi ngoài ra thông qua h ắ n còn có thể ép càng lớn giá trị. Trong bóng tối, lâm vô đạo nhìn chằm chằm hoàng thiên cực không ngừng tính toán một lát sau trong lòng của hắn đã có một cái đại k h á i ý nghĩ chuẩn bị thông qua hoàng thiên cực cây lao này đến vị đồ sơn thương nguyện thành đế trải đường nghĩ tới đây hắn không làm kinh động hoàng thiên cực lại là quan sát mấy phần chính là vượt qua hư không đi tới đạo t r ư ờ n g tầng thứ tư nơi này là cổ hoàng đạo trường tầng cuối cùng đương lâm vô đạo dựa vào khởi nguyên tri thạch ngưng tụ phân thân lại tới đây lúc đầu tiên đập vào mi mắt chính là một phương cổ lao tinh không dưới trời sao nổi lơ lửng một tòa đại lục chính giữa vị trí đồng dạng có một tòa thật cung bên trong cất đặc có một mụm xuyên đấu qua ngọc quan tài lâm vô đạo có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có một cỗ thi thể hình dáng không thiên c ổ hoàng trong mắt của hắn bắn ra sáng trói thần quang đây là một tôn hàng thật giá thật thiên đế tại thần hoàng thế giới bên trong ta còn là lần thứ nhất gặp được thiên đế cấp bậc thi thể nếu là đem hắn liệm khẳng định có thể phát một món của cải lớn lâm vô đạo trong lòng phần chấn bất quá cứ việc không thiên c ổ hoàng thi thể đang ở trước mắt thậm chí dễ như chở bàn tay nhưng là hắn cũng không có lập tức đọc thủ mà là nhìn chằm chằm trước mặt quan tài chầm tư sau một hồi trải qua một phen suy tư hắn cũng không có đụng vào không thiên cổ hoàng q có tài cũng không hề động thần cung bên trong bất kỳ vật gì mà là trực tiếp ra cổ hoàng đạo trường lúc này đạo trường bên ngoài tại trải qua xanh mực hồn kỹ càng giảng thuật tương quan quy tắc về sau đông đ ả o chuẩn đế tu sĩ bắt đầu tranh nhau chen lấn địa tiến vào đạo trường nhìn xem một màn này lâm vô đạo cũng không để ý tới mà là bằng nhanh nhất tốc độ tìm được phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ không có tiến vào cổ hoàng đạo trường thậm chí liền ngay cả tam thái tử ngọc vô cực cũng tại kiên nhận chờ đợi đương lâm vô đạo ý thức trở về bản tôn về sau một bên mật thiết chú ý phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong n g á y mắt tinh thần đại c h ấ n thế nào nhậm huynh đệ có cái gì phát hiện sao phong đạo nhân không kịp chờ đợi hỏi đối với cái này lâm vô đạo nhẹ gật đầu ta xác thực có phát hiện trọng đại nguyên lai、like, cái này cái gọi là cổ hoàng đạo trường chính là hoàng thiên cực s ở thiết hạ một cái âm mưu hoàng thiên cực cũng chưa chết không chỉ có không có chết tu vi của hắn thậm chí còn đạt đến nhân gian đại đế tầng mười chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể ngưng tụ thiên đế tri thân thành cự nửa bước thiên đế toàn bộ cổ hoàng đạo t r ư ờ n g nhưng thật ra là một cái lò luyện sau đó lâm vô đạo sẽ tại cổ hoàng trong đạo t r ư ờ n g nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ nói cho hai người cái gì hoàng tiên cực không chết hắn vậy mà cắt mấy trăm vạn năm giao hẹn lập tức liền muốn tu thành nửa bước tiên đế rồi nghe được tin tức này phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ nếu không phải lâm vô đạo tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng cái này c ổ hoàng đạo t r ư ờ n g là một cái bẫy cái này hoàng tiên cực thật sự là hảo khí phê đà vì tu thành thiên đế tri thân vậy mà ẩn nhận mấy trăm vạn năm trong thời gian này chỉ ít cắt mấy ngàn lần giao hẹn bất quá lần này đã gặp chúng ta vậy liền không thể bỏ qua nhậm minh đệ nếu không làm một thanh lớn tần đạo phu hít mắt hương phấn nói Ừm. đã gặp được tự nhiên không có v ư ơ n g tha đạo lý bất quá hoàng thiên cực thực lực cực kỳ cường hành so với ngoại giới thiên đạo đại đế cũng không kém bao nhiêu chúng ta còn phải hào hào kế hoạch một phen ngoài ra cứ như vậy giết hoàng thiên cực thật là đáng tiếc hắn nhưng là một thanh đao s ắ c b é n a nhất định phải hào hào lợi dụng một chút tận khả năng cho chúng ta mang đến càng lớn giá trị lâm vô đạo trầm giọng nói nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều theo nạp hạ trong lòng sao động ngưng lông mày c h r ở tư nhậm h u y n h đệ n g ư ơ i nghĩ đến biện pháp gì tốt sao ừng xác thực có một cái ý nghĩ lâm vô đạo sờ lên c ằ m nhẹ gật đầu lần này chúng ta phân ba bước kế hoạch bước đầu tiên tiết hồ cổ hoàng trong đạo trường những cái kia chuẩn đế giao hẹn đoạt tại hoàng thiên cực động thủ trước đó trước một bước thu hoạch được bước thứ hai mượn đao giết người dưới mắt tại cổ hoàng trong đạo trường có thần hoang thế giới cùng thần t i ê n cấm khu đại đế đạo thống sau đó chúng ta đi tìm một cái thích hợp mục tiêu đem họ thủy đông dẫn hấp dẫn hoàng thiên cực tự hận các ngươi ngẫm lại nếu để cho hoàng thiên cực nhìn thấy hắn đặt trước giao hẹ bị người nhấc lên thu hoạch được còn không phải trở mặt đến lúc đó có lẽ tránh không được một trận đại đế chi chiến chỉ cần hoàng thiên cực đi tìm phía ngoài đại đế chém giết vậy chúng ta cơ hội liền đến đến lúc đó chúng ta tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu ngồi thu ngư ông thủ lợi để hoàng thiên cực ở phía trước đả sinh đại tử chúng ta ở phía sau bù đao sau đó nhặt s á t là đủ về phần bước thứ ba vậy sẽ phải lợi dụng không thiên cổ hoàng thi thể không thiên cổ hoàng chính là hoàng cổ kỷ nguyên thời kỳ thiên đế truyền thừa của hắn nếu là xuất hiện tại thần hoàng thế giới tất nhiên sẽ kinh động những cái kia đại đế đến lúc đó lại là một trận kinh thiên h ô n chiến chúng ta thừa cơ kiếm tiện nghi giết chết mấy cái đại đế không khó lắm chỉ cần đi đến cái này ba bất cờ ta cảm thấy nhất định có thể phát một món của cải lớn lâm vô đạo nghiêm trọng nói nghe được hắn kế hoạch này phong đạo nhân cùng tần đạo phu túi đầu chầm tư mấy phần lập tức nao h nhao giơ ngón tay cái lên d i ệ u a nhẫm minh đệ còn phải là ngươi hai người khen lớn không thôi giờ phút này bọn hắn đã trong đầu diễn thử một chút nếu là hết thệ thật dựa theo lâm vô đạo kế hoạch rằng này đến lúc đó bọn hắn nhất định phải phát đại tài đúng rồi nhậm huynh đệ dựa theo như lời ngươi nói hoàng thiên cực vì tu thành thiên đế c h i thân ẩn nhận mưu đồ mấy trăm vạn năm bởi vậy có thể thấy được hắn là một cái phi thường người cẩn thận càng là một cái vô cùng người thông minh cho dù chúng ta sớm đem cổ hoàng đạo trường chuẩn đế giao hẹ thu hoạch được chỉ sợ hắn cũng sẽ không n hiện thân khả năng rất lớn hắn sẽ tiếp tục cẩn nhận chờ đến một ngàn năm về sau lại đến thu hoạch nếu là hắn cùng phía ngoài đại đế không đánh được kế hoạch của ngươi sẽ phải thất bại a lúc này tần đạo phu giống như là nghĩ tới điều gì ngưng âm thanh truyền ấm nói đối với cái này lâm vô đạo cười lạnh không lo lắng chút nào cái này cổ hoàng đạo trường đã là hoàng thiên cực ý t r ư ở n g lớn nhất nhưng cùng lúc cũng là hắn nhược điểm lớn nhất các ngươi ngẫm lại nếu là cổ hoàng đạo trường âm nhu quang hoàng thiên cực hắn có thể hay không trở mặt cái này tương đương với rút tuổi dưới đáy nổi chặt đứt hắn thiên đế con đường ta cũng không tin lúc kia hắn còn có thể nhịn được t n g h e xong lời này tần đạo phu lập tức hít một hơi thật sâu trong mắt thần quang đại thịnh d i ệ u d i ệ u d i ệ u a đoạn người tiền đồ không khác giết người phụ mẫu nếu là đoạn mất hoàng thiên cực căn cơ hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đến lúc đó đạo trường giao hẹ bị cắt đạo trường bí mật lại bọc quang hắn tất nhiên muốn trở mặt hh nghĩ không đánh nhau đều không được ca tần đạo phù v ô tay khai lớn lâm vô đạo kế hoạch này đơn giản tuyệt càng nghĩ hắn càng là hưng phấn h ắ n không thể lập tức liền vọt vào cổ hoàng đạo trường chiếu kế hoạch làm việc đúng rồi nhậm huynh đệ ngươi dự định để cái nào đại đế đạo thống người tới làm cái này kẻ chết h a y phong đạo nhân hiếu kỳ hỏi ngay vậy lâm vô đạo nhẹ nhàng cười cười ta cảm thấy thần vũ thiên tông liền vô cùng phù hợp t ấ u chương xong chương bảy trăm chín mươi bảy kiếm trảm lò luyện tranh hạng thần vũ thiên tông nghe được cái tên này phong đạo nhân cùng tần đạo phu bắt đầu tinh tế chầm tư cuối cùng hai người bọn họ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thần vũ thiên tông cũng là phù hợp thế hệ này thần võ đại đế đã sống chín vạn tám ngàn năm không có gì bất ngờ xảy ra liền chỉ còn lại cuối cùng hai ngàn năm nếu là hắn đột nhiên vất lạc như vậy thần hoang thế giới sẽ phải chống đi một cái đại đế danh lệch đến lúc đó tất nhiên sẽ có người bổ sung vị trí này có khả năng nhất hẳn là đại tế ti h phong đạo nhân phân tích nói nói như vậy chúng ta kế hoạch này còn g á n tiếp trợ giúp đại tế ti tần đạo phu cười hh n h sa、so、sau đó hắn đem trong lòng mình chi tiết kế hoạch cùng phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người nói một lần phong đạo nhân cùng thường ngày đợi lát nữa tiến vào cổ hoàng đạo trường về sau ngươi lập tức đem đạo trường đại môn ngăn chặn cần phải để ngoại giới người vào không được người ở bên trong cũng ra không được tóm lại không thể ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch lâm vô đạo dàn dò nhậm huynh đệ yên tâm đi việc này bao tải lao đạo trên người của ta ta cam đoan bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đ o thoát phong đạo nhân tràn đầy tự tin cam đoan ừng ngoại trừ cổ hoàng trong đạo trường người tu luyện bên ngoài cái kia thủ hộ g i ả xanh một hồn cũng không thể không phòng phong đạo nhân ngươi hoàng kim thần mộ có thể đem tam trọng thiên nhân gian đại đế vây khốn sao có thể chỉ cần là tiến vào lao đạo ta hoàng kim thần mộ cho dù là đại đế tầng cũng đại ừ n hỏng xuống chúng ta liền g thì theo h ra. ta Vậy tốt, tiếp kế o c h làm v ệ c chút quy tắc chi Ngọc cực chế châu, cổ Nói. người thương lượng liền không thần xông hoàng đạo trường. đó lại tiết, Đại Ba sau lấy đạo một quy để vô vào ẩn thân thuật tại xuyên qua đạo trường đại môn trong nháy mắt phong đạo nhân lúc này kết động đại ẩn thân thuật đem toàn bộ thân thể giấu ở vô tận hư không chỗ xấu nhất ngay sau đó h ắ n bằng nhanh nhất tốc độ thông qua t á n g thư hư không đại mộ mua bản đem hoàng kim thần mộ ẩn giấu đi đại mộ lối vào đối diện đạo trường đại môn hơn nữa là hai triệu cứ như vậy vô luận là từ bên ngoài người tiến vào vẫn là từ bên trong đi ra người đến cuối cùng đều sẽ tiến vào hoàng kim trong thần mộ cùng lúc đó mắt thấy phong đạo nhân đã ngăn chặn đạo trường đại môn lâm vô đạo cũng không có nhàn rỗi b á hắn luận nhờ khởi nguyên tri thạch lực lượng diễn hóa ra một đạo phân thân đem tự thân dung nhập hư không ngay sau đó lật tay xuất ra tế đạo c h i kiếm hung hăng một kiếm chạm tại trước mặt hư không bên trên ẩm ẩm tế đạo c h i kiếm bên trên có thể chạm thiên đạo ý chí thế giới quy tắc hạ có thể chạm thế gian chúng sinh、Xoẹt. theo lâm vô đạo một kiếm chém ra cổ hoàng đạo trường thế giới tầng thứ nhất không gian bích trướng bị cưỡng ép xé mở một đầu khe nước to lớn từ đạo trường thế giới tầng thứ nhất một mực kéo dài đến thế giới tầng thứ hai chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì cổ hoàng đạo trường không gian làm sao tan vỡ thảo sẽ không phải muốn tan vỡ a đột nhiên xuất hiện động tĩnh to lớn đưa tới thế giới tầng thứ nhất đông đảo chuẩn đế chú ý trong chốc lát p h ô thiên cái địa chấn kinh ánh mắt nhao nhao nhìn phía kia vỡ vụn hư không không chỉ có là bọn hắn biến cố bất t ì n h lình này cũng kinh động đến tầng thứ ba bên trong hoàng thiên cực là ai chạm phá không gian bích trướng đạo trường tầng thứ ba nhìn xem trong tầng thứ nhất phát sinh biến cố hoàng thiên cực hơi n h í u lên lông mày vừa rồi đạo kiếm khí kia, kia chính là cực đạo đế binh đây rõ ràng là có người cố ý hành động chẳng lẽ là có ngoại giới đại đế len lén lẻn vào đến cổ hoàng trong đạo trường nghĩ tới đây hắn lăng lệ ánh mắt đảo qua toàn trường trần đế nhưng là cũng không có phát hiện không quái, bất kỳ gì dạng. kỳ Kỳ dị cái ó c gì ngược lại là có mấy cái nhìn không thấu người giờ phút này hoàng thiên cực đem ánh mắt rơi vào đồ sơn ngược lý táng thiên mười một vị đưa tăng người cùng tần đạo phu đám người trên thân thế mà ngay cả ta đều nhìn không thấu những người này đến tột cùng là lai lịch gì lúc nào thân hoang thế giới có loại tồn tại này hơn nữa còn không chỉ một hắn ngưng lông mày chầm tư cứ việc xử suất tất cả v ụ liếng vẫn không cách nào từ đồ sơn nhược nhược bọn người trên thân thu hoạch đến bất kỳ tin tức hữu dụng thấy tình cảnh này h o a n g thiên cực cũng không có đánh cỏ độc rắn hắn một bên âm thầm chú ý mấy người đ ộ n g tính vừa bắt đầu vận dụng tự thân lực lượng chữa trị vỡ vụn không gian bích trướng mà đây cũng chính là lâm vô đạo kết quả mong muốn toàn bộ cổ hoàng đạo trường chính là một cái cự đại khí vận lò luyện hắn một kiếm kia tương đương với tại lò luyện phía trên đã nứt ra một đường vết rách cứ như vậy lâm i thiên thiên vô đạo đem ánh mắt nhìn phía đạo trường thế giới tầng thứ nhất lúc này tại trải qua một phen ngắn ngủi chấn động về sau mắt thấy không có chuyện gì phát sinh đám người lại tiếp tục đắm chìm đến tầm bảo cùng tranh đoạt đạo trường danh lệch ở trong đi mà lâm vô đạo chú ý đối tượng dĩ nhiên chính là thần vũ thiên tông đương đại kiệt xuất nhất đế tử lục trời tiêu dưới mắt hắn đang bận cùng một đám đại đế đạo thống đế tử đế nữ môn tranh đoạt tiến vào đạo trường tầng thứ hai danh lệch dựa theo sanh một hồn giảng thuật đạo trường quy tắc muốn đi vào thế giới tầng thứ hai tu luyện nhất định phải cầm tới một tấm lệnh bài trước đây thời điểm sanh một hồn hết thể cấp cho mười khối lệnh bài đại biểu cho mười cái đạo trường danh lệch lấy thực lực vì ai cất được chính là của người đó vì thế một đám đại đế đạo thống đế tử đế nữ môn bạo phát kịch liệt chấm giết khương t h thiên các ngươi hoang cổ đế tộc khẩu vị không khỏi cũng quá lớn một、điểm. đạo trường mười cái danh n lệch các ngươi đã c ư ớ p được ba cái còn muốn thế nào chẳng lẽ các ngươi hoang cổ khương gia là dự định cùng ta thần vũ t h i ê n tông khai chiến sao ẩm ẩm xa xa thiên khung phía dưới nương theo lấy chấn thiên động địa tiếng b a chạm chỉ gặp lục trời tiêu tay thuận nắm một thanh cực đạo chuẩn đế cổ kiếm cùng khương t ề thiên điên cùng đại chiến bọn hắn lẫn nhau đều là chuẩn t ầ n g thứ mười tu vi lại trong tay đều cầm cực đạo chuẩn đế chi bảo nhìn bề ngoài chiến l ư c t r a n lệch cũng không lớn liệu chính là riêng phần mình nội tỉnh cùng trong tay bị pháp thông qua lâm vô đạo bí mật quan sát Hắn theo hai người không ngừng va chạm thời gian dần trôi qua lục trời tiêu ẩn ẩn có ở thế yếu xu thế xem ra đồng dạng là đại đế đạo thống kiệt xuất đế tử nội tỉnh trinh lệnh cũng là rất lớn a mười khối lệnh bài thần thiên cấm khu thanh tiêu thần triều xích thiên thần giáo vô cực thánh địa phân biệt cướp được một khối hoang cổ đế tộc cướp được ba khối bái thiên thánh địa đế tử cướp được một khối thần vũ thiên tông cướp được hai khối hiện tại ngay tại tranh đoạt cuối cùng này một khối nơi xa nhìn xem khương tề thiên cùng lục trời tiêu ở giữa chém giết lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang hắn nhìn một chút khương tề thiên hiển nhiên là muốn muốn để diệp hồng n g ư cùng khương mộ bạch bọn hắn cũng tiến vào thế giới tầng thứ hai tu hành bởi vậy cần bốn khối lệnh bài mà thần vũ thiên tông bên này cũng mang đến ba cái cái thế thiên tiêu cần ba cái danh lệch cho nên cuối cùng này một tấm lệnh bài chính là tất tranh vật vô luận là lục trời tiêu vẫn là k ư ơ n g tề thiên đều muốn đem cướp đến tay về phần cái khác đại đế đạo thống người tại riêng phần mình cướp được một tấm lệnh b liên bắt đầu tọa sơn quan h ổ đấu thấy tình cảnh này lâm vô đạo lại là quan sát một lát mắt thấy lục trời tiêu sắp bị chấn áp hắn quả quyết lựa chọn xuất thủ thấu chương xong chương bảy trăm chín mươi tám ta hàn thanh sơn thanh sơn lao tổ thanh sơn đại đế tốt một cái hoang cổ đế tộc thật coi ta thần vũ thiên tông không người a đế tử chớ hoảng sợ ta đến giúp ngươi đang lúc lục trời tiêu cùng khương tề thiên chém giết đến khó phân thắng bại lại sắp lạc bại lúc trong lúc đó một đạo băng lanh hùng vĩ thanh âm đột nhiên từ hư không chỗ sâu vang lên chuyển khắp toàn bộ thế giới tầng thứ nhất anh, theo tiếng nói rơi xuống một con kinh khủng đại thủ đống nhiên hoành ép hư không căn bản không cho khương tể thiên bất luận cái gì cơ hội phản kháng trực tiếp đập vào trên người hắn Hưng hử thống khổ kêu r ê n vang vọng giữa không trung ngay sau đó tại đông đảo chuẩn đế nhìn chăm chú chỉ gặp hoang cổ đế tộc khương tể thiên cả người bị một bàn tay c h ấ n áp ra ngoài cương đại tuyệt luân lực lượng đem dọc đường từng tòa hùng núi lớn nhạc mạnh xinh xinh đánh nát máu đỏ tươi càng là bao táp giữa không trung t mà mẹ nó đây là có chuyện gì thần vũ thiên tông chẳng lẽ còn có cái thế thiên kêu sao một kích trấn áp hoang cổ đế tộc khương tể thiên người tới c h í ít cũng là nhân đạo chuẩn đế cấp bậc tồn tại không phải nói lục trời tiêu đã là thần vũ thiên tông thứ nhất đế tử sao chẳng lẽ còn có người mạnh hơn hắn là người phương nào đang xuất thủ biến cố đột nhiên xuất hiện hấp dẫn toàn bộ thế giới tầng thứ nhất ánh mắt trong chốc lát đông đảo chuẩn đế nhao nhao nhìn phía giữa không trung thậm chí liền ngay cả lục trời tiêu bản nhân cũng là bị cái này đột nhiên chuyển hướng sợ ngây người thần vũ thiên tông còn có mạnh mẽ hơn ta thiên tiêu cùng đế tử ta làm sao không biết hắn một mặt mờ mịt mà so với hắn chấn kinh cùng nghĩ hoặc nơi xa vây xem khương lăng nguyện bọn người từng cái lại là đầy mắt phẫn nộ cùng băng lãnh giờ phút này trong mắt của bọn họ chăm chú địa nhìn chăm chú lên hư không muốn nhìn một chút cái này cái gọi là thần vũ thiên tông mạnh nhất đế tử đông đông đông mấy phần sau tại tất cả mọi người nhìn chăm chú nương theo lấy từng đạo tiếng bước chân trầm ổ n một cái mặt chữ quốc khi thế ba đạo đến cực điểm h u y ề n y nam tử trung niên chậm rãi từ trong hư không đi ra ánh vào tất cả mọi người tầm mắt người này thình lình chính là ngụy trang qua đi lâm vô đạo xôn xao khi hắn xuất hiện về sau Đường đường ạch dễ dễ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí không nói trước phẫn nộ khương lăng nguyện bọn người chính là lục trời tiêu cùng thần vũ thiên tông đám người cũng vô cùng ở bước bọn hắn căn bản không biết xin hỏi các hạ là trầm mặc mấy phần lục trời tiêu rốt cục lấy ũ ú t khí lên tiếng hỏi thăm Bản tọa chính là ba vạn năm trước thần vũ thiên tông m ô n nhân vẫn luôn tại thần thiên cấm khu tị thế tu hành các ngươi tự nhiên không biết ta đế tử đừng sợ hôm nay có ta hàn thanh sơn ở đây bất luận kẻ nào cũng đừng n g h ĩ khi dễ ngươi cái này cổ hoàng đạo trường cái cuối cùng danh l ạ c h nhất định phải là ta thần vũ thiên tông ai dám đến đoạn bản tọa liền c h ặ t tay của hắn lâm vô đạo dùng cực đoan bá đạo tư thái chắp tay nói tia ánh mắt khinh miệt cùng tiêu căng thái độ tựa hồ căn bản cũng không có đem hoàng cổ đế tộc vào người để ở trong mắt ầm ầm không chỉ có như thế vì lập thân phận của mình bước lên thần vũ thiên tông cùng các thế lực lớn ở giữa cựu hận lâm vô đạo còn cố ý thả ra mình khí thế cường đại nguy đế n ơ i xa cảm nhận được lâm vô đạo trên thân kia khí tức cường đại ba động hoang cổ đế tộc áo trắng thần vương trong nháy mắt h í p mắt lại các hạ đây chỉ là tiểu đối ở giữa đỏ sức thôi ngươi thần vũ thiên tông đế tử tài nghệ không bằng người trách không được người khác bây giờ các hạ lấy đường đường nguy đế tri tôn vậy mà lấy lớn h ế p nhỏ đối với tộc ta đế tử xuất thủ cái này khó tránh khỏi có chút không nói được vì giữ gìn ta hoang cổ đế tộc tôn nghiêm bản tọa không thể thiếu muốn cùng các hạ làm qua một trận khương nhược hư âm thanh lạnh lùng nói vê anh đương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hắn đ ỗ n g nhiên bước ra một bước lôi cuốn lấy ngập trời ngụy đế uy thế hướng phía lâm vô đạo r ế t tới đây đến hay lắm bản tọa không xuất thế đã có ba vạn năm nghị không ra tùy tiện một cái rắt rưởi cũng dám khiêu khích ta thần vũ thiên tông hôm nay bản tọa liền lấy các ngươi hoang cổ đế tộc giết gà dọa khỉ lâm vô đạo cản rỡ hết lớn dứt lời hắn lúc này phóng lên tận trời cùng khương nhược hư điên cùng đại chiến ở cùng nhau kế hoạch của hắn rất đơn giản đó chính là bước lên thần vũ thiên tông cùng cái khác thế lực lớn mâu thuẫn th để bọn hắn đánh cho càng hung càng tốt nếu là chỉ dựa vào hoàng thiên cực muốn c h ấ n sát thần võ đại đế có lẽ còn muốn phí một phen khí lực nhưng nếu như lại thêm hoang cổ đế tộc kia thần vũ thiên tông cùng thần võ đại đế cũng liền chấm dứt nhất là nơi này là cổ hoàng đạo trường lâm vô đạo căn bản không sợ người khác hoài nghi thân phận của hắn cùng lai lịch chỉ cần hắn kiên trì mình là thần vũ thiên tông môn nhân dù la lục trời tiêu bọn người không tin những người khác cũng sẽ đem bút chứng này nhớ đến thần vũ thiên tông trên đầu đến lúc đó thần vũ thiên tông làm sao tẩy đều tẩy không sạch đối với lâm vô đạo nhu đồ xung quanh vây xem đ l i ê n ngay cả lục trời tiêu bọn người cũng là mở to hai mắt nhìn một mặt mở mịt cùng luống cuống đế tử vị này quả nhiên là chúng ta thần vũ thiên tông tiền bối sao có người hướng về phía lục trời tiêu hiếu kỳ hỏi đối với cái này lục trời tiêu đắng chát địa lắc đầu ta đây làm sao biết ta thần vũ thiên tông đám đệ tử người nhiều không kể x i ế t ta cũng không có khả năng toàn bộ đều b i ế ta t lại nói vị này tự xưng là ba vạn năm trước m g ô n nhân xa xưa như vậy thời kỳ ta làm sao có thể rõ ràng hắn thở giải đáp trên thực tế đừng nói là bọn hắn những n à y hậu bối đệ tử Cho cái thần thiên những lao dù là thần vũ thiên tông những cái kia sống mấy vạn năm vũ kia đám mấy bởi ấ t tử, biết thanh vật Thần thiên tông tử trời biết to tạo một trời. khả không hẳn nhân nhiều như hóa, năng cũng sơn này. người, nào duyên lớn lên có cái được cơ bước vũ b mới vậy đám đệ vậy việc này căn bản không có cách nào tra lâm vô đạo cứng r ắ n nói mình là thần vũ thiên tông ba vạn năm trước m g ô n nhân dù ai cũng không cách nào phản bác ai bất quá dạng này cũng tốt chống g ô n g thêm ra một vị nguy đế t a thần vũ thiên tông nội tỉnh cùng uy nghiêm sẽ càng thêm cường đại đến lúc đó nhìn chung toàn bộ thần hoang thế giới đó cũng là nhất đẳng đỉnh cấp tự phách đúng đúng đúng h o a n g cổ đế tộc phách lối cổn vọng đã quen hôm nay cũng nên đến phiên ta thần vũ thiên tông người này nhất định là ta thần vũ thiên tông lão tổ cấp bậc đại nhân vật thanh sơn lao tổ mời tráng ta thần võ đám người hưng phấn địa đại hống đại thiếu mặc kệ tình huống chân thật như thế nào có người tới cho bọn hắn chống đỡ c h à n g tử bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được bởi vậy ở đây thần vũ thiên tông đệ tử cả đám đều tiếp nhận lâm vô đạo vị này thanh sơn lao tổ hh xong rồi nghe hậu phương thần vũ thiên tông đám người vung tay giống to đang cùng khương nhược hư đại chiến lâm vô đạo trong lòng lập tức cười nở hoa đã thần vũ thiên tông người đ cái kia còn có gì có thể chất vấn hắn hàn thanh sơn chính là thần vũ thiên tông lão tổ diễn kịch kết thúc lão tổ ta liền không đổi ngươi chơi t h ầ n vương để ngươi chịu khổ một chút đi mắt thấy kế hoạch đã thành công lâm vô đạo lập tức không có cùng khương nhược hư tiếp tục chiến đấu hưng thú ẩm ẩm lập tức hắn đem khí thế của tự thân cùng lực lượng toàn bộ mở ra mượn nhờ khởi nguyên chi thạch cùng đạo cổ vô thượng pháp trực tiếp đạt đến đại đế nhất trọng thiên ngay sau đó đưa tay cầm ra ngụy trang qua đi tế đạo chi kiếm trực tiếp một kiếm chém ra ngươi là đại đế nương theo lấy một đạo kêu gen chương bảy trăm chín mươi chín thần vũ thiên tông làm hỏng đại sự của ta a lại là một cái nhìn không tấu người hoàng tiên h cực nhũ mày hắn không thể nào hiểu được hiện nay thần hoang thế giới bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy sinh linh thần bí những người này cũng đều là lai、like、lịch gì mà lại hắn có thể cảm giác được so với những người khác cái này cái gọi là hàn thanh sơn càng thêm bỉ bí vừa rồi một kiếm kia rõ ràng có đại đế nhất trọng thiên thực lực người này còn là một vị nhân gian đại đế h ừ x a n h m ự c hồn làm sao làm như thế nào để một cái nhân gian đại đế tu vi sinh linh tiến vào cổ hoàng đạo trường có người này tại tất nhiên sẽ làm hỏng đại sự của ta nhất định phải nghĩ biện pháp d i ệ t trừ mới là đáy lòng của hắn âm thầm tính toán nói hoàng tiên cực lúc này thông qua bí pháp liên hệ đến đạo trường bên ngoài sanh một hồn lúc này trên cổ hoàng sơn xanh m ự c hồn chính xếp bằng ở đạo trường đại môn trước đó làng lạng địa thủ hộ lấy xanh m ự c hồn ngươi thấy thế nào đạo trường tại sao lại hữu nhân gian đại đế tiến vào bên trong đột nhiên ở giữa hoàng thiên cực kia uy nghiêm hùng vĩ thanh âm từ trong linh hồn vang lên cái gì hữu nhân gian đại đế tiến vào đạo trường đột nhiên nghe nói như thế xanh m ự c hồn đ ố n g nhiên mở mắt quá sợ hãi chủ nhân tiến vào đạo trường người tất cả đều trải qua ta cẩn thận chân tuyển cũng không có nhìn thấy nhân gian đại đế à hắn tranh thủ thời gian đáp lại nói hừ chẳng lẽ ngươi cho rằng bản đế mắt n g hay sao là thật là giả chính ngươi tiến đến xem một chút đi người này xuất từ thần vũ thiên tông chính là ba vạn năm trước một cái cửa người có lẽ đạt được một loại nào đó đại tạo hóa từ đó tu thành nhân gian đại đế ngươi tranh thủ thời gian tiến vào đạo trường đem người này giết tuyệt không thể để hắn hỏng bản đế đại sự hoàng thiên cực lạnh lùng ra lệnh rõ nghe được thật sự có nhân gian đại đế xâm nhập vào đạo trường xanh mực hồn đầu tiên là nhịu nhữ mày tiếp lấy không có chút do dự nào trực tiếp đứng dậy bước vào đại môn hả đến cá lớn rồi phong đạo nhân một mực canh giữ ở đại môn phía sau mắt thấy xanh mực hồn khí thế hung hăng vào, vào. khoe miệng của hắn lập tức nhấc lên nụ cười sán lạ đây chính là tự động tới cửa tới cá lớn hắn đương nhiên sẽ không k h á c h khí ầm ầm coi như xanh mực hồn tiến vào đại môn s á t na hắn âm thầm điều khiển hoàng kim thần mộ trực tiếp đem hắn lưới đi vào a ta làm sao còn không có tiến vào cổ hoàng đạo trường hoàng kim thần mộ bên trong xanh mực hồn nhìn xem chu vi kê băng lanh hát cám hư không nhữ chặt lên lông mày đông hắn thử nghiệm đấm ra một quyền nhưng mà quỷ dị chính là công kích của hắn cùng lực lượng vậy mà hư không tiêu thất giảm như vậy liền như là trâu đất xuống biển đáng chết ta lấy nói đến tột cùng là ai ở sau l ư n g tính p a n t a giờ phút này xanh mực hồn nội tâm chìm vào vực sâu và trượng hắn biết mình đây là rơi vào người khác thiết t r í bấy hắc hắc chờ lâu như vậy không nghĩ tới thế mà câu được một cái đại đế lần này thật kiếm l ợ i lớn xanh mực hồn có đúng không nghĩ không ra ngơi ư đường đường đại đế cũng sẽ có hôm nay nếu như đưa ngươi thôi vệ ta thần vũ thiên tông nhất định có thể lại thêm một vị đại đế ha ha ha đang lúc xanh mực hồn kinh nghi bất định lúc đột nhiên hắc á m sâu trong hư không chuyến đến một trận hung ác lại càn rỡ tiếng cười to lại là thần vũ thiên tông nghe nói như thế xanh m ự c hồn thần sắc khẽ biến ghê tởm nguyên lai、like、đây hết thảy đều là các ngươi thần vũ thiên tông ở sau lưng dợ cho quỷ các ngươi đến cùng muốn làm gì hắn nắm tay g ầ m thét đang khi nói chuyện xanh m ự c hồn bắt đầu dùng hết các loại thủ đoạn tìm kiếm lấy chạy trốn chi pháp vô dụng đừng uổng phí sức lực lao tử cái này đại bà bối đừng nói là ngươi chỉ là tam trọng thiên đại đế liền xem như tầng mười đại đế t i ì n đến cũng giống vậy ra không được trung thực chờ đợi ở đây đi chờ đến đạo trường kết thúc về sau ngươi liền sẽ biến thành ta thần vũ thiên tông tài nguyên ha ha, ha. phong đạo nhân kia tiếng cười ấm lánh nghe được xanh một hồn trong lòng rốn bắt giữ đại đế đương tài nguyên tu luyện thần vũ thiên tông đây là điên rồi giờ khắc này xanh m ộ c hồn trong lòng đã là trấn kinh đồng thời lại có một k i a không hiểu kinh hoàng cho dù là hắn tu thành nhân gian đại đế tại đối mặt tử vong thời điểm vẫn như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi hô tại hít một hơi thật sâu cưỡng ép đè xuống nội tâm kinh hoàng về sau hắn trước tiên đem tình cảnh của mình cùng hiểu rõ đến tình huống thông qua linh hồn khế ước cao chi hoàng thiên cực cái gì lại là thần vũ thiên tông ngươi bị bọn hắn bắt giữ rồi nghe tới xanh mực hồn phản hồi tin tức về sau đạo trường tầng thứ ba bên trong hoàng thiên cực sắc mặt lập tức trở nên đong trầm ừ tốt một cái thần vũ thiên tông vậy mà tính toán đến bản đế trên đầu tới đây là muốn c ư ớ p đ o ạ t bản đế tại n g u y ê n sao khó trách người k i a muốn chạm phá khí vận lò luyện không gian bích trướng nguyên lai là muốn để ta không cách nào bận tâm nói như vậy bọn hắn cũng muốn thu hoạch bên trong chuẩn đế không được người này chẳng lẽ đã thấy rõ cổ hoàng đạo trường bí mật biết ta đang cấp đoạt chúng sinh khí vận đột nhiên hoàng thiên cực tự h ầ nghĩ tới điều gì trong nháy mắt hít mắt lại đã như vậy, vậy liền không thể để cho người đi ra dám tính toán bản đế phải chết hắn đáy mắt bắn ra hạo đạn g hung quang dứt lời hắn không có chút do dự nào trực tiếp chặt đứt cùng xanh m ự c hồn ở giữa liên hệ con cờ này đã phế đi tự nhiên muốn bỏ qua rơi sau đó hắn đang tự hỏi cùng tính toán như thế nào đem thần vũ thiên tông đám người này một mẹ hốt gọn đối với hoàng thiên cực tâm tư lâm vô đạo cũng không rõ ràng cho dù là biết cũng sẽ không để ý lúc này hắn đ ứng x g ở hư không bên trên quanh thân h i ể n thị do bá đạo uy thế cường đại hoành ép thế giới tầng thứ nhất làm cho tất cả chuẩn đế sinh linh n h o nha hoàng hốt nhất là hoang cổ đệ tộc tại nhìn thấy khương nhược hư bị một kiếm trọng thương về sau càng là đối với lâm vô đạo tràn đầy hoảng sợ cùng bán h ậ n t h ầ n vương ngài ngài thế nào nơi xa khương lăng n g u y ệ t bọn người trước tiên đi tới khương nhược hư trước mặt vô cùng lo lắng mà hỏi thăm chỉ gặp tại khương nhược hư ngực thình lình có một đầu kinh khủng vết kiếm trực tiếp chạm mặc vào bộ ngực của hắn bá đạo đến cực điểm tế đạo k i ế m khí càng là đang không ngừng ma diệt lấy n ụ c thể của hắn khiến cho thương thế càng ngày càng nặng sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua nhìn xem một màn này khương lăng nguyện bọn người sầu lo đến cực điểm sợ khương nhược hư chống đỡ không nổi khu, khu ta Ta không sao tạm thời còn chưa chết khương nhược hư phun ra một miệng lớn máu tươi gian nan đáp lại nói giờ phút này hắn nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt có vô cùng mãnh liệt kiên kỵ chỉ là một kiếm liền đem hắn phế đi đại đế cùng ngụy đế ở giữa t r a n h lệnh s á c thực quá lớn trên thực tế lâm vô đạo một kiếm này chỉ ít thu tám thành trở lên lực lượng nếu không lấy hắn đại đế nhất trọng t i ê n thực lực lại thêm tế đạo chi kiếm vô địch phong mang cho dù là khương nhược hư cường đại hơn một vạn lần nữa đều phải chết diễn kịch nha đương nhiên muốn diễn giống một điểm ăn trước điểm khổ đi nhìn phía xa khương nhược hư thê thảm bộ dáng lâm vô đạo trong lòng thở dài lập tức hắn lại trở về quay đầu lại dùng chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép ánh mắt nhìn phía lục trời tiêu hừ lúc này mới ba vạn năm không thấy thần vũ thiên tông đế tử đã rác rưởi đến nước này sao dầu gì cũng không trở thành bị hoang cổ đế tộc đẻ lên đánh đi quả nhiên là đem thần vũ thiên tông mặt đều mất hết lâm vô đạo giận dữ lấy quát ách đối mặt hắn giang dậy lục trời tiêu thần sắc đắng chát vô cùng thanh sơn lão tổ ta ta tư chất cùng tu vi cũng không yếu tại hoang cổ đế tộc khương tể thiên nếu là ta thần vũ thiên tông thần vũ bắt thức không có thất truyền ta tuyệt đối có thể đem khương tể thiên c h â n áp hắn cầm n ắ m đấm không cam lòng đáp hả thần vũ bắt thức nghe được cái tên này lâm vô đạo trong lòng hơi động ngươi nói đúng lắm kia danh s ư n g đại đế phía dưới thứ nhất đấu đấu chiến tri chi pháp phải thần vũ bắt thức vốn là ta thần vũ thiên tông sáng lập ra môn phái tổ sư chứng đạo thành đế tri pháp về sau bởi vì biến cố dẫn đến thất truyền một bộ phận chỉ để lại thần vũ đế kinh tới nguyên bộ thần vũ bắt thức lại thất lạc bởi vậy thần vũ đế trải qua huy năng giảm bớt đi nhiều lục trời tiêu thở dài nói ngay vậy lâm vô đạo lập tức cười đúng dịp lao tổ ta vừa vặn liền sẽ thần vũ bắt thức nói hắn đem k i a thôi diễn đến chuẩn đế cảnh giới thần vũ bắt thức là cấn tại một khối ngọc giản bên trong đưa tới lục trời tiêu trước mặt t r ư ơ n g tám trăm cổ khương thị t r ư ơ n g tám trăm cổ khương thị đây là thần vũ bắt thức tiếp nhận ngọc giản khi nhìn thấy bên trong ghi chép nội dung lúc lục trời tiêu lập tức mở to hai mắt không dám tin tới cực điểm thần vũ bắt thức cũng sớm đã thất truyền cho dù là thần vũ thiên tông hiện nay đại đế cũng sẽ không đạo này vô địch phát môn nhưng mà để lục trời tiêu không có nghĩ tới là hắn vậy mà tại cái này cổ hoàng trong đạo trường gặp được trong truyền thuyết thần vũ bắt thức cứ việc lâm vô đạo lấy ra chỉ là chuẩn đế cảnh giới p h á t môn nhưng cũng đủ làm cho hắn rung động tri cực cái này nếu là lấy về tất nhiên sẽ để thần vũ thiên tông nội tình cùng thực lực đạt được tăng lên cực lớn ngoài ra đây cũng là một cái công lớn a nghĩ tới đây lục trời tiêu không còn có hoài nghi lâm vô đạo thân phận ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn nóng bỏng lao tổ cái này thần vũ bắt thức ban thưởng ngươi đi thực lực của ngươi quá yếu ra ngoài đơn giản ném ta thần vũ thiên tông mặt có cái này thần vũ bắt thức cũng có thể giữ gìn một chút mặt m u i lâm vô đạo thản n h i ê nói n đông nghe xong lời này lục trời tiêu lúc này lấy vô cùng cung kính vô cùng kích động tư thái ké quỵ trên đất đối lâm vô đạo lê bái đa t ạ thanh sơn lão tổ h á n phân c h â n đến cực điểm như nhặt được trí bảo cùng lúc đó ở đây cái khác thần vũ thiên tông môn nhân cũng q u ă n g tới vô cùng ánh mắt hâm mộ cùng ánh mắt đối với cái này lâm vô đạo không để ý đến tiểu tử người tên là gì hồi bẩm lão tổ ta gọi lục trời tiêu ừ m lục tiểu tử tiếp xuống lao tổ giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ tại cái này cổ hoàng trong đạo trường có đông đạo thiên tài địa bảo các người đi đem bảo vật hết thể góp nhặt mang về thần vũ thiên tông bao quát những người này trên người tài nguyên cùng bảo vật cũng đều muốn thu sạch tập không thể thất lạc hôm nay có lao tổ cho các ngươi chỗ dựa một mực bông u tay hành động lâm vô đạo lấy vô cùng bá đạo tư thái lớn tiếng nói a thu thập bảo vật cùng tài nguyên nghe nói như thế lục trời tiêu lập tức mở to hai mắt lao tổ làm như vậy có thể hay không không tốt lắm hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi dù sao cái này cùng cướp bóc không có gì khác biệt làm thần vũ thiên tông đế tử hắn thực sự không làm được chuyện như vậy ngu xuẩn Cái cung cấp cường giả thu thập cùng sử dụng, chỉ cần thực lực gọi Dưới trời tài giả gì không gầm nguyên, dụng, là lắm. là này thu thập vốn tốt sử đừng ủ mạnh, kém Lại nói, cơ hội tốt như vậy ngươi cũng không biết chân như kính. hội khó trách thực sợ cái cơ biết gì. lực tốt vậy vậy quý, đ sợ xảy ra chuyện l a o tổ ta chịu trách nhiệm b ă n g vào ta thần vũ thiên tông nội tình cùng thực lực cho dù là đại đế đạo thống lại như thế nào chiếu đoạt không lầm lâm vô đạo làm bộ khiến trách ai nghe nói như thế lục trời tiêu bọn người liếc nhau một cái đành phải bất đắc dĩ tuân theo mệnh lệnh của hắn tiến về thu thập tài nguyên cùng bảo vật bởi vì có được hàn thanh sơn vị lao tổ này đại đế chỗ dựa lục trời tiêu bọn người làm việc cũng dần dần trở nên t r ư n g cuồng nguyên bản còn có người không muốn giao ra trên người tài nguyên nhưng là trải qua thần vũ thiên tông thanh sơn láo tổ huyết tinh giáo dục về sau lập tức liền trở nên trung thực thế là sau đó tại ngàn vạn chuẩn đế phẫn nộ cùng cựu hận âm thanh bên trong lục trời tiêu người kia không ngừng mà thu gặt lấy đạo trưởng t ầ n g thứ nhất tài nguyên cùng bảo vật nhìn xem một màn này lâm vô đạo lập tức lộ ra nụ cười hài lòng cái này thần vũ thiên tông làm sao tẩy đều tẩy không sạch hơn phân nửa thần hoang thế giới thế lực đều thành bệnh nhân bởi vì cái gọi là tương đổ mọi người đấy nếu là có hoàng thiên cực dẫn đầu lời nói một khi đánh nhau thần vũ thiên tông tất nhiên muốn đi hướng diệt vong đến lúc đó ta lại lấy thanh sơn lão tổ thân phận đăng tràng đi ra thu thập tàn cuộc cứ như vậy liền có thể thuận thế đem thần vũ thiên tông thu nhập đến thanh sơn thần quốc thống trị hạ trong lòng của hắn không ngừng mà lâm mưu đây hết thảy chính là lâm vô đạo muốn kết quả đúng rồi ta tên bây giờ là hàn thanh sơn cùng hàn bá danh tự t r ư n g hợp ngược lại là có thể mượn dùng một chút tương lai có thể đem hàn bá tạo thành vì một vị ẩn tàng đại lão như vậy liền có thể đem thần vũ thiên tông đặt vào giới trướng bất quá việc này phải cẩn thận một điểm nếu là bại lộ lời nói rất có thể gây nên phong đạo nhân cùng thương nguyện sự hoài nghi của bọn họ ngoài ra thần vũ bắt thức vậy mà cùng thần vũ thiên tông còn có quan hệ ta nhớ được thần vũ bắt thức tựa như là cổ khương tộc một vị vô địch thần vương khai sáng ra phát môn lúc nào biến thành thần vũ thiên tông khai sáng đúng không chẳng lẽ thần vũ thiên tông sáng lập ra môn phái tổ sư cùng cổ khương tộc vô địch thần vương là cùng một người cổ khương tộc là hoàng cổ đế tộc sao còn có thần vũ bắt thức tại chính nghĩa người trong liên minh cũng có thần vũ thiên tông hoặc là cổ khương tộc vô địch thần vương Cùng chính nghĩa người liên minh có hay không liên lụy. lâm i minh liên ê n không hay có lụy. l vô đạo âm thầm ngưng lông mảy chầm tư. ngưng lông ở trong đó quan càng ngày càng phức tạp. Hệ thống, khương hệ, phức Hệ cổ đế tộc tạp. lòng à hoang phần, sao? Trong mắt mấy phần, lâm vô đạo cổ tộc đế mắt trong mấy Lâm l vô ở hỏi không phải cổ k hương tộc là cổ khương tộc hoang cổ đế tộc là hoang cổ đế tộc giữa bọn hắn tồn tại một phần nhân quả dây dưa khai sáng hoang cổ đế tộc tổ tông xuất từ cổ khương tộc thì ra là thế lâm vô đạo cuối cùng minh bạch trong đó quan hệ cái kia cổ khương tộc lại là cái gì chủng tộc hắn tiếp tục truy vấn cổ khương tộc chính là thần hoang thế giới chín cái cổ xưa nhất chủng tộc một trong có thể ngược dòng tìm hiểu đến vô cùng xa xôi t u ế nguyện trước đó khởi nguyên từ khương thị giống như vậy cổ lao chủng tộc thần hoang thế giới còn có tám cái ngoài ra một chủng tộc đẳng cấp cao nhất vì thị tộc sau đó thị tộc phía dưới lại có rất đa phần chi hình thành từng cái cổ tộc cổ khương tộc chỗ kế tục chính là khương thị t thần hoang thế giới còn có chín đại cổ lao chủng tộc cổ khương tộc chỉ là một trong số đó lâm vô đạo trong lòng k h chấn động hệ thống trả lời lại một lần nữa đổi mới hắn đối thần hoang thế giới nhận biết đồ sơn thị có tính không tính vậy trừ đồ sơn thị cùng khương thị còn lại bảy đại thị tộc lại là cái gì thêm tiền thảo vừa nghe đến thêm tiền hai chữ lâm vô đạo lập tức tức g i ậ n đến chửi ấm lên hệ thống đem hắn lòng hiếu k ỳ c o n g lên đến thời khắc mấu c h ố t nhất nhưng lại đột nhiên suy sụp chó hệ thống liền biết thêm tiền trong lòng của hắn giận không kèm được b ấ t quá phẫn nộ cùng phiền m u ộ n làm một chuyện hắn không có tiền lại làm một chuyện khác muốn từ hệ thống nơi này biết đáp án còn phải giao tiền kỳ thật tại túc chủ bên người liền có mấy cái thị tộc hả bên cạnh ta liền có lâm vô đạo kinh ngạc thời khắc bắt đầu âm thầm suy tư đầu tiên lâm o loại, đồ sơn thị cùng khương thị loại này cổ lao ạ lại i nhiên đồ đàn lồ, sơn khương cùng này cùng khổng n thị thị thị tộc, tộc đàn tất nhiên vô cùng khổng lồ, mà lại tộc h cổ mà vô n khẳng định cũng khác biệt bình thường. khác biệt l â vô đạo lục soát khắp trong trí nhớ tất cả mọi người rốt cuộc sàng chọn ra một hai cái hư hư thực thực thị tộc tồn tại cái này thần hoang thế giới nước càng ngày càng sâu hiểu rõ càng nhiều cũng liền càng thêm biết thế giới này kinh khủng đơn giản không thể tưởng tượng cũng không biết những n à y cổ lao t r ù n g tộc cùng thần bí tồn tại đi vào cái này thần hoang thế giới đến tột cùng là vì cái gì hệ thống nói ta nhìn thấy thần hoang thế giới chỉ là để cho ta nhìn thấy vậy ta không nhìn thấy lây này lại là cái gì cảnh tượng nghĩ tới đây lâm vô đạo cảm giác đầu góc có chút không đủ dùng thế giới này trình độ phức tạp đã nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn mong muốn hết thảy đều trở nên khó bể phân biệt thấu chương s o n g chương tám trăm linh một lúc tuổi già thần võ đại đế chương tám trăm linh một lúc tuổi già thần võ đại đế thần vũ thiên tông hiện nay thần châu đại điệu bên trên cổ xưa nhất đại đế đạo thống trải qua mười hai đế đã truyền thừa trăm vạn năm tuyến nguyện trải qua thời gian dài thần vũ thiên tông nương tựa theo truyền thừa cổ xưa cùng thực lực cường đại cùng nội tỉnh hoành ép thần châu đại đệ chấn nhất toàn bộ thần hoang thế giới thiên hạ không ai dám tới địch đổi lúc này tại thần vũ thiên tông tổ đ ị a một tòa cổ xưa thần cung bên trong chỉ gặp một cái mặt chữ quốc tướng mạo huy nghiêm trung niên nam nhân chính xếp bằng ở hư không trên dưới quanh người tản ra cái thế đại đế uy nghi hắn thình lình chính là đương đại thần võ đại đế lý thừa thiên bây giờ hắn đã sống chín vạn tám ngàn năm khoảng cách thần hoang thiên đạo quy định mười vạn năm c ự c h ạ n chỉ còn lại cuối cùng hai ngàn năm trừ phi tại trong lúc này có thể khám phá tự thân công cùng xiến g xích tu thành thiên đế c h i cảnh nếu không thọ nguyên nhất đến nhất định phải thân tử đạo tiêu đây là số trời không thể sửa đổi thời khắc này lý thừa thiên đã đi vào đại đế lúc tuổi già khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa cũng bắt đầu dần dần suy bại mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng là một tia như có như không mục nát khí tức đã bắt đầu c u ố n quanh ở trên người hắn đối với mình mệnh số lý thừa thiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý bởi vậy hắn biểu hiện được mười phần lạnh n g ạ t đông đông đông đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn rập từ thần cung ngoại chuyện đến ngay sau đó có một tôn áo đỏ đại đế nhanh chân đi tới lý thừa thiên trước mặt đại đế cổ hoàng đạo trường xảy ra chuyện căn cứ thái sơ đế tộc đế nữ diệm hồng ngư trực tiếp cùng lục trời tiêu chuyển về tin tức hình như có một vị ba vạn nam trước n g n h â n tu thành nhân gian đại đế không chỉ như vậy trong tay người kia còn nắm giữ lấy thất truyền thần vũ bắt thức tự xưng là hàn thanh sơn giờ phút này người này bằng vào ta thần vũ thiên tông lão tổ tự cho mình là chính dẫn theo lục trời tiêu bọn hắn tại cổ hoàng trong đạo trường tùy ý cướp đoạt bảo vật ta lo lắng sẽ khiến những cái kia đại đế đạo thống bất mãn từ đó vây công ta thần vũ thiên tông dù sao lần này tại cổ hoàng đạo trường có đại đế nhúng tay khẳng định sẽ bị những người khác cho rằng chúng ta thần vũ thiên tông lấy lớn hiếp nhỏ phá hư quy tắc áo đỏ đại đế ngưng âm thanh bẩm báo nói đang khi nói chuyện hắn đem một khối nhân gian thần giám cung kính đệ trình đến lý Thừa thiên trước mặt. hàn thanh sơn thần vũ thiên tông ba vạn năm trước môn nhân Bạch. nghe nói như thế nguyên bản chìm vào tu luyện lý thừa thiên chậm rãi mở mắt ra như tinh không thâm thủy ánh mắt rơi vào nhân gian thần giám phía trên đang chăm chú chỉ chốc lát về sau hắn ấ y mắt lưu động lên một tia nhàn nhạt kinh nghi cùng kinh ngạc có điều tra lai lịch của người này sao cái này đại đế ta điều tra tông môn đệ tử tịch ghi chép tại ba vạn năm trước xác thực có gọi hàn thanh sơn môn nhân mà lại còn không chỉ một cái trong đó ngoại môn tạp dịch một người nội môn đệ từ ba người chân truyền đệ từ một người chỉ là ba vạn năm trước một ngàn năm bên trong thần vũ thiên tông liền xuất hiện qua hơn mười gọi hàn thanh sân người bây giờ đã qua lâu như vậy đã sớm không thể nào tra được áo đỏ đại đế t h ở giải đáp thần vũ thiên tông môn nhân đệ tử ngàn vạn chúng tên trùng họ người thực sự nhiều lắm căn bản là không có cách từng cái thanh tra đối với cái này lý thừa thiên chỉ là nhẹ gật đầu cũng không trong vấn đề này quá nhiều chú ý người này đột nhiên xuất hiện lại làm việc tùy tiện sợ sẽ vì ta thần vũ thiên tông mang đến t h i họa đại đế chúng ta cần sớm làm chuẩn bị a cổ hoàng trong đạo trường thế nhưng là có thật nhiều đại đế đạo thống đế tử cùng đế nữ trải qua hàn thanh sơn làm thành như vậy t i ê u hận khẳng định sẽ chuyển rời đến ta thần vũ thiên tông trên đầu ta cho rằng đợi cho cổ hoàng đạo trường kết thúc về sau những cái kia đại đế đạo thống chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ áo đỏ đại đế g ầ u dĩ nói đáy mắt bên trong có từng k i a từng k i a bất đắc dĩ cùng thở dài dưới mắt lý thừa thiên đã đi vào đại đế lúc tuổi già bọn hắn thần vũ thiên tông huy hoàng sớm đã không tại nếu là ở thời điểm này dẫn tới đông đảo đại đế đạo thống vây công chỉ sợ sẽ có hủy diệt nguy hiểm nghĩ đến đây áo đỏ đại đế trong lòng chính là tràn đầy sợ hãi đối với cái này đột nhiên xuất hiện hàn thanh sơn càng là phẫn nộ tới cực điểm cho dù hắn thật là thần vũ thiên tông môn nhân liên loại này bất chấp hậu quả phương pháp làm việc vậy cũng đáng chết đại đế nếu không ta đi cổ hoàng đạo trường không cần việc này bản đế tự có chủ trương xem trước một chút đi sự tình còn chưa tới ngươi nói tình trạng kia bản đế bất tử ai cũng không dám động bình thản thanh âm chậm rãi vang lên ngay vậy áo đỏ đại đế cứ việc lòng tràn đầy sầu lo nhưng cũng không có lại tiếp tục nói nói lập tức đành phải lẳng lặng địa chú ý cổ hoàng đạo trường sự tình phát triển một bên khác cổ hoàng trong đạo trường lâm vô đạo cũng đang nhìn lục trời tiêu bọn người điên cuồng địa cướp đoạt tài nguyên cùng bảo vật thần vũ thiên tông các ngươi không khỏi khi người q u á đáng đạo trường lệnh bài đoạt thì cũng thôi đi thậm chí cảng cướp chúng ta trên thân c h i vợt ừ các ngươi hành vi cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào thần vũ thiên tông chẳng lẽ các ngươi là dự định n h ấ t lên đại đế chi chiến sao t h ậ c ta đại đế tất nhiên sẽ đòi lại cái công đạo này lục trời tiêu cái nhục ngày hôm nay ngày khác tất gấp mười h o à lại giống giận dung trời cùng gào thét liên tiếp không ngừng văng lên đối với cái này lục trời tiêu bọn người vốn không có để ý Tại không biết bất kể có phải hay không là hiện tại cũng không trọng yếu tất cả mọi người sẽ đem bút trứng này nhớ đến thần vũ thiên tông trên đầu mà lại bọn hắn cũng xác thực hỏng quy tắc đợi chút nữa các ngươi đem trên người bảo vật tất cả đều giao ra đi trước nhận nhất thời chi khí chờ sau khi rời khỏi đây mới quyết định khương nhược hư ngưng n g t i ế nói g n nghe vậy khương lăng nguyệt bọn người liếc nhau một cái đều không hẹn mà cùng gật gật đầu h i u cũng l i ề n tại bọn hắn bị khương nhược hư cùng khương tề thiên muốn rời khỏi cổ hoàng đạo trường lúc đột nhiên ở giữa có một vệ thần quang s ẹ n qua giữa không trung đón lấy lục trời tiêu mang theo một đoàn thần vũ thiên tông môn nhân đem bọn hắn bao vây lại kẻ thức thời mới là tuấn kiệt khương lăng nguyệt đem các ngươi trên thân tất cả bảo vật tất cả đều giao ra đi miễn cho bức ta đậu thủ lục trời tiêu đầy mang hài hưng nói trước đó bị khương tề thiên chấn áp hiện tại hắn rốt c ụ c có thể báo một tiễn mối thủ hừ lục trời tiêu người đang làm thì trời đang nhìn ta muốn dùng không được bao lâu các ngươi thần vũ thiên tông liền sẽ vì hôm nay hành vi trả giá thật lớn khương lang nguyệt lạnh lùng nói nói nàng không tiếp tục tiếp tục cùng lục trời tiêu lãng phí miệng lưỡi lúc này từ trên thân lấy ra một cái túi đựng đồ đưa tới đây là chúng ta trên thân mọi người toàn bộ bảo vật cầm đi đi nàng đem túi chữ vật ngưng ở trên tay âm thanh lạnh lùng nói thấy thế lục trời tiêu cười đ ă n ý hắn cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi lúc này liền đi tới khương lang nguyện trước mặt đưa tay trộm tới túi đựng đồ kia sau lưng của hắn có thanh sơn lão tổ chỗ dựa những người này căn bản l à không nổi sóng gió chỉ bất quá lục trời tiêu cũng không nhìn thấy hương lăng n g u y ệ t đáy mắt kia s ẹ t qua h u n g quang vâng đang lúc hắn đem túi đựng đồ kia tóm vào trong tay thời khắc đột nhiên một đạo hung á t tiếng chó sủa vang lên tại hắn còn chưa kịp phản ứng một đầu kinh khủng đại cậu đ ỗ n g nhiên từ trong đám người thoát ra hung hăng cắn lấy hắn trên tay a vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đạo trường thế giới tầng thứ nhất giờ phút này tại mọi người kia kinh hái trong ánh mắt chỉ gặp lục trời tiêu tay phải bị con chó kêu nạnh sinh địa cắn đức sau đó từ trên thân thể sẽ rách xuống dưới chương 802, l ộ ra ánh sáng cổ hoàng đạo trường bí mật chương 802, l ộ ra ánh sáng cổ hoàng đạo trường bí mật t mà mẹ nó kia mẹ nó là cái gì chó vậy mà một cái cắn đức lục trời tiêu tay phải đáng đời. Loại người Loại liền này, nên cắn bị chó c h ế tiếc Đáng t cắn chỉ là tay phải mắt thấy lục trời tiêu tay phải bị nhị cắp cắn đ ứ t đạo trường thế giới tầng thứ nhất chuẩn đế nhao nhao lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác tiêu dung giờ phút này bọn hắn đều hận không thể lục trời tiêu bị chó cắn chết cùng một thời gian tại bị nhị cắp cắn đứt tay phải về sau lục trời tiêu cả người cũng thống khổ đến thực hạn toàn bộ khuôn mặt đều bấp méo đồng thời càng thêm để hắn cảm thấy sợ h ã i chính là hắn toàn bộ cánh tay phải còn bắt đầu nổi lên trận trận hát vụ d ạ ả m như vậy giống như là bị cái gì kinh khủng đ ồ vật ăn mòn cùng ô nhiễm ai nhị cấp đây chính là tội ác chi quyển a toàn thân cao thấp mang theo vô biên tội nghiệt cùng nguyền rủa bị nó cắn một cái cho dù là đại đế đều phải phế nơi xa nhìn xem một màn này lâm vô đạo trong nội tâm thở dài nhị cấp tên chó chết này mặc dù nhìn bề ngoài vẻ vô hại hiền lành nhưng trên thực tế nó so bất kỳ vật gì đều đáng sợ t r ờ i sinh tự mang chẳng lành nhưng phàm là chọc tới nó người hạ chàng đều vô cùng thê thảm dưới mắt lục trời tiêu bị cắn đứt tay phải nếu là không đem trên người tội ác cùng nguyền rủa khu trừ hắn nhất định phải chết không nơi tán thân mà xem như thần vũ thiên tông lông thanh sơn lao tổ nhìn thấy mình hậu bối bị cho cắn lâm vô đạo tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ một máy mắt hắn lộ ra giận dữ thần sắc lớn mật nghiêm xúc dám làm tổn thương ta thần vũ thiên tông đế tử muốn chết thật sao vê anh nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh lâm vô đạo bước ra một bước đi tới nhị cắp trước mặt đưa tay hung hăng một trường trấn áp quá kh nhìn xem trước mặt lâm vô đạo nhị cắp mắt chó ở trong lóe lên một tia nhàn nhạt n g h i hoặc nó cảm giác người trước mắt này tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc đang lúc nó muốn cẩn thận quan sát thời điểm trong lúc đó lâm vô đạo kia kinh khủng đại thủ liền lăng không chấn áp xuống tới thấy tình cảnh này hai cắp đốn lúc giận dữ thảo ngươi cho rằng là nhân gian đại đế liền có thể khi dễ chó ra đúng không đem chó ra c h ọ c tới ngay cả ngươi cùng một chỗ cắn tội ác chi mâu nhị cắp tức ổn hển địa nếp miệng gào thét hiu theo nó miệng chó một trường chỉ gặp một cây quỷ dị chiến mâu màu đen đột nhiên bay ra một kích phía dưới đem lâm vô đạo đại thủ ma diệt thôn thiên thực địa đánh tan công kích về sau nhị cấp cũng không có bông tha lâm vô đạo theo nó vớt chó nhẹ nhàng huy động một cái kinh khủng lỗ đen bỗng nhiên từ trước mặt hư không xuất hiện ẩm ẩm cực đoan kinh khủng hấp lực từ trong lô đen hiện lên đem hết thể c h u n g quanh vật chất liên đới lấy không gian hết thể thôn tính tiêu diệt a một đoạn thời gian không thấy chó ra hỏa có chút đồ vật a nhìn xem trước mặt kia không ngừng sụp đổ hủy diệt lỗ đen còn có vừa rồi kia cản quỷ dị tội ác chi mâu lâm vô đạo đáy mắt cũng lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc tại rời nhà trong khoảng thời gian này nhị cấp tựa hồ phát sinh khó lường bi vừa rồi một cái kia cho dù là ngụy đế thậm chí phổ thông nhất trọng thiên đại đế khả năng đều gánh không được nhị c ắ c thực lực bây giờ nhiều ít cũng có thể sánh vai một tôn ngụy đế thậm chí có thể đối nhất trọng thiên đại đế cấu thành uy hiếp lâm vô đạo âm thầm tính toàn nói đông đang khi nói chuyện hắn đưa tay một trưởng đánh vào hư không bên trên nương tựa theo cực đoan cường đại đại đế lực lượng đem cái hát động tiêm ngạnh xinh xinh địa đánh tan cùng một thời gian hắn đầu tiên là chặt đứt lục trời tiêu kia bị ăn mòn cánh tay phải ngay sau đó tiêu hao bảy mươi tám nghìn đoá khí vận chi hoa đem thái hư bộ thiên thuật tăng lên tới chuẩn đế cấp độ m ư ợ nhờ n thái hư b ổ thiên thuật vĩ lực khiến cho lục trời tiêu gãy chi chúng sinh c ầ u vật thực lực không tệ nha đương hết thể lắng lại về sau lâm vô đạo mang theo một vòng t i ê u dung chăm chú đánh giá nhị cáp hừ chó ra bản sự nhiều nữa đâu còn dám chọc tới ta ngay cả ngươi cùng một chỗ cắn nó n h a răng trận mắt mà quát đối với cái này lâm vô đạo nhàn n h ạ t hư một tiếng không cùng nó một chó đồ vật so đo mà là quay đầu nhìn về phía khương lăng nguyệt b ọ n người các ngươi những n à y vô c h i tiểu bối đang lúc bản tọa để lục trời tiêu cướp đoạt các ngươi bảo vật cùng tài nguyên là đang khi dễ các ngươi trên thực tế bản tọa đây là tại cứu vang các người các người thân ở tại to lớn trong nguy hiểm mà không biết nếu không phải bản tọa xuất thủ các người bọn này vô tri tiểu bối sớm đã bị người xem như giao hẹ thu hoạch được chỗ nào sẽ còn sống đến bây giờ lâm vô đạo chân đạp hư không lạnh mặt nói thanh âm của hắn cực lớn chuyến khắp toàn bộ cổ hoàng đạo trường thế giới tầng thứ nhất thậm chí liên liên nói trận tầng thứ ba bên trong hoàng thiên cực cũng nghe đến sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi hắn quả nhiên biết đạo cổ hoàng đạo trận bí mật lăng lệ sắc cơ từ đáy mắt bắn ra giờ phút này hắn hận không thể lập tức lao ra đem lâm vô đạo chấn sát đối với hoàng thiên cực sát cơ cùng cựu hận lâm vô đạo mặc dù không có tận mắt nhìn đến nhưng lại có thể tưởng tượng ra được hắn cũng rõ ràng hoàng thiên cực đang n ú ố t ở đạo trường tầng thứ ba chú ý đây hết thảy nhưng mà đây chính là hắn muốn kết quả cùng lúc đó đang nghe lâm vô đạo về sau khương lăng n g u y ệ t bọn người n h ư mày từng cái ánh mắt bên trong vẫn như c ũ tràn ngập phẫn nộ cùng cựu hận rất hiển nhiên đối với hắn lý do thoái thác mọi người cũng không tin thấy thế lâm vô đạo cũng không còn giày vò khốn k ổ lúc này đem cổ hoàng đạo trường trung cực bí mật nói ra thế nào các ngươi không tin bản tọa nói cho các ngươi biết kỳ thật cái này cái gọi là cổ hoàng đạo trường chính là một cái âm mưu là ngày xưa thần thoại kỷ nguyên thời kỳ ngọc tiêu thần vương hoàng thiên cực b ả y cục toàn bộ cổ hoàng đạo trường chính là một cái khí vận lò luyện nhưng phạm là tiến vào trong đạo trường sinh linh trên người khí vận đều sẽ bị hoàng thiên cực cưỡng ép cướp đoạt trở thành tài nguyên tu luyện của hắn mà hoàng thiên cực cũng chưa chết hắn vẫn luôn còn sống hắn sở dĩ thông qua cổ hoàng đạo trường thu hoạch chúng sinh khí vận chính là vì muốn xung kích tầng thứ cao hơn tổng thần nói kỷ nguyên đến bây giờ cổ hoàng đạo trường mở hiện nay hoàng tiên h cực tu vi chỉ sợ sớm đã đã đạt tới đại đế cực hạng cách ly thiên đế cũng không xa nếu không phải bản tọa trước đó chặt đức đạo trường không gian mít trướng phá hủy khí vận lò luyện các ngươi những n à y vô tri hậu bối sớm đã bị thu hoạch được bản tọa cứu được mạng của các ngươi hiện tại bắt các ngươi một chút xíu bảo vật chẳng lẽ không nên sao cái gì cổ hoàng đạo trường là một cái âm mưu xưa kia thần thoại kỷ nguyên thời kỳ hoàng tiên h cực còn sống đồng thời tại lấy đạo trường thu hoạch chúng sinh khí vận một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đông nhiên nghe được lâm vô đạo lời này vô luận là khương lang nguyện mọi người vẫn là thế giới tầng thứ nhất ch hết thể t r ậ n tròn trong mắt từng cái không dám tin tới cực điểm thậm chí liền ngay cả ngoại giới cũng bởi vậy n h ấ c lên sóng to gió lớn dù sao lúc này diệp hồng ngư thế nhưng là vẫn luôn tại trực tiếp c ổ hoàng đạo trường hết thảy tự nhiên mà vậy bị vô số người chú ý trong lúc nhất thời lâm vô đạo lời này rất nhanh liền truyền khắp thần hoang thế giới dẫn tới đông đảo cường giả cùng đại đế đạo thống khiếp sợ không thôi nhưng mà cái này cũng chưa hết vì nghiệm chứng chính mình nói lâm vô đạo lại đem ánh mắt nhìn phía ngay tại trực tiếp diệp hồng n g làm sao các ngươi có phải hay không, không tin bản tọa bản tọa thế nhưng là có chứng cớ kỳ thật hiện nay hoàng thiên cực ngay tại cái này cổ hoàng đạo trường tầng thứ ba bản tọa có thể mang các ngươi đi xem một chút liền biết ầm ầm lâm vô đạo xuất ra tế đạo chi kiếm hung hăng một kiếm chạm tại hư không trong chốc lát kia bị che giấu thế giới chi môn lập tức từ trong hư không hiển hóa ra ngoài không có chút gì do dự lâm vô đạo đi thẳng vào nhìn hắn cử động bị kích thích mạnh chuẩn đề nhóm tại trải qua một phen trần trờ về sau cũng đều đi theo đi vào đáng chết thàng ngại danh làm hỏng đại sự của ta bản đế tất xác ngươi đạo trường tầng thứ ba đem hết thể để ở trong mắt hoàng thiên cực phẫn nộ tới cực điểm giờ phút này hắn hận không thể đem lâm vô đạo chém thành muôn mảnh sau đó lại nghiền xương thành cho để tiết mối hận trong lòng bất quá hiện tại đậu thủ h i ệ n nhiên là không còn kịp rồi mắt thấy lâm vô đạo liền muốn dẫn người đi vào tầng thứ ba hoàng thiên cực quá quyết lựa chọn lui tránh trước n h ậ n nhất thời chi khí âm mưu của hắn tuyệt đối không thể bị lộ ra bằng không hết thể mưu đồ liền tất cả đều xong bởi vậy tại kết động một cái bí pháp về sau hoàng thiên cực đem tự thân ẩn tàng đến không gian chỗ xấu nhất ầm ầm cũng liền tại hắn nấp ký thân thể thời khắc chỉ gặp không gian một trận run r u dày ngay sau đó lâm vô đạo liền mang theo diệp hồng ngư b ọ n người đi tới đạo t r ư ờ n g tầng thứ ba tấu chương xong chương tám trăm linh ba thần hoang chấn động hoàng thiên cực hận chương tám trăm linh ba thần hoang chấn động hoàng thiên cực hận cổ hoàng đạo trường vậy mà thật tồn tại tầng thứ ba chẳng lẽ nói thần vũ thiên tông thanh sơn lão tổ không có nói sai nơi này thật sự là hoàng thiên cực bày ra âm mưu mau nhìn nơi này tựa hồ có người ở lại a tại sao không ai đúng thế không phải nói hoàng thiên cực không chết sao hiện tại người đâu trong đám người chuyến ra các loại chấn kinh cùng giọng nghi ngờ lúc này tất cả mọi người đều mở to hai mắt đánh giá cổ hoàng đạo trưởng thế giới tầng thứ ba đối với lâm vô đạo bọn hắn tựa hồ tin mấy phần chỉ bất quá để đám người thất vọng là tại đạo này trận thế giới tầng thứ ba ngoại trừ một tòa cổ xưa thần cung bên ngoài cũng không nhìn thấy hoàng thiên cực thất ảnh chẳng lẽ nói đã chạy có người suy đoán nói có khả năng này nếu như cổ hoàng đạo trưởng thật sự là hoàng thiên cực bố trí âm mưu như vậy hắn khẳng định đang chú ý đạo trưởng hết thảy thanh sơn láo tổ đã tiết lộ hắn mưu đồ hắn có lẽ đã sớm sớm rời đi thật là đáng sợ ai có thể nghĩ tới tuyên cổ lưu truyền xuống cổ hoàng đạo trường lại là một cái bẫy hoàng thiên cực tội đáng chết vạn lần a đám người lòng đầy cam phẫn đồng thời bọn hắn đ ấ y lòng đối với lâm vô đạo phẫn nộ cùng oán hận cũng cắt giảm rất nhiều chí ít cứu vãn mạng của bọn hắn phản ứng của mọi người lâm vô đạo đều thấy rõ chỉ bất quá hắn muốn cũng không phải là đám người cam kích kỳ thật hoàng tiên h cực từ đầu đến cuối vẫn luôn tại đạo này trận tầng thứ ba chưa hề rời đi hắn liền trốn ở chỗ này vê anh đương thanh em vang lên sắt na lâm vô đạo đưa tay một kiếm trạm tại hoàng tiên cực trốn đốt tên nhìn là... g tế xem giữa không trung kia hiện hiện ra nam tử trung niên lại là cảm thụ được trên người hắn tán phát minh mông đế uy mọi người tại đây không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh từng cái thần sắc kinh hãi vô cùng bọn hắn cũng không nghĩ tới hết thể tận như lâm vô đạo sở liệu hoàng thiên cực thật không chết mà lại còn ẩn thân vào hư không kết quả này không chỉ có rung động ở đây c h u n đế liền ngay cả diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa vây xem ức vạn vạn người xem cũng là mở to hai mắt nhìn không dám tin tới cực điểm thần thoại kỷ nguyên thời kỳ ngọc tiêu thần vương hoàng thiên cực hắn vậy mà thật không chết lao bất tử này lại có thể sống tạm trăm vạn năm trở lên hắn lại như thế nào làm được t nói như vậy cổ hoàng đạo trường thật sự là âm mưu chật chật lần này là thật mở rộng tầm mắt ta nghĩ không ra một ngày kia còn có thể nhìn thấy thần thoại kỷ nguyên thời kỳ lao quái vật thần vũ thiên tông thanh sơn lão tổ vì sao biết tất cả mọi chuyện thanh sơn lão tổ ngư bức hoàng thiên cực trù tính trăm vạn năm thu hoạch thế giới chúng sinh khí v ậ n bây giờ bí mật bị hàn thanh sơn lộ ra ánh sáng thù này kết lớn thanh sơn lão tổ chạy mau trực tiếp trong phòng theo hoàng thiên cực vị này thần thoại k ỳ nguyên thời kỳ lao bất tử hiện thế bầu không khí lập tức bị đẩy lên đ ỉ n h phong đồng thời bọn hắn cũng đều dùng tràn ngập lo lắng ánh mắt nhìn xem lâm vô đạo lần này lâm vô đạo công nhiên mạnh trần hoàng thiên cực âm mưu tương đương với đoạn mất hắn ca cơ thu này hận này đơn giản không trung mang đổi lại bất cứ người nào đều t u y ệ t sẽ không đông tha hắn sự thật cũng đúng là như thế đương hết thệ đều bị lâm vô đạo vạch trần về sau hoàng thiên cực cũng không còn cách nào chịu đựng nội tâm phẫn nộ cùng tự hận hiện tại hắn chỉ muốn giết chết lâm vô đạo thàng ngại danh làm hỏng đại sự của ta cho bản đế đi chết vê anh ư ơ n g theo lấy giống giận rung trời hoàng thiên cực đưa tay hung hăng một trường hướng phía lâm vô đạo trấn áp tới t c h á y mau mắt thấy hoàng thiên cực hóa thân trở thành đại đế đ ồ tệ mọi người ở đây lập tức dọa hồn phi p h á c tán từng cái bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ điên cuồng thoát đi thế giới tầng thứ ba dù sao hoàng thiên cực đây chính là tổng thần nói kỷ nguyên thời kỳ tồn tại đến nay l á o quái vật lại thu hoạch được mấy ngàn lần chúng sinh hắn thực lực nhất định đạt đến một cái cực đoan kinh khủng cảnh giới bọn hắn những ngày chuẩn đế tại đỉnh phong đại đế trước mặt đơn giản như là sâu kiến yếu đ ố i tùy tiện một chỉ liền có thể nghiến chết có đôi khi xem náo nhiệt cũng là cần thực lực mà so với bối rối sợ hai chuẩn đế nhóm lâm vô đạo thần sắc lại là lộ ra mười phần bình tĩnh Vậy anh, đương hoàng sắc bén tế đạo k i ế m khí đem kia phương không gian ngạnh sinh sinh địa cát ra vôi vặn chạm diệt tầng thứ tư thế giới chi môn trong chốc lát một cái cổ lão thần bí không gian hiện ra ra xuyên thấu qua kia băng d i ệ t hư không có thể thấy rõ bên trong có một phương cổ lão tinh không cùng một ngụm thần bí quan tài trên đó lộ ra nặng nề g h mênh mông khí t ứ c cùng thiên địa t r í lý l i ề u chuyện không thôi một màn này với lúc bị trực tiếp ở giữa khán giả bắt được cái đó là thiên đế trực tiếp ở giữa có cổ lão đại đế con người bỗng nhiên t h í c chặt cổ hoàng đạo trường cùng ò còn n tầng Đồng thiên quan Tầng thiên Tương cường hoành、vô、song thần niệm, xuyên thủng mênh mông hư không, đáp xuống cổ hoàng sơn. có cái chỗ có chi cổ c thứ tư. thời, tài. thứ tư, hư đế đế đạo đắp kia sao. là sẽ mộ vô một thời gian ở xa thần vũ thiên tông đại đế lý thừa thiền tại nhìn thấy trực tiếp ở giữa bên trong cảnh tượng lúc ánh mắt cũng đống nhiên ngưng tụ đông không có bất kỳ cái gì chần chờ hắn đông nhiên bước ra một bước thân hình biến mất ngay tại chỗ cổ hoàng sơn lại có thiên đế chi mộ tại hắn sau khi đi áo đỏ đại đế cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ ẩm ẩm lập tức hắn cũng khống chế lấy thần quang lôi cuốn lấy ngập trời đế uy trực tiếp xông về phía cổ hoàng sơn hiu hiu hiu cùng lúc đó ngoại trừ lý thừa thiên cùng áo đỏ đại đế bên ngoài thần hoang thế giới cái khác đại đế đạo thống đại đế cùng thần thiên cấm khu cổ lão tồn tại nhao n h a u đã bị kinh động từng cái không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía cổ hoàng sơn đối với ngoại giới phản ứng lâm vô đạo mặc dù không có tận mắt nhìn đến nhưng lại có thể tưởng tượng ra được bởi vì đây hết thạy đều là kết quả hắn muốn hắn chính là muốn đem tầng thế giới thứ bốn không thiên cổ hoàng phân mộ lộ ra ánh sáng ra chỉ có dạng này mới có thể hấp dẫn những cái tia đại đế giáng lâm một khi bọn hắn đến tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn giao hẹ m ặ c cho bọn hắn thu hoạch đến lúc đó nhất định là một bút đầy trời đại phu quý bất quá hắn cũng không có quên dặn dò phía ngoài phong đạo nhân phong đạo nhân ta đã đem cổ hoàng đạo trường bí mật cùng khung thiên cổ hoàng phân mộ toàn bộ bắc quang hiện tại toàn bộ thần hoang thế giới người trên cơ bản đều biết ta đoán tiếp xuống khẳng định sẽ có đại đế giáng lâm cổ hoàng sơn nhất là thần vũ thiên tông đại đế ngươi nhanh lên đem đại môn rộng mở chúng ta đến cái bắt rủa trong vũ tân đạo phu ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh lâm vô đạo lấy thần niệm truyền âm n ó i ầm ầm cũng l i ề n tại thanh â m hắn rơi xuống trong nháy mắt hoàng thiên cực kia kinh khủng công kích đã chấn áp xuống tới và ảnh tại tuyệt đối cường đại lực lượng phía dưới lâm vô đạo không có bất kỳ cái gì lo lắng trực tiếp bị đánh bay bất quá thoáng qua về sau hắn lại lần nữa đứng lên lao nhanh ra thế giới tầng thứ ba a vậy mà không chết ha ha bản đế ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đến lúc nào dám phá hỏng đại sự của ta bản đế nhất định phải đưa ngươi chém thành n u y n mảnh sau đó nghiền xương thành trò không thể hoàng thiên cực cười gần nói đang khi nói chuyện hắn hung lệ ánh mắt đ ả o qua một bên diệp hồng ngư bọn người đáy mắt sát cơ hiện lên đông liếc mắt qua đưa tay liền chấn áp quá khứ sau đó hắn nhìn cũng không nhìn kết quả trực tiếp lại d ế t hướng về phía lâm vô đạo đỏ cá cẩn thận nhìn xem hoàng thiên cực kia chấn áp tới đại thủ đám người dọa đến kinh hãi muốn tuyệt vâng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng tiếng chó sủa đột nhiên văng lên ngay sau đó chỉ gặp nhị các miệng chó đ ộ n g n h p miệng chó đ ộ n ê n đại trương một cỗ kinh khủng hấp lực đem khương lăng nguyện diệp hồng ngư đồ sơn nhược nhược bọn người nhị cáp quả nhiên bất phàm chờ trở lại sơn lam g ư ớ i cho ngươi thêm đùi gà lâm vô đạo vẫn luôn đang chú ý đổ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c bọn hắn nguyên bản hắn còn chuẩn bị xuất thủ cứu bọn hắn nào biết được nhị cáp lại còn có bực này năng lực cái này khiến hắn vô cùng vui sướng ngôi thời gian dài như vậy cuối cùng là phát huy được tác dụng nghĩ tới đây không có cái khác lo lắng lâm vô đạo một bên ngạnh kháng hoàng thiên cực hung tàn đà kích một bên về tới đạo trưởng tầng thứ nhất vây anh một con tre k u ấ t bầu trời đại thủ lăng không chấn áp mà xuống lôi cuốn lấy cái thế đế uy cùng vĩ lực đem lâm vô đạo đánh vào lòng đất một cách phía dưới hơn phân nửa đạo trường tầng thứ nhất cơ hồ bị đánh nát chương tám trăm linh bốn đánh xuyên qua thế giới đại đế giáng lâm chương tám trăm linh bốn đánh xuyên qua thế giới đại đế giáng lâm chạy trốn chạy chạy mau trời đánh hàn thanh sơn ngươi không có việc gì đi t r e o trọc hoàng thiên cực lao bất tử này làm cái gì mẹ nó lần này mọi người đều bị ngươi liên lụy tầng m ư i nhân gian đại đế đây là chúng ta có thể đối phó được sao hàn thanh sơn lão tử nguyền rủa ngươi chết không yên lành đạo trường thế giới tầng thứ nhất chấn thiên động địa gầm t é p cùng chửi mắng thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên giờ phút này đối mặt hoàng thiên cực kia kinh khủng tới cực điểm đại đế công kích tất cả mọi người dọa đến sợ vỡ mật tựa như phát điên hướng phía ngoại giới mà đi cùng một thời gian bọn hắn l ấ y lỏng đối với hàn thanh sơn cái này kẻ cầm đầu cũng thống hận đến cực hạn lúc đầu hoàng thiên cực cần tàng phải hào h ả o hàn thanh sơn nhất định phải đi t r e o chọc hắn hiện tại tốt chọc tới ngập trời đại họa tại đại đế tầng mười điên cùng thế công giới toàn bộ cổ hoàng đạo trường thế giới đều điên cồn run dày lên dám như vậy t h ư n g h ư lúc nào cũng có khả năng ban diện thấy tình cảnh này đám người nơi nào còn dám có một tơ một hào dừng lại từng cái tranh nhau chen lấn địa phóng tới ngoại giới nhưng mà bọn hắn cũng không biết tại đạo trường lối vào chỗ phong đạo nhân cũng sớm đã mở ra lưới lớn chờ đợi đã lâu hiu hiu hiu nương tựa theo tăng thư cùng hoàng kim thần mộ mặc kệ là tiến vào đạo trường hoặc là muốn xông ra đạo trường người hết thể bị phong đạo nhân giam giữ trở thành vật trong bàn tay chỉ là trong chốc lát liền có hơn phân nửa trở lên c h u ẩ n đế đã rơi vào bọn hắn cái bẫy ha ha lần này kiếm lợi lớn nhìn xem kia liên tục không ngừng xông vào hoàng kim thần mộ t r u y n đế phong đạo nhân miệm đều muốn cười nát những người này đối với hắn mà nói đều là từng đầu dê béo a nếu là đem bọn hắn thu hoạch được nhất định là một trận đ ầ y trời đại phú quý không chỉ có là hắn liền ngay cả tần đạo phu cũng là rất là phân chấn ầm ầm giờ phút này hắn hóa thân trở thành đạo trường thủ hộ giả hoàng thiên cực đồng l õ a bốn phía xua đuổi truy sát những cái kia âm thầm ẩn nút c h u ẩ n đế đem bọn hắn hết thảy đuổi ra ngoài giới lao phong tử có bao nhiêu người tin ế vào tần đạo phu bóp nát một khối ẩn thân ngọc phủ đi vào phong đạo nhân trước mặt kích động hỏi một vạn một nghìn ba trăm sáu mươi bốn g ư ờ i trong đó còn có một cái đại đế tam trọng thiên sanh một hồn bất quá đã bị ta sớm thu hồi được lần này chúng ta thật sự là kiếm lợi lớn a phong đạo nhân m é t miệng cười nói nghe nói như thế tần đạo phu nụ cười trên mặt cũng nồng nặc một phần hơn một vạn chuẩn đế nếu là đem bọn hắn toàn bộ siêu độ ta chí ít cũng có thể đạt tới chuẩn đế tầng mười bọn hắn vẫn chỉ là cá con chân chính cá lớn còn muốn số đại đế a nói đến là đến lão phong tử ngoại giới có đại đế cấp bậc cường giả giáng lâm hơn nữa còn kèm thêm cường đại thiên đạo ý chí người đến là thần vũ thiên tông đại đế lý thừa thiên đột nhiên tần đạo phu tựa hồ đã nhận ra cái gì âm thầm hoảng sợ nói cá lớn mắc câu rồi ông cùng lúc đó Phong đạo phu siết chặt nằm đấm ánh mắt đại thịnh chờ đến hoàng thiên cực cùng lý thừa thiên đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta lại ra tay chỉ cần đem hai cái này đại đế thu hoạch được lao đạo ta cho dù tu không thành đại đế cũng có thể thành tựu nguy đế bất quá chính là khổ nhậm h ứ n h đệ bị hoàng thiên cực đè xuống đất hành hung quá thẳm rồi đúng vậy a ngay cả ta đều nhìn không được hai người nhao nhao thở dài không đành lòng nhìn về phía xa xa lâm vô đạo bởi vì quá thẳm rồi ầm ầm đạo t r ư ờ n g t ầ n g thứ nhất c h ỗ sâu hoàng thiên cực lôi cuốn lấy vô biên phẫn nộ cùng i ử u hận dốc hết toàn bộ lực lượng điên cùng chấn áp lâm vô đạo kinh k h ủ n g đến cực điểm đế uy đem toàn bộ đạo t r ư ờ n g thế giới tầm thứ nhất diệt sạch một lần lại một lần đổi lại những người khác cho dù là đại đế thập trọng thiên cấp khắc cờ giả chỉ sợ đều bị máy chết nhưng mà có khởi nguyên tri thạch lâm vô đạo v ẫ ngay như cũ nhảy nhót n cũ m n sau đó dưới sự thôi thúc của hắn mênh mông vô song cực đạo đế uy như như hồng thủy bạo phát ra trong chốc lát toàn bộ đạo trường thế giới t ầ n g thứ nhất bắt đầu kịch liệt lắc lư không gian chung quanh càng là không ngừng mà run r u dày thế giới đồng lô lấy toàn bộ đế cấp tiểu thế giới l u y ệ n chế m à thành cực đạo đế binh nhìn xem hoàng thiên cực lấy ra màu đen đồng lô lâm vô đạo trong mắt lướt qua một vòng trầm tinh t h ầ n quang cái này đế binh không đơn giản thông qua đại đạo chi nhãn quan sát lâm vô đạo phát hiện nó lại là dùng một cái đế cấp tiểu thế giới l u y ệ n chế m à thành uy năng so với thiên đạo ý chí ra chỉ đế binh cũng là không thua bao nhiêu có thể xưng thần hoang thế giới cực phẩm nhất đế binh một trong đi chết giờ này khắp hoàng thiên cực đã triệt để bộc phát hắn đem toàn bộ phẫn nộ cùng cựu hận đều khinh tiết đến lâm vô đạo trên thân ầm ầm theo hắn thôi động trên lòng bàn tay thế giới đồng lô trong chốc lát m g u y ê n ngông vô biên cực đạo lực lượng tràn ngập đạo t r ư ờ n g tầng thứ nhất không gian chung quanh bị nghiền ép đến không ngừng mà sụp đổ kia bị thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng so với trước đó sơn lang giới sụp đổ còn muốn càng thêm cường đại chỉ bất quá cho dù trước mắt thế giới đồng lô khi thế kinh khủng đến cực điểm nhưng là lâm vô đạo vẫn không có bất kỳ kinh hoàng cùng sợ hãi lúc này hắn liền như thế lẳng lặng mà ngồi tại phế tích bên trong chờ lấy thế giới đồng l sự thật cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài ẩm nương theo lấy chấn thiên động điệu tiếng vang thế giới đồng lô một kích trực tiếp đánh xuyên qua đạo trưởng thế giới tầng thứ nhất đem lâm vô đạo cả người quấn vào v ự c ngoại hư không lần này xem ngươi còn không chết nhìn xem lâm vô đạo vị trí bị một kích quanh thành m ả n h vỡ hoàng tiên h cực khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười â m lánh giờ phút này hắn đã không có cảm nhận được lâm vô đạo khí t ứ c bất quá vì để phỏng vắn nhất hoàng tiên cực hay là chuẩn bị tự mình đi xem xét một chút hư nhưng mà coi như hắn vừa mới di chuyển bộ pháp thời khắc chỉ gặp mặt trước hư không đống nhiên n ộ n nhạo lên từng cơn sóng gợn ngay sau đó một tòa cổ xưa thần bí tản ra hạo đại đế uy bảo tháp đột nhiên phá vỡ hư không hướng hắn trắng trận chấn áp mà tới vạn cổ tinh thần tháp thần võ đại đế lý thừa thiên nhìn xem khí thế kia rào rạt chấn áp tới cổ lao bảo tháp hoàng thiên cực con mắt lập tức n h u lại đông đưa tay một trưởng đánh ra minh mông tuyệt luân vĩ lực bộc phát hóa thành một đầu thông thiên sông lớn đem vạn cổ tinh thần tháp thế công ma diện ngay sau đó hắn vây bàn tay lớn một cái nơi xa kia trốn vào sâu trong hư không thế giới đồng đô lập tức bay vào trong tay cùng một thời gian, một cái khôi ngô bá đạo nam tử trung niên gánh vác lấy thật lớn dị tượng cùng đế uy lạng yên vô tức địa tử trong hư không đưa ra người này thinh linh chính là chạy tới thần võ đại đế lý thừa thiên hoàng thiên cực nguyên nghiệp chướng nặng nề không nên lưu tại trên đời này v o à n g anh không có dư thừa nói nhảm tại đến về sau lý thừa thiên chỉ là nhàn nhạt liếc qua tiếp lấy liền thôi động vạn cổ tinh thần tháp hướng phía hoàng thiên cực dết tới chương tám trăm linh năm nhân hoàng hằng thế đại đế thăng thiên chương tám trăm linh năm nhân hoàng h à n g thế đại đế thăng thiên h cho dù là tuân theo thiên đạo ý chí đại đế lại như thế nào muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách mắt thấy lý thừa thiên rào rạt chấn sắt tới hoàng thiên cực cũng là không có bất kỳ cái gì e ngại ngược lại trên giới quanh người bạo phát ra lấm trời chiến ý hiện nay hắn mặc dù không có tu thành thiên đế c h i t h ầ n lại là nhân gian đại đế nhưng khoảng cách cũng liền khoảng cách nửa bước luận đến tu vi cùng lực lượng hắn cũng không yếu tại lý thừa thiên thiên đạo đại đế bởi vậy tại lý thừa thiên đánh tới thời khắc hoàng thiên cực cũng thôi động thế giới đồng lô tới bắt đầu đại chiến bọn hắn lẫn nhau đều là đại đế tầm m ư i tu vi khác biệt chính là một cái là nhân gian đại đế một cái khác là ra chỉ thế giới chi lực thiên đạo đại đế so với lý thừa thiên hoàng thiên cực cũng không chiếm hữu thế hắn chỉ có thể dựa vào cường đại đế binh bí thuật thủ thắng cũng may hắn là tòng thần nói kỷ nguyên thời kỳ tồn tại đến nay lao quái vật kiến thức đủ loại đại đế pháp húng chi bản thân hắn tư chất cùng căn cốt cũng không yếu nhân hoàng h à n g thế ẩm ẩm theo hoàng thiên cực một tiếng gầm nhẹ sau lưng của hắn lập tức có vô lượng thần quang n ở rộ sau đó một tôn thông thiên triệt địa cổ lao thân ảnh hiển hóa ra ngoài đạo thân ảnh kia cao m ư ơ i vạn trượng hắn người mặc đế bảo đỉnh đầu nhân hoàng đế quan trên giới quanh người quấn quanh lấy cái thế uy nghiêm cùng khí độ trấn trời ép địa bệ bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác được vô biên kính sợ giống như trong nhân thế chúa tể đạo thân ảnh này thình lình chính là ngày xưa thống ngự thần hoang thế giới nhân tộc nhân hoàng mà lại hoàng thiên cực quan tưởng ra nhân hoàng p h á p tướng vẫn là thần thoại kỷ nguyên đ ờ i thứ nhất nhân hoàng đế h ư ơ n g làm nhân hoàng người khai sáng đế h ư ơ n g uy nghiêm thị nhất tại lịch đại nhân hoàng bên trong thực lực cũng cường đại nhất ầm ầm khi hắn nhân hoàng p h á p tướng từ hoàng thiên cực phía sau hiển hóa ra ngoài lúc minh ô n g đế uy trong nháy mắt bao dùng toàn bộ cổ hoàng đạo trường tại cỗ này vô thượng uy áp phía dưới lý thừa thiên tựa hồ cũng nhận áp chế trong khoảnh khắc sau lưng lý thừa thiên diễn hóa ra một phương hỗn độn không gian trong đó hình như có thần ma đang gào thét、Xoẹt. hắn hai ngón tay khép lại đối lưu không nhẹ nhàng gạch một cái một cỗ tràn trề vô thượng vĩ lực đống nhiên giáng lâm nhân dân gian trực tiếp đem hoàng thiên cực nhân hoàng pháp tướng chẳng diện trừ cái đó ra kế tiếp kinh khủng khai thiên dị tượng về sau lý thừa thiên thân thể có chút rung động ngay sau đó có một phương cổ lão tinh không mênh ngông tại phía sau h i ể n hóa tinh không bên trong ước vạn sao trời tô điểm hạo đáng tinh thần chi quang chiếu dọi toàn bộ cổ hoàng đạo trường lớn sao trời thần quyền vê anh lý thừa thiên đấm ra một q u y ề n ước vạn đạo sáng trói tinh quang hội tụ trong chấp mắt ngưng tụ trở thành mênh ngông tinh hà khi thế hung hăng ép hướng về phía hoàng thiên cực tinh hà những nơi đi qua đạo trường thế giới tầng thứ nhất không gian không ngừng mà sụp đổ sau đó phá diệt hiển nhiên là không cách nào gánh chịu kia cái thế vĩ lực trời đạo ấn ký r a thần trong lúc giơ tay nhấc chân thế giới chi lực đi theo thiên đạo đại đế quả nhiên bất phàm cảm thụ được lý thừa thiên kêu b ả y ra cái thế chi lực hoàng thiên cực cũng không nhịn được khen một câu thiên đạo đại đế thật là chiếm cứ ưu thế bất quá h ắ n tự nhận là cũng không yếu tại lý thừa thiên đại đế thăng thiên đ ổ ẩm ẩm coi như lý thừa thiên g i ế t tới trước mặt thời khắc hoàng thiên cực phía sau cũng có một bức cổ lao thần bí bức tranh chậm dại triển khai trong bức họa ghi chép chính là một bức đại đế thăng thiên đồ đông đông đông, đông. liếp nhìn lại chỉ gặp trong bức họa thần quang minh mông thiên địa chí l y sen lẫn như nước thủy triều mơ hồ ở giữa có một tôn đại đế dẫm lên trời hắn mỗi bước về phía trước một bước khí thế của tự thân cùng lực lượng liền sẽ tăng cường một phần một mực hướng phía thiên không phía trên thần môn mà đi nhìn xem một m à n này nơi xa vây xem phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng đều hít mắt lại bên trong có thần quang lưu trôi đồ tội ta này tấm đại đế thăng thiên đồ mặc dù chỉ là đại đế chi bảo nhưng là cuối cùng cực h ạ lại là thiên đế chỉ cần đi theo này tấm đại đế thăng thiên đồ tiếp đấu hoàng thiên cực khí thế của tự thân cùng lực lượng cũng sẽ không ngừng tăng cường nếu là thật sự để hắn đi đến cuối cùng chỉ sợ sẽ có được nửa bước thiên đế vĩ lực phong đạo nhân âm thầm than thở nói đối với cái này một bên tần đạo phu cũng tán đồng nhẹ gật đầu đáy mắt có nóng bỏng chi quang hạo đạn không thôi đại đế thăng thiên đồ đã có một tia thiên đế chi bảo như thế bản vẽ này hẳn là xuất từ một vị nào đó thiên đế chi thủ bên trong g ầ n chứa một đoạn thiên địa quy tắc nghĩ đến là một vị vừa mới tu thành thiên đế sinh linh chế tại cái này thần hoang thế giới bên trong xác thực được xưng tụng trí bảo chỉ bất quá muốn dẫn động đại đế thăng thiên đồ bên trong quy tắc gia trì vĩ lực tại bản thân lại là cần vô cùng cường đại nhục thân làm trèo trống bằng không mà nói sợ là đi không đến đại đế cuối cùng liền bị thiên đế lực lượng tươi sống đẻ chết cái này cùng ngày xưa thần vũ b á c thức cùng phục thiên ba thức đều có dị khúc đồng công trí diệu chỉ là n à y tấm đại đế thăng thiên đồ càng thêm thần kỳ tinh diệu cũng càng thêm cường đại tần đạo phu bình phẩm từ đầu đến chân nói hắn cùng phong đạo nhân cùng lâm vô đạo đều có được thần kỳ pháp nhãn có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản chất bởi vậy chỉ một cái liếc mắt bỏ qua hắn liền nhìn ra đại đế thăng thiên đồ chỗ huyền diệu có này tấm đại đế thăng thiên đồ hoàng thiên cực mặc dù không có thiên đạo ý chí ra trì nhưng cũng có thể không kém thần võ đại đế nếu là hắn tiếp tục tiến lên nửa bước tu thành thiên đế chi thân đến lúc đó đủ để quét ngang thần h o a n g thế giới hết thẻ thiên đạo đại đế thành tựu đương thời mạnh nhất đại đế c h ỉ t i ế c hắn rốt cuộc không có số mệnh đó phong đạo nhân r ế u r ê u nói từ bọn hắn bước vào cổ hoàng đạo trường một khắc kia trở đi hoàng thiên cực vận mệnh liền chú định ngoại trừ bại vong bên ngoài không có đường khác có thể đi trên thực tế cũng xác thực như thế v â n vê n vê n nước tựa theo đại đế thăng thiên đồ vĩ lực g a trì hoàng thiên cực thôi động thế giới đồng lô cùng đại đế phát môn cùng lý thừa thiên giết đến thiên hôn địa ám cả hai trên cơ bản đều đạt tới đại đế cực hạ n lực lượng muốn phân ra thắng bại còn phải phải cần một khoảng thời gian mới được thấy tình cảnh này phong đạo nhân tần đạo phu cùng từ không gian bên trong phế tích trở về lâm vô đạo đều âm thầm chú ý cùng một thời gian tại hoàng thiên cực cùng lý thừa thiên hai người điên cuồng chém giết thời khắc ngoại giới cổ hoàng sơn bên trên cũng giáng lâm rất nhiều cường đại thân ảnh vê anh có cái thế đế uy phá vỡ hư không một tòa cổ xưa thanh đồng thần điện bay ra trên đó thần quang hạo đã ngàn và dặm điềm lành rực rỡ áp thiên đ i ệ xuyên tấu h qua kia trùng điệp dị tượng mơ hồ có thể gặp đến một vị cường đại thân ảnh ngồi ngay ngắn thanh đồng thần điện chỗ sâu b á i thiên đại đế trong đám người có kiến thức rộng rãi người là thất thanh b á i thiên đại đế chính là b á i thiên thánh địa đương thế đại đế giống như thần võ đại đế đều là lấy thiên đạo ý chí thành đạo hắn đến lập tức hút tụ ở đây người tu luyện ánh mắt từng cái dùng vô cùng ánh mắt tính sợ nhìn chăm chú lên thanh đồng thần điện chỗ sâu cái kia đạo vĩ n ạ n thân ảnh khởi bẩm đại đế thần võ đại đế đã trước một bước tín bảo có bãi thiên thánh đệm m ô n nhân lễ bài nói có c hắn ú t rơ lên đôi m t h ư ớ g phía tư. Hắn cũng ổ h o không có lập tức xông vào cổ hoàng đạo trường mà là tại ngoại giới chờ đợi thời cơ bởi vì theo nhỏ dãy bên trong tòa kia thiên đế tri mộ tuyệt đối không chỉ hắn một người quả nhiên coi như bái thiên đại đế thu hồi ánh mắt thời điểm xa xôi hư không lại là chuyển đến trận trận thật lớn chấn động ngay sau đó có cái thế đế bi ngang qua hư không giáng lâm đến cổ hoàng sơn chương 806, bất lao tiêu thị chương 806, bất lao tiêu thị thanh tiêu thần triều xích thiên thần giáo vô cực thanh đ i ệ n bái thiên đại đế thâm trầm con ngư i đ ả o qua thập phương hư không các thế lực lớn đại đế thân ảnh lần lượt ánh vào tầm mắt những này đều là cấm khu đại đế cùng ngoại giới đại đế chính là tử địch ha ha nghĩ không ra liền ngay cả bái thiên thánh địa đại đế cũng tới xem ra cái này cổ hoàng trong đạo trường thiên đế c h i mộ thật đúng là hấp dẫn người a bất quá ngươi liền không sợ có mệnh đến mất mạng trở về nơi này chính là thần thiên cấm khu nếu là sơ ý một chút đại đế cũng là sẽ chết đột nhiên một đạo thanh âm âm dương quái khí từ một tòa cổ xưa thần cung bên trong truyền ra kẻ nói chuyện chính là một cái thể trạng hùng tráng đầy người b á đạo khí tức vĩ n ạ n tóc đỏ nam tử hắn một đôi thâm trầm trong con ngươi hình như có thần hòa chạy xuôi người này rõ ràng là xích thiên thần giáo nhân gian đại đế đối mặt hắn trào phúng bàn tay hắn lật một cái chỉ gặp một đạo kinh khủng đao quang bỗng nhiên chạm phá hư không giết tới bãi thiên đại đế trước mặt đối với cái này bãi thiên đại đế tay áo huy động chém tới đao quang trong khoảnh khắc xóa bỏ nếu là ngươi thật muốn động thủ bản đế không ngại hiện tại liền tiễn ngươi lên đường Tấm khu h đại đế, đế, đế c dưới. Dưới vậy liền để hắn lại sống thêm mấy ngày xích thiên đại đế bán hận thu hồi ánh mắt đối với hắn bãi thiên đại đế không có chút nào để ở trong mắt thậm chí ngay cả một tia hưng thú đều không có tại nhàn nhạt liên q u a xích thiên đại đế về sau h á n tâm h thúy con người chính là hướng phía bầu trời xa xăm nhìn qua h u chỉ gặp một đạo sáng trói thần quan giáng lâm cổ hoàng sơn hóa thành một chiếc cổ lao thần châu ngay sau đó từ bên trong đi ra một vị khí chất thanh lãnh dung nhan tuyệt thế khinh thành c u n g trang nữ tử nàng toàn thân trên dưới thản ra một cỗ cao quý khí tức thanh k h i ế t đó là một loại nguồn gốc t ừ linh hồn cao quý vô cấu đại đế cũng tới nhìn xem đến nữ tử b á i thiên đại đế nhẹ nhàng lên tiếng trào ngay vậy cung trang nữ tử khe vất cảm nghe nói cái này cổ hoàng sơn bên trên da thiên đế tri mộ cho nên tới xem một chút náo nhiệt b á i thiên đại đế đã đến vì sao không đi vào nàng cười nhạt dò hỏi ta cảm thấy nơi này liền rất tốt thần vũ thiên tông lý thừa thiên đã trước một bước tiến bảo nếu như vô cấu đạo hữu cảm thấy hứng thú cũng có thể vào xem lý thừa thiên tiến bảo nghe nói như thế tiêu vô cấu đáy mắt lướt qua một tia thở dài hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt trước khi đến ta bấm đốt ngón tay một chút tùy tiện đi vào có lẽ có nguy cơ vẫn lạc cái này thiên đế chi mộ đã là cơ duyên to lớn đồng thời cũng là mầm thải vạ to lớn ta chỉ muốn xem náo nhiệt lại không muốn đi chịu chết nàng ý vị thâm trường đáp hả cổ hoàng đạo trường có nguy cơ v ẫ n lạc tiêu vô cấu lời này vừa ra lập tức làm cho bái thiên đại đế trong lòng nghiêm nghị lông mày cũng âm thầm nhữ lại tiêu vô cấu xuất từ vô tận hải bất lao sơn đây là cổ lao thần thoại chi địa đến nay vẫn không có người biết được vị trí cụ thể nghe nói ở sau lưng của nàng có thông h i ể u vận mệnh cùng thiên cơ cổ chi đại năng mỗi một thời đại bất lao sơn truyền nhân đều là thần hoang thế giới đại đế cái này giống như chính là định số bọn hắn tồn tại thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi thần thoại kỷ nguyên trước đó đã nàng nói như vậy cái kế hẳn là không phải bắn tên không đích chẳng lẽ cổ hoàng trong đ c ò ngoài có còn n s ố ê n ra bất lao sơn truyền nhân mặc dù đồng dạng có mười vạn tuổi thọ mệnh gông cùng xiềng xích nhưng bọn hắn lại trung thân bất lão bởi vậy tiêu vô cấu mặc dù đã thành đế bảy mươi bảy năm nhưng bây giờ nhìn qua vẫn như cũng duy trì tuổi trẻ thời kỳ dung nhan cùng tự thái so với nàng thần hoang thế giới cái khác đại đế nhưng không có dạng này thanh xuân mãi mãi khả năng dấu vết tháng năm rõ ràng lưu tại trên người của bọn hắn cho tới nay đối với bất lao sơn truyền nhân thần hoang thế giới đại đế đều cực kỳ hâm mộ bất quá cuối cùng là huyết thống của bọn họ đ ặ c t h ù vẫn là chủng tộc thiên phú ngoại giới đều không được mà biết t n g lại bất lao sơn chính là thần hoang thế giới thần bí nhất địa phương một trong đương nhiên trước mắt thần thiên c ấ m khu cũng coi như một cái dựa theo vô cấu đạo h ư u thuyết pháp lý thừa thiên chẳng phải là giữ nhiều lãnh ít trầm lâm thật lâu bái thiên đại đế thăm dò tính địa dò hỏi cái này sao liền phải nhìn hắn tạo hóa nguy cơ cùng cơ duyên chỉ ở một ý niệm Kỳ、thật ta cũng chỉ là nói lung tung b á i thiên đại đế chớ tưởng thật ha ha tiêu vô cấu cười nhạt đáp lại dứt lời nàng liền ngồi tại thần châu trước đó nhắm mắt d ư ỡ n g thần thấy thế b á i thiên đại đế tại ngưng lông mày trầm tư mấy phần cũng đẻ xuống tạp nghiệm trong lòng tiếp tục hướng phía cổ hoàng đạo trường nhìn lại mặc dù hắn không cách nào nhìn thấu bên trong huyền cơ cùng cảnh tượng nhưng lại có thể thông qua thiên đạo ba động tìm kiếm được một k i a vết tích không chỉ là bọn hắn liền ngay cả xa xa một đám cấm khu đại đế cũng đều tại mật thiết chú ý đạo trường nội bộ độc tính mắt thấy bãi thiên đại đế cùng tiêu vô cấu đều không có đi vào đạo trường bọn hắn cũng không dám vận động chỉ bất quá không có thiên đạo ý chí ra thân bọn hắn cũng vô pháp cảm nhận được cổ hoàng trong đạo trường tình huống đành phải kiên nhẫn chờ đợi đối với ngoại giới phản ứng cổ hoàng trong đạo trường đám người lại là hoàn mỹ để ý tới giờ phút này lâm vô đạo đã âm thầm cùng phong đạo nhân bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ chính nhiều hứng thú nhìn xem hoàng thiên cực cùng lý thừa thiên ở giữa đại đế chi chiến vê anh vê anh theo hai người đại đế dị tượng đế binh đế pháp không ngừng va chạm toàn bộ cổ hoàng đạo trường đều tại kịch liệt lắc lư không gian càng là không ngừng mà sụp đổ sau đó lại lần nữa khôi phục nguyên dạng nhầm huynh đệ lão phong tử chờ sau đó muốn làm sao độc thủ hoàng thiên cực cùng lý thừa thiên đều là t ầ n g ộ t mươi đại đế muốn tới đ ố i kháng lời nói còn phải dựa vào n g ạ n h thực lực mới được ca cho dù bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương cũng không phải bình thường người có thể c h ấ n sát c h ỉ ít cũng phải ngang cấp chiến l ự c mới được trong bóng tối tần đạo phu cao mày do hỏi Ý gì theo trước mắt hắn thực lực cùng át chủ b à i có thể làm được chuẩn đế vô địch thậm chí cùng bị đế tranh phong nhưng là muốn đôi kháng hoàng thiên cực cùng lý thừa thiên dạng này cái thế đại đế khó tránh khỏi có chút xi、si、tâm vọng tưởng dưới mắt cấp cao cục hắn ra không lên lực hh ắ c ắ c đợi chút nữa từ lao đạo ta đến động thủ đi lần thứ nhất giết đại đế không biết là dạng gì thể nghiệm đột nhiên phong đạo nhân thanh âm vang lên n g ư ơ i giết đại đế nghe nói như thế vô luận là tần đạo phu hay là lâm vô đạo lẫn nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc đối với bọn hắn dị dạng ánh mắt phong đạo nhân chỉ là cười cười cũng không giải thích cái gì ánh mắt của hắn một mực n h ì n c h ẳ m chăm nơi xa đại chiến hai người ầm ầm không biết đi qua bao lâu đương hoàng thiên cực cùng lý thừa thiên chém giết đến gây cấn giai đoạn lại đều thân phụ đại thương thời điểm Phong đối ạ với cái này đại bà bối hắn mỗi một lần quan sát phong đạo nhân tin tức đều có thể nhìn thấy nhưng mà lâu như vậy nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy phong đạo nhân lấy ra sử dụng qua bây giờ cuối cùng là nhìn thấy bộ mặt thật tên t hai trước mắt giải phong cấp độ đại đế đại đạo chi nhãn đỏ qua có quan hệ với táng thần chi mâu tin tức lập tức hiện ra ra quả thật là đổ tốt ta lâm vô đạo đáy lòng âm thầm kèn lớn cứ việc đã sống biết xuất từ táng thư đồ vật bên trong tuyệt đối không đơn giản nhưng là khi thật sự nhìn thấy táng thần chi mâu thời điểm lâm vô đạo vẫn là không nhịn được sợ hãi thạp phục cái này vũ khí quá mạnh không biết ta tế đạo chi kiếm cùng cái này táng thần chi mâu so sánh ai mạnh ai yếu đột nhiên lâm vô đạo đấy lòng hiện lên lên một tia không hiểu hiếu kỳ vô luận là tế đạo chi kiếm vẫn là táng thần chi mâu đều có thể nói là sắc bén cực hạn nếu là cả hai đ ố i kháng lời nói cái nào sẽ càng hơn một bậc có thời gian ngược lại là có thể tỉ thí một chút bất quá phong đạo nhân táng thần chi mâu xuất từ táng thư chỉ cần không ngừng mà giải trừ phong ấn cùng cấm chế liền có thể không ngừng thăng cấp dưới mắt là thân bảo qua một thời gian ngắn khả năng chính là tiên bảo xem ra lúc này hai t định h p t h người cấp tế chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn trong tay đế binh cùng đế pháp điên cổng địa đục trạm thời gian dần trôi qua toàn bộ cổ hoàng đạo trường không gian bích trướng cũng bắt đầu phun nước dạng như vậy tựa hồ sẽ phải sụp đổ đông ừm hử ước chừng nửa khắc đồng hồ qua đi hoàng thiên cực mượn nhờ đại đế thăng thiên đổ vô thượng uy thế đem khí thế của tự thân cùng lực lượng cơ hồ tăng lên tới nửa bước thiên đế cấp độ hắn đấm ra một quyển mênh mông vô song đế uy c h ấ n áp thập phương không gian trực tiếp đánh nát lý thừa thiên b a i trái đánh nát sau lưng của hắn cổ lão t i n h không cùng một thời gian lý thừa thiên đại tinh thần thần quyền lôi cuốn lấy chu thiên tinh thần sức mạnh cái thế cũng đánh gây hoàng thiên cực phía sau thăng thiên con đường hiu hưu nương theo lấy chấn động thiên địa to lớn oanh minh hai người thân thể r i ê n g phần mình bay rớt ra ngoài băng lánh hư không bên trên có máu tươi rơi xuống giờ k h ắ c này vô luận là hoàng tiên h cực vẫn là lý thừa thiên khi thế trên người đều vô cùng lộn xộn lại yếu đuối vô cùng hiển nhiên là lưỡng bại câu thương tri cục ngay tại lúc này giết trong bóng tối phong đạo nhân đã sớm đang dòm ngó lấy hết thảy liền chờ hoàng tiên h cực cùng lý thừa thiên lưỡng bại câu thương tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người nhìn chăm chú hắn nắm chặt trong tay táng thần chi mâu hung hăng đâm hướng lý thừa thiên ai hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt là một tôn cổ lão lại cường đại thiên đạo đại đế lý thừa thiên đối xung quanh không gian cảm giác tự nhiên là vô cùng nhạy cảm coi như phong đạo nhân nắm mâu đánh tới thời khắc hắn đột nhiên biến sắc ẩm ẩm cơ hồ ở trong trước mắt vạn cổ tinh thần tháp liền xuất hiện ở sau lưng của hắn ngăn tại táng thần chi mâu trước mặt rất hiển nhiên lý thừa thiên là định dùng vạn cổ tinh thần tháp cái này cực đạo đế binh đến ngăn cản phong đạo nhân công kích dù sao một kiện cường đại đế binh, không phải như vậy mà đơn giản liền đánh nát chỉ bất quá hắn căn bản không biết táng thần chi mâu kinh khủng chết cho dù là có vạn cổ tinh thần tháp ngăn tại ở giữa cũng vô pháp ngăn cản phong đạo nhân cái thế sắc cơ hắn nắm chặt trong tay táng thần chi mâu hung hăng một k í c h rơi vào vạn cổ tinh thần tháp phía trên vê anh một k í c h phía dưới vạn cổ tinh thần tháp trực tiếp bị táng thần chi mâu x u y ê n thủng sau đó tại lý thừa thiên kia không dám tin trong ánh mắt táng thần chi mâu hung hăng đâm vào hắn đại đế chi thân rầm rầm một cô hạo đáng lớn phá diệt thần quang giống như n hồng ư h thủy trắng trận mãnh liệt ra điên c u ầ n địa ma diệt lấy lý thừa thiên trên người sinh cơ gian giắc bén nhọn tiếng vỡ vụn vang lên lý thừa thiên khổ tu chín vạn tám n g à n năm đại đế kim đan đông nhiên b ă n g diệt cái này làm sao có thể nhìn xem t i ê u t ử trong lồng ngực xuyên thủng mà ra c h i ế n mâu cùng không ngừng chảy máu tươi lý thừa thiên hai mắt trở lên trên mặt của hắn thoát ra mãnh liệt kinh hãi cùng không dám tin đại đế t â n g mười người là ai hắn vừa quay đầu đến ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chặp phía sau phong đạo nhân giờ phút này hắn cảm nhận được rõ ràng cái này ở sau lưng người đánh lên hắn thế mà cũng là một vị tầng m ư ờ i nhân gian đại đế nhưng mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả hh thần võ đại đế lên đường đi không có dư thừa nói nhảm phong đạo nhân trong tay táng thần chi mâu nhẹ nhàng chấn động tại lớn phá diệt thần quang ă n m ò i đ o n dưới lý thừa thiên quanh thân sinh cơ bị toàn bộ xóa bỏ đại mộ vô thượng pháp quả nhiên dùng tốt cổ hoàng đạo trường chính là một tòa thiên đế chi mộ ở chỗ này chúng ta đạo chuẩn đế tu vi cũng có thể sánh vai t ầ n m ư ơ i đại đế hắn sát mặt lạnh lùng đại mộ vô thượng pháp chỉ cần là tại trong phần mộ tu vi của hắn cùng lực lượng liền có thể lâm thời tăng lên một cái đại cảnh giới bởi vậy mặc dù hắn chỉ có nhân đạo chuẩn đế tu vi nhưng lại có thể sánh vai tầng m ộ ư ơ i đại đế đây chính là hắn nghiền s á t đại đế át chủ bài đối với đây hết thảy lý thừa thiên tự nhiên là không biết ẩm ẩm theo hắn sinh cơ bị c ư n g ép xóa bỏ trong chốc lát ngoại giới thần hoang thế giới lập tức phong vân đại biến thiên khung phía trên chuyển đến thanh thế thật lớn lôi đ ỉ n h toàn bộ thần hoang thế giới bầu trời bỗng nhiên trở nên tối sầm xuống phong vân cuốn ngược giữa thiên địa một mảnh bi a y xôn xao sau một lát tại vô số người kia kinh hãi trong ánh mắt có tí tách tí tách mưa máu hạ xuống thần hoang thế giới bất thình lình kinh thiên biên cố trong nháy mắt chấn động toàn bộ thần h o a n g thế giới vô số sinh linh trở nên khiếp sợ thiên địa đồng bi đây là có đại đế vẫn lạc có người la thất thanh thiên đạo d i ê n gì, trên trời rơi xuống huyết vũ đây là thiên đạo đại đế vẫn lạc dấu hiệu ta che trời là vị nào đại đế vẫn lạc s ả ra chuyện s ả ra chuyện lớn a thần h o a n g thế giới ai có thể giết chết thiên đạo đại đế đến cùng là vị nào đại đế vẫn lạc là ai giết chết đại đế thiên biến thần hoàng thế giới giờ này khắc này vô luận là chỗ kia thế lực nào hay là tu vi dị sinh linh đều đem ánh mắt nhìn phía thiên cung Từng cái, cảm á i c thấy trước nay chưa từng có kinh hãi đại đế vẫn lạc cái này tương đương với trời sập một phần mười dù sao thần h o a n g thế giới thiên đạo đại đế là có ít hết t h ả chỉ có mười vị từ thần thoại kỷ nguyên đến nay chỉ ít có trên trăm vạn năm tuyến n g u y ệ t chưa từng xuất hiện thiên đạo đại đế vẫn lạc tình huống lần này kinh khủng thiên tượng dẫn tới vô số người vì đó c h ấ n kinh cùng sợ hãi giờ phút này bọn hắn đều m u ố n biết để t ộ t cùng là vị nào đại đế vẫn lạc so với mù tị không biết trung sinh thần hoàng thế giới còn lại chín vị thiên đạo đại đế lại là thông qua thiên đạo trong nháy mắt biết được tin tức thần võ đại đế vẫn lạc tại thần thiên cấm khu là ai giết hắn tại bây giờ thiên đế không ra đại đế vi tôn thời đại ai có thể giết chết một tôn tầng mười thiên đạo đại đế thần thiên cấm khu đến tột cùng ẩn chứa cái gì từng vị thiên đạo đại đế nhao nhao tại tu luyện ở trong b ừ n g tỉnh sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía thần thiên cấm khu cùng lúc đó cổ hoàng sơn bên trên tại cảm nhận được trời đạo ấn ký truyền đến tin tức về sau bái thiên đại đế cùng vô cấu đại đế đều quá sợ hãi thần võ đại đế vẫn l ạ thật lâu bái thiên đại đế trong miệng chuyển ra một đạo không dám tin mỹ non giờ khác này hắn nhìn về phía xa xa cổ hoàng đạo trường trong đôi mắt hiện lên lên một c ô mánh liệt k i ê n kỵ không chỉ là hắn liền ngay cả một bên tiêu vô cấu khi biết lý thừa thiên vẫn lạc tin tức về sau tuyệt mỹ trên mặt ngọc cũng lộ ra c h ấ n kinh cùng bi ai chi s á c thiên đế không ra đại đế vi tôn thời đại dạng gì lực lượng mới có thể giết chết một tôn tầng mười thiên đạo đại đế nàng nhẹ nhàng tự nói ánh mắt bên trong đã có không dám tin cũng có một tiệc không hiểu kinh dị bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt thần võ đại đế đột nhiên vẫn lạc có người dám đến kinh hoàng cùng sợ hãi nhưng cũng có người dám đến phân chấn cùng mừng rỡ bởi vì Đại đế vị theo hắn thoại âm rơi xuống huyền thiên đại tế ti thương huyền lập tức khống chế lấy thần quang xuất hiện ở thái cổ long bách tri hạng bái kiến đại thần thương huyền lấy vô cùng cung kính tư thái quỳ xuống đất lễ bái giờ phút này trong ánh mắt của hắn đồng dạng lộ ra hưng ơ phấn cùng kích động t h ầ n hoang thế giới có thiên đạo đại đế vẫn lạc thuộc về bản thần thời đại rốt cuộc đã tới thương huyền lập tức thông chi huyền thiên thần triều chuẩn bị cùng p h ù t a n g thần triều khai chiến ngoài ra ngươi đại biểu bản thần tự mình đi một chuyến thanh sơn thần quốc cáo chi thanh sơn c h i thần giúp ta huyền thiên thần triều cần phải trong ba tháng diệt vong p h ù t a n g thần triều nhất thống thần châu đại địa huyền thiên tri thần phân phò nói cần tuân thần dụ thương huyền cung kính nhẹ gật đầu sau đó hắn lái thần quang bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới sơn lan giới cùng lúc đó toàn bộ h u y ề n thiên t h ầ n miếu cùng h u y ề n thiên thần t r i ề u đều bởi vì h u y ề n thiên c h i thần thần dụ nhanh chóng vận chuyển thần t r i ề u đại quân cùng đông đảo c ư ờ n giả g bắt đầu điên cuồng hướng phía phù tang thần t r i ề u đi đến quá khứ hiện tại liều chính là tốc độ thần võ đại đế vẫn lạc liền chống ra một cái đại đế danh lệch ai có thể trong thời gian ngắn nhất lĩnh hội thiên địa quy tắc liền có thể nhất cử thành đạo mặc dù h u y ề n thiên c h i thần tu luyện chính là hương hỏa thần đạo nhưng hắn đồng dạng cần phải mượn thiên đạo cùng thế giới lực lượng củng cố tự thân thần quốc dùng cái này chứng đạo chủ thần tri vị chỉ cần hắn có thể tụ tập đủ nhiều hư n g hỏa liền có thể trong thời gian ngắn nhất chứng đạo chủ thần vì trở thành chủ thần h ắ n tổng thần nói kỷ nguyên thời kỳ cuối một mực c ẩ n nhận đến bây giờ vì cái gì chính là tích lũy đầy đủ hùng hậu nội tình mượn nhờ thập phương đại địa con dân khổng lồ hư n g hỏa từ đó nhất cử chứng đạo ngũ giai chủ thần đến lúc đó hắn nhất định có thể trở thành thần hoang thế giới tồn tại cường đại nhất cho dù là tầng mười thiên đạo đại đế luận đến chiến lược cũng vô pháp cùng hắn so sánh bởi vậy lần này đại đế danh lệch hắn nhất định phải tranh một chuyến vị t i ê thanh sơn chi thần phía trước đoạn thời gian tựa hồ cũng tu thành thập giai đại thần hắn đến tột cùng từ nơi nào tích lũy hùng hậu như vậy còn dần cùng hư ơ n g hỏa xem ra ta còn phải làm nhiều một phần chuẩn bị mới được nếu là hắn cũng có sung kích chủ thần ý nghĩ vậy liền nhiều một định nhân huyền tiên h tri thần h í c mắt âm thầm tính toán sau một hồi hắn thu liễm nỗi lòng một lần nữa lâm vào tu luyện sơn l a n giới thanh sơn thần miếu bá đương thần võ đại đế vẫn là thiên đ ị a dị tượng hiện ra tại thần hoang thế giới thời điểm ngay tại dốc lòng dung luyện thiên đ i ệ chi lực đồ sơn thương nguyện cũng đột nhiên mở mắt ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên thùng minh mông hư không đem toàn bộ cổ hoàng sơn cảnh tượng thu hết vào mắt thần vũ thiên tông đại đế vẫn lạc nàng nhẹ nhàng n h ị non một tiếng trong ngôn ngữ để lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc cổ hoàng đạo trường hoàng thiên cực thế mà không chết hắn t h n g thần nói k ỳ nguyên một mực sống tạm đến bây giờ còn lấy cổ hoàng đạo trường thu hoạch chúng sinh k h í vận đây là ngụy trang qua đi phong đạo nhân thần đạo phu phong đạo nhân thế mà giết chết thần võ đại đế đại mộ vô t h ừ a pháp nguyên lai cổ hoàng trong đạo trường còn ẩn giấu một tòa thiên đế chi mộ vậy người này hẳn là nhậm ngã hành quả nhiên hắn vẫn là trước sau như một thần bí Cho dù ta n ắ m trong tay toàn bộ thần châu đại địa bàn nguyên cũng vô pháp nhìn thấu À, nhưng nếu bọn họ cũng đi cổ hoàng đạo trường nhị cấp cũng ở đó còn có rất nhiều đại đế đạo thống theo ánh mắt nào qua có quan hệ với thần châu đại địa cổ hoàng sơn cổ hoàng đạo trường hết thảy hết thảy ánh vào đồ sơn thương nguyện tầm mắt bây giờ mượn thần châu đỉnh nàng đã dung luyện thần châu đại địa bên trên chín thành chín tiên địa chi lực c h ậ m nhất qua một tháng nữa l i ề n có thể trưởng không thần châu đại địa toàn bộ bàn nguyên dưới mắt nàng chính là toàn bộ thần châu đại địa chúa tể thần châu đại điệu bên trên bất kỳ cái gì sự vật cùng gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được con mắt của nàng a thần thiên cấm khu lại có trong ngoài phân chia nó bên ngoài tồn tại ở thần h o a n g thế giới cái này nhìn qua tựa như là có một tòa cổ xưa thế giới ngạnh xinh xinh địa khảm vào thần h o a n g thế giới ngoại trừ bên ngoài cảnh tượng bên trong ngay cả ta đều nhìn không thấu ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì đồ sơn thương nguyện thâm thủy ánh mắt xuyên thủng trùng điểm không gian nàng muốn dò xét thần thiên cấm khu tận cùng bên trong nhất cảnh tượng nhưng khi ánh mắt nhìn lại thời khắc cũng là bị một cố lực lượng thần bí ngăn lại dám như vậy tựa hồ toàn bộ thần thiên cấm khu vòng trong đều bao phủ tại sương mù dày đặc ở trong làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong h u y ề n cơ dù là nàng thân phụ toàn bộ thần châu đại địa bản nguyên cũng là không cách nào xem thấu thần thiên cấm khu nhiều nhất cũng liền thần thiên cấm khu bên ngoài nàng ẩn ẩn phát rất được trong thần thiên cấm khu tựa hồ tồn tại một tầng bình chướng chính là đạo này bình chướng vô hình đem thần thiên cấm khu phân chia thành v ì hai cái khác biệt thiên địa cùng thế giới đối với thần thiên cấm khu nội bộ ẩn tàng bí mật đồ sơn thương nguyệt mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng dưới mắt đã nhìn không thấu nàng cũng không có quá nhiều xoắn suýt thần hoang thế giới đại đế tính t o à n sẵn thần võ đại đế vẫn l ạ c như vậy thì chống đi một cái đại đế vị trí tiếp xuống thế giới tất nhiên sẽ nhấc lên tàn khốc tranh đoạt chiến không biết có bao nhiêu c h u ẩ n đế hoặc là đại đế thân tử đạo tiêu so với những người khác vị k i ê u huyền thiên tri thần cơ hội hẳn là lớn nhất mà hắn một khi thành đạo chính là ngũ giai chủ thần nàng nhẹ nhàng hít mắt lại tựa hồ đang suy tư tiếp xuống dự định bây giờ ta có được đại thế giới c h i ấn cùng thần châu đ ỉ n h nằm trong tay thần châu đại địa toàn bộ bản nguyên ngoài ra còn có táng thiên tri địa của hoang đại địa bản nguyên tại cái này thần châu đại địa bên trong cho dù là tầng mười thiên đạo đại đế đều không phải là đối thủ của ta mà ta nếu là thành đế l i ề n có thể đem sinh mệnh cấp độ cùng mệnh cách lần nữa thăng hoa đến lúc đó l i ề n có thể thoát khỏi một phương địa vực gông cùng xiềng xích cùng g ô n g xiềng tùy tâm sở dục k h ô n g chế thế giới chi lực cho dù là đi đến thần châu đại địa bên ngoài địa phương cũng đủ để chấn áp bất kỳ một cái nào đại đế như thế ta cũng có cần phải tranh một chuyến cái này danh lệch đ á y mắt của nàng bắn ra sáng chói thần quang bây giờ toàn bộ thần châu đại địa, đều tại nàng trưởng khống ở trong chỉ là một cái huyền thiên tri thần cũng là không nổi bao lớn sóng gió tới đến lúc đó nếu là không cao hứng trực tiếp giết chính là hy vọng ngươi không muốn đi tại trước mặt của ta bằng không mà nói dứt lời đồ sơn thương nguyệt nhìn thoáng qua huyền thiên thần miếu phương hướng lập tức tiếp tục chìm vào dung luyện thiên địa chi lực đối với ngoại giới kịch liệt phản ứng cùng các thế lực lớn các phương sinh linh âm thầm đánh cờ phong đạo nhân bọn hắn cũng không để ý tới ẩm ẩm tại thành công chém giết thần võ đại đế về sau phong đạo nhân tu vi lập tức tăng vọt đến thiên đạo c h u ẩ n đế ngay sau đó hắn lại đem hung tàn ánh mắt nhìn phía hoàng thiên cực chương tám trăm linh chín giết hoàng thiên cực thân phận lộ ra ánh sáng chương tám trăm linh chín giết hoàng thiên cực thân phận lộ ra ánh sáng không được mắt thấy lý thừa thiên bị phong đạo nhân cường thế chân sát nơi xa bay rớt ra ngoài hoàng thiên cực lập tức quá sợ hãi lý thừa thiên đây chính là tầng mười thiên đạo đại đế nhưng lại bị giết vậy mình bị để mắt tới khẳng định cũng vô pháp may mắn thoát khỏi nghĩ tới đây hoàng thiên cực không có chút gì do dự lúc này bằng nhanh nhất tốc độ kết động một cái thần bí pháp quyết cấm thuật thiên băng địa liệt ầm ầm theo hoàng thiên cực thần bí pháp quyết dẫn đạo trong chốc lát toàn bộ cổ hoàng đạo trường ba tầng trước bắt đầu điên cùng r u n động ngay sau đó tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người Khi âm trầm trong ánh mắt c ổ hoàng đạo t r ư ờ n g không gian bích trướng không ngừng sụp đổ vê a n g vê a n g vê a n g đạo t r ư ờ n g sụp đổ tốc độ thật nhanh vẹn vẹn một hai cái hô hấp thế giới tầng thứ ba liền hoàn toàn sụp đổ cùng hủy diệt nhân cơ hội này hoàng thiên cực lúc này bằng nhanh nhất tốc độ thi triển bí pháp hướng phía băng lanh hắc cám vực ngoại hư không xa mà đi a còn muốn đi cho lão tử lưu lại đến miệng bên cạnh thịt mỡ phong đạo nhân ha có thể để nó trượt đông mắt thấy hoàng thiên cực muốn ve sâu thoát xác phong đạo nhân đột nhiên bước ra một bước trong nháy mắt đi tới sau lưng của hắn t h ắ n thiên lĩnh vực theo hắn một đạo gầm nhẹ chuyên gia toàn bộ cổ hoàng đạo trường không gian k h o ả n khắc diễn hoa trở thành một phương thần bí cấm khu bây giờ phong đạo nhân tại đại mộ vô thượng pháp vĩ l ự ợ c dưới tự thân tu vi lâm thời tăng lên tới đại đế tầng mười tự nhiên mà vậy táng thiên lĩnh vực cũng theo đó được tăng lên đặt đến đế cảnh cấp độ thân ở tại táng thiên trong lĩnh vực tuổi thọ giảm phân nửa tu vi giảm phân nửa khí vận giảm phân nửa linh hồn giảm phân nửa a cái này đây là có chuyện gì tu vi của ta ầm ầm được chôn cất trời lĩnh vực bao phủ hoàng tiên cực kinh hãi phát hiện mình tu vi vậy mà tại trong k h o ả n khắc bị cưỡng ép cắt giảm một nửa cùng một thời gian linh hồn của hắn cũng giống như bị cái gì lực lượng ăn m ò n cấp tốc tan giã một nửa bất thình lình kinh thiên biên cố d o a đến hắn hồn phi phép tán nhưng mà phong đạo nhân cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn muốn là hoàng thiên cực bệnh táng đạo vô thượng pháp ông một c ố vô hình vĩ lực giáng lâm trong n g á y mắt diện hóa một phương táng thổ mặc cho hoàng thiên cực như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì giờ phút này tại táng thiên lĩnh vực cùng táng đạo vô thượng pháp song trọng tác dụng dưới thân thể của hắn thần hồn bị cưỡng ép giam cầm tại nguyên chỗ dưới chân phàng phất mọc dễ không thể động đậy suy cũng l i ề n tại lúc này phong đạo nhân nắm lấy cơ hội tay cầm táng thần chi m â u hung hăng đâm vào hắn thân thể a tiếng kêu thảm thiết đau đớn chấn động cổ hoàng đạo trường tại táng thần chi m â u kia lớn phá diệt thần quang trùng b í c h vào hoàng thiên cực quanh thân sinh cơ trong khoảnh khắc bị nạnh sinh sinh xóa bỏ ầm ầm theo tử vong của hắn một c ố bảng bạc tới cực điểm lực lượng chống rông xuất hiện tại phong đạo nhân thể nội một lát sau tu vi của hắn tại thiên đạo chuẩn đế cấp độ bên trên nâng cao một bước thể nội ẩn ẩn có một viên đại đế kim đan hình thức ban đầu một bên khác Tại p hắn đem tự thân lực lượng toàn bộ bộ phát hóa thành một con thông thiên triệt địa đại thủ tương đạo trận kia sụp đổ mạnh vỡ toàn bộ bắt được trong tay những mảnh vỡ này đều là đổ tốt ta nhớ ngày đó không thiên cổ hoàng chính là đạt được thiên đế đạo trường đại bộ phận mạnh vỡ từ đó luyện chế thành bây giờ cổ hoàng đạo trường chỉ cần hắn đem những mảnh vỡ này thu thập lại lại tế luyện về sau có lẽ cũng có thể biến thành một tòa hoàn toàn mới đạo trường dù sao cổ hoàng đạo trường k i ê m một ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua lâm vô đạo thế nhưng là phi thường trông mà thèm cái này so với sơn lam giới trọn vẹn cường đại gấp trăm lần nếu là có thể tái tạo cổ hoàng đạo trường đến lúc đó liền có thể nhanh chóng tăng cường thanh sơn thần quốc nội t ì n h thanh sơn thần miếu một đám nhân viên thần t r ư ớ c cũng có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện những này là bao nhiêu tiền đều mua không được lâm vô đạo m ọ người phân làm hai nhóm một bên điên cuồng địa thu tập đạo trường kia sụp đổ m n h vỡ một bên bởi giết hoàng thiên cực mà theo cổ hoàng đạo trường sụp đổ cùng phá diệt không có không gian bích chướng ngăn cản toàn bộ đạo trường cảnh tượng đều hiện ra tại ngoại giới a tại cổ hoàng trong đạo trường lại còn có những người khác cái đó là t h â n thoại kỷ nguyên thời kỳ hoàng thiên cực hắn lại bị người kia giết t đây đều là người nào giết đại đế như giết chó bọn hắn làm sao có thể cường đại như thế trước đó thần võ đại đế vất lạc cũng là bọn hắn làm sao cổ hoàng sân lên lúc này nhìn xem cổ hoàng trong đạo trường kinh khủng cảnh tượng vô luận là vây xem tu sĩ hay là ở đây đại đế hết thể lộ ra vẻ khiếp sợ nguyên bản bọn hắn đều coi là lý thừa thiên là bị hoàng thiên cực giết chết nào biết được sự thật kết quả cũng không phải là như thế hoàng thiên cực bản nhân đều bị giết như vậy giết chết thần võ đại đế lý thừa thiên chính là trước mắt ba người này những người này đến tột cùng là lai lịch gì thật là bọn hắn giết chết lý thừa thiên sao nơi xa bái thiên đại đế trên mặt nhiều một vòng t r ầ m ngưng không chỉ là hắn tại nhìn thấy cổ hoàng trong đạo trường cảnh tượng về sau liền ngay cả luôn luôn trầm ồn chấn định tiêu vô cấu cũng hơi nhũ lên lông mày hiển nhiên liền ngay cả nàng cũng đoán không ra ba người này lai lịch so với bọn hắn những ngày đại đế tại cổ hoàng sơn phía nam một chiếc thần châu phía trên đột nhiên chuyển ra một đạo kinh nghi thanh â m vâng cái này ba cái khí tức giống như thất đức tổ ba người một tiếng chó sủa vang lên giờ phút này tại nhị cắp chợ r ú t giới nó đã mang theo đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c cùng khương lăng nguyện bọn người an toàn đi ra cổ hoàng đạo trường đương nhìn xem trong đạo trường kia ba đạo thần bí thân ảnh về sau nhị cắp mũi chó hung hăng hít hà sau đó có chút trần trờ nói cái gì thất đức tổ ba người đông nhiên nghe nói như thế thần châu bên trên đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt khiếp sợ rơi vào nhị cắp chiến thân nhị cắp người thật xác định bọn hắn là thất đức tổ ba người đồ sơn nhược nhược mở to hai mắt nhìn hỏi những người khác cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ nô trên người bọn họ khí thức cùng thất đức tổ ba người phi thường giống chó ra cái mũi thế nhưng là phi thường linh bất kỳ người nào khí thức chỉ cần chó ra n g ư ờ i qua về sau cho dù là hóa thành xám đều có thể nhận ra không có gì bất ngờ xảy ra những người này hẳn là con chó kia nói thất đức tổ ba người không nghĩ tới bọn hắn thế mà đến cổ hoàng sơn gây sự ai chó ra ta cũng muốn đi kiếm một chén c a n h a nhị cắp than thở nói nó nhìn về phía lâm vô đạo ba người ánh mắt tràn đầy ghen tị và hâm mộ dưới cái nhìn của nó cổ hoàng trong đạo trường đỗ tốt khẳng định đều đã rơi vào thất đức tổ ba người trong tay nguyên bản những vật này hẳn là có nó một phần thất đức tổ ba người phong đạo nhân cùng tần đạo phu trước đó không phải bị thần châu thiên sư phụ vạn tượng sinh cho lưu đ ẩ y tới thần khí c h i địa sao nghe nói cái chỗ kia một khi đi vào cả một đời cũng không thể trở ra bọn hắn làm sao có thể lúc này một bên vang lên diệp hồng ngự kia không dám tin thanh âm đối với cái này đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c ba người đều thở dài địa lắc đầu phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng sớm đã ra mà lại bọn hắn còn phát qua vòng bằng hữu đồ sơn n h ư ợ c ngược đáp a đã sớm ra rồi nghe được tin tức này diệp hồng ngư đầu tiên là chậm chậm thần sau đó mới là bằng nhanh nhất tốc độ một lần nữa mở ra trực tiếp ở giữa thất đức tổ ba người kinh hiện cổ hoàng sơn đạo trường đảng ộ bây giờ đã giết đại đế hoàng thiên cực nghiêm trọng hoài nghi thần võ đại đế cũng là bị bọn hắn tạo chết diệp hồng ngư không ngừng tại trực tiếp ở giữa biên tập lấy tin tức theo người xem càng ngày càng nhiều chỉ là trong chốc lát thất đức tổ ba người chấn s á t thần võ đại đế cùng hoàng thiên cực tin tức liền chuyển khắp thần hoàng thế giới trong lúc nhất thời rất nhiều cổ lao thế lực lớn cùng cái thế cường giả ngao n h a o tràn vào diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú địa nhìn chăm chú lên nơi xa kia phá diệt cổ hoàng đạo trường đối với ngoại giới chú ý lâm vô đạo ba người cũng đều cảm nhận được không được n h ậ m huynh đệ bọn hắn đã biết chúng ta thân phận nhìn xem nhân gian thần giám bên trên tin tức phong đạo nhân thần sắc không khỏi biến đổi nhầm h u n h đệ thân phận của quang tiếp xuống sợ là không cách nào lại tiếp tục tiếng chấm phát đại tài trong â n đ chốc dài nói. Bọn hắn đều không đều đi. Đi, xem xem, lát tại vô số người nhìn chăm chú cổ lão thần bí đạo trường tầng thế giới thứ bốn hiện lộ ra chương tám trăm một mươi thiên đế tri mộ không thiên cổ tộc chương tám trăm một m ư ờ i thiên đế tri mộ không thiên cổ tộc thiên đế chi mộ nhìn xem tiêu bày biện ra tới tầng thế giới thứ bốn vô luận là trực tiếp ở giữa ước vạn người xem vẫn là cổ hoàng sơn bên trên một đám đại đế đều lộ ra vô cùng nóng bỏng ánh mắt đây chính là thiên đế chi mộ a hiện nay ý gì theo thần h o a n g thế giới bị cách là không thể nào đạn sinh ra thiên đế cấp bậc sinh linh bất quá cái này cũng không đại biểu thần h o a n g thế giới không có thiên đế tồn tại trên thực tế chỉ là từ h o a n g cổ kỷ nguyên về sau thần hoàng thế giới bởi vì bị chia cắt bởi vậy không cách nào sinh ra thiên đế nhưng là tại hoàng cổ kỷ nguyên thời kỳ cùng hoàng cổ kỷ nguyên trước đó thần h o a một khi vẫn tu thành thiên đế tri mặc là đ thân thành i tựu chút t nửa bước thiên đế nhất định có thể uy áp thần hoàng quét ngang tất cả đại đế cho nên khi nhìn thấy kia tầm thế giới thứ bốn bên trong thiên đế t h i mộ bạo lộ ra về sau cổ hoàng sơn bên trên một đám đại đế nhóm lập tức sao động l i ê n ngay cả bái thiên đại đế đáy mắt cũng có chút dâng lên một vòng ánh sáng nóng bỏng mang chỉ bất quá hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà là lựa chọn tiếp tục chú ý dù sao hoàng thiên cực cùng lý thừa thiên hai người chính là vết xe đổ tại không có s á c thực nắm chắc tình hôn giới cho dù là bái thiên đại đế cũng không dám tùy tiện nếm thử đồng dạng xa xa những cái kia cấm khu đại đế cũng đều trong bóng tối quan sát từng cái tựa hồ cũng không định động thủ thấy tình cảnh này lâm vô đạo ba người cũng không để ý đến tại đem tất cả mọi thứ cùng thi thể toàn bộ vơ vét sạch sẽ về sau bọn hắn liền khí thế hung hăng vọt vào đạo trường tầng thế giới thứ bốn đạo trường tầng thứ tư khi đi tới nơi này về sau lâm vô đạo ba người đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào chiếc k i a cổ lão ngọc quan tài phía trên đây chính là khung thiên cổ hoàng quan tài a nhân đạo thiên đế xem ra vị này khung thiên cổ hoàng tại ngày xưa hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ cũng là một vị cái thế cường giả a phong đạo nhân tán thắn nói nhìn qua trước mắt ngọc quan tài trong con ngươi của hắn lưu động lên sáng trói thần mang một vị tu tới nhân đạo cực cảnh thiên đế nếu là đem hắn phần mộ đạo l ã o đạo ta nhất định có thể tu thành đại đế hắn tự lẩm bẩm đây là bọn hắn đào mộ đến nay đào được mạnh nhất một ngôi mộ lớn lúc này k h u n g thiên cổ hoàng phân mộ cùng quan t à i mặc dù gần t r o nhưng g găng n tức, là phong đạo nhân nhưng không có lập tức đ ộ n g thủ mà là vây quanh quan tài không ngừng bồi hồi tựa h ồ tại cảm thụ được cái gì cùng một thời gian lâm vô đạo ánh mắt cũng rơi vào k h u n g thiên cổ hoàng trên quan tài tên k h u n g thiên cổ hoàng thân phận k h u n g thiên cổ tộc hoàng giả tu vi nhân đạo thiên đế nhân đạo kim thân giới thiệu văn tắc thần hoàng thế giới hoang cổ kỷ nguyên hậu kỳ không thiên cổ tộc cái thế hoàng giả bởi vì lần thứ tám thiên đạo chi chiến mà trọng thương t ỏ a hóa tại cổ hoàng đạo trường đại đạo chi nhãn đạo qua có quan hệ với không thiên cổ hoàng tin tức rõ ràng mà hiện lên tại trước mắt nhân đạo thiên đế lâm vô đạo hơi kinh ngạc không thiên cổ hoàng khi còn sống t u vi cùng thực lực so với hắn mong muốn bên trong còn muốn càng thêm cường đại bất quá dạng này cũng tốt càng là cường đại thi thể mang cho hắn chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng lớn một vị nhân đạo thiên đế nếu là đem hắn thi thể liệm về sau hẳn là có thể thu được đồ t ố a lâm vô đạo đáy lòng tràn đầy chờ mong phong đạo nhân tranh thủ thời gian động thủ đi tiếp xuống ta cũng nghĩ nhìn xem vị này khung thiên của hoàng có thể mang đến cho ta dạng gì c h ỗ t ố t hắn thúc dùng nói ngay vậy phong đạo nhân lên tiếng ầm ầm hắn lật tay lấy ra phá diệt thần quốc hung hăng đánh vào ngọc quan tài phía trên nhưng mà coi như phá diệt thần quốc rơi xuống thời khắc nguyên bản yên lặng ngọc quan tài đ ỗ n g nhiên bạo phát ra thật lớn thiên đế chi uy thảo chó nói cái này trên quan tài mặt còn có thiên đế cấm chế nhẫm h n h đệ cái này tựa hồ làm bất động a phong đạo nhân cả kinh kêu lên đang khi nói chuyện cảm thụ được kia quấn tới thiên đế chi uy hắn cùng tần đạo phu bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra táng thư cùng hoàng tuyến phát điện lúc này mới triệt tiêu mất kinh khủng thiên đế chi v i nhìn xem một màn này lâm vô đạo cũng nhớ mày trên quan tài mặt có thiên đế cấm chế đây là hắn không có nghĩ tới nhưng cũng hợp tình hợp lý nếu không cái này khung thiên c ủ a hoàng phân mộ để ở chỗ này nhiều năm như vậy hoàng thiên cực há có thể n h ì n được chỉ sợ sớm đã bị hắn đảo nhậm minh đệ thiên đế cấm chế nhất định phải dựa vào thiên đế lực lượng hay là thiên đế cấp bậc thần binh mới có thể đưa nó bài trừ rơi dưới mắt đồ vật trong tay của ta nhiều nhất chỉ đối đại đế cấp độ hữu dụng bởi vậy cái này cố quan tài lao đạo ta làm bất động a phong đạo nhân than thở nói một tòa cự đại bảo sơn liền bày ở trước mặt hắn lại không cách nào đem đem tới tay cái này khiến hắn phiền muộn đến cực điểm đồng dạng tần đạo phu cũng đành chịu hàng vỉa hè b u n g tay hắn tình huống cùng phong đạo nhân không sai biệt lắm、ừ. đã không thể tới cứng rắn vậy liền trực tiếp đem quan tài cho luyện luyện quan tài phong đạo nhân cùng tần đạo phu có chút không rõ ràng cho lắm l ớ n dung luyện thuật liền tại bọn hắn kinh nghi thời khắc lâm vô đạo đã đi tới ngọc quan tài trước đó vấn pháp quyết dung luyện lớn dung luyện thuật có thể dung luyện trên thế gian hết thể vật chất đồng thời hấp thu trong đó tinh hoa lớn mạnh núp thân môn này thần kỳ lại cường đại đại thuật từ khi thu hoạch được về sau lâm vô đạo cũng rất ít sử dụng bây giờ rốt cục có đất d ụ n g võ vê a n g vê a n g vê a n g theo lâm vô đạo thôi động lớn dung luyện thuật một cỗ ngọn lửa màu đen đ ỗ n g nhiên t ử hư không chỗ sâu mãnh liệt ra đem toàn bộ ngọc quan tài b ả o phủ thời gian dần trôi qua tại kia thần bí ngọn lửa màu đen dung luyện dưới ngọc quan tài phía trên thiên đế cấm chế bắt đầu từng chút từng chút trở nên yếu đới ba ngàn đại thuật một trong lớn dung luyện、thuật. Từ thuật thất khi kia không phải đã thất chuyển cái cái sau, sụp đổ đã về dung luyện này lớn n ậ một hình đệ là thế nào sẽ? Phong nào nhân đệ đạo là l mắt sẽ? ngạc nhiên. Còn phải là nhậm hình phải là đệ h thuật ế mà Một ngay cả lớn dung luyện cả đều sẽ.、Một、bên t ầ n đạo phu cũng âm thầm tán thưởng mắt thấy lâm vô đạo chìm vào dung luyện quan tài bên trong hai người cũng không có q cái dày lúc này chuẩn bị tại bên cạnh kiên nhận chờ đợi kết quả chỉ bất quá bọn hắn không biết là ngay tại lâm vô đạo thi triển lớn dung luyện thuật điên cùng dung luyện ngọc quan tài thời khắc ngoại giới thần thiên cấm khu c h ố sâu lại là chuyển ra chấn động thiên địa cấm thét giảm như vậy tựa hồ có đồ vật gì bị đánh thức ai dám động đến ta k h u n g thiên cổ tộc cổ hoàng chi mộ to lớn đến cực đ i ể m thanh âm từ thần thiên cấm khu chỗ sâu chuyển ra chấn động tương cung mà nghe được bất thình lình kinh thiên bạo giống ngoại giới cổ hoàng sơn bên trên tu sĩ cùng đại đế hết thảy đều lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng hướng phía thần thiên cấm khu chỗ sâu nhìn lại ầm ầm chỉ gặp nương theo lấy c h ấ n thiên phẫn nộ thanh âm có to lớn c h i cực uy thế cùng lực lượng từ thần thiên cấm khu nội bộ chuyển ra đông đông đông một lát sau t ư n g đạo trấn thiên động địa mãnh liệt tiếng oanh kích vang lên tựa、hồ. Có người ngay thần hoang thế giới thật sự có thiên đế biến cố đột nhiên xuất hiện chấn động toàn bộ thần hoang thế giới giờ khắc này thần hoang thế giới cơ hồ tất cả thế lực cùng đại nhân vật đều đem ánh mắt tụ tập đến thần thiên cấm khu không chỉ có là bọn hắn liên liên tại tầng thế giới thứ bốn bên trong chờ đợi phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là đã bị kinh động Trưng tay ở giữa, chấn áp thiên Trưng tay ở giữa, chấn áp thiên đưa đưa chấn chấn giữa, giữa, đế. đế. ở ở áp áp xảy ra chuyện gì cảm nhận được đến từ ngoại giới to lớn chấn động phong đạo nhân cùng tần đạo phu mang theo mánh liệt nghĩ hoặc đi ra tầng thế giới thứ bốn vê anh vê anh vê anh nhưng mà khi bọn hắn ra thời khắc chỉ gặp phương xa thần thiên cấm khu chỗ sâu chuyển đến to lớn đến cực điểm vì thế cơ hồ rào động toàn bộ thiên địa chỉ là c ố khí tức kia đều làm ra đầu run lên thông qua tự thân p h á p nhãn vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu đều rõ ràng địa nhìn thấy tại thần thiên cấm khu bên trong có cái thế cường giả đang hoành kích hư không đồng thời có trận trận kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ chuyên gia không thiên cổ tộc cái này tự a hồ là hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ cổ lao thiên đế t r ù n g tộc chẳng lẽ là bởi vì không thiên cổ hoàng duyên cớ khôi phục rồi phong đạo nhân cao mày nói hắn thâm trầm con người chăm chú địa nhìn chăm chú lên thần t i ê n cấm khu nội bộ tự hồ đang suy tư điều gì đồng dạng một bên tần đạo phu t h ầ n s ắ c cũng có chút trầm xuống nhìn đ ệ u bộ này tựa hồ có cực kỳ cường đại tồn tại muốn từ thần thiên cấm khu bên trong ra hắn thực lực tất nhiên đạt đến tiên đế cấp độ nếu là đối phương lao ra chỉ sợ phiền phức liền lớn hắn ngưng giọng nói đông cũng liền tại hắn thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt chỉ gặp một trận thật lớn oanh minh thanh âm đột nhiên từ thần thiên cấm khu chuyển ra d ư ơ n g mắt nhìn lên xa xa thương không tựa hồ bị vĩ lực cưỡng ép đánh xuyên qua sau đó có một đạo định thiên lập địa cường đại thân ảnh từ hư không hiện lộ ra phong đạo nhân ánh mắt có chút ngưng tụ phương xa kia hiện lộ ra cái thế thân ảnh chính là k h u n g thiên cổ tộc cổ hoàng c h i tử tên là mơ nguyên tu vi đã đạt đến thiên đế bắt trọng đáng chết t ạ p trùng phạm ta k h u n g thiên cổ tộc hoàng giả c h i mộ bản đế tất làm thịt các ngươi thanh âm tức giận chấn động thương khung ầm ầm theo thoại âm rơi xuống chỉ gặp mơ nguyên thân thể hung hăng chấn động một cái phía sau có vô lượng thần quang bay lên ngay sau đó thần t i ê n cấm khu không gian bích trướng tựa hồ bị sốc lên một khe hở có hai vệ thần quang bỗng nhiên xông ra cuối cùng diễn hóa trở thành hai đạo cường đại thiên đế hóa thân mỗi một đạo hóa thân đều có thiên đế nhất trọng thiên thực lực cường đại kêu phát ra cái thế khí tức làm cho người vây xem kinh hồn tán g đảm t cho dù là bãi thiên đại đế bọn người tại gặp về sau cũng nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh đây là thiên đế thần thiên cấm khu bên trong lại còn có còn sống thiên đế hơn nữa còn lao ra ngoài đi mau bãi thiên đại đế quá sợ hãi đang khi nói chuyện hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ điên cuồng lui lại cùng một thời gian phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cũng nhìn được mông nguyên kêu biến hóa ra hóa thân thần sắc đều là bỗng nhiên biến đổi bởi vì mông nguyên hai đạo hóa thân đã lôi cuốn lây cực kỳ đáng sợ h u n g uy trắng trận trùng sát đi qua nhậm huynh đệ cẩn thận không tiên cổ tộc thiên đế tới t ầ n đạo p h u vội vàng quay đầu hướng về phía ngay tại dung luyện ngọc quan tài lâm vô đạo la lớn không tiên cổ tộc thiên đế nghe nói như thế lâm vô đạo cũng không lo được tiếp tục dung luyện lúc này xông ra đạo trưởng t ầ n g thứ tư t ặ p trùng cho bản đế đi chết cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt vê anh cơ hồ tại trong n h y mắt mông nguyên liền tới đến ba người trước mặt kia phát ra thiên đế uy thế làm cho lâm vô đạo thần sắc k h a biến không có chút gì do dự hắn lúc này lấy ra một viên thập giai đại đế kim đan nuốt vào trong bụng trong chốc lát mượn đan dược vô thượng thần hiệu tu vi của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới đại đế nhất trọng tiên h thần hoa mười hai thế lúc này lâm vô đạo cũng không lo được nhiều như vậy tại khởi nguyên chi thạch vĩ lực thôi thúc giới chiến l ự c của hắn tăng lên tới thiên đế nhất trọng tiên h lập tức lại thi t r i ể n ra thần hoa mười hai thế ẩm ẩm hắn cưỡng ép cắt đ ứ t một phương thiên địa vĩ lực hóa thành một con tre k u ấ t bầu trời đại thủ hung hăng ép hướng về phía vọn tới m ô n nguyên ẩm một trường trấn dưới dựa vào đại đạo trí tôn thể vạn lần tăng phúc mông nguyên thiên đế hóa thân bị đánh rơi hư không bất quá đây chỉ là trong đó một bộ thiên đế hóa thân mặt khác một bộ thiên đế hóa thân thì là xông về phong đạo nhân bọn hắn thấy tình cảnh này phong đạo nhân đáy mắt trong nháy mắt bạo khởi vô hạn hùng quang bá không có chút do dự nào cùng dày vò k h ố n khổ hắn một cái lắc mình về tới đạo trường tầng thế giới thứ bốn thảo không thiên cổ hoàng phân mộ lao tử đào thì thế nào dù là ngươi là thiên đế lao đạo hôm nay cũng muốn đưa ngươi làm v i ệ rồi phong đạo nhân tức ổn hển địa hết lớn đại mộ vô thượng pháp thắng thiên lĩnh vực đạo trường tầng thứ tư chính là không thiên cổ hoàng q u a n t à i sở tại địa thuộc về hắn phần mộ phạm vi chỉ cần là tại trong phần mộ thi triển đại mộ vô thượng pháp về sau tu vi của hắn liền có thể lâm thời tăng lên một cái đại cảnh giới bởi vậy phong đạo nhân tại trong khoảnh khắc đặt đến đại đế tầng m ộ ư ơ i nhưng là hắn cũng không như vậy thỏa mãn b ă n g v a o điểm ấy lực lượng còn không cách nào cùng nông nguyên thiên đế hóa thân đối kháng cho nên đang thi t r i ể n ra đại mộ vô thượng pháp về sau hắn lại đem táng thiên lĩnh vực hiện ra ra lần này hắn trực tiếp hao tổn tự thân một nửa tuổi thọ tiêu hao tự thân một nửa tuổi thọ diễn hóa một phương thần bí lĩnh vực cấm kỵ nhưng phạm là thân ở tại trong lĩnh vực thiên đế sinh mệnh giảm phân nửa chiến lược giảm phân nửa khí vận giảm phân nửa linh hồn giảm phân nửa chó nói mơ nguyên cho láo tử đi chết phong đạo nhân tức điên lên hiện nay hắn tích lũy tuổi thọ đã đạt đến bốn trăm bốn mươi v ạ n năm thoáng một cái liền hao tổn hai trăm hai mươi v ạ n năm để hắn đau lòng đến cực điểm ẩm ẩm tại táng thiên lĩnh vực vĩ lực chấn áp xuống mơ nguyên tiêu biến hóa ra thiên đế hóa thân tu vi bỗng nhiên bị đánh rơi thiên đế trí cảnh biến thành đại đế cấp độ nhân cơ hội này phong đạo nhân tay c l hung hung như, như cùng lúc đó tại đạo trường bên ngoài cổ hoàng sơn bên trên dựa vào đại đạo trí tôn thể cùng thần hoàng mười hai thế phối hợp lâm vô đạo cũng cường thế đánh nát mông nguyên một bộ thiên đế hóa thân ghê tởm đáng chết sâu kiến các ngươi giá ma diệt bản đế hóa thân quái nhiếu ta không thiên cổ tộc hoàng giả chi mộ đợi cho ngày khắc bản đế quay về thần hoàng thế giới nhất định phải đem các ngươi hết thẻ chấn sát để t i ế t mối h ậ n trong lòng đáng hận à nếu không phải thế giới này bích t r ư ớ n g c h ó i buộc bản đế sao lại ngay cả các ngươi chỉ là sâu k i ế n đều xóa bỏ không được thần thiên cấm khu nội bộ c h u y ê n g i a mông nguyên kia kinh thiên động địa tiếng gầm gừ dầm dầm dầm nương theo lấy hắn chấn thiên gà o thét hắn một q u y ề n tiếp lấy một q u y ề n đánh vào hư không bên trên phát tiết lựa giận trong lòng mãi cho đến chốc lát sau tại hung hăng nhìn chằm chằm lâm vô đạo ba người vài lần mông nguyên mới là yên tĩnh xuống dưới hô rốt cục đem mông nguyên cái này cho nói thiên đế hóa thân ma diện lao đạo ta lần này thua thật lớn lần sau gặp được tên chó chết này lao đạo nhất định phải đem hắn nghiền xương thành trò không thể ai đây chính là trọn vẹn hai trăm vạn năm tuổi thọ a phong đạo nhân không ngừng mà h o á n trách trên mặt của hắn treo m á n h liệt đau lòng cùng một thời gian nhìn qua kêu bình tĩnh trở lại thần thiên cấm khu lâm vô đạo sắc mặt cũng có chút âm tình bất định thần thiên cấm khu bên trong lại còn tồn tại cổ lão thiên đế chủ tộc ngô nguyên làm cung thiên cổ tộc cổ hoàng tử thiên đế bắt trọng thiên tu vi ở trên hắn khẳng định còn có càng cường đại hơn tồn tại dựa theo hắn lời nói mới rồi tựa hồ tương lai sẽ còn quay về thần hoàng thế giới xem ra ta nhất định phải sớm chuẩn bị đ ấ y lòng của hắn âm thầm t r ầ m tư hoang cổ kỷ nguyên cổ lão thiên đế chủng tộc khôi phục đây là hắn bất ngờ sự tình bất quá cái này cũng cho hắn gõ cảnh báo thứ nay về sau hắn lại thêm một cái địch nhân cường đại đi đi vào chia tiền đối phong đạo nhân cùng tần đạo phu chào hỏi một tiếng ba người lúc này tiến vào đạo t r ư ờ n g tầng thứ tư chia cắt bảo tàng đi một bên khác tại nhìn thấy mông nguyên hai c ổ tiên h đế hóa thân bị chấn áp về sau toàn bộ thần hoang thế giới cũng nhắc lên sóng to gió lớn t ấ u chương xong chương tám trăm mười hai chia tiền chia tiền Trưng chia tiền chia tiền ta nhỏ lão thiên gia thất đức tổ ba người cường đại như vậy sao đây chính là thiên đế a lại bị làm thịt thảo thật là đáng sợ quá h u n g tàn cái này mẹ nó thật là thất đức tổ ba người lão tử sẽ không phải hoa mắt ta cái này ba trò nói lại mạnh lên lão thiên gia không có mắt ta người xấu càng đổi c à n g mạnh ta mẹ nó ngay cả một cái đảo mộ cũng không bằng ai một cái đảo mộ một cái n h ạ t xác một cái siêu độ hết thệ không phải người nhưng cũng thật mẹ nó mạnh thất đức tổ ba người còn thiếu tiểu tùy tùng sao lúc này diệp hồng ngư trực tiếp trong phòng ước vạn vạn người tu luyện phát ra các loại kinh hãi nghị luận bọn hắn đều là bị thất đức tổ ba người triển hiện ra thực lực kinh khủng hủ dọa đây chính là thần thiên cấm khu bên trong khôi phục thiên đê à, vậy mà vừa ra tới liền bị hố cái này cỡ nào cường đại đám người cảm giác mình nhận biết cùng tưởng tượng bị trước nay chưa từng có to lớn phá vỡ không chỉ có là hắn liền ngay cả cổ hoàng sơn bên ngoài một đám đại đế cũng đều làm mở to hai mắt nhìn không dám tin tri cực đây chính là thất đức tổ ba người thực lực sao xác thực quá kinh khủng bọn hắn rõ ràng đều không có tu thành đại đế lại có thể nghịch s á t thiên đế hóa thân đơn giản không thể tưởng tượng nổi những người này át chủ bài mạnh đáng sợ nơi xa bái thiên đại đế âm thầm n h ị nó nói đối với thất đức tổ ba người bi danh hắn tự nhiên là nghe nói qua nhưng là cho tới nay đều không có để ở trong mắt nhưng mà tại nhìn thấy trước mắt một màn này về sau thất đức tổ ba người lại là lật đổ hắn nhận biết cho dù là hắn làm tầm mười thiên đạo đại đế trong nội tâm cũng dâng lên trận, trận mãnh liệt kiên kỵ nếu như thất đức tổ ba người động thủ với hắn dù là hắn là thiên đạo đại đế cũng tất nhiên muốn thân tử đạo tiêu nghĩ tới đây bái thiên đại đế thần s ắ c đột biến h i u hắn không có tiếp tục tại nguyên chỗ dừng lại lúc này bước ra một bước biến mất tại cổ hoàng sơn cùng một thời gian ở đây cái khác đại đế từng cái cũng đều là bước ra rời đi không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở hiện tại thất đức tổ ba người bọn hắn không thể chơi vào nhị các chúng ta cũng trở về đi thôi mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c lúc này ôm nhị các cổ nói cái kia ta không quay về chó ra ở bên ngoài nhưng tiêu sái nếu là trở lại sơn lan giới toàn bộ chó sinh đều không có tự do ta không quay về m u ố ngươi trở về, như như chính n các ngươi trở về đi. nghe h chó ị cắp lắc điệu đem môi đầu nói. Nó i ố n g lúc ư Ngươi. ơ n Lang Nguyệt n g g phía sau. h được n ó lời này lại là nhìn xem cử động của nó đổ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c lập tức hung hăng trừng mắt nhìn nó nhị c á p ngươi ra lâu như vậy chẳng lẽ liền không muốn trở về nhìn xem mai con bọn chúng sao còn nữa đại tỷ lập tức liền muốn chứng đạo thành đế đến lúc đó dù là ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát lòng bàn tay của nàng thừa dịp hiện tại ngươi vẫn là trở lại sơn lang giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi chỉ ít để đại tế ti biết ngươi tồn tại ngoài ra ta cảm giác thần hoang thế giới chẳng mấy chốc sẽ náo động đợi ở bên ngoài sẽ có to lớn nguy hiểm vẫn là sơn lang giới tương đối an toàn nếu như ngươi đến lúc đó thật muốn đi ra ngoài chơi mà cũng phải đợi đến đại tỷ thành đế về sau lại nói a đến lúc đó chúng ta cũng cùng ngươi cùng đi ra thế nào đồ sơn nhược nhược đầy mang mong đợi nói kia tốt a nhìn xem n à n g kia chờ đợi ánh mắt nhị cáp tại chăm chú suy tư một lát cuối cùng nhẹ gật đầu a nhị cáp ta liền biết ngươi tốt nhất rồi khanh khách đúng rồi khương tỉ tỉ đỏ ngư tỉ tỉ các ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi sơn lang giới đi vừa vạn khương thần vương bị trọng thương chờ đi đến sơn lang giới về sau ta mời đại tỷ chữa thương cho hắn cam đoan trong khoảnh khắc liền có thể phục hồi như cũ ngoài ra đại tỷ của ta lập tức liền muốn tu thành đại đế đến lúc đó nhất định là một trận vô thượng buổi lễ long trọng đến lúc đó tại sơn lang giới trực tiếp nhất định có thể hút một đợt nhân khí đồ sơn nhược nhược dịu dàng nói tốt, đã như vậy, vậy chúng ta chút một Nguyệt đã đáp như chúng liền nha. Hồng Ngư không chút do dự đáp ứng.、Về、phần một bên Khương Lang bọn vậy, vậy Về quấy rời Diệp do dự song phương ăn nhịp với nhau lập tức đám người liền khống chế lấy t h ầ n châu rời đi cổ hoàng sơn đạo trường tầng thứ tư giờ phút này lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu ba người tìm một chỗ rộng lớn đất trống ngồi xếp bằng xuống ở trước mặt bọn họ có thu thập mà đến đông đảo bảo vật ở trong đó nhất là lấy thế giới đồng lô đại đế thăng thiên đồ vạn cổ tinh thần tháp quý giá nhất phong đạo nhân ngọc vô cực đâu không chết đi đột nhiên lâm vô đạo tự h ầ nghĩ tới điều gì vội vàng đối phong đạo nhân dò hỏi hắn nhưng là thu ngọc vô cực đế binh mà lại đáp ứng muốn để hắn đi cổ hoàng trong đạo trường tu luyện đ ạ i chuyện đã đáp ứng vậy dĩ nhiên muốn làm đến mới được nếu không ném đi trời xanh xứ giả mặt ha ha n h ậ m huynh đệ yên tâm đi ngọc vô cực tên kia sống được thật tốt lúc trước hắn cũng chạy vào hoàng kim trong thần mộ lao đạo ta cũng không có đem hắn thế nào b ạ c h đang khi nói chuyện phong đạo nhân tay háo huy động giữa không chung một tòa cổ xưa hoàng kim thần mộ hiện hiện sau đó đã nứt ra một cái khe b ạ c h ngọc vô cực thân ảnh chật vật rơi xuống trên mặt đất nơi này là nhìn xem quanh mình hoàn cảnh lạ lẫm ngọc vô cực trong mắt lập tức lộ ra mãnh liệt đề phòng yên tâm nơi này là cổ hoàng đạo trường tầng thế giới thứ bốn ngươi không có việc gì đã thu ngươi tiền vậy dĩ nhiên muốn giúp ngươi làm việc từ giờ trở đi ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này tu luyện đi lâm vô đạo thản như nói n đạo trường tầng thứ tư nghe nói như thế ngọc vô cực đã là cảm thấy chấn kinh đồng thời lại có rất nhiều n g h i hoặc đối với hắn phản ứng lâm vô đạo ba người cũng không để ý tới bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở trước mặt bảo vật phía trên quy củ cũ những n à y vụn v ặ t bảo vật ba người chúng ta chia đều về phần thế giới này đ ồ lô đại đế thăng thiên đồ trước đó tại cung lý thừa thiên đại chiến thời điểm vạn cổ tinh thần tháp đã bị hắn táng thần chi mâu xuyên thủng đã tổn thao nhiều tại ba loại đế binh bên trong giá trị thấp nhất ta muốn thế giới đồng lô đi kế hắn về sau lâm vô đạo cũng thu lấy một phần ba thiên tài địa bạo tiếp lấy đem thế giới đồng lô bắt được trong tay lão phong tử nhậm minh đệ lần này ta không có ra cái gì lực các ngươi đem cái này chân quý nhất đại đế thăng thiên đ ổ lưu cho ta cái này nhìn xem phong đạo nhân cùng lâm vô đạo lựa chọn tần đạo phu có chút ngượng ngùng nói hắn nhìn ra được hai người là cố ý đem đại đế thăng thiên đ ổ lưu cho hắn hại không phải liền là một kiện bảo vật sao có gì ghê gớm đâu phong đạo nhân nói đúng tần đạo phu ngươi có được chư thiên hoàng tuyển đại trận nếu là tương lai tu tới đại đế cảnh giới bằng vào chương này đại đế thăng thiên đ ổ có thể cùng phổ thông thiên đế tranh phong cứ như vậy thực lực của ngươi cũng có thể đạt được tăng lên trên diện rộng ngươi mạnh lên thì tương đương với ta cùng phong đạo nhân mạnh lên không cần khắc khí lâm vô đạo khoát tay á o Tốt. vậy xin đa tạ rồi nghe nói như thế tần đạo phu cũng không có khách khí lúc này đem còn lại đồ vật thu sạch tiếp xuống liền nên thu hoạch kia hơn một vạn vị t r u y n đế đây cũng là một món tài sản khổng lồ nhấm huynh đệ ta cùng tần đạo phu đi xử lý những cái kia t r u y n đế người ở chỗ này tiếp tục dung luyện khung thiên cổ hoàng quan tài phong đạo nhân lên tiếng c h à o nói Tốt. lâm vô đạo nhẹ nhàng g ậ t đầu nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một ngàn lần bọn hắn có đầy đủ nhiều thời giờ đến xử lý đồ trên tay bất quá trước đó lâm vô đạo đem thanh sơn đại ma thần một sợi thần chi chân linh giáng lâm đến thanh sơn thần miếu bởi vì hắn nghe được âm ti mệnh cầu nguyện t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i ba đại tranh chi thế sắp đến t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i ba đại tranh chi thế sắp đến ông thanh sơn thần miếu nương theo lấy to lớn đến cực điểm thần uy một đạo tương đối ngưng thực thần chi hóa thân tại thần đàn phía trên hiển hóa ra ngoài cung nên đại thần giáng lâm nhân gian gặp qua thanh sơn đại thần đông mắt thấy lâm vô đạo giáng lâm âm ti mệnh lúc này lấy vô cùng cung kính tư thái thành kính lớn bài nói chứ hắn ra giờ phút này tại thần miếu ở trong còn có huyền thiên thần triều đại tế ti thương huyền đứng lên đi uy nghiêm hùng vĩ thanh âm chậm rãi vang lên thương huyền người đến thanh sơn thần quốc là vì huyền thiên thần triều cùng phụ t a n g thần triều ở giữa chiến tranh sao phải thanh sơn đại thần ở trên lần này phụng ta chủ huyền thiên đại thần thần dụ đến đây mời đại thần hiệp trợ tiến đánh phụ t a n g thần triều thương huyền cung kính nói ngay vậy lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái huyền thiên thần triều cùng phụ tăng thần triều ở giữa chiến tranh kéo thời gian lâu như vậy cũng hẳn là vang ộ i việc này bản thân đã biết dựa theo ngày xưa bản thần cùng huyền thiên tri t h ầ n minh ư ớ c thanh sơn thần quốc lại phái phái cường giả tham chiến ông ti mệnh sau đó từ ngươi dẫn theo lĩnh bản thần dưới chướng mười một vị đưa tăng người tiến về viện trợ huyền thiên thần triều ngoài ra để triệu phật cùng k ỳ bắc minh hai vị này đại đế cũng cùng một chỗ tiến về trầm n g â m mấy phần lâm vô đạo trực tiếp phân phò nói cần tuân thần dụ ông ti mệnh quỳ xuống đất không người xác nhận hả thanh sơn thần quốc còn có đại đế mà lại có vẹn h ư còn không chỉ một vị bỗng nhiên nghe nói như thế thương huyền trong lòng lập tức rất là chấm kinh gần nhất nghe nói thanh sơn thần quốc mở ra thông hướng thần khí chi địa thế giới chi môn xem ra bọn hắn đã đem thần khí chi địa đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị hạ cũng không biết hiện nay đến t ộ t cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít đại đế hắn âm thầm nghiêm nghị giờ phút này đối với thanh sơn thần quốc kia nhanh chóng lớn mạnh thế lực hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có to lớn uy hiếp tình huống này cần bẩm báo cho huyền thiên đại thần sau đó sớm làm chuẩn bị mới được đối với thương huyền trấn kinh lâm vô đạo cũng không để ý tới ẩm ẩm tâm niệm vừa động thương huyền trong nháy mắt bị na di g i thanh sơn thần miễu hiện tại thần linh đại địa bên kia thế nào thương huyền rời đi về sau lâm vô đạo lúc này hỏi tới thần linh đại địa tình huống hồi bẩm đại thần tuân theo ngài thần dụ thuộc hạ cùng tề đạo lâm mọi người cùng đi hướng thần linh đại địa bởi vì đại diễn thần triều cận kề cái chết không theo cho nên thuộc hạ làm chủ đem đại diễn thần đế chém giết về phần đại diễn tri thần bởi vì hắn đã sớm đặt vào đến tự nhiên thần hệ cho nên bị tự nhiên thần hệ bạo phong chủ thần diệt sát hiện nay đại diễn thần triều vô chủ thần linh đại địa lòng người bằng hoàng thuộc hạ đang suy nghĩ biện pháp chấn an chúng sinh muốn đem thần linh đại địa triệt để thu phục để bọn hắn đặt vào đến ta thanh sơn thần quốc thống trị dưới chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian mới được Âm nghe nói như thế lâm vô đạo nhịu nhữ mày thần linh đại địa tình huống ít nhiều có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn hắn không nghĩ tới đại diễn c h i thần vậy mà chết tại tự nhiên thần hệ trong tay mà lại cái tia đại diễn thần đế cũng là một cái xương cứng ừ m làm không t h ể đại diễn thần đế thi thể đâu ách đã bị đánh phát nổ ai lãng phí a lâm vô đạo có chút đau lòng đại diễn thần đế dù sao cũng là một vị tam trọng tiên nhân gian đại đế ngay cả thi thể đều không có thu được thực sự đáng tiếc thần linh đại địa đã bình định tiếp xuống trấn an cùng phát triển tín n g cứ giao cho cổ hoàng đại địa đi phụ trách dưới mắt huyền thiên thần triều cùng phụ tăng thần triều chiến tranh đã buộc phát dựa theo bản thần mới vừa nói dẫn người tiến về rõ âm ti mệnh không người xác nhận sau đó quay người nhanh chân đi ra thần miếu khi hắn rời đi về sau lâm vô đạo t r ầ m mặc một lát lập tức đem nhân gian thần giám đem ra tìm được người rồi ở giữa lâu chủ đại thần hồi lâu không thấy、Soạn. theo video trò chuyện mở ra nhân gian lâu chủ quân tiên mạch thân ảnh quen thuộc từ trước mặt hư không hiện ra ra hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng n h nhạt khoe miệm từ đầu đến cuối treo một tia như có như không tiểu dung lâu chủ gần đây được chứ k i n h thường thần phúc mọi chuyện đều tốt ha ha không biết đại thần đột nhiên cho gọi cần làm chuyện gì đâu là như vậy bản t h ầ n muốn hỏi thăm một chút liên quan tới thần thiên cấm khu sự tỉnh thần thiên cấm khu nghe nói như thế quân tiên mạch có chút ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới lâm vô đạo nhanh như vậy liền chú ý tới thần thiên cấm khu đại thần thần thiên cấm khu thế nhưng là phi thường phức tạp hàng cái rất nhiều phương diện lại cùng rất nhiều cổ lao bí mật dây dưa cùng nhau không phải một hai câu liền có thể nói rõ ràng không biết đại thần muốn hỏi thăm thần thiên cấm khu phương diện nào đi nữa nếu như là cấm khu bên trong hoang cổ chủng tộc ta ngược lại thật ra có thể nói nói chuyện quân tiên h mạch có chút trầm mặc về sau mở miệng nói thần bí như vậy sao lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia dị dạng quan mang ừ m vậy liền mời lâu chủ cho bản t h ầ n nói một chút quan thần tiên h cấm khu hoang cổ chủng tộc cùng bên trong thiên đế tình hướng đi không có vấn đề thần tiên h cấm khu chính là một phương độc lập thế giới nó hết thể có cựu trọng tiên hơn nữa là một cánh cửa thần tiên cấm khu bên trong hoang cổ chủng tộc chính là hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ lần thứ tám tiên đạo chi tranh thiên đế di tộc bên trong mỗi một phe cổ tộc đều có thiên đế to ngoài ra trong thần thiên cấm khu vẫn tồn tại cường đại thế giới bích trướng cùng thần hoang thế giới tương hô ngăn cách bởi vậy thần thiên cấm khu bên trong cổ lao t r ù n g tộc cùng thiên đế sinh linh là không cách nào đi vào thần hoang thế giới bất quá loại tình huống này chẳng mấy chốc sẽ cải biến căn cứ ta hiểu rõ đến tin tức trước mắt trường sinh giới cái thế thiên đế nhóm đã tìm được thần hoang thế giới t o à độ bọn hắn đang toàn lực thôi động trường sinh giới hướng phía thần hoang thế giới mà tới ước chừng tiếp qua chừng mười năm trường sinh giới liền sẽ cùng thần hoang thế giới va chạm sau đó một lần nữa dung hợp đến lúc đó thế giới sẽ tiến hành một lần lớn thăng hoa thiên đạo quy tắc thế giới ý chí thế giới bản nguyên các loại đều sẽ tiến hành tái tạo một khi trường sinh giới giáng lâm thần thiên cấm khu t ầ n g thứ nhất kết giới cũng sẽ bị mở ra đến lúc đó đại đế vi tôn thời đại sẽ bị kết thúc thuộc về thiên đế thời đại sẽ một lần nữa mở ra quân tiên h mạch thao thao bất tuyệt giảng thuật nói hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được chăm chú trường sinh giới m u ố tới còn có m ộ ư ơ i năm trùng hợp như vậy sao hắn ngưng lông mày chầm tư quân tiên mạch lời nói bên trong để lộ ra tới tin tức rất lớn hắn cần hào hào tiêu hóa một chút lậu chủ thần hoang thế giới bên trong ngoại trừ thần thiên cấm khu bên ngoài còn có tương tự địa phương sao đột nhiên lâm vô đạo tựa hầu nghĩ tới điều gì hiếu kỳ hỏi đương nhiên là có đại thần thần hoang thế giới nước thế nhưng là phi thường sâu cho dù là ta biết so bất luận kẻ nào đều nhiều nhưng có nhiều chỗ cũng không dám chạm đến nơi này so với phía ngoài vũ trụ còn muốn càng thêm kinh khủng cùng loại với thần thiên cấm khu địa phương tại thần hoang thế giới có rất nhiều tỉ như bất lão sơn trường sinh biển thiên chi đô quân thiên mạch liệt cử rất nhiều nơi những địa phương này lâm vô đạo một cái đều chưa nghe nói qua đây đều là tồn tại ở thần hoang thế giới không tệ vậy làm sao chưa từng có nghe nói qua ha ha những địa phương này đều dính đến cực lớn bí ẩn căn bản không ở bên ngoài giới lưu truyền phổ thông sinh linh tự nhiên không rõ ràng liền ngay cả đại đế cũng chỉ là nghe nói qua danh tự tôi h căn bản tìm không thấy vị trí cụ thể quân tiên h mạch cười đáp lại nói nghe nói như thế lâm vô đạo lại một lần nữa đổi mới đối thần h o à n g thế giới nhận biết thế giới này xa so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí kỳ thật đại thần có thể bắt đầu sớm làm chuẩn bị một khi trường sinh giới giáng lâm thế giới cách cục sẽ triệt để xáo trộn đến lúc đó rất nhiều không muốn người biết cường đại tồn tại cùng cổ lao bí mật đều sẽ bắt đầu nổi lên mặt nước ngoài ra thiên đế cũng không phải là thế giới này cực hạn dứt lời không đợi lâm vô đạo kịp phản ứng quân tiên h mạch trong nháy mắt chặt đức đối thoại thiên đế không phải cực hạn chẳng lẽ lại còn có thể có tiên lâm vô đạo lông mày cao chặt cho tới nay hắn đều coi là thần hoang thế giới chỉ là một phương đê đẳng nhất đại thế giới nhưng mà theo hắn hiểu rõ sự tình càng ngày càng nhiều ý nghĩ này lại là một lần lại một lần bị phá vỡ xem ra một cái đại tranh chi thế lại muốn tới hắn thở dài thoại âm rơi xuống lâm vô đạo thu liễm thần uy đem ý thức trở về đến bản tôn trên thân mặc kệ thế giới làm s a o biến nước sâu bao nhiêu thực lực mới là vị thứ nhất chỉ cần có đầy đủ lực lượng cương đại vậy liền có thể cải biến hết thảy nghĩ tới đây hắn đi vào khung thiên cổ hoàng ngọc quan tài trước đó thi triển lớn dung luyện thuật trắng trận dung luyện rất nhanh ngoại giới liền đi qua nửa tháng chương 814, t ấ n thăng chuẩn đế chương 814, t tấn thăng chuẩn đế ngoại giới nửa tháng cổ hoàng đạo trường chính là hơn bốn mươi năm đối với đại thánh cấp độ trở lên sinh linh mà nói đây chẳng qua là một lần bế quan tu luyện thời gian mà thôi hơn bốn mươi năm Phong đ ạ o n h â n n c ù g tần đạo phu hai hoàng người, kim đã đem tại r o toàn bộ cắt giao Cuối cùng, phong n thần chuẩn hẹn. cùng, g cắt mộ bộ vị Cuối đế, đ o nhân tăng vọt ệ u tuổi năm t hơn ọ tự thân Tu vi, cũng tại lúc đầu trên cũng đầu Vi, lúc c sở, â n g cao một bốn ư ớ c t h mươi năm này bên trong thông qua xử lý một đám chuẩn đế cùng đại đế thi thể tần đạo phu tu vi cũng một bước lên trời kế phong đạo nhân về sau hắn cũng ngưng tụ đại đế kim đan trở thành n g đế trí thân sau đó chỉ cần lĩnh hội thiên địa quy tắc gia t r ỉ quy tắc chi lực tại tự thân lại vượt qua đại đế chi t i ế p liền có thể trở thành nhân gian đại đế một bên khác thừa dịp bọn hắn tu luyện thời khắc lâm vô đạo cũng đem k h u n g thiên cổ hoàng ngọc có tài triệt để du n g luyện thành công lấy ra hắn thiên đế thi thể chỉ bất quá thiên đế cùng đại đế ở giữa có bản chất khác nhau lẫn nhau thực lực càng l à n ế u như h ư n g câu phong đạo nhân cùng tần đạo phu muốn xử lý k h u n g thiên cổ hoàng thiên đế thi thể trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành đối với cái này lâm vô đạo cũng không áy dày bọn hắn tu luyện tại đem không thiên cổ hoàng thi thể giao cho bọn hắn về sau liền về tới sơn lăng giới thanh sơn thần miếu ẩm ẩm tượng thần trong không gian lâm vô đạo vung tay lên đem lần này thu hoạch đến hơn một vạn c ỗ chuẩn đế thi thể cùng ba vị đại đế thi thể toàn bộ đem ra tiếp lấy hắn lại lấy ra táng thiên đồng quan hệ thống ta muốn định hướng n g ạ c xác cái này một mươi một ba trăm sáu mươi b ố c ỗ chuẩn đế thi thể ta toàn bộ đều muốn khí vận giá trị hắn dưới đáy lòng mặc niệm đinh ngươi liệm m ư ơ i một ba trăm sáu mươi b ố c ỗ chuẩn đế thi thể trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau ngươi tổng cộng thu hoạch được hai chín tám năm sáu m ư năm năm khí vận chi hoa kém một chút liền ba trăm vạn đó nhưng mà nghe được kết quả này lâm vô đạo lại không thế nào hài lòng thậm chí có chút thất vọng đây chính là hơn một vạn c ỗ chuẩn đế thi thể mà lại là trải qua gấp trăm lần cường hóa về sau nhưng là cuối cùng lấy được khí vận giá trị mới như thế điểm trong đó thất bại không biết có bao nhiêu đối với cái này hắn cứ việc không hài lòng lắm nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt tại đem toàn bộ chuẩn đế thi thể liệm về sau hắn liền lấy r a luyện thi đô đem xanh mực hồn lý thừa thiên hoàng thiên cực ba người thi thể ném vào v và anh v anh v anh một cỗ bảng bạc đến cực điểm tinh hoa cùng lực lượng ngoài ra đại đạo bất diện kim thân mặc dù đem nội tình nệ vững chắc đến vô cùng kiên cố nhưng lại quá tiêu hao tinh hoa bắt giai đại thánh vẫn là quá thấp một chút cảm thụ được tự thân tu vi lâm vô đạo lại không hài lòng lắm tại thở dài sau hắn đem ánh mắt nhìn phía trong số sách tiếp cận ba trăm vạn đoá khí vận chi hoa hiện nay trên tay hắn các loại phát m ô n trên cơ bản đều cắm ở chuẩn đế cấp độ muốn có được lần nữa tăng lên lời nói tu vi nhất định phải đạt tới chuẩn đế mới được bởi vậy còn phải tiếp tục tăng cao tu vi hệ thống đem đại đạo bất diệt kim thân tăng lên đến thứ tám chuyển tầng thứ nhất cần bao nhiêu khí vận giá trị đinh thứ bảy chuyển thứ cựu trọng tiên ba trăm chín mươi đoá khí vận chi hoa thứ bảy chuyển tầng thứ một mươi bốn trăm hai mươi đoá khí vận chi hoa thứ tám chuyển tầng thứ nhất năm trăm l i n đoá khí vận chi hoa quả nhiên đủ quý nghe được hệ thống phản hồi giá cả lâm vô đạo trong lòng hai t h á n lợi dụng khí vận chi hoa đến để thăng tu vi cho dù là hắn đều có chút không chịu được nổi bất quá vì tiếp xuống phát triển cùng tăng cường thực lực bản thân số tiền này nhất định phải hoa tăng h lên a hắn bất đắc dĩ thở dài đinh người tiêu hao một t r ă ba mươi m ộ nghìn không không đó khí vận chi hoa thành công đem đại đạo bất diệt kim thân tu luyện đến thứ tám chuyển tầng thứ nhất chúc mừng tu vi của ngươi tăng lên đến chuẩn đế nhất trọng thiên ẩm ẩm nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên một cỗ to lớn vô cùng lực lượng bỗng nhiên xuất hiện ở lầm vô đạo thể nội nửa ngày qua đi tại hệ thống vĩ lực phía dưới Tu vi của h ắ nguyên phá thánh vỡ đại n g bản dựa theo ý nghĩ của hắn là dự định thăng cấp càn khâu nhất kích nhưng là làm sao khí vận giá trị không đủ vô luận là càn khâu nhất kích vẫn là đạo cổ vô t h g pháp thăng cấp đến đại đế pháp đều cần một triệu đoá khí vận tri hoa hắn chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại Thăng cấp càng khôn nhất thể khôn ích, hắn chỉ càng cấp có được làm là bởi vậy thăng cấp đạo cổ vô thượng pháp đối với hắn trước mắt mà nói lợi ích mới là lớn nhất chỉ bất quá lần này tiêu hao khí, khí vận chi hoa thành công đem đạo cổ vô thượng pháp thăng cấp trở thành đại đế pháp người tiêu hao hai trăm năm mươi nghìn đoá khí vận chi hoa đạo cổ thần vương lâm vô đạo lấy đại trí tuệ cùng đại nghị lực nhu hợp tự thân sở học cùng tinh lịch khai sáng ra vô thượng pháp môn hai thi triển phương pháp này đại đế cùng đại đế trở xuống sinh linh có thể đem tự thân chiến lược lâm thời tăng lên một cái đại cảnh giới ba này vô thượng pháp độc thuật về đạo cổ thần vương lâm vô đạo tất cả trên thế gian độc nhất vô nhị đ i chú một phương pháp này không phải nhục thân cường đại người không thể tu hành hai trước mắt đẳng cấp chỉ đối thiên đế cảnh giới phía dưới sinh linh hữu hiệu tên chư thiên tỉnh thổ chủng loại thế giới pháp đẳng cấp đại đế pháp cảnh giới đại viên mãn giới thiệu văn tắt một chư thiên tỉnh thổ thi triển về sau nhưng tại t r u n g quanh thập phương hư không diễn hóa một phương thần kỳ tỉnh thổ nhưng phạm là thân ở tại tỉnh thổ ở trong sinh linh tu vi đều đem nhận vô tình áp chế hai trước mắt cảnh giới dưới đại đế phía dưới sinh linh tu vi bị chấn áp một cái đại cảnh giới ba tu luyện đến cực điểm đạo chi cảnh thiên đế cảnh giới phía dưới tu vi bị trấn áp một cái đại cảnh giới xôn s a o tâm niệm vừa động có quan hệ với đạo cổ vô thượng pháp cùng chư thiên tịnh thổ mới nhất tin tức rõ ràng mà hiện lên ra đối với kết quả này lâm vô đạo cũng không cái gì ngoài ý mớn hệ thống đem chư thiên tịnh thổ tu tới cực đạo chi cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị một trăm vạn đoá khí vận chi hoa vậy sẽ chư thiên tịnh thổ thăng cấp trở thành thiên đế pháp đâu lại cần bao nhiêu một ngàn vạn đoá khí vận chi hoa không có cảnh giới hạn chế sao tiên pháp trước đó không có thật quý a nhìn xem bảng bên trên kia hiện ra số lượng lâm vô đạo cảm giác một trận tròn g đầu bây giờ hắn ngay cả gom góp một trăm vạn đoá khí vận c h i hoa đều khó khăn một ngàn vạn đoá đơn giản so với lên trời còn khó hơn bất quá để hắn hơi thở phào chính là thăng cấp những p h á p môn này tạm thời không có cảnh giới hạn chế dựa theo hệ thống ý tứ muốn đem trong tay p h á p môn thăng cấp trở thành thiên pháp hoặc là tu vi đạt tới đại đế hoặc là cần thiên đế cảnh giới kia khoảng cách ta còn rất xa xôi dưới mắt nằm trong tay của ta vô địch phát môn tại trước mắt thần hoang thế giới không sai biệt làm đủ dù sao thiên đế còn chưa xuất thế mà một khi trường sinh giới giáng lâm mở ra thiên đế thời đại trong tay của ta vô địch pháp lại lại muốn tiếp tục thăng cấp mới được nói cho cùng vẫn là phải khí vận giá trị ai ta quá khó khăn lâm vô đạo đắng chát thở dài khí vận chi hoa hai trăm hai mươi năm sáu trăm ba mươi năm đoá thời gian một cái nháy mắt lại không tiếp xuống chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại đế mộ địa hy vọng có thể kiếm được đủ nhiều khí vận giá trị đi bằng không thật nuôi không nổi những n à y nuốt vàng lớn thú đang khi nói chuyện lâm vô đạo thu thập sửa sang lại một chút nỗi lòng chuẩn bị tiến về chư thiên tri thành nói chuyện dung luyện cổ hoàng đạo trường mảnh vỡ sự t ì n h ầm ầm nhưng mà coi như hắn chuẩn bị khởi hành thời khắc xa xôi thần châu đại địa lại truyền đến to lớn đến cực điểm đế uy cùng cực đạo đế binh lực lượng trừ cái đó ra còn có hương hỏa thần đạo khí tức huyền thiên đại thần cùng vị k i a đại đế đánh nhau lâm vô đạo mắt lộ hiếu kỳ Bá. đang khi nói chuyện hắn bước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất tại thanh sơn thần quốc khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới thần châu đại địa biên giới tri đ i ệ Chi chi c đương lâm vô đạo đi vào thái nhạc thần sơn thời điểm còn chưa tới kịp quan sát chu vi cảnh tượng bên hai liền chuyển đến kinh tiên động địa tiếng va chạm cùng lúc đó có to lớn đến cực điểm đế uy cùng như mặt trời ban chưa hương hỏa thần lực tuân gia đáng tập phương uy thế kinh khủng cùng l ự a lượng cơ hội dung chuyển thiên khung lấy thái nhạc thần sơn làm trung tâm quanh m ì n h sơn phong bị liên tiếp đánh nát trên mặt đất càng là cảnh hoàng tàn khắp nơi từng đầu to lớn khe ránh như vực sâu nhìn thấy mã giật mình ngoài ra kinh thiên tiếng chém viết càng là chấn động hai phe đại địa dẫn tới ngoại vi hư không có rất nhiều tồn tại cường đại âm thầm thăm dò cùng với xem quả nhiên đây là huyền thiên thần triều cùng phụ tăng thần triều ở giữa chiến tranh bọn hắn đều đánh nửa tháng còn không có phân g a thắng bại sao mà lại ta còn phái phái âm tí mệnh cùng triệu phật cùng kỵ bắc minh hai vị đại đế tiến vệ phù tăng thần triều thực lực có mạnh như vậy sao nhìn xem thái nhạc thần sơn chung quanh thần triều chiến tranh lâm vô đạo âm thầm nhữ mày nguyên bản tại hắn nghĩ đến ông t i mệnh đám người tham chiến về sau huyền thiên thần triều cầm xuống phủ tăng thần triều là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là trận chiến tranh này đều đánh nửa tháng còn chưa kết thúc chẳng lẽ phủ tăng thần triều cũng có đại đế nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này giương mắt hướng phía xa xa hư không nhìn qua ẩm ẩm chỉ gặp lúc này ở xa xôi thiên khung phía dưới đang có hai đạo cực đoàn cường đại thân ảnh đang điên cùng chém giết một người trong đó người mặc đế bảo đầu đội bình trời quan trên giới quanh người tản ra cái thế uy nghiêm cùng khí độ hắn chỉ là đứng sững ở hư không liền cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa nhìn xuống nhân gian phạm trần vô thượng uy nghi ở sau lưng của hắn còn t u ô n ra đi lại mênh mông thần quang một bức vạn trượng thần đồ tại thần quang bên trong chìm nổi thần đồ phía trên khắc họa có từng vị đỉnh thiên lập địa cái thế thần đế phù tăng thần đế khi ánh mắt rơi vào cái k i a đế bảo nam tử trung niên trên thân lúc lâm vô đạo trong nháy mắt thấy do hắn thân phận cùng lai lịch người này chính là phù tăng thần triệu đương nhiệm thần đế lận tiên quyết à, tấm tiêu thần đồ bên trên thế mà vẫn tồn tại phủ tăng thần triều tiên tổ chân linh lấy huyết mạch bí pháp dẫn dắt có thể ra chỉ tiên tổ lực lượng đột nhiên lâm vô đạo giống như là phát hiện cái gì thâm thúy con ngươi chăm chú rơi vào lận tiên k h u y ế t phía sau thần đồ phía trên thông qua đại đạo chi nhãn quan sát hắn ngạc nhiên phát hiện tại tấm tiêu cổ lão thần đồ phía trên vậy mà tồn tại phủ tăng thần triều tiên tổ chân linh lúc này lận tiên k h u y ế t thông qua huyết mạch bí pháp dẫn động thần đồ bên trong tiên tổ chân linh ra chỉ ra thân từ đó có lực lượng cực kỳ cường đại nguyên bản hắn chỉ là tam trọng thiên nhân gian đại đế nhưng là tại tiên tổ chân linh vĩ lực ra chỉ dưới vậy mà đạt đến đại đế tầng m ộ ư ơ i p h u tăng thần triều thế mà còn có như thế hùng hậu nội tình xem ra bọn hắn tổ tiên cũng cực kỳ bất p h à m chí ít cũng là đi ra thiên đạo đại đế a không đúng lận thiên khuyết trên thân có thiên đế huyết thống đ n g nhiên lâm vô đạo ánh mắt ngư n g tụ thông qua một phen cẩn thận quan sát hắn phát hiện lận thiên khuyết trên người huyết thống xa không chỉ đại đế đơn giản như vậy so với đại đế còn muốn càng thêm cổ lão càng thêm cường đại đúng là thiên đế huyết thống nói như vậy phù tăng thần triều tổ tiên còn ra qua thiên đế Mà muốn tìm thiên thời hiểu hoang đại, nguyên, ngược dòng tìm hiểu đến đế cổ kỳ lâm ú c kêu phù thần tăng tồn tại. liền chiều, l đã vô đạo âm thầm ngạc nhiên theo lận thiên khuyết trên người lực lượng không ngừng kéo lên thời gian dần trôi qua huyết mạch của hắn chỗ sâu thiên đế khí thức ẩn ẩn hiện lộ ra cũng chính là nương tựa theo tự thân thiên đế huyết thống dẫn đạo thần đồ bên trong tiên tổ chân linh mới khiến cho hắn có được cường đại như thế lực lượng có thể dẫn động tiên tổ chân linh chẳng lẽ nói phù tăng thần triều tiên tổ còn chưa có chết sao lúc này lâm vô đạo lại hít mắt lại người tại tử vong về sau chân linh là không thể trường kỳ tồn tại ở thế gian ở giữa phía trên cho dù là cường đại tới đâu chân linh đều bù không được tuế nguyệt tan mòn hiện nay lận tiên quyết lại có thể dẫn đạo phù tăng thần triều tiên tổ chân linh chuyện này chỉ có thể có một lời giải thích đó chính là phù tăng thần triều tiên tổ không có chết đã không chết người kêu lại tại chỗ nào đâu nghĩ tới đây lâm vô đạo đấy lòng không khỏi hiện lên lên rất nhiều n g h i hoặc cái này phù tăng thần triều chỉ sợ cũng không đơn giản đồng dạng ngoại trừ phù tăng thần triều bên ngoài lúc này cùng lận tiên quyết chém giết huyền thiên đại thần cũng làm cho lâm vô đạo mở rộng tầm mắt dù sao trước đó huyền thiên đại thần thần giai chỉ là thập giai đại thần mà thôi cùng đại đế tầng m ộ ư ơ i có tranh l ệ n h cực lớn nhưng là hiện tại hắn lại nương tựa theo cường đại đến cực điểm hương hòa thần lực cùng l ậ n thiên khuyết g i ế t đến khó phân thắng bại、Ấm、ẩm ẩm liếp nhìn lại chỉ gặp tại huyền thiên đại thần trên thân ngoại trừ huyền thiên thần triều hương hòa bên ngoài còn có cái khác hương hỏa vết tích mà lại vô cùng phức tạp mỗi một cỗ hương hỏa đều không thể so với huyền thiên thần triều hương hòa yếu thậm chí thông qua đại đạo chi nhãn quan sát lâm vô đạo tại huyền thiên tri thần trên thân còn đã nhận ra một cỗ màu đen hương hỏa cỗ này hương、hòa. bây giờ chiếm cứ huyền thiên c h i thần vị trí chủ đạo hán tuyệt đại bộ phận lực lượng đều nguồn gốc từ tại cỗ này màu đen hư hỏa tại tinh tế cảm thụ một phen về sau lâm vô đạo phát giác được băng lãnh tịch mịch quỷ dị khí tức tựa hồ không giống như là nhân gian hư hỏa thấy tình cảnh này lâm vô đạo lúc này đem l ự c chú ý tập trung vào huyền thiên c h i thần trên thân thần danh được tắc huyền thiên c h i thần thần giai thập giai đại thần t h ầ n vực nam thiên thần châu tây thiên thần châu bắc thiên thần châu thân hệ long ma thân hệ g i chú khi lấy được đến từ cấm kỵ vực sâu ư ái về sau ngươi đem thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng l o n g ma t h ầ n hệ cấm kỵ vực sâu nhìn xem k i ê u bày biện ra tới tin tức lâm vô đạo âm thầm nhữ mày cái này cái gọi là cấm kỵ vực sâu chẳng lẽ là giống như thần t h i ê n cấm khu ẩn bí tri điệu huyền thiên tri thần sở dĩ trở nên cường đại như thế là đánh cắp vực sâu lực lượng sao cái k i ê u l o n g ma thần hệ lại là một cái dạng gì tồn tại bây giờ thần hoang thế r ơ i thế cục trở nên càng ngày càng phức tạp để hắn đều có chút xem không hiểu đối với lâm vô đạo chấn kinh cùng m ế hoặc vô luận là phù tang thần đế vẫn là huyền thiên tri thần đều không rõ ràng giờ phút này một người một thần đang điên c u n g đ i ệ chép giết vâng vâng phù tăng thần đế cầm trong tay một tôn cổ lão cực đạo thần lô bên trong có hạo đ ạ m thái dương thần hòa bước lên đồng thời phù tăng thần lô phía trên còn ra chỉ cực đoan cường đại chúng sinh ý chí đã có thể giết người cũng có thể sát thần lận thiên khuyết tay cầm phù tăng thần lô mỗi một lần công kích tiêu kinh khủng thái dương thần hòa cùng thật lớn cực đạo chi uy đều dùng chuyển thương cung một bên khác huyền thiên c h i thần tại vực sâu thần hệ thần lực ra chỉ dưới cũng là từng bước ép sát tay hắn nắm một viên cổ lão bàn long thần ấn lôi cuốn lấy cái thế thần uy đem lận thiên khuyết công kích đều xóa bỏ thời gian dần tr một người một thần c h i ở giữa chiến tranh đã tiến vào gây cấn giai đoạn lẫn nhau khi thế cơ hồ đều nhảy lên tới đỉnh phong nhất lần tiên quyết phía sau có phủ tăng thần triều tiên tổ chân linh vĩ lực gia trì huyền tiên c h i thần phía sau lại có đến từ vực sâu lực lượng thần bí mặt ngoài đây là lần tiên quyết cùng huyền tiên c h i thần chiến tranh nhưng trên thực tế liệu lại là thế lực sau lưng dựa theo cấp độ này đến xem lần tiên quyết phía sau hẳn là có một tôn thiên đế mà huyền tiên c h i thần phía sau cũng chỉ ít có một tôn lục giai trở lên chủ thần chỉ bất quá nhân gian thiên đế cuối cùng vẫn là so g a kém hương hỏa chủ thần không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng lặp bại hẳn là sẽ là lận tiên h quyết trong bóng tối lâm vô đạo nhẹ nhàng nói nhỏ nhân gian thiên đế mặc dù cường đại nhưng sử dụng đều là tự thân lực lượng mà hương hỏa thần c h i thần lực thì là nguồn gốc từ tại chúng sinh luận đến bền bị tính nhân gian sinh linh căn bản là không có cách cùng hương hỏa thần c h i so sánh giống nhau cảnh giới cùng cấp độ thực lực l ạ c bại tất nhiên là nhân gian sinh linh hiện nay lận tiên h quyết cùng huyền thiên c h i thần chính là cái này tình huống trên thực tế cũng xác thực như thế vâng, vâng, vâng. Theo một một m lận thiên quyết t ngươi căn bản không phải bản thân đối thủ cho dù là ngươi đạt được phù tăng thần triều tiến tổ chân linh ra trì vẫn như cũng không cải biến được kết quả sau cùng bản t h ầ n nhiệm tình ngươi là cái khó được nhất tài lại thật vất vả tu luyện tới nhân gian đại đế hay là nhanh chóng thần phục bản thần dưới chúng đi tiếp tục làm vô vị đấu tranh chỉ có thể đem bọn ngươi phủ t a n g thần t r i ệ u từng chút từng chút mai táng h uy nghiêm thanh âm hùng vĩ chấn động tập phương lúc này huyền thiên c h i thần lấy vô địch tư thái thân phụ cái thế thần lực cất bước đi vào lận thiên k h u y ế t trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trong ánh mắt h i ể n thị rõ h uy nghiêm cùng đảm m ạ c chỉ bất quá lận thiên k h u y ế t lại là cái xương cứng đối mặt huyền thiên c h i thần mời chào hắn căn bản không có khuất phục ta phủ t a n g thần t r i ệ u thà chết chứ không chịu khuất phục muốn bản đế thân phục h ỉ có thể từ bản đế trên thi thể bước qua đi còn nữa trận chiến tranh này còn chưa kết thúc ai zhai còn chưa nhất định đâu lận tiên h quyết phun ra một búng máu lạnh lùng cười nhạo nói nói xong hắn lật tay lấy ra một gốc bất tử thần dược n u ố t vào bàng bạc đến cực điểm sinh mệnh tinh hoa trong n g á y mắt như đại giang đại hà giống như chạy sôi quanh thân trong chốc lát tại bất tử thần dược cường đại thần hiệu phía dưới lận tiên h quyết cái kia cơ hồ bị đập nát lồng ngực bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chỉ là mấy hơi thở liền để hắn có sức t á i chiến giết lận tiên quyết lưng đeo phủ tăng thân đồ dẫn g a tiên tổ chân linh vĩ lực g a chỉ quanh thần tiếp tục hung hãn không sợ chết hướng lấy huyền thiên tri thần xung phong liều chết tới thấy tình cảnh này. h u y ề n tiên h tri thần sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống ngu xuẩn m ắ t khôn nếu muốn chết vậy bản thần liền thành toàn ngươi tịch diệt thần vực ầm ầm nương theo lấy huyền thiên tri thần thanh â m băng lanh v a n g lên trong chốc lát một cỗ bảnh trướng đến cực điểm hương h ỏ a thần lực đ ỗ n g nhiên mãnh liệt mà ra trong khoảnh khắc diễn hóa thành một phương kinh khủng thần vực bao dung phương viên mười vạn dặm thần vực bên trong có quỷ dị ma khí màu đen bốc lên từng luồn từng luồn quần quận tịch diệt lực lượng bỗng nhiên quét sạch toàn bộ thiên đ i ệ giờ khác này nhưng phạm là tịch diện thần vực phạm vi bao phủ tất cả sinh mệnh hết thể bị cưỡng ép hấp thu hóa thành từ điện cũng đều bị r ú theo k ô hôi vô Đông. sinh tinh phi diệt. biên đại điện. mệnh cùng tinh hoa, hôi phi yên、diệt. Ngỗ nghịch bản thần, đương、tử. Hùng vĩ vô biên thanh âm, chấn động thần hoa, châu h âm, tử. t vĩ huyền thiên c h i thần bước ra một bước hắn lôi cuốn lấy vô biên vĩ lực cùng sắc cơ đi tới lận thiên khuyết trước mặt đưa tay đấm ra một quyền lận thiên khuyết cái kia tự cho là cường đại công kích lập tức bị ma diệt trong tay thái dương thần lô cũng rời khỏi tay thậm chí liền ngay cả sau lưng của hắn cái kia từ từ bay lên thần đồ cũng bị huyền thiên tri thần một quyền này mạnh sinh sinh đánh xuyên qua phanh phanh phanh nương theo lấy từng đạo bén nhọn phá diệt tâm thanh thần đồ bên trong tiên tổ chân linh tại c ố này vĩ lực phía dưới nhao nhao băng diệt、Ấm、ẩm ẩm h u y ề n thiên tri thần m ũ i oanh ra một quyển lận tiên k h u y ế t phía sau thần đồ bên trong tiên tổ chân linh liền sẽ băng diệt một vị một lát sau khi hắn đến lận tiên k h u y ế t trước mặt lúc lận tiên k h u y ế t quanh thân gân cốt đã bị đều c h ấ n vỡ lồng ngực bị đánh nát phía sau thần đồ bên trong tiên tổ chân linh tức thì bị toàn bộ xóa bỏ biến thành một tờ giấy lột bốn người cùng thần trích lệch thực sự quá lớn một cái chỉ dựa vào tự thân một cái lại là lương t ự chúng sinh giống nhau cảnh giới cùng cấp độ lời nói căn bản không có khả năng so sánh lận tiên quyết bị bại không an nơi xa nhìn xem một người một thần đại chiến lâm vô đạo trong nội tâm thở dài chính hắn cũng có thanh sơn đại ma thần thần vị tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng người cùng thần ở giữa khác biệt trừ phi lận tiên khuyết có nửa bước tiên đế lực lượng hoặc là nắm giữ t i ê n đế pháp khí nếu không căn bản không phải huyền thiên c h i thần đối thủ bây giờ hắn bị huyền thiên c h i thần chấn áp thô bạo kết quả này cũng không có vượt qua lâm vô đạo ngoài ý liệu lận tiên khuyết bản thần hỏi lại ngươi một lần cuối cùng có nguyện ý hay không trở thành bản thần con dân bản đế không vơ anh lận tiên k u y ế t vừa mới nói ra một chữ không nên đón hắn chính là huyền thiên tri thần hung tàn đ ạ kích một trường lăng không đè xuống tại rất nhiều tồn tại cường đại vây xem bên dưới p h ụ tăng thần t r i ề u thần đế trực tiếp bị đ á n h bạo vây diệt thân thể cùng thần hồn cho thể diện mà không cần bản thân thần uy cùng ý chí há lại ngươi có thể đối kháng cùng ngẫu n ị c h thương huyền có thuộc hạ hugh nghe được huyền thiên tri thần triệu hoán ngay tại nơi xa cùng p h ụ tăng thần t r i ề u cường giả chém giết thương huyền lúc này bước ra đi tới trước mặt chuyện bản thân thần dụ từ ngày này trở đi phàm là p h ụ tăng thần triệu sở thuộc không muốn đặt vào huyền thiên thần triệu t h ố n g trị trở thành bản thần con dân người một mực, giết không tha. mặt khác cho ngươi thời gian ba tháng nhất định phải đỡ tang thần triều triệt để đặt vào đến huyền thiên thần triều thống trị bên dưới sau ba tháng bản thân muốn chứng đạo chủ thần vị thanh âm hùng vĩ tại trong khoảnh khắc chuyến khắp toàn bộ thần châu đại đ ị a n ó i đi huyền thiên c h i thần lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng lạnh lùng ánh mắt đảo qua thập phương hư không lập tức biến mất ngay tại chỗ mà nhận được mệnh lệnh thương huyền cũng bằng tốc độ nhanh nhất dẫn đầu huyền thiên thần triều đại quân điên cùng chấn áp phù tang thần triều theo lần tiên khuyết vất lạc phù tang thần triều ý trượng lớn nhất đã triệt để mất đi bởi vậy đối mặt huyền thiên thần triều đại quân tế công phù tang thần triều căn bản không có ngăn cản chi lực. sau ba tháng huyền thiên t h i thần muốn cường thế chứng đạo chủ thân vị ha <cười> ha <cười> hắn đây là công nhân kêu gạo không chút nào đem ta thần hoang thế giới đông đảo trần đế đại đế để ở trong mắt côn vọng là ai cho hắn g i n g khí đây là lần ta thần hoang thế giới không người nào sao hừ đại đế danh lạch quy về thần hoang chúng sinh chỗ tổng cộng có cũng không phải là hắn huyền thiên tri thần một người chuyên môn ai có bản lĩnh trước hắn một bước thành đạo ta ngược lại muốn xem xem huyền thiên tri thần có thể thế nào thập phương đại địa chúng sinh lòng đầy c a m vẫn ngay sau đó nguyên bản những cái kia có hy vọng trùng kích đại đế sinh linh cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị tựa h ồ dự định cùng huyền thiên tri thần quyết tranh hơn thua thành đế đều bằng bản sự nếu là thần hoang thế giới có người trước một bước chứng đạo đến lúc đó tuyệt đối sẽ có trò hay nhìn đối với cái này rất nhiều người rất nhiều thế lực đều âm thầm hành động đứng lên tại ở dưới dạng không khí này thần hoang thế giới thế c ụ bắt đầu dần dần trở nên ba vần quỷ quyệt rất nhiều cổ lão lại tồn tại cương đại đều n h o nhao đem ánh mắt tụ tập đến thần châu đại địa đối với thần hoang thế giới to lớn phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới giờ phút này hắn thông qua khởi nguyên tri thạch diễn hóa ra một đạo phân thân đi theo huyền thiên tri thần đi tới huyền thiên thần m h ự a bốn cựu long sơn thái cổ long bách mượn nhờ khởi nguyên tri thạch vĩ lực lâm vô đạo đem phân thân giấu kín tại vô tận hư không chỗ xấu nhất sau đó hắn đem ánh mắt nhìn phía phía ngoài huyền thiên tri thần d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp tại huyền thiên tri thần bản thể thái cổ long bách đỉnh cao nhất trên hư không chính nổi lơ lửng một tòa cổ lão lại thần bí tế đàn màu đen trên tế đàn đứng sừng sững lấy một cái tự thần chủ nhân chính là có chín cái đầu màu đen thần long có khâu bại tịch diệt vượt sâu khí tức lộ ra mà ra cấm kỵ long thần minh thương nhìn xem trong hư không cung phụng cổ lao tự thần lâm vô đạo mâu quang đạo qua trong n g á y mắt biết kỷ cụ thể lai lịch đây là một vị nguồn gốc từ tại cấm kỵ vượt sâu hắc cám long thần nó bản thể chính là cựu đầu ma long trước đó h u y ề n thiên tri thần chính là thu được hắn thần lực gia trì mới có chấn áp thô bạo lận thiên khuyết cái thế chiến lực đây chính là nguồn gốc từ tại vượt sâu ma thân sao lâm vô đạo âm thầm kinh nghi c ũ ngay liền tại hắn hiếu thời nhiên i hắn xét đột khắc, kỳ do xét thời khác, đột nhiên ở g ữ trận trận sau, sau, sau đó hắn i nở lên hướng ầ n q về phía cấm kỵ long thần minh thương túi người lượn máy mắt thấy cử động của hắn nhóm nó trong bóng tối lâm vô đạo cũng là đ e một kinh kỵ nghi cùng ánh mắt, rơi cùng ánh trên thân cấm long thần. cấm tò mắt, mỏ m vào lát sau hắn hơi n h í u nhấc nhấc lông mi bởi vì khi hắn đại đạo chi nhãn rơi vào minh thương trên người thời điểm phát hiện có một cổ thần bí sức mạnh tại trở ngại lấy hắn dò xét cho dù là có thể thấy rõ cổ tiên đế đại đạo chi nhãn cũng chỉ là quan sát được cấm kỵ long thần tên đến nơi hắn thần giai thần khí thần quyền thần vực các loại tin tức trọng yếu đều không có cách nào nhìn rõ giảm như vậy tựa hồ minh thương trên người tin tức bị một cổ thần bí sức mạnh cưỡng ép che đậy đồng dạng cái này chẳng lẽ chính là thâm viên sức mạnh sao lâm vô đạo âm thầm kinh nghi giờ khắc này sau khi kiến thức thâm viên lực lượng quỷ dị trong lòng của hắn đối với cấm kỵ thâm viên cũng dâng lên một vòng đề phòng dù sao ngay cả đại đạo chi nhãn đều không thể thấy rõ sự khủng bố trình độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng hệ thống cấm kỵ thâm viên cũng tồn tại ở thần hoang thế giới sao là đát cái kia đến tột cùng là địa phương nào vì sao thâm viên sức mạnh như thế quỷ dị ngay cả ta đại đạo chi nhãn đều không thể thấy do kỷ n g u cơ lâm vô đạo ở trong lòng hiếu kỳ dò hỏi cấm kỵ thâm viên bí mật không phải túc chủ thực lực bây giờ cấp độ có thể chạm đến cùng biết được Túc chủ chỉ c ân thâm viên s có mạnh, vô cùng đáng vô c sợ, thể thẩm thấu bất kỳ bên nào thế giới khủng bố như vậy sao nghe được hệ thống trả lời trong lòng lâm vô đạo không khỏi khẽ chấn động hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống trịnh trọng như vậy nhắc nhở hắn bởi vậy có thể thấy được thâm viên sức mạnh cùng với sự đáng sợ chỉ sợ phải xa xa vượt qua tâm lý của hắn mong muốn cái k i a trước mắt tôn này cấm kỵ long thần là t ầ n g thứ gì thần chi thêm tiền ách vừa nghe đến hai chữ này lâm vô đạo lập tức im lặng hỏi thương thiên bây giờ hắn thiếu nhất chính là tiền không tính nói tất nhiên hệ thống không chịu nói rõ vậy hắn chỉ có thể tự đi tìm đáp án nghĩ tới đây hắn tiếp tục cần nút ở hư không chỗ s â u nhất cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến động tĩnh bên ngoài có hệ thống nhắc nhở hiện tại hắn đối với vị này lai lịch bí ẩn cấm kỵ long thần cũng có chút kiến kỵ sơ ý một chút l i ề n có thể bị đối phương phát giác che tắc ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt thật sự chuẩn bị tiếp thu bản t h ầ n tâm viên chi lực sao ngươi bây giờ đổi ý còn kịp trước ngươi ăn cắp bản t h ầ n tâm viên sức mạnh bản t h ầ n sẽ rút ra ngươi một nửa hương hỏa cùng thần chi chân linh làm giá nhưng nếu là trên người ngươi đánh lên tâm viên đ ă n ký đem vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi vừa vào tâm viên liền không thể quay đầu sau này ngươi hết thảy bao quát sinh tử vận mệnh các loại hết thảy đều phải chịu tâm viên chi phối ngươi cần phải biết đương nhiên gia nhập vào tâm viên sau đó ngươi cũng sẽ thu hoạch được vô cùng phong phú hồi báo bản thân sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô thượng chủ thần vị vẹn vẹn chỉ là ngươi thần đường bắt đầu uy nghiêm thanh âm to lớn từ hư ảnh trong miệng truyền ra ngay vậy huyền thiên tri thần ngưng lông m ả y trầm tư rất lâu cuối cùng trọng trọng quỷ trên mặt đất che tác nguyện ý vĩnh thế phụng dưỡng long thần hắn thành kính cúng b á i đạo hiện nay thần hoang thế r ơ i thế cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vì thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại đồng thời sống tiếp tốt hơn hắn chỉ có thể mượn thâm viên vĩ lực cấm kỵ long thần chính là dựa vào của hắn cứ việc làm như vậy sẽ mất đi thân tự do nhưng ở cái này hỗn loạn thời đại ai có thể chân chính tự do b đối với gia nhập vào thâm viên chuyện này huyền thiên c h i thần đã sớm quen thuộc suy tính qua hảo đã lựa chọn của ngươi bản thần tự nhiên thành toàn thanh em mở mị hư vô đột nhiên vang lên hưu khi cấm kỵ long thần tiếng nói lúc rơi xuống chỉ thấy một khoả lớn t r ừ n g móng tay màu đen hạt giống từ trong hư không hiện lên sau đó tại lâm vô đạo chăm chú sắp nhập vào huyền thiên c h i thần thân thể trong khoảnh khắc viên tiêu quỷ dị thần bí màu đen hạt giống liền thay thế huyền thiên tri thần thần chi đạo quả tỏa ra làm cho người sợ hãi khí tức đây là một k h ả thâm viên loại tử từ nay về sau nó chính là ngươi cùng thâm viên câu thông cầu nối đồng thời nó cũng có thể vì ngươi hấp thu thâm viên sức mạnh mở rộng tự thân chỉ có điều ngươi hiện nay chỉ là thập giai đại thần thâm viên sức mạnh ngươi còn không cách nào tiếp nhận chờ ngươi tu thành chủ thần sau đó liền có thể biết rõ thâm viên sức mạnh có bao nhiêu thần kỳ cùng cường đại đó là một loại đủ để khiến thế gian c h ú n g sinh đều si mê vĩ lực cấm kỵ long thần trầm giai nói nghe hắn giảng thuật huyền thiên chi thần đấy mắt không khỏi dâng lên mong mỏi mãnh liệt đúng thần chủ sau ba tháng thuộc hạ và khoảng thần hoang thế giới chứng đạo chủ thần vị sợ sẽ có đạo trích đến đây quấy dối còn xin thần chủ vì thuộc hạ hộ đạo đột nhiên huyền tiên tri thần tựa hồ nghĩ tới điều gì thành k í n h khẩn cầu đạo có thể sau ba tháng bản thần sẽ ban cho ngươi cường đại thần lực nhờ ngươi chứng đạo chủ thần vị trở thành thế giới này tối cường chủ thần đa tạ thần chủ chiều cố lấy được cấm kỵ long thần khẳng định trả lời huyền tiên tri thần nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng bông u xuống ngươi còn có chuyện khác sao thần chủ thuộc hạ muốn hỏi thăm một chút ở xa nam thiên thần châu thanh sơn thần quốc kỳ chủ thanh sơn c r i thần tình huống liên quan tới vị này thần tri thuộc hạ vẫn luôn nhìn không thấu lại cảm thấy không hiểu uy hiếp cùng bà tan thuộc hạ lo lắng đến lúc đó thanh sơn thần quốc hội đi ra phá hư dù sao vị tia thanh sơn chi thần thần giai bây giờ cũng đạt tới thập giai đại thần đồng dạng có chứng đạo chủ thần vị thực lực một phen trầm mặc sau huyền tiên chi thần đem trong lòng lo lắng nói ra thanh sơn chi thần nghe nói như thế cấm kỵ long thần dương mắt hướng về thanh sơn thần quốc chỗ không gian nhìn qua a nhân gian chi chủ khí tức cấm kỵ long thần ánh mắt hơi hơi ngưng lại lộ ra một t i ê mệt hoặc xem ra thần thấu đến đây cũng không chỉ ta thâm viên a thế giới này càng ngày càng thú vị hắn nhẹ nhàng n h ĩ non một câu liên quan tới thanh sơn thần quốc không cần để ý cứ chứng đạo chủ thần chính là đến lúc đó bản thần sẽ ban cho ngươi cường đại thần lực đủ để quét ngang hết thể địch bao quát thanh sơn thần quốc thanh em mở mỹ hư vô trầm trầm vang lên đa tạ thần chủ huyền thiên tri thần cung kính lê bái lần này có cấm kỵ long thần cam đoan hắn liền triệt để yên tâm ông mà tại ngắm nhìn vài lần thanh sơn thần quốc chi sau cấm kỵ long thần cũng thu liễm chính mình thần uy trở nên yên lặng nhân gian tri chủ xem ra vị này cấm kỵ long thần tựa hồ đối với ta thanh sơn thần quốc tương đối kiên kỵ hắn nói là ai đây trong bóng tối lâm vô đạo hiên lặng suy tư cấm kỵ long thần mà nói bất quá cũng không có bất cứ manh mối nào dù sao thanh sơn thần quốc bao gồm rất nhiều địa vực tại táng thiên tri địa cùng thần khí tri địa bên trong cho dù là lâm vô đạo cũng không cách nào chạm đến thì như vệ khổ tính toán đi một bước nhìn một bước ca thâm viên mặc dù đáng sợ nhưng chưa hẳn không có biện pháp giải quyết nói đi lâm vô đạo lại là bí mật quan sát chỉ chốc lát mắt thấy không có cái gì hữu dụng giá trị sau hắn lúc này rời đi huyền thiên thần miếu ngay sau đó ý thức bay về bản tôn tiến vào chư thiên tri thành chương tám trăm mười tám đạo trường vô thượng pháp chương tám trăm mười tám đạo trường vô thượng pháp cựu thiên lâu tầng thứ tám đông lâm vô đạo tiến vào ở đây sau lập tức gõ đặt ở bên trong căn phòng một ngụm hoàng kim trung lớn đây là cựu thiên lâu thiết trí đưa tin trung nếu là có nhu cầu chỉ cần gõ văn nó liền có trước mặt người khác tới phục vụ cơ trưởng quỹ làm phiền ngài để cho tất h u y ế n đại sư tới một chuyến ta có một ít chuyện cần trưng cầu ý kiến hắn lâm vô đạo hướng về phía đưa tin trung nói tuất công tử cơ nguyên âm thanh vô căn cứ vang lên ở trong phòng phanh phanh, phanh. ước chừng qua nửa k h ắ c đồng hồ t à hữu theo tầng thứ tám cửa phòng bị góp vàng cơ nguyên mang theo tất h u y ễ n đi tới trước mặt tất h u y ễ n gặp qua mặt cho công tử đại sư không cần phải k h á c h khí tất h u y ễ n đại sư lần này ta chủ yếu là muốn hướng ngài trưng cầu ý kiến một chút liên quan với thế giới đạo tràng sự tỉnh lâm vô đạo đi thẳng vào vấn đề nói nói xong hắn đem cái kia chứa cổ hoàng đạo tràng mạnh vụn t ú i chữ vật đưa cho tất h u y ễ n tất h u y ễ n đại sư đây là ta thu thập được một phương phá t o i thiên đế đạo tràng mạnh vụn ngài nhìn có thể không một lần nữa dung luyện một chút đạo tràng mạnh vụn tất n u y ễ n tiếp nhận túi chữ vật, thiên linh chìm vào trong đó mấy theo nguyên bản thiên đế đạo tràng đã biến thành đại đế đạo tràng bây giờ nó lại một lần nữa bị đánh nát trong đó thế giới bản nguyên cơ hồ trôi đi hầu như không còn cho dù là đem tái tạo hắn giá trị cũng không lớn đến cuối cùng tối đa chỉ có thể đạt đến hạ phẩm đại đế đạo tràng tất h u y ễ n trầm ngâm đáp ách không có tái tạo giá trị nghe được đáp án này lâm vô đạo không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng tất h u y ễ n đại sư đạo tràng cũng có phẩm chất phân chia sao đúng vậy đạo tràng phẩm chất chủ yếu chia làm hạ phẩm đạo tràng trung phẩm đạo tràng thượng phẩm đạo tràng c ự c phẩm đạo tràng mấy người bồn tầm thứ hạ phẩm đạo tràng mấy người bồn tầm thứ hạ phẩm đạo tràng mấy người bồn tầm thứ hạ phẩm đạo tràng mấy n g ư t h ư n g phẩm đạo tràng là ngoại giới gấp m ư ơ i thượng phẩm đạo tràng là ngoại gi c ự c phẩm đạo tràng là ngoại giới một ngàn lần tất nguyên đúng sự thật đáp nghe nói như thế lâm vô đạo cảm giác chính mình lại dài kiến thức đáng tiếc tòa này cổ hoàng đạo tràng thật tốt một tòa c ự c phẩm thiên đế đạo tràng đến cuối cùng lại rơi đạt được sụp đổ chia rẽ kết cục hắn ngầm thở dài công tử thế nhưng là muốn mở một tòa đạo tràng không tệ ta phía trước đi qua huyền hoàng đại thế giới cùng với bồng lai tiên tộc chỗ thiên thương đại thế giới nghe nói bọn hắn đạo tràng cũng là lấy lực lượng cường đại cưỡng ép cắt đức một phương hỗn loạn thời không tiếp đó đem dung luyện trở thành đạo tràng dạng nay đạo tràng cùng thế giới chi trùng mở ra đạo tràng, có cái gì khác biệt sao? lâm vô đạo hỏi giấu ở trong lòng nghĩ hoặc công tử hai người này chỉ là mở ra phương thức khác biệt thôi kết quả sau cùng cũng là không sai biệt lắm cắt đứt một phương thời không dung luyện trở thành đạo tràng làm như vậy đỡ tốn thời gian công sức nhưng mà cần lực lượng cường đại tới t r è o trống người bình thường làm không được hơn nữa thời không vốn là hỗn loạn dạng này mở ra tới đạo tràng cũng cần thường xuyên giữ gìn bằng không mà nói rất dễ dàng sụp đổ mà thế giới c h i trùng mở ra tới đạo tràng nhưng là khai thiên tích địa làm cho trở thành một phương thế giới chân thật dạng nay đạo tràng không chỉ có ổn định còn có rất nhiều diện dụng khuyết điểm chính là Thế giới có h không ra biết công tử cần gì đẳng cấp cái gì phẩm chất đạo tràng nô thực phẩm thiên đế đạo tràng có không có chỉ có điều giá cả có thể có ước điểm điệp quý cơ nguyên cẩn thận nói có một chút quý lâm vô đạo gật đầu một cái hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý dù sao là thiên đế cấp độ thực phẩm đạo tràng giá cả chắc chắn là một con số khổng lồ cần bao nhiêu thần nguyên h á n thuận m i ế n g hỏi cái này công tử một tòa đạo tràng giá trị là không thể dùng thần nguyên để cân nhắc giống đạo tràng loại vật này chỉ tiếp tụ h lấy vật đ ổ i vật tại trong chư thiên tri thành một tòa c ự c phẩm thiên đế đạo tràng giá cả là một môn thiên đế cấp độ vũ trụ vô địch pháp hay là một môn thiên đế cấp độ vô thừa pháp trừ cái đó ra c ự c phẩm tiên minh c ự c phẩm tiên bảo c ự c phẩm tiên pháp cũng là có thể hối đoái thiên đế cấp độ vô thừa pháp lâm vô đạo không khỏi có chút chân kinh cái giá tiền này ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài thiên đế đạo tràng đối với thiên đế cùng thiên đế trở xuống sinh linh đều hưu hiệu quả phải không đúng vậy thiên đế đạo tràng cực hạn là thiên đế cấp độ sinh linh đại đế đạo tràng cực hạn là đại đế cấp độ thiên đế tiến vào đại đế đạo tràng mà nói là không có bất kỳ cái gì hiệu quả bởi vì thế giới quy tắc không giống nhau cơ nguyên n giải thích nói tốt ta vậy theo nói như vậy một tòa cực phẩm đại đế đạo tràng cần một môn đại đế cấp độ vô thượng pháp mới có thể đổi không tệ ai nghe được trả lời lâm vô đạo đấy lòng lại là một hồi thở dài dưới mắt hắn hết thể nắm giữ hai môn vô thượng pháp mỗi ộ t thể theo trong thống, thượng truyền thể thể. môn muốn mà m vô vô nổi, bọn nó bên chọn. những người khác mà nói, địch đạo chỉ có cổ cho khác có pháp, Hệ pháp Có sao? dụng lựa sử một môn vô thượng pháp đều có duy nhất tính chất cùng chuyên trúc tính chất dưới tình huống bình thường chỉ có khai sáng người vô thượng pháp mới có thể nắm giữ nhưng nếu là nhận được người khai sáng cho phép những người khác cũng là có thể tu luyện môn này vô thượng pháp bất luận cái gì một môn vô thượng pháp bị sinh linh khác đoạt được, được tại tu luyện lúc đều sẽ có nhân quả dẫn dắt chỉ cần có người tu luyện người khai sáng tất nhiên sẽ cảm giác được nếu là người khai sáng không đồng ý ai cũng nắm giữ không được vô thượng pháp cái này dính đến nhân quả dây dưa bởi vậy cho dù là lấy được vô thượng pháp nếu là không có người khai sáng cho phép cũng giống như giấy lộn á c h còn có hạn chế như thế sao lâm vô đạo âm thầm ngạc nhiên xem ra lên cao đến vô thượng pháp cấp độ này đã không thuộc về tầm thường pháp môn tất nhiên đạo cổ vô thượng pháp người khác cũng có thể sử dụng ngược lại là có thể dùng để hối đoái một tòa thực phẩm đại đế đạo tràng đúng công tử ngài phía trước hỏi tham gốc kia mười thế hoa bị ngạn bây giờ còn cần thiết không đang lúc lâm vô đạo tính toán lúc đột nhiên ở giữa cơ nguyên cẩn thận hỏi thăm về mười thế hoa bị ngạn m u ố n a thế nào là như vậy công tử gần nhất nghe ngóng mười thế hoa bị ngạn người tương đối nhiều bởi vì công tử ngài sớm chào hỏi cho nên mới một mực lưu đến bây giờ bất quá hoa bị ngạn chủ nhân tối đa chỉ có thể đợi thêm mười ngày nếu là mười ngày không có giao dịch hắn liền sẽ bán cho người khác a dạng này a nghe được cơ nguyên lời này lâm vô đạo trầm tư hiện nay trên tay của ta chỉ có đạo cổ vô thượng pháp cái môn này đặt đến đại đế cấp độ xem ra chỉ có thể một cá hai ăn khoe miệng của hắn nổi lên một chút xíu nụ cười thần bí b ấ t quá chư thiên tiên h đường đẳng cấp cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tăng h lên chương tám trăm mười chín thương nguyên đại thế giới chương tám trăm mười chín thương nguyên đại thế giới hệ thống đem chư thiên tỉnh thổ đẳng cấp từ thế giới pháp tăng lên tới kỷ nguyên pháp cần bao nhiêu giá trị khí vận trầm mặc mấy phần lâm vô đạo cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm hắn rất y ế u kỳ thế giới pháp kỷ nguyên pháp thời đại pháp vũ trụ pháp ở giữa khác nhau rốt cuộc lớn bao nhiêu nhưng mà hệ thống trả lời cũng không có để cho hắn thất vọng thậm chí để cho hắn giật nảy cả mình thế giới pháp thăng cấp kỷ nguyên pháp một nghìn vạn đó khí vận tri hoa Kỳ nguyên pháp thăng cấp thời đại Pháp cái ấ p p thời h đại p một ước hòa. Thời đại Pháp h t đại ă n gì cấp ước chi Cái Pháp, vũ vận trụ khí hòa. đoá mười g thái quá như vậy mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng mà thật coi nghe được thăng cấp giá cả lúc lâm vô đạo vẫn là bị kinh động cái này so với hắn mong muốn bên trong mắc hơn nhiều lắm nếu là đem chư thiên tịnh thổ thăng cấp đến vũ trụ pháp ở trong đó tiêu hao giá trị khí vận sợ là đều đủ để đem đạo cổ vô t h ư ợ pháp thôi diễn trở thành tiên pháp cho dù là ta đập nổi bắn sắt đều thăng không được hệ thống trên lệnh như thế có phần cũng quá bất hợp lý đi liền không thể rẻ hơn một chút lâm vô đạo nhịn không được phàn nàn nói đinh túc chủ phải hiểu vô thượng pháp sở dĩ là vô thượng pháp là có duy nhất tính chất cùng chuyên trúc tính chất đã là trong vũ trụ cao nhất p h á p môn một môn thông thường vô địch pháp tối đa chỉ là tại một cái thế giới ở trong vô địch nhưng mà vô thượng pháp lại có thể nhường ngươi tại trong vũ trụ vô địch ở trong đó t r ê n h lệch đâu chỉ cực lớn còn nữa vô thượng pháp không phải ai đều có thể khai sáng ra tới cũng không phải ai cũng có thể khống chế cùng nắm trong tay mỗi một môn vô thượng pháp đều có tự thân hạn chế hoặc là huyết mạch hoặc là tư chất hoặc là nhục thân đủ cường đại Bởi vậy, vô trên h pháp ư ợ n g là vũ t ụ trí cường giả phối trí, dưới tình huống bình thường, trưởng khống vô thượng cường dưới huống bình khống sinh linh, giả phối i pháp vô s u thoát vũ trụ tỷ vũ ũ lệ c g b i ế thực càng lớn. Dù sao, vô t ư ợ n chính g pháp h là t lực cam đoan. tế h nghe được hệ thống lời này, lâm vô đạo bất đắc di thở trên thực ấ t ta, bất Trên này, được đạo đắc lời lâm di dài. vô hắn cũng biết một môn vô thượng pháp trình độ chân quý mặc kệ là chính hắn vẫn là bên cạnh nắm giữ lấy vô thượng pháp thuộc hạ bằng hữu lại có cái nào là người bình thường điên đạo nhân có tán sách đồng thời sáng lập trường sinh đế t ộ lai lịch cực kỳ cổ lão Ấn thấp hoàng tuyển pháp điện, thấp nhất cũng Đạo Phu pháp có là âm phụ hoàng ti u y n r thần, t h ậ mệnh chí có chủ. thể phụ tri là âm phủ chi chủ. Âm m ti mệnh có hoàn chỉnh mệnh sách chính là chín đại trưởng khống giả đứng đầu chấp trưởng số trời cùng vận mệnh kỳ vô địch mặc dù không có thiên thư hoặc phát điện nhưng tự thân lại có vô hạn l ĩ n h nộ g thiên phú người tiên có thể vô hạn thôi diễn p h á p môn trừ cái đó ra còn có đồng lai tiên tộc đồng lai vô thượng pháp c ơ n h ư trăng côn luân vô thượng pháp diệp thanh đế thanh đế vô thượng pháp vô luận cái nào lấy ra cũng là quét ngang một phương thế giới thậm chí vũ trụ cái thế yêu nghiệt dạng này vô thượng phát môn là có thể thay đổi số mạng của một người bởi vậy một môn vô thượng pháp có thể nói là chân quý đến cực điểm xem ra chư thiên tịnh thổ sau này một đoạn thời gian rất dài sợ là cũng không thể tiến hành thăng cấp ngoài ra khởi nguyên chi thạch giới hạn cũng muốn đến nếu như sau này tìm không thấy những thứ khác mảnh vụn khởi nguyên chi thạch cũng đem không cách nào tiếp tục sử dụng nói như vậy sau này ta đủ khả năng dựa vào cũng chỉ có hỗn độn vô thượng pháp đạo cổ vô thượng pháp những pháp môn này lâm vô đạo âm thầm nhữ mày đi qua như thế một phen trái vớt hắn phát hiện mình nội tình vẫn là hết sức nông cạn trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước tất nhiên vô thượng pháp còn có tu luyện hạn chế đây chẳng phải là ta đạo cổ vô thượng pháp người khác cũng không chắc chắn có thể đủ tu luyện được đột nhiên hắn đã nghĩ tới một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu dù sao hắn đạo cổ vô thượng pháp là có thể đem tự thân tu vi cưỡng ép để thăng một cái đại cảnh giới đây đối với người tu luyện nhục thân yêu cầu cực cao bằng không mà nói một khi thi triển đạo cổ vô thượng pháp tại một cái đại cảnh giới áp lực dưới nhục thân không đủ cường đại nhất định phải bị tươi sống đẻ chết không thể nghĩ tới đây lâm vô đạo lập tức trở nên k ổ não trên tay của ta hai môn vô thượng pháp đạo cổ vô thượng pháp cần thân thể mạnh mẽ h ngoài đ ra bản thân hắn tư chất cùng một thân đủ mạnh hay không lớn có thể hay không đỡ được thiên đế cấp độ vĩ lực lâm vô đạo tiếp tục hỏi công tử mười thế hoa bị nạn chủ nhân bản thân liền là một vị vũ trụ đại đế tư chất tự nhiên là cấp cao nhất về phần hắn một h â n ta thì không biết đối với vô thượng pháp hắn tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu chỉ cần là vô thượng pháp là được cơ nguyên nghĩ nghĩ nghe nói như thế lâm vô đạo trung quy là nhẹ nhàng thở ra đã như vậy ngươi đem môn này đạo cổ vô t h ư ợ n g pháp cầm lấy đi giao cho mười thế hoa bị ngạn chủ nhân a ngoài ra ta còn cần mua sắm một tòa c ự c phẩm đại đế đạo tràng ngươi đi giúp ta tìm kiếm một cái nhục thân cường đại có thể gánh vác thiên đế vĩ lực người tốt cơn nguyên cung kính gật đầu một cái nói xong hắn hướng về phía tất luyến trào hỏi một tiếng liền muốn quay người lui ra khỏi phòng đúng cơ t r ư ở n g quỹ ngươi tại cựu thiên lâu tin tức linh thông biết nơi nào có thể nhanh chóng kiếm lấy tiên thiên thần tinh hoặc thần nguyên sao lúc này lâm vô đạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó vội vàng hướng về phía cơ nguyên hỏi công tử lại thiếu tiền cơ nguyên trong lòng hơi động công tử theo ta được biết nhược thủy thiên đế chỗ thương nguyên đại thế giới trước mắt đang cùng thiên vũ đại thế giới tiến hành thế giới chi chiến hiện nay thương nguyên đại thế giới triệu tập tất cả thiên đế đại đế chuẩn đế toàn lực nên chiến thiên vũ đại thế giới thế cục trước mắt tựa hồ đối với thương nguyên đại thế giới có chút bất lợi nghe nói đã bị thiên vũ đại thế giới đánh vào đại thế giới bên trong ta nghĩ thương nguyên đại thế giới hẳn là thiếu gấp nhân thủ nhất là thiếu cao cấp cửa nếu như công tử có hứng thú ta đi giút ngươi hỏi thăm một chút ân t h ư ơ ngoài nguyên thế g i ra nhược ă n n h thủy thiên đế bản thân cũng xuất từ một phương cổ lao thiên đế thế ra nội tỉnh cùng thực lực đều vô cùng hùng hậu bởi vậy đối với nàng tới nói tu thành thiên đế cũng không phải chuyện quá khó khăn cơ nguyên một mặt tùy ý nói ách hắn lời này vừa ra lâm vô đạo lập tức bị sâu đầm đạ kích người khác tu luyện cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng hắn tu luyện liền giống như r ù a đen bỏ chậm chạp người so với người tức chết người cơ trưởng quỹ ta cùng nhờ thủy thiên đế tốt xấu có mấy phần giao tình bây giờ thế giới của nàng tao nộ đại địch xâm lấn ta tử không thể khoanh tay đứng nhìn người đi giúp ta nghe ngóng một chút liên quan tới thương nguyên đại thế giới tin tức đi một cái lam y nam tử trung niên xuất hiện tại trước mặt cơ nguyên ta nhớ được phía trước nhóm mạnh già thiên t ạ i cựu thiên lâu gửi bán một tòa c ự c phẩm đại đế đạo tràng hơn nữa hắn giống như xuất tử thương nguyên đại thế giới đúng vậy mạnh già thiên người có hay không tại chư thiên c h i thành hẳn là tại ân ngươi lập tức đi thông c h i hắn để cho hắn tới một chuyến cựu thiên lâu b ả n tỏa muốn tiến hắn một hồi thiên đại tạo hóa ngoài ra đi thông c h i mười thế hoa bị ngạn gửi bán giả để cho hắn nhanh chóng tìm cựu thiên lâu chuẩn bị giao dịch là cơ nguyên đều đâu vào đấy phân phó một bên khác tầng thứ tám bên trong lâm vô đạo nhìn xem trước mặt cổ hoàng đạo tràng mạnh vụn quyết định trước tiên hiến tế một đợt kiếm ít tiền lẻ thuận tiện đem tự thân nội t ì n h lại để thăng một chút chương tám trăm hai mươi hỗn độn thần m a t h ể chương tám trăm hai mươi hỗn độn thần m a t h ể đinh người hiến tế cổ hoàng đạo tràng mạnh vụn thu được bốn trăm tám mươi ba bốn trăm hai mươi năm đoá khí vận c h i hoa liền năm mươi vạn cũng chưa tới nghe được kết quả này lâm vô đạo thất vọng cổ hoàng đạo tràng tiền thân đây chính là một tòa cực phẩm thiên đế đạo tràng a nhưng mà đi qua lần thứ hai dung luyện lại bị lần thứ hai đánh nát thế giới bản nguyên nghiêm trọng trôi đi chính xác không có giá trị quá lớn nhưng cũng so cực đạo đế binh muốn mạnh cứ việc trong lòng có chút thất vọng nhưng dù sao cũng so không có hảo như thế điểm giá trị khí vận căn bản không đủ thăng cấp hỗn độn vô thượng pháp hoặc c ả n k h ô n nhất kích xem ra còn phải tiếp tục hiến tế mới được trong lòng của hắn âm thầm hai t h á n nói xong hắn đem tại cổ hoàng đạo tràng bên trong phân đến một ba bảo vật toàn bộ hiến tế ngay sau đó lại hiến tế ngọc vô cực cho bộ kia đại ngũ hành kỳ thậm chí ngay cả hoàng thiên cực thế giới đồng lô cũng đều hiến tế cuối cùng một bộ đại ngũ hành kỳ thu được sáu vạn đó khí vận chi hoa thế giới đồng lô hiến tế sau Đoá khí vận chi hoa. Khí vận chi hoa, kế tiếp chính vạn đoá k v ậ c là lựa chọn muốn thăng cấp pháp môn hiện nay hôn nội vô thượng pháp cùng càn khôn nhất ích thăng cấp đều cần một trăm linh vạn đoá khí vận chi hoa vô luận một loại nào đều có thể để cho chính mình thực lực đại trướng suýt nữa quên mất c à n khôn nhất kích cũng là một môn thế giới cấp độ vô địch pháp muốn thăng cấp đến vũ trụ pháp chẳng phải là giống như chư thiên tịnh thổ khó khăn cứ như vậy trên tay của ta cũng chỉ còn lại có hai môn vô thượng pháp có thể dùng nghĩ tới đây trong lòng lâm vô đạo khổ não không thôi hiện tại hắn tình cảnh toàn bộ đều quay chung quanh một chữ tiền chỉ cần có tiền liền có thực lực không có tiền đơn giản nửa bước cũng khó khăn đi hệ thống đem c à n khôn nhất kích thăng cấp thành vì đại đế pháp sau một phen sau khi nghĩ cặn kẽ lâm vô đạo vẫn là lựa chọn thăng cấp c à n k h ô n nhất kích dù sao môn này vô địch pháp tính thực dụng muốn lớn hơn một chút nếu là đi đến thương nguyên đại thế giới mà nói thiên đế cấp độ có đại đế kim đan đại đế cấp độ liền có thể dựa vào càn k h ô n nhất kích đơn giản hoàn mỹ đinh người tiêu hao một trăm vạn đoá khí vận c h i hoa thành công đem càn khôn nhất kích thăng cấp thành vì đại đế pháp tên càn khôn nhất kích chủng loại thế giới pháp đẳng cấp đại đế pháp cảnh giới không đánh giá thi triển phương pháp này thiên địa một người giới thiệu văn tắt một thi triển phương pháp này sau có thể ngưng tụ một phương tiên địa sức mạnh cho mình dùng hóa thành cường đại nhất kích hai nhất kích phía dưới đại đế cảnh giới vô địch đ i chú một không phải nhục thân sánh vai thiên đế giả không thể thi triển bằng không nhất định không cách nào chịu t ả i thiên địa chi lực bạo thể mà chết hai pháp này uy năng giới hạn tại đại đế cấp độ không thể được gia trì hoặc tăng phúc càng k h ô n nhất kích thế mà phát sinh biến hóa rồi cực hạn uy năng chính là đại đế cấp độ vô địch vô luận dù thế nào gia trì hoặc tăng phúc đều khó có khả năng ngang hàng thiên đế trừ phi đưa nó đẳng cấp tăng lên tới thiên đế pháp nhìn xem trên bảng tin tức lâm vô đạo cũng không có biểu hiện ra quá lớn thất vọng kết quả này nằm trong dự đoán của hắn Kế không tiếp, thế biết, nơi đó thế chiến, thương thu một đợt đi đại giới nơi Coi chính cứ hoạch Cũng hẹn. như hắn nguyên dạng、gì. Đông đông đông. là là đó gì. rau sau u y tư kế hoạch tiếp theo lúc, đột kế hoạch nhiên, lúc, i g n phòng đại môn bị gõ. đại bị s a đó cơ nguyên mang theo một cái thể trạng khôi mô khi thế bất p h ả m tuổi trẻ nam tử đi đến công tử ngài muốn c ự c phẩm đại đế đạo tràng ta đã tìm được vị này là đạo tràng gửi bán giả tên là mạnh giả thiên trung hợp là hắn cũng là đến từ thương nguyên đại thế giới cùng được thủy là kéo dài ba trăm vạn năm thế giao mạnh giả thiên nghe cơ nguyên giới thiệu lâm vô đạo lập tức đem ánh mắt tò mò lần này có thể hay không xoay người nhưng là toàn bộ nhờ lâm vô đạo cho nên mạnh giả thiên biểu hiện vô cùng kính cẩn đối với hắn kích động lâm vô đạo thần sắc lại là lộ ra hết sức bình tĩnh hoa ánh mắt đào khoa qua, có quan hệ với mạnh giả thiên rất nhiều tin tức trong nháy mắt lộ ra ở trước mắt thính danh mạnh g i a thiên thân phận cung lai đế tử thu vi đại đế nhất trọng thiên tư chất chân tiên tri tư thể chất hỗn độn thần ma thể công pháp cung lai thiên đế kinh hỗn độn thần ma thể nhìn xem mạnh già thiên có thể chất lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc căn cứ vào quan sát của hắn mạnh già thiên hỗn độn thần ma thể chính là kế tục hỗn độn bản nguyên mà thành cường đại thể chất trời sinh nhục thân kinh khủng bố xong đáng tiếc tốt như vậy thể chất nếu là đem hỗn độn thần ma thể tiêm lực toàn bộ khám phá ra mà nói mạnh già thiên ít nhất cũng có thể trở thành một vị thế giới đại đế nhưng mà hắn chỉ có một bộ hào cái thế thể chất lại không có tương ứng pháp môn tu luyện hiện nay hắn hôn độn thần ma thể tiềm lực vẹn vẹn khai quật ra không đến một phần vạn minh châu bị long đóng a trong lòng lâm vô đạo ngầm thở dài m ạ n h già thiên triển hiện ra thực lực hoàn toàn không cách nào cùng hắn tự thân tư chất cùng tiềm lực xứng đôi hắn tình huống giống như là một khối bị khăn lao che giấu vàng cứ việc tiềm lực vô tận cũng không người có thể phát hiện đế tử không cần đa lễ căn cứ vào quan sát của ta đế tử trên người tiềm lực hết sức cực lớn a làm sao lại tài đại đế nhất trọng thiên hơi hơi trầm mặc mấy phần lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi cái này ta tư chất có hạn có thể chứng đạo đại đế vẫn là may mắn mà có tiên thiên diễn sinh hỗn độn bá thể nếu không phải như thế ta chỉ sợ chỉ có thể tu thành nhân gian đại đế mạnh già thiên có chút ngượng n g ù n g đáp ách hỗn độn bá thể nghe được hắn lời này lâm vô đạo không khỏi khẽ giật mình ngươi mới vừa nói thể chất của ngươi là hỗn độn bá thể đúng vậy a thể chất của ta chính là hỗn độn bá thể a chẳng lẽ có cái gì không đúng sao mạnh già thiên gương mặt k ỳ quái nhìn hắn phản ứng lâm vô đạo lập tức ngây ngẩn cả người ai nói cho ngươi thể chất của ngươi là hỗn độn bá thể ách tất cả mọi người đều nói như vậy a mạnh già thiên càng nghi ngờ chẳng lẽ thể chất của mình có vấn đề gì nghĩ tới đây hắn lúc này cẩn thận cảm thụ một chút cũng không bất luận phát hiện gì ngược lại là một bên cơ nguyên nghe lâm vô đạo cùng hắn đối thoại tựa hồ nhìn ra một ít môn đạo công tử ý của ngài là nói mạnh già thiên thể chất cũng không phải là hỗn độn bá thiên có thể là so hỗn độn bá thể còn mạnh hơn một loại thể chất cơ nguyên tính thăm dò nói nghe vậy lâm vô đạo gật đầu một cái không tệ căn cứ vào quan sát của ta cung lai đế tử trên người thể chất cũng không phải là hỗn độn bá thể mà là kế tục hỗn độn bản nguyên m ạ thành hôn độn thần ma thể a hôn độn thần ma thể nghe nói như thế mạnh g i ả thiên lập tức xứng sở tại chỗ liền một bên cơ nguyên cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn sau đó hắn chính là dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn qua mạnh g i ả thiên nếu là hôn độn thần ma thể mà nói như vậy đế tử nhưng là thật có phúc tuy nói hôn độn bá thể cùng hôn độn thần ma thể vô cùng tương tự lẫn nhau cũng có hôn độn bản nguyên nhưng trong đó chính lệnh thế nhưng là thiên địa khác biệt hôn độn bá thể chỉ là lây dính hôn độn bản nguyên khí tức từ đó diễn sinh ra tới một loại thể chất mà hôn độn thần ma thể nhưng là kế tục hỗn độn bản nguyên từ đó diễn sinh cái thế thể chất cả hai căn bản không thể so sánh đơn giản tới nói hỗn độn bá thể giống như là hỗn độn thần ma thể phế liệu thậm chí ngay cả phế liệu cũng không tính cơ nguyên giải thích nói cơ trưởng quỹ nói không sai cung lai đế tử ngươi sở khai phát đi ra ngoài tiềm lực liền một phần vạn cũng chưa tới chân chính đại thành hỗn độn thần ma thể ít nhất cũng có thể nhường ngươi trở thành một tôn thế giới đại đế thậm chí kỷ nguyên đại đế cũng có thể tốt như vậy một bộ thể chất quả thực quá lãng phí a ta có mạnh mẽ như vậy tiềm đ ư c sao nghe lâm vô đạo cùng cơ nguyên g i ả n g thuật mạnh già thiên chính mình cũng động bây giờ hắn cảm giác đối với thân thể của mình hoàn toàn không biết gì cả thiên đế thế ra nơi thiên đế đang ở trường tám trăm hai mươi mốt bằng hữu của ta thanh sơn tri thần t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt bằng hữu của ta thanh sơn tri thần nhậm công tử xin hỏi muốn thế nào mới có thể phát huy ra hôn độn thần ma thể toàn bộ tiềm lực đâu mạnh già thiên lấy cung kính tư thái khiêm tốn tỉnh giáo trước đó hắn vẫn cho là thể chất của mình là hôn độn bá thể bây giờ nếu biết hôn độn thần ma thể cường đại vậy dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp đem toàn bộ tiềm lực đều khai quẩn ra không có ai sẽ ghét bỏ chính mình quá mạnh đối với hắn vấn đề này lâm vô đạo nhẹ nhàng cười cười lập tức nhìn phía một bên cơ nguyên đế tử liên quan tới khai quật hỗn độn thần ma thể tiềm lực phương pháp vấn đề này ngươi không cần hỏi ta ạ ở trước mặt ngươi liền có cựu thiên lâu đại trưởng quỹ tại trong cựu thiên lâu hàng gái hết thể tài nguyên cùng bảo vật ngươi muốn phóng thích hỗn độn thần ma thể tiềm lực hỏi thăm cơ trưởng quỹ không được sao ách nghe nói như thế mạnh già thiên như ở trong n g ộ n mới tỉnh đồng dạng trong nháy mắt đem mong đợi ánh mắt rơi vào trên thân cơ nguyên xin hỏi cơ trưởng quỹ muốn thế nào khai quật hỗn độn thần ma thể tiềm lực hỏ nô、no, khai quật tự thân tiềm lực phương pháp có rất nhiều loại loại thứ nhất tu luyện cùng tự thân thể chất tương xứng công pháp dùng cái này làm gì chắc đó từng bước khai quật tự thân loại thứ hai mượn ngoại vật tại trong c ự u thiên lâu tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với vô thượng thần vật các loại đồ vật có thể cưỡng ép kích động tự thân từ đó kích phát tiềm lực loại thứ ba lấy cường đại thần thông hoặc bí pháp đánh vỡ giam cầm nhục thân trọng trọng công xiềng phóng thích tiềm lực loại thứ tư cơ nguyên nói một hơi rất nhiều loại khai quật tự thân tiềm lực phương pháp hắn nói cẩn thận mạnh giả thiên cũng nghe được nghiêm túc chỉ có điều cơ nguyên nói tới những phương pháp này tựa hồ cũng không có duyên với hắn hắn mặc dù sinh ra ở cổ lao thiên đế thế gia nhưng căn bản không lấy ra được đầy đủ đánh đổi h ố i đ o á i bảo vật nhất là hiện nay thương nguyên đại thế giới đang tiến hành thế chiến gia tộc tài nguyên đều trước tiên cung cấp chiến trường hắn liền càng thêm không có dư thừa tài lực tới mua bảo vật phóng thích tự thân tiềm lực nghĩ tới đây mạnh già thiên thần sắc không khỏi bắt đầu khổ tâm đa tạ cơ trưởng quỹ giải thích cho ta chỉ là trước mắt ta thương nguyên đại thế giới đang tiến hành thế chiến gia tộc không bỏ ra nổi dư thừa tài lực hết hệ chỉ có thể chờ đợi chiến sự sau khi kết thúc làm tiếp định đoạt chân mắc thật lâu hắn bất đắc dĩ thở dài nói mặc dù hắn cũng nghĩ khai quật tự thân tiềm lực trở nên càng thêm cường đại nhưng làm sao tình huống không cho phép nếu là sớm một chút biết được hỗn độn thần ma thể huyền bí hắn có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhưng là bây giờ sao trên cơ bản chỉ có thể hy vọng xa vời t r ờ i không tuyệt đường người kỳ thực muốn khai quật ra hỗn độn thần ma thể tiềm lực còn có một loại hữu hiệu phương pháp chỉ có điều có chút đặc thù đang lúc mạnh g i ả thiên lòng sinh đang lúc tuyệt vọng đột nhiên lâm vô đạo âm thanh văng lên a còn có những phương pháp khác nghe nói như thế mạnh già thiên lập tức tinh thần đại chấn nhậm công tử ta ta không bỏ ra nổi bao nhiêu bảo vật hoặc thần nguyên hắn có chút trần t r ờ nói ngay vậy lâm vô đạo c ư ờ i khoát tay áo ta nói loại phương pháp này cũng không cần ngươi bây giờ lấy ra bao nhiêu bảo vật hoặc thần nguyên ta có một người bạn hắn chính là một tôn cường đại hương hỏa thần chi tên là thanh sơn c h i thần theo ta được biết hắn nắm giữ lấy một môn gọi là thần chi tẩy lễ nghịch thiên thần thuật có thể tẩy r ử a sinh linh tư chất cùng căn cốt đồng thời phóng thích tự thân tiềm năng nếu để cho bằng hữu của ta thanh sơn tri thần lấy thần thuật vì ngươi gột dựa nhục thần nhất định có thể phóng thích ngươi hỗn độn thần ma thể tiềm lực chỉ có điều ta người bạn này yêu cầu tương đối cao. dưới tình huống bình thường chỉ có thể đối với hắn tín đồ cùng con dân thi triển thần thuật ngoài ra thần chi tẩy lễ môn này thần thuật cũng chỉ đối với nắm giữ thành kính tín ngưỡng con dân có hiệu quả bởi vậy nếu như ngươi muốn hướng hắn tìm kiếm trợ giúp mà nói liền phải trước tiên trở thành con dân của hắn lâm vô đạo không v ộ i không chầm nói bằng hữu của ngươi thanh sơn chi thần nghe nói như thế mạnh giả thiên lập tức rơi vào trầm mặc rất rõ ràng hắn đang suy nghĩ ở trong đó được mất dù sao hắn đối với cái kia cái gọi là thanh sơn chi thần căn bản không có bất kỳ cái gì hiểu rõ ủy mới biết hắn là một tôn dạng gì thần chi thấy hắn lâm vào trâm mặc lâm vô đạo cũng không thúc giục cứ như vậy im lặng chờ đợi mạnh gia thiên ngươi còn do dự cái gì công tử chịu vì ngươi chỉ điểm đường sáng đem bằng hữu giới thiệu cho ngươi chính là ngươi mấy đời đều không thể đã tu luyện phúc khí chẳng lẽ ngươi còn lo lắng công tử hại ngươi hay sao đừng nói ngươi chỉ là một cái cung lai thế g i a cho dù là toàn bộ thương nguyên đại thế giới công tử cũng sẽ không tồn g tại trong mắt muốn có được công tử xem trọng người có nhiều lắm bây giờ công tử chịu vì ngươi đáp cầu rắc mối ngươi còn có cái gì không lớn ngươi ngẫm lại xem lấy công tử thân phận có thể cùng hắn trở thành bạn lại là cái gì dạng tồn tại Già ngươi ngươi nhưng biết, cho hôm thế nay đụng là đại vừa ậ n không trở lại. Đột nhiên ở giữa, cơ nguyên đóng thanh, tại mạnh、giả、thiên trong đầu, vang lên. một tìm Đột chết trở tại khi khóc lại. giữa, giả bỏ qua, đều đầu, cơ ở v nghe thấy lời ấy mạnh g i ả thiên cả người giống như thể hồ quán đ ỉ n h trong n g á y mắt đánh thức mặc dù không biết lâm vô đạo chân thực thân phận nhưng có thể làm cho cơ nguyên vị này cựu thiên lâu đại trưởng quỹ cung kính như thế phục vụ thân phận tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng nhân vật như vậy bằng hữu của hắn tự nhiên cũng không phải hạ người tầm thường bất luận nhìn thế nào đối với chính mình cũng không có chỗ xấu nghĩ tới đây mạnh già thiên lập tức có quyết định t h ỉ người h c ô n tử giúp ta. Ta nguyện ý trở thành thanh sơn chi thần con dân, vinh viên thành tờ t giúp nguyện cùng cung chi viên phụ. sơn con dân, vĩnh kính Hắn kính lấy ý vô thái, thức t khẩn hắn h Đối với cầu. lâm vô đạo r ấ ta hài Người lòng. t gặp nhau cũng coi như hữu duyên đã như vậy bản công tử liền làm chuyện tốt giúp ngươi một cái v ì ngươi dắt một lần tuyến dựng một lần cầu yên tâm đi ta cái vị kêu bằng hữu thanh sơn chi thần thế nhưng là một vị đại đại thật là thần nhất là đối đại giới quyền con dân càng là chiếu cố cực điểm nói thật ngươi có thể trở thành hắn con dân là ngươi mấy đời đều không thể đã tu luyện vũ khí hôm nay ngươi thế nhưng là đụng đại vận lâm vô đạo vẻ mặt thành thật nói hắn mà nói cũng không phải là hư hảo y theo thân phận của hắn địa vị thực lực mạnh g i ả thiên có thể trở thành hắn con non dân đúng là thiên đại may mắn kỳ thực muốn khai quật mạnh g i ả thiên hỗn độn thần ma thể tiềm lực cũng không phải một kiện sự t ì n h khó khăn cỡ nào nếu như hắn n g u y ệ n ý mượn nhờ trí tôn nói phủ sức mạnh một ý niệm liền có thể cải thiên hóa địa đ ề u phóng thích mạnh g i ả thiên tiềm lực nhưng mà lâm vô đạo cũng không có như thế bởi vì cái này không phù hợp lợi ích của hắn hắn muốn không phải một cái mạnh gia thiên cũng không phải hắn chỗ thiên đế gia tộc mà là toàn bộ thương nguyên đại thế giới dưới mắt thần hoang thế giới lập tức liền muốn tới đỉnh những cái kia cổ lao thần bí t r i địa hắn tạm thời cũng không động được đã như thế chỉ có thể hướng ngoại giới khuyết trương nguyên bản lâm vô đạo là chuẩn bị tự mình đi tới thương nguyên đại thế giới nhưng là bây giờ nhìn thấy mạnh g i ả thiên sau hắn thay đổi chủ ý trước tiên lấy mạnh g i ả thiên vì hạt giống sau đó lại thông qua hắn cùng với hắn chỗ gia tộc dùng cái này chậm rãi mưu đồ nhất là bây giờ thương nguyên đại thế giới đang tiến hành thế chiến cái này liền để ta có càng nhiều cơ hội c ẩm ẩm nghĩ tới đây lâm vô đạo từ trong túi chữ vật lấy ra một chút thần thiết cùng bào liêu bắt đầu dung luyện không bao lâu một tôn uy nghiêm thần thánh mười trượng tự thần liền bị chế tạo ra sau đó hắn lại tại tượng thần phía trên ra chỉ thần tính cùng thần lực làm xong đây hết thảy hắn mới là đem tự thần đưa cho mạnh giả thiên đương nhiên bản g công tử cũng biết cùng thanh sơn chi thần chào hỏi ngươi cứ việc yên tâm liền có thể lâm vô đạo một mặt bình tĩnh nói đa tạ công tử công tử ân tái tạo mạnh già thiên vinh thê không quên tương lai nếu có phân công nhất định muôn lần chết không chối tử mạnh già thiên lấy vô cùng trịnh trọng tự thái bái tạ đạo đối với cái này lâm vô đạo chỉ l cười cười, đầu tiên cười, là i t lấy i ê ra một khối t h ố n g không ngọc giản âm thầm lấy tri tôn đạo phủ ở phía trên da chỉ một đạo ý chí cường đại tiếp đó mới là tại trong ngọc giản ấn khắc phía dưới đạo cổ vô thừa pháp bởi vì cái gọi là pháp không thể khinh truyền tương tự với đạo cổ vô thượng pháp dạng này p h á p m ô n là không thể chịu t ả i tại vật phẩm tầm thường bên trên vì thế lâm vô đạo không thể không tại trên thẻ ngọc ra chỉ trí tôn ý chí đạo cổ vô thượng pháp thần nghiệm thăm dò vào ngọc giản nhìn xem liên quan tới đạo cổ vô thượng pháp giới thiệu mạnh già thiên lập tức trận tròn trong mắt mặc dù biết vô thượng pháp vô cùng kinh khủng nhưng hắn vẫn không nghĩ tới sẽ kinh khủng đến tình trạng này đem tự thân tu vi ước ép đ ề thăng một cái đại cảnh giới đây là bậc nào n g t i ê n môn này đạo cổ vô thượng pháp chính là bản công tử khai sáng ra tới phát n ô n lấy ngươi trước mắt một thân còn không cơi được nó có lẽ chờ ngươi hỗn độn thần ma thể đại thành sau đó mới có thể miễn cưỡng sử dụng nó nắm giữ phương pháp này cuối cùng sẽ có một ngày ngươi có thể đ ă n g đỉnh thế giới đỉnh phong nhất trở thành thương nguyên đại thế giới đệ nhất cừng giả. đây là ngươi gặp gỡ cũng là vận mệnh của ngươi lâm vô đạo không v ộ i không c h ồ m nói đa t ạ công tử ban thượng pháp không cần như thế đây chỉ là giữa ngươi ta giao dịch thôi bản công tử cầm vô thượng pháp là muốn đổi lấy trong tay ngươi đại đế đạo tràng công tử nói quá lời công tử đối tác nước cao ngất sâu hơn biển tòa này thương long đạo tràng ta nguyện tính hiến tặng cho công tử a ngươi cho rằng bản công tử là loại trắng đó phiêu người a cái này dĩ nhiên không phải công tử ý của ta là t ố t không cần nói nhiều lâm vô đạo cưỡng ép cắt đ ứ t mạnh giả thiên căn bản vốn không tha cho hắn phản bác trực tiếp đem tòa kia thương long đạo tràng bắt được trong tay sau đó nghiêm túc quan sát thương long đạo tràng ngoại hình chính là một cái lớn chừng quả đấm thanh sắc l ă n g hình tinh thạch ầm ầm lâm vô đạo hướng về bên trong d ó t vào một đạo linh lực trong chốc lát nguyên bản yên lặng đạo tràng trong nháy mắt bạo phát ra tuyên cổ bao là khí thế hùng vĩ ngay sau đó có vô lượng thần quang nợ rộ dựng lên chiếu d ọ i t ầ n g thứ tám gian phòng xuyên thấu qua cái tia c u ầ n c u ộ n thần quang lâm vô đạo gặp được một phương rộng lớn thế giới cùng lúc đó hắn ánh mắt đào q u a có quan hệ với thương long đạo tràng rất nhiều tin tức cũng toàn bộ hiện ra tên thương long đạo tràng chủng loại thế giới đạo tràng đẳng cấp đại đế cấp phẩm chất c ự c phẩm giới thiệu văn tắt một thương nguyên đại thế giới đại thần thông giả thương long cổ thiên đế lấy một k h ỏ ả thế giới chi trùng làm cơ sở mở v n dưỡng ra thực phẩm đại đế đạo tràng hai thương long đạo tràng cùng chia tầm ba ba thương long đạo tràng tốc độ thời gian trôi qua vì ngoại giới mạnh ộ t ngàn lần, l i đối với i t h ê đế c ả n gia ớ thiên n h hữu hiệu.、4. Mỗi một t trên tay ngươi tòa này thương long đạo tràng là chính ngươi vẫn là các ngươi cùng lai thế ra là ta cùng lai thế ra truyền thừa xuống trước đây gia tộc toàn lực ủng hộ ta tu hành vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên tốt hơn thương a mới h tại t long đạo tràng mặc dù chân quý nhưng ta cung lai thế ra cũng coi như có chút nội tình ngoài ra còn có một tòa cực phẩm đại đế đạo tràng thiên đế đạo tràng cũng có một tòa hiện nay ta cung lai thế ra sử dụng chính là tổ tiên truyền xuống thượng phẩm thiên đế đạo tràng bởi vậy b á n cũng không có việc gì mạnh già thiên không để ý chút nào đáp á c h còn có một tòa c ự c phẩm đại đế đạo tràng cùng với một tòa thượng phẩm thiên đế đạo tràng xem ra các ngươi cung lai、like、thế g i a nội tình hết sức hùng hậu a lâm vô đạo cười cảm k h á i nói ha ha cũng không có gì chỉ là dính tổ tiên quan g mà thôi ta cung lai、like、thế g i a tại thương nguyên đại thế giới cũng không phải tối cường thế g i a giống những cái kia cổ lão thiên đế đại tộc nghe nói ngay cả c ự c phẩm thiên đế đạo tràng đều có a nói như vậy thương nguyên đại thế giới vô cùng giàu có nghe mạnh già thiên mà nói trong lòng、lâm、vô đạo rất là phân chấn hắn cảm giác chính mình tìm được một chỗ bảo điện nếu là như vậy kế tiếp nhất định muốn đi tới thương nguyên đại thế giới hung hăng kiếm lời một đợt đ ấ y lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm nghĩ tới đây hai người lại là tán gấu v à i câu mạnh ra thiên liền lòng tràn đầy vui vẻ rời đi cựu thiên lâu đồng thời cơn nguyên cũng lui ra ngoài hệ thống nếu là ta tại những khác đại thế giới phát triển tín ngưỡng cùng con dân có thể làm đến giữa thế giới tự do xuyên thẳng qua sao có thể bất quá muốn tại hai cái ngang cấp đại thế giới ở giữa tự do xuyên thẳng qua túc chủ ít nhất cần đạt đến thập giai chủ thần mới có thể lấy thống ngự thần quyền tạo dự cánh cựa thế giới nếu không hương hỏa thần chi cũng sẽ bị thế giới sức mạnh tươi sống đ ể chết thần tính vẫn d i ệ t ngoài ra túc chủ phát triển tín ngưỡng cùng con dân liền trước mắt thập giai đại thần giai vị tối đa chỉ có thể thừa thụ đại đế cung phụng cùng tín ngưỡng thiên đế không cách nào tín ngưỡng ngươi bởi vì đại thần thần giai cùng vị cách không cách nào chịu tải thiên đế sức mạnh một khi tùy ý tiếp thu thiên đế vì con dân nhất định phải bị phạt v ệ nhẹ thì thần giai hạ xuống nặng thì thần quốc sụp đổ thần tính p a i mờ a còn có hạn chế như thế nghe được hệ thống lời này trong lòng lâm vô đạo cả kinh một khi tiếp nhận g gì chân ể c h tiên cung n phụng chỉ có một con đường chết k h ô n g bố như vậy sao lâm vô đạo không khỏi hít một hơi thật sâu may mắn trước thời hạn giải được những thứ này cầm kỵ cùng hạn chế nếu không nếu là tùy ý tiếp thu con dân ngày khác chết như thế nào cũng không biết hệ thống cái kia hương hỏa thần chi đến thập tam giai chủ thần không cách nào tiếp thu tiên cảnh cấp độ con dân như vậy nên như thế nào chứng đạo thượng thần đâu phát triển tín đồ góp nhặt hương hỏa mở rộng thần vực tạo dựng thần quốc tốt h ta xem ra thần quốc quả nhiên là hương hỏa thần chi căn bản muốn chứng đạo thượng thần chi vị ngoại trừ tín đồ hương hỏa thần vực bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là bản mệnh thần quốc tạo dựng cấp bậc kia khoảng cách ta vẫn còn tương đối xa xôi nhưng lại có thể bắt đầu đặt nền bóng nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo trầm tư p h ú t chốc lập tức mang theo thương long đạo tràng rời đi chư thiên tri thành trường tám trăm hai mươi ba đồng hóa sơn lăng giới t r ư ờ n g tám trăm hai mươi ba đồng hóa sơn lăng giới thanh sơn thần miếu sau khi trở về lâm vô đạo trước tiên mở ra cánh cửa thế giới tiến vào thương long đạo tràng đạo tràng có tầng ba mỗi một tầng đều tương đương với một cái đế cấp thế giới không chỉ có lấy mênh mông vô ngần địa vực thiên địa linh lực cũng vô cùng đậm đậm sơn lăng giới so sánh cùng nhau trong lúc nhất thời ngược lại là phải lộ ra kém không thiếu ngoài ra lâm vô đạo còn phát hiện thương long đạo tràng mỗi một tầng cũng đều có cảnh giới hạn chế tầng thứ nhất chỉ có thể dung nạp chân thần trở xuống sinh linh tầng thứ hai chỉ có thể dung nạp thần cảnh cùng t h á n h cảnh cấp độ sinh linh tầng thứ ba chỉ có thể dung nạp chuẩn đế cùng đại đế cấp độ sinh linh thương long đạo tràng mỗi một tầng đều có nghiêm khắc giới hạn tự tiện đi tới tầng thứ cao hơn nhất định phải bị đạo tràng quy tắc đẻ chết đối với cái này hạn chế lâm vô đạo cũng không cảm thấy có gì không ổn ngược lại liền nên dạng này nếu không nếu là tùy ý xuyên thẳng qua vượt qua vậy còn không lộn xộn cổ hoàng đạo tràng, sở dĩ có danh ngạch hạn chế chính là hoàng thiên cực vì thu hoạch trúng sinh khí vận để cho tiến vào đạo tràng chuẩn đế chém giết lẫn nhau từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi trên thực tế đạo tràng là không có nhân số hạn chế bất quá thần vực bên trong con dân đâu chỉ ước v ạ n vạn nếu là khai phóng thương long đạo tràng nhất định phải gây nên đại loạn không thể bởi vậy còn phải thiết trí cánh cửa đồng thời lập xuống quy củ để mà ước thúc thần vực con dân nghĩ tới đây hắn đầu tiên là thối lui ra khỏi thương long đạo tràng tiếp đó lại mượn nhờ thống ngự thần quyền cưỡng ép xóa đi đạo tràng còn để lại hết thệ vết tích một phen cải thiên hoán địa sau đó khiến cho thương long đạo tràng rực rỡ hẳn lên cho dù là mạnh già thiên tiến vào bên trong cũng tuyệt đối không nhận ra đây chính là thương long đạo tràng thứ này về sau ngươi liền kêu thanh sơn đạo tràng a nhìn xem trước mặt lơ lửng thế giới c h i chủng lâm vô đạo lộ ra nụ cười hài lòng hiu đợi cho cải tạo hoàn tất sau hắn tay h á o huy động thanh sơn đạo tràng trong nháy mắt bay ra thần miếu cùng toàn bộ sơn lang giới hòa thành một thể、Ấm、ẩm ẩm kèm theo từng cỗ thật lớn thần uy đột nhiên ở giữa một phiến cao tới vạn trượng cánh cửa thế giới được mở mang đi ra bất thình lình động tĩnh lập tức kinh động đến toàn bộ sơn lang giới con dân thậm chí liền thanh sơn thần miếu một đám nhân viên thần chức cũng đều nhao đi ra thần、miếu. đem ánh mắt kinh nghi nhìn phía trên hư không cự đại môn hộ đại thần lại mở một tòa cánh cửa thế giới chẳng lẽ là lại chinh phục một phương thiên địa sao triệu phù đồ tay nắm cổ lão đại phù đồ tháp mang đầy tò mò nói hiện nay hắn đã hoàn toàn đón nhận thân phận của mình hơn nữa du nhập g n vào thanh sơn thần quốc đối với trở thành thanh sơn thần quốc con dân hắn chẳng những không có bất kỳ kháng cự ngược lại vô cùng may mắn thanh sơn đại thần hắn là cùng đ ị n h rồi đồng dạng đại hoang cổ tộc kỳ bắc minh cùng với trường sinh đế tộc mọi người cũng đều bắt đầu dần dần du nhập vào thanh sơn thần quốc t h í chứng hoàn cảnh nơi này cùng sinh hoạt đối với thanh sơn đại thần thần thông cùng b ĩ lực bọn hắn cũng đều có thật nhiều hiểu rõ bởi vậy khi nhìn thấy trong hư không tòa kia được mở mang đi ra ngoài cánh cửa thế giới lúc tất cả mọi người đang suy đoán sau l ư n g thông hướng nơi nào đại thiên sư ngài biết thế giới này chi môn sau l ư n g tình h u n sao tên g ự thiên hiếu kỳ hỏi ân tại thế giới này chi môn đằng sau chính là một phương đế cấp thế giới tương đương với một cái thần khí chi điểm căn cứ bản tòa nhìn đây cũng là đại thần mở ra một tòa đạo tràng phương tiện thần quốc con dân tu luyện đạo tràng bên trong tốc độ thời gian trôi qua lại so với ngoại giới cao hơn rất nhiều Âm mệnh một mặt ti lướt thế tĩnh giới, nhìn cánh bình qua xa xa cánh cửa thế giới, một mặt bình tĩnh đáp. đạo á p đ tràng tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh nghe lời này một cái mọi người ở đây lập tức tinh thần đại trấn đại thiên sư chúng ta sơn lăng g i ớ i tốc độ thời gian trôi qua đã là thần hoang thế giới gấp m ộ ư ơ i nếu là cái này đạo tràng tốc độ thời gian trôi qua so sơn lăng g i ớ i mo hơn mà nói đây chẳng phải là có thể được ra đến lúc đó đem vượt qua gấp m ộ ư ơ i lúc này tên g ự thiên phản phất là nghĩ tới điều gì đáy mắt không khỏi dâng lên ánh sáng nóng bỏng nếu là đạo tràng cùng sơn lăng dưới tốc độ thời gian trôi qua có thể được ra cái kêu phát huy ra được công năng sẽ vô cùng ý thiên cùng trong lúc nhất thời khi nghe đến tề ngự thiên hỏi thăm sau đó những người khác cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía âm ti mệnh căn cứ bản tọa biết trước đây đại thần lấy một khối thần cấp cấp độ thời không nguyên tinh đem luyện hóa sắp nhập vào sơn l a n g giới lúc này mới khiến cho sơn l a n g giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp m ộ ư ơ i về sau đi qua đại thần không ngừng tế luyện cùng với thần lực không ngừng đồng hóa sơn l a n g giới cũng sớm đã xảy ra biến hóa về mặt bản chất ở đây chính là đại thần thần vực bởi vậy sơn lăng giới thiên địa quy tắc tương cận theo đại thần thần dai không ngừng biến hóa cùng đề thăng đã sớm không phải trước đây thần cấp tiểu thế giới bởi vậy tại trong sơn lăng giới để đặt một tòa đạo tràng tất nhiên sẽ sinh ra xung đột kết quả cuối cùng chính là bị đồng hóa hoặc là sơn lăng giới đồng hóa đạo tràng hoặc là đạo tràng đồng hóa sơn lăng giới thì nhìn ai mạnh hơn Âm ti m ệ n h kiên nhẫn giải thích nói hán trưởng không số trời cùng vận mệnh đối với thanh sơn đạo tràng tình huống tự nhiên là nhất thanh nhị sở đại thiên sư sơn lăng giới cùng tòa này đạo tràng ai đẳng cấp cao hơn một chút một mực giữ yên lặng kỷ bắc minh đột nhiên mở miệng nói cái này cũng là đám người đều chú ý vấn đề đương nhiên là đang lúc c ông t y mệnh chuẩn bị trả lời lúc đột nhiên một cô thật lớn thần uy cùng ý chí trận bao phủ toàn bộ thần vực ngay sau đó đám người chính là khiếp sợ phát hiện bọn hắn đã lặng yên vô tức mà đi tới thanh sơn thần miếu cùng trong lúc nhất thời trừ bọn họ những thứ này đại đế nhân viên thần chức bên ngoài ngoại giới bốn đại thần vực vực chủ cùng với các phương đại thần hết thể đều đi tới nơi này xem ra đại thần đây là có chuyện trọng đại muốn tuyên bố trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ ông cũng liền tại mọi người âm thầm chấn động lúc đột nhiên ở giữa kèm theo thật lớn thần uy lâm vô đạo đem một đạo thần chi hóa thân hiện hóa ra ngoài b á m tin đại t mệnh nhao nhao hiện nay huyền thiên thần triều đã đánh hạ phủ tăng thần triều lại đem toàn bộ thần châu đại địa đều đặt vào đến thống trị phía dưới dựa theo ngày xưa bản thần cùng huyền thiên tri thần ký kết minh ước nhất thống thần châu đại địa sau toàn bộ nam thiên thần châu sẽ thuộc về ta thanh sơn thần quốc có ẩm tin mệnh sau đó ngươi cùng cùng nói lâm chuyện thứ hai lập tức tại toàn bộ thần vực phạm vi bên trong cử hành một hồi thịnh đại tế tự đại điện lần này tế tự sau đó bản t h ầ n đem ban cho thần vực con dân thần ân cùng tạo hóa chuyện thứ ba bản thân đã mở ra thông h thanh sơn đạo tràng bên trong tốc độ thời gian trôi qua vì ngoại giới một lần lần dưới mắt bản t h ầ n đã mở ra thông hướng thanh sơn đạo tràng cánh cửa thế giới sau này các ngươi có thể vào đạo tràng tu hành bởi vì thế giới đồng hóa duyên cớ từ nay về sau sơn l ă n g giới sẽ không còn nắm giữ gấp một ư ơ i tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới thần hoang thế giới một dạng mặt khác thanh sơn đạo tràng đem mặt hướng toàn bộ thần vực khai phóng sau đó bản t h ầ n sẽ mở bốn đại thần vực táng tiên h tri địa thần khí tri địa cánh cửa thế giới khiến cho các nơi con đàn dân thuận tiện tiến vào đạo tràng tu hành lần này tế tự đại điện đi qua nhưng phạm là thanh sơn thần quốc tử dân đều có thể tiến vào thanh sơn đạo tràng tu luyện một tháng sau này thanh sơn đạo tràng đem xác định danh l ệ lấy tranh đoạt chiến phương thức thu hoạch tiến vào đạo tràng tu hành tư cách mỗi trong cảnh giới tối cường một và người có thể nhập đạo tràng tại h a ban bố xong thần dụ sau lâm vô đạo lại lấy thống ngự thần quyền mở ra k h ắ nơi thông hướng đạo tràng cánh cửa thế giới tiếp lấy hắn lại đem đại đế cấp độ cản khôn nhất kích phát môn chuyến cho lý táng tiên mười hai vị đưa tác giả cường đại sức chiến đấu của bọn họ làm xong đây hết thảy h so với thần hoang thế giới bao la không biết gấp bao nhiêu lần mỗi một tòa đại đạo châu đều do một phương cổ lão thiên đế đại tộc nằm trong tay các đại chủng tộc ở trong tất có cực đạo thiên đế tòa trấn thanh thương đạo châu thương nguyên đại thế giới tám trăm i tiểu đạo châu một trong chính là cung lai đế tộc sinh tồn sinh sôi chi điệp lúc này tại thanh thương đạo châu hạ hạt đại vũ thần triều cảnh nội có một tòa chạy dài ước vạn dặm cái thế thần sơn thần sơn chi đỉnh kiến tạo có cổ lao t h ầ n cung kỳ danh giá thiên cung lai đế tộc từ xưa đến nay đều có phần phong dòng roi truyền thống nhưng phạm là trong tộc có cái thế chi tư hoặc kiệt xuất thành tựu giả đều có thể thu được một khối đất phong mạnh gia thiên sau khi chứng đạo thành đế trở thành cung lai đế tộc đế tử một trong đại vũ thần triều chính là hắn đất phong nhưng phạm là thần t r i ề u bên trong hết thể sự vật đều do hắn làm chủ từ chư thiên c h i thành trở về về sau mạnh già thiên vì mau chóng khai quật ra tự thân cường đại tiềm lực ngựa không ngừng vó câu thu thập đủ loại tài nguyên cùng bảo vật hơn nữa kiến tạo một tòa thần đàn già thiên thần cung thời khắc này mạnh già thiên đã chuẩn bị xong tế tự thần linh hết thể sự vật tế phẩm đồng thời cố ý học tập tế thần quá trình cùng phương pháp coi như hắn chuẩn bị bắt đầu tế tự thanh sơn đại thần một vị khách không n g ợ mà đến đi tới thần cung khải bẩm đại đế tộc trưởng phái người truyền đến phát trị để cho ngài lập tức đi tới nguyên thiên đạo châu thiên đều phải n h é t chống cự thiên vũ đại thế giới dị tộc lập tức lên đường không được sai sót là n g ư ơ i n h ấ t thiết phải trong vòng ba ngày đến thiên đều phải n h é t tham gia đại chiến h ư u kèm theo âm thanh van g dội vang lên một vị tu vi tại thiên đạo chuẩn đế trung niên thị vệ cầm trong tay một đạo pháp trị vông xuống đến giả thiên thần cung ngay vậy đang chuẩn bị tế tự thanh sơn đại thần mạnh giả thiên trong lòng vô cùng sợ hãi hắn không do dự lúc này bước ra một bước đi tới tới thần cung đại điện từ thị vệ trong tay tiếp nhận pháp trị cẩn thận độc mấy phần sau sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên nặng n ề thiên vũ đại thế giới dị tộc thế mà đã đánh xuống nửa cái nguyên thiên đạo châu làm sao lại nhanh như vậy trong lúc đó còn chết trận một tôn nhân đạo thiên đế hơn mười vị thiên đạo đại đế cái này thật là đáng sợ mạnh già thiên hung hăng hít một hơi thật sâu tâm tình càng nặng nề đạo pháp chỉ này chính là cung lai đế tộc tộc trưởng bàn bố phía trên ghi chép phía trước chiến trường thế cục cùng tình huống nguyên tiên h đạo châu chính là thương nguyên đại thế giới che chắn một khi rơi vào dị tộc tri thủ toàn bộ thế giới đều nhất định đem gặp thai họa ngập đầu ngay cả nhân đạo thiên đế đều v ẫ n lạc xem ra sân trước chiến trường tình huống khá bất lợi a hắn âm thầm x i ế t chặt nằm đấm xem như cung lai đế tộc đế tử càng là một tôn thiên đạo đại đế hắn chắc chắn là muốn lên tới chiến trường có thể kéo tới bây giờ đã vô cùng may mắn bất quá trên chiến trường tàn khốc đến cực điểm ngay cả nhân đạo thiên đế đều không thể bảo toàn tự thân hắn c á i này khu khu đại đ ế nhất trọng tiên chỉ sợ cũng khó có thể còn sống sót vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào vị kia trên thân thanh sơn đại thần nếu là có thể khai quật ra trên người của ta hỗn độn thần ma thể cường đại tiềm lực đến lúc đó đi đến chiến trường cũng biết nhiều một phần lực lượng tự vệ nghĩ tới đây hắn hít một hơi thật sâu đuổi đi đưa tin thị vệ tiếp đó đem cửa cung đóng chặt một thân một mình tiến vào mật thất thanh sơn đại thần tại thượng tín đồ mạnh già thiên đắc nhiệm công tử chỉ dẫn chế tạo thần đàn thành kính cầu nguyện đại thần vùng xuống thương nguyên đại thế giới mạnh già thiên nguyện vì thành kính thờ phụng đại thần vì lớn khai cương thác thổ chết cũng không hối còn xin đại thần triều cố vùng xuống nhân gian đông, đông đông thần cung chỗ sâu mạnh già thiên dựa theo sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín t ư thái hướng về phía t ự ợ thần quỳ xuống đất l ê bái đạo vừa mới bắt đầu thời điểm mạnh già thiên cũng không nhận được thanh sơn chi thần bất kỳ đáp lại nào nhưng hắn cũng không từ bỏ một mực kiên trì cầu nguyện l ê bái ông cũng không biết trôi qua bao lâu tựa hầu nghe được cầu nguyện của hắn hay là bị hắn thành tính đ ả đ ộ n g nguyên bản yên lặng t ự ợ thần đột nhiên nở rộ lên mịt mở thần quang ngay tại lúc đó từng có hùng vị uy nghiêm thần uy cũng như như hồng thủy mánh liệt đi ra bao phủ toàn bộ thần cung cuối cùng tại trong mạnh già thiên cái cái ánh mắt vui mừ t ư kèm theo từng trận thần uy đe xuống mạnh gia thiên cảm thấy có một đạo uy nghiêm đến cực điểm ánh mắt tựa hồ vượt qua không gian rơi vào trên người mình tại đạo ánh mắt kia chăm chú trên người mình hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là bí mật đối với cái này mặc dù hắn đã tu thành thiên đạo đại đế nhưng đối mặt thần linh xem kỹ vẫn như cũ cảm thấy có chút khó hiểu thấp t h n g dù sao trước đây vào làm chủ tình huống phía dưới hắn cho rằng tôn này thanh sơn đại thần nhất định cũng là cùng mặt cho công tử như vậy kinh khủng tồn tại bởi vậy không dám có chút bất kính đối với mạnh già thiên thái độ cùng phản ứng vung xuống phương thế giới này lâm vô đạo cũng âm thầm tán thưởng đúng là hỗn độn thần mã thể chỉ có điều tiềm lực khai quật không đến một p h ầ n vạn nếu là tiềm lực đều phong thích sẽ có kỷ nguyên đại đế chi tư mạnh gia thiên ngươi thật sự chuẩn bị từ đây quyết trí thể không đổi mà thờ phụng bản thần nghe theo bản t h ầ n hiệu lệnh có thanh âm to lớn truyền xuống là mạnh gia thiên nguyện thờ phụng đại thần vĩnh viễn đuổi theo đại thần vì đại thần khai cương thác h ổ đến chết cũng không đổi hắn thành kính lớn bài nói nhìn xem một màn này lâm vô đạo thỏa m ã n g từ một tiếng sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn phía thần đàn bên trên cái kia trồng chất thiên tài địa bảo như núi trong đó không thiếu có đế binh cùng với vài kiện đại đế chi bảo ân dựa theo tư chất của ngươi vốn là không có tư cách đuổi theo bản thần nhưng có người nói dù ngươi bản thân liền cho phép ngươi trở thành bản thân dưới quyền thần chi người hầu đa tạ đại thần chiều cố nghe nói như thế mạnh giả thiên lúc này kích động lượt mái cùng lúc đó tại đáy lòng của hắn càng là đối với mặc cho công tử cảm kích không thôi hắn có thể trở thành thanh sơn đại thần dưới quyền thần chi người hầu hết thể đều may mắn mà có mặc cho công tử nói tốt ha ha trở thành trung quy là ở cái thế giới này gieo một khoả tín ngưỡng hạt giống kế tiếp liền cứ bồi dưỡng tiếp đó chờ đợi thu hoạch tín ngưỡng lâm vô đạo đắc ý mà thầm nghĩ nói đi hắn tay h á o huy động cái t i ê cung phụng tại thần đàn phía trên tế phẩm trong nháy mắt hư không t i ê u thất đinh n g ư ơ i hiến tế mạnh g i ả thiên cung phụng tế phẩm thu được hai trăm hai mươi tám năm trăm sáu mươi tư đoá khí vận c h i hoa một đạo thanh âm nhắc nhở từ náo hải v ă n g lên mới hai mươi hai vạn mặc dù có chút thiếu nhưng dù sao cũng so không có hảo mạnh g i ả thiên hiện nay ngươi chỗ thương nguyên đại thế giới đang bùng nổ thế chiến lấy ngươi đại đế nhất trọng thiên tu vi đi đến trên chiến trường chỉ sợ khó có thể sống sót ngoài ra tiến hành thần c h i tẩy lễ bản thần còn cần chuẩn bị một chút trước đó vì để cho ngươi có thể trên chiến trường sống sót bản thần quyết định ban cho ngươi một môn đại đế cấp độ vô thượng pháp vừa vặn có thể cùng ngươi hỗn độn thần ma thể hoàn mỹ phù hợp cái gì phải ban cho ta vô thượng pháp đông nhiên nghe nói như thế mạnh già thiên lập tức mở to hai mắt trong lòng hiện lên lên m á n h liệt kinh hỷ cùng phân chấn lập tức hắn cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động yên tĩnh chờ. một bên khác lâm vô đạo nhìn xem trên bảng giá trị khí v ậ n không khỏi thở dài căn bản không đủ thăng cấp hỗn độn vô thượng pháp a trong thần vực tế tự đ ạ i điện cũng không có nhanh như vậy muốn thế nào mới có thể gọp đủ đầy đủ giá trị khí vật đâu hắn suy tư lối sách đột nhiên lâm vô đạo ánh mắt đảo qua núi non giới một con chó chiếu vào mi mắt t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm từ trong mồm chó lấy ra bảo vật t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm từ trong mồm chó lấy ra bảo vật nhị cáp đúng cái này ngốc cầu trong bụng thế nhưng là tràn đ ầ y hy thế bảo vật trong đó đế binh đều có hơn mười kiện dưới mắt vừa vặn thiếu tiền không bằng hướng nhị cáp một chút lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một nụ cười nghĩ đến liền làm vê anh dựa vào cường đại thần quyền cùng ý chí hắn ý niệm cái động nguyên bản tại trong núi non non giới đi theo đ ổ sơn như nếu các nàng đi lang thang nhị cáp trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi tới thanh sơn thần m i u a cậu ra như thế nào lập tức đến thần miếu tới nhìn xem hoàn cảnh t r u n g quanh nhị cấp lập tức chừng lớn mắt chó nói xong đông nhiên nó tự hầu nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ lúc này liền muốn quay người chạy đi chỉ có điều tại lâm vô đạo trên địa bàn hà có thể để nó rời đi nhị cấp người muốn đi đâu ông theo một đạo uy nghiêm thanh â m to lớn vang lên xung quanh không gian trong nháy mắt bị phong cấm mặc cho nhị cấp như thế nào dãy ruộng đều không thể thoát khỏi gò bó đại thần bái kiến đại thần mắt thấy không thể chạy trốn nhị cấp lập tức thay đổi mặt chó đáng thương cầu khẩn đối với cái này lâm vô đạo lạnh lùng hừ một tiếng thu l i ê m thần uy nhị cáp bản t h ầ n nghe nói ngươi gần nhất phát tài trong khoảng thời gian này ngươi đi đến thần hoang thế giới đi theo hoang cổ đế tộc đế nữ khắp nơi đảo mộ đảo mộ chắc hẳn được không thiếu đồ tốt ta đại thần ta không có ít nói lời vô ích đem ngươi trong bụng chó đế binh cùng với đại đế chi bảo toàn bộ đều phun ra a coi như là ngươi kính hiến tặng cho bản thần tế phẩm lâm vô đạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cái gì muốn ta bảo vật nghe lời này một cái nhị cáp trên mặt chó lập tức lộ ra bất mãn mãnh liệt người tốt xấu cũng là thanh sơn thần quốc tối cao thần linh đường đường một tôn đại thần vậy mà hướng ta yêu cầu bảo vật nói cái gì tế phẩm nói dễ nghe như vậy đây không phải ăn cướp trắng trận sao nó đ ầ y bụng mán niệm phải biết trong bụng nó quả thật có không ít bảo vật đế binh cùng đại đế chi bảo đều có hơn m ộ ư ơ i kiện hiện nay nó có thể nói là thanh sơn thần trong nước giàu có n h ấ t cầu đây nếu là đem toàn bộ đế binh cùng với đại đế chi bảo đều giao ra vậy nó chẳng phải là muốn từ thiên đường rơi xuống địa ngục hơn nữa những bảo vật này đều là nó ở bên ngoài tân tân khổ, khổ đào tới thậm chí kém chút ném đi m ặ chó bây giờ lâm vô đạo nhẹ nhàng một câu nói liền muốn lấy đi nó bảo vật nó tự nhiên không m u ố n đại thần ta thật vất vả mới tích lũy ngần ấy gia sản nếu không thì ta cầm một nửa coi như thế phẩm như thế nào nhị cấp dùng giọng thương lượng nói một nửa nơi nào đủ toàn bộ a yên tâm bản thần cũng không trắng bắt ngươi bảo vật những thứ này liền xem như bản thần tạm thời hướng ngươi mượn chờ qua mấy ngày liền trả lại ngươi tốt hơn ngoài ra ngươi đem bảo vật kính hiến tặng cho bản thần có thời g i a n rảnh bản thần cho ngươi tìm đối tượng ân đối tượng nghe lời này một cái nhị cấp lập tức tinh thần tỉnh táo đại thần lúc nào nô、no, chờ đại tế ti chứng đạo đại đế về sau a tốt tốt tốt vậy chúng ta liền nói rõ đại tế ti thành đế sau đó đại thần ngài cần phải thực hiện lời hứa a hơn nữa nhất định phải tìm cho ta một cái xinh đẹp không ta muốn ba cái nhị cắp c h ả y nước bọn nhất miệng nói vây anh sau khi nói xong chỉ thấy nó miệng chó đ ỗ n g nhiên một tấm số lớn kỳ chân dị bảo trong nháy mắt trồng chất trên mặt đất trong đó đ ỗ n g nhiên có m ộ ư ơ i hai kiện đế binh cùng với tám cái đại đế cấp bậc thiên tài địa bảo cái này n g c cẩu quả nhiên dầu đến chảy mỡ nhìn xem cái kia đầy đất chất đống bảo vật trong lòng lâm vô đạo cũng âm thầm cảm khái nhị c ắ p đúng là thanh sơn thần quốc có tiền nhất bất quá bây giờ những bảo vật này toàn bộ đều thuộc về hắn nghĩ tới đây hắn trực tiếp đem trên mặt đất bảo vật toàn bộ hiến tế đinh người hiến tế mười hai kiện đ ế binh tám cái đại đế chi bảo rất nhiều thiên tài địa bảo tổng cộng thu được chín trăm tám mươi ba sáu trăm năm mươi hai đoá khí vận chi hoa gần tới triệu nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống lâm vô đạo rất là hài lòng tốt nhị c ắ p ngươi bây giờ có thể đi đại thần vậy ta đối tượng vê anh n ị cấp còn muốn nói nhiều cái gì nhưng mà nó còn chưa nói xong một cố cường đại thần uy hạ xuống trực tiếp đưa nó rời ra thần miếu cái này nước cẩu đi một chuyến thần hoang thế giới tâm tư đều trở nên không đơn thuần bản thần đi nơi nào cho người tìm đối tượng nô、no, có thời gian đi chư thiên chi thành hỏi một chút đi hắn cười nhẹ lắc đầu phí hết một phen công phu trung bi là đem nhị cắp trong bụng chó b ạ o vật móc ra khí vận chi hoa một nghìn hai sáu ba tám ba chín đó nhìn xem trong chương mục khí vận chi hoa lâm vô đạo lộ ra thần sắc hài lòng đến cùng là thăng cấp hôn lộn vô thượng pháp hay là đem chư thiên tịnh thổ tăng lên tới cực đạo chi cành đâu cả hai tựa hồ cũng không sai bị lắm tại đại đế cảnh giới ở trong cũng là vô địch p h á p môn hỗn độn vô thượng pháp cần lĩnh hội hỗn độn chân lý chư thiên tịnh thổ thì đơn giản nhiều hơn nữa còn tìm hiểu toàn bộ huyền bí vậy thì chư thiên tịnh thổ a sau một phen suy tư lâm vô đạo cuối cùng lựa chọn để thăng chư thiên tịnh thổ đinh người tiêu hao một trăm vạn đoá khí vận c h i hoa thành công đem đại đế pháp chư thiên tịnh thổ tu tới c h í cao vô thượng cực đạo tri cảnh thiên đế trở xuống sinh linh tu vi đem bị chấn áp một cái đại cảnh giới ầm ầm kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên có quan hệ với chư thiên tịnh thổ tự đạo cảnh giới huyền bí trong nháy mắt tràn vào lâm vô đạo náo hải một lát sau hắn cuối cùng hoàn toàn nắm giữ đại đế cấp độ chư thiên tịnh thổ ông tâm niệm khẽ động một phương hư hảo lại thần bí tịnh thổ thế giới trong nháy mắt diễn hóa đi ra bao dung thập phương không gian đang thí nghiệm một phen sau lâm vô đạo cảm thấy phi thường hài lòng ngay sau đó hắn thông qua thống ngự thần quyền đem chư thiên tịnh thổ ấn khắc ở mạnh già thiên thần hồn phía trên đại đế vô địch pháp chư thiên tịnh thổ Cảm t h thần hồn bên trong pháp môn tin tức, mạnh thiên trong nháy ụ được tức, trong tin trong mắt trận to bên môn giả h a i mắt, t h ầ nghĩ sắc cực độ r u n động. đây Cứ việc k ô vô n thượng pháp, nhưng uy năng cùng g phải pháp, v uy lực, c không h ú t nào không kém hơn vô thượng、pháp. Môn này kém pháp. chư vô t h i ê n tỉnh thổ, vậy mà cái ù n thượng g đạo cổ vô h p p có gì khúc đồng công c h đồng diệu. Nếu là t a đưa chúng nó toàn bộ nắm trong tay, đến lúc đó, chúng lúc h nó toàn nắm trong t bộ i ê n đế cảnh ũ n nghĩ g giết. có cái c thể T. tới kia Vừa tượng k h ủ n g bố cho dù là lấy mạnh g i ả thiên trầm ổ n cùng chấn định cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng còn không cách nào chịu tại đạo cổ vô thượng pháp vĩ lực xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau khai của hỗn độn thần ma thể tiềm lực sau mới có thể quét ngang thiên hạ đấy lòng của hắn cảm thấy vô hạn t i y n t đối đối với mạnh gia thiên phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ mạnh gia thiên bản t h ầ n ban thưởng ngươi chư thiên t ị n h thổ đầy đủ nhường ngươi trên chiến trường bảo vệ tính mạng chỉ cần không gặp được thiên đế đủ để quét ngang nhất thiết đại đế bất quá ngươi chính là bản t h ầ n tại thương nguyên đại thế giới thứ nhất tín đồ bản thân tự nhiên đối với ngươi chiếu cố một phen vì lý do an toàn bản t h ầ n đem điều động dưới quyền một vị thần quốc hộ pháp đi tới thương nguyên đại thế giới giúp ngươi giết địch tiến công đột nhiên t h a n h âm vi nghiêm lại một lần nữa vang lên a phải phái thần quốc hộ pháp tới giúp ta nghe nói như thế mạnh g i ả thiên đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền lộ ra phân chấn cùng mừng rỡ tại hắn nghĩ đến đại thần tự mình cắt cử thần quốc hộ pháp nhất định là một vị cường giả cái thế có thể là một tôn tiên đế đáy lòng của hắn âm thầm chờ đ ợ i ẩm ẩm cùng trong lúc nhất thời đang nói âm rơi xuống sau đó lâm vô đạo cũng cải biến thân hình cùng dung mạo hóa thành một người cao t á m thước thể trạng khôi ngô nam tử trẻ tuổi lấy chân thân phương thức tiến vào thương nguyên đại thế giới Trưng 826, Thương mạnh Tâm. Trưng 826, Thương Thiên đế Tử, cổ kiếm Tâm. Kiếm m Đế Cổ gia thiên b á i kiến hộ pháp đại nhân gia thiên thần cung nhìn xem cái kia trống rông xuất hiện ở trước mắt nam tử thần bí mạnh gia thiên con người hơi hơi có rút bởi vậy hắn không có chút gì do dự lúc này lấy cung kính tư thái quỳ xuống đất lườm bái tại trong hương hỏa thần linh thể hệ đ ả n g cấp vô cùng s â m nghiêm xem như thanh sơn đại thần tự mình cắt cử thần quốc hộ pháp người này trước mặt đại biểu cho đại thần ý chí mạnh già thiên tự nhiên không dám thất lễ đối với thái độ của hắn lâm vô đạo thỏa mạn gửi một tiếng bản tọa hàn thanh sơn chính là thanh sơn thần quốc hộ pháp lần này phụng đại thần thần dụ v u n g xuống thương nguyên đại thế giới giúp ngươi giết địch kiến công có bản tọa tại định bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo lâm vô đạo lấy một bộ uy nghiêm lại thâm trầm bộ dáng từ t ô nói đa tạ đại thần đa tạ thanh sơn hộ pháp mạnh già thiên lại là một phen cung kính lớn mái có lâm vô đạo cam đoan hắn nỗi l chung có thể quy xuống. bốn là dù sao y theo thương nguyên đại thế giới bây giờ chiến tranh thế c ụ ngay cả nhân đạo thiên đế đều biến mất hắn đi đến trên chiến trường cũng không chắc chắn có thể đủ bảo toàn tự thân mà có đại thần cắt cử hộ pháp cũng không giống nhau cái này chính là hắn trên chiến trường núi d ự a lớn nhất nghĩ tới đây mạnh già thiên tâm tỉnh lập tức b u ô n g lòng không thiếu hộ pháp đại nhân ta vừa mới tiếp vào cung lai đế tộc thiên đế p h á p chỉ, dưới mắt nhất định phải chạy tới nguyên thiên đạo châu thiên đều phải nhét tham chống cự dị tộc ngài chính ngươi nhìn xem xử lý a là việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức lên đường đi tới nguyên thiên đạo châu nói đi mạnh già thiên quay người sai bước đi ra mật thất mạnh già thiên ngươi có chết hay không không chết mà nói phiền phức đáp một tiếng bản đế tiện đường tới thăm ngươi đang lúc mạnh già thiên cùng lâm vô đạo đi ra mật thất lúc đột nhiên bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến một hồi giống to âm thanh cổ kiếm tâm nghe được â m thanh quen thuộc kia mạnh già thiên khỏe miệng lộ ra một kia bất đắc dĩ c ư ờ i khổ một cái lắc mình đi tới ngoài giới g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy tại già thiên thần cung bên ngoài hư không bỗng nhiên ngừng lại một chiếc cổ lão cỡ lớn thần tru bên trên đang có một cái mày kiếm mắt sáng lưng đeo trường kiếm nam t ử hào tím la hét đại đế thập trọng thiên lâm vô đạo ánh mắt đảo qua nam t ử hào tím đủ loại tin tức lập tức hiện ra người tới tên là cổ kiếm tâm chính là mạnh già thiên số lượng không nhiều bằng hữu hai người từng có mệnh giao tình cùng mạnh già thiên một dạng cổ kiếm tâm cùng dạng xuất từ một phương cổ lao thiên đế đại tộc thậm chí hán thiên đế tộc đàn so với cung lai đế tộc còn muốn càng cường đại hơn chính là thương nguyên trên đại thế giới cấp cao nhất cổ xưa nhất thiên đế chủng tộc chỉ có điều so với mạnh già thiên trầm ồn cùng yên tĩnh cổ kiếm tâm lại là một cái đa động hàng người nhất là có tam đại đặc điểm đệ nhất nói nhiều thứ hai gan lớn đệ tam không sợ chết bởi vì chỗ ở thiên đế t r ù n g tộc huyết thống nắm giữ thương thiên đế huyết lại trời sinh nắm giữ phối hợp trí bảo thần thoại đạo trùng c ổ kiếm tâm làm việc luôn luôn lớn mật làm b ậ y trên cơ bản nơi nào có nguy hiểm liền hướng chạy đi đâu dấu chân trải rộng nhiều cái đại đạo châu cùng với mấy trăm cái tiểu đạo châu bởi vì ở gia tộc trong thế hệ này xếp hạng đệ tam lại thêm hắn điên cùng tìm đường chết hành vi thế là tại thương nguyên đại thế giới có một cái tên hiệu liều mạng tam lang ước chừng tại tám trăm n ă m trước mạnh già thiên tại một lần dưới tình cờ cùng cổ kiếm tâm kết thức sau đó hai người liền trở thành hảo bằng hữu nguyên bản mạnh già thiên tuy có cái thế t r i tư nhưng muốn tu thành đại đế ít nhất cũng phải đã ngoài ngàn năm thời gian nhưng mà kể từ cùng cổ kiếm tâm tại cùng một chỗ lêu lồng sau đó hắn liền thường xuyên xuất nhập đủ loại bí cảnh lấy được không ít chỗ tốt tu vi bởi vậy tiến nhanh chỉ dùng ngắn ngủi năm trăm tám mươi năm liền tu thành đại đế đối với cái này mạnh già thiên mặc dù hết sức cao hứng nhưng nghĩ đến chính mình đại đế tu vi là dùng mệnh đổi lại về sau tâm tình của hắn cũng có chút nặng n ề cổ kiếm tâm mang theo hắn điên cuồng hạ bí cảnh tìm kiếm khắp nơi cơ duyên và tạo hóa thậm chí cùng người đánh nhau chém giết m ạ n h già thiên đi theo cùng một chỗ mù hôn trên cơ bản mỗi ngày đều trải qua lo lắng đ ể phòng thời gian chỉ sợ ngày nào sơ ý một chút đem mạng mất dù sao hắn nhưng không có cổ kiếm tâm cường đại như vậy đến lịch thiên huyết thống cùng với phối hợp trí bảo không nhìn tổn thương thần thoại đạo trùng cổ kiếm tâm là trời sinh khí vận c h i tử như thế nào cũng không chết được nhưng hắn có thể chỉ có một cái mạng hiện nay ở thế giới đại chiến giờ phút quan trọng này bên trên cổ kiếm tâm đích thân đi tìm một tới không cần nghĩ đều biết hắn phải làm gì Tại n h ì này t h m ạ n ca ca ta h i n u h dẫn ngươi đi trên chiến trường giết địch tiến công thuận tiện nhặt một đợt đại tiện nghi ta chiếm được tin tức xác thực thiên đều phải nhét trước mắt đang điên cùng chưng binh giết chết một vị nhất trọng thiên đại đế ban thưởng một khối tiên thiên thần tinh đâu đại đế thập trọng thiên dị tộc càng la hết g i một vạn tiên thiên thần tinh đây chính là một cái kiếm nhiều tiền cơ hội tốt à bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này đừng lề mề nhanh đi t r ễ đừng nói ăn thịt chỉ sợ ngay cả canh cũng bị mất cổ kiếm tâm càng không ngừng lớn tiếng hô người nói vô tâm người nghe lưu ý nghe tới cổ kiếm tâm nói giết một cái nhất trọng thiên đại đế ban thưởng một ngàn khối tiên thiên thần tinh thời điểm lâm vô đạo con mắt lập tức phát sáng lên hắn vừa vặn thiếu tiền a đây không phải là một đầu kiếm nhiều tiền con đường sao nghĩ tới đây hắn nhìn về phía ánh mắt cổ kiếm tâm cũng biến thành thuận mắt ít nhất đối phương cho hắn chỉ rõ một đầu phát tài chi lộ a vị minh đệ t i y ê n là đang lúc lâm vô đạo có chút hăng hái đánh giá cổ kiếm tâm đối phương cũng q u ă n g tới ánh mắt kinh nghi khúc khụ để ta giới thiệu một chút vị này là ta bằng hữu hàn thanh sơn đây là cổ kiếm tâm xuất t ừ thương thiên đế tộc người tiễn đương ngoại hiệu liều mạng tam lang mạnh g i ả thiên lẫn nhau giới thiệu nói a a nguyên lai、like、là hàn thanh sơn minh đệ hạnh ngộ hạnh ngộ ngươi nếu là mạnh g i ả thiên bằng hữu đó chính là ta cổ kiếm tâm bằng hữu lần này đầy trời t à i phú như thế nào cũng phải tính ngươi một phần yên tâm đi có ta cản trở mở đường đại đế tới bao nhiêu giết bấy nhiêu cho dù là gặp phải thiên đế ta cũng không giả hai người các ngươi liền cứ đi theo ta đằng sau nhạc xác là được rồi cổ kiếm tâm đi tới lâm vô đạo trước mặt cực kỳ nhiệt tình nói dạng như vậy căn bản không có đem chính mình làm ngoại nhân đã như vậy vậy xin đa tạ rồi nhìn xem hắn bộ dáng tràn đầy tự tin lâm vô đạo cũng cười nhạc xác thế nhưng là công tác chức vụ của hắn hắn mới là chuyên nghiệp đúng mạnh giá thiên các ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào còn có thể đi nơi nào trên chiến trường thôi ta đã tiếp vào trong tộc truyền đến thiên đế pháp chỉ muốn lập tức chạy tới thiên đều phải nhét chống tự dị tộc xâm lấn mạnh giá thiên bất đắc dĩ đáp Hắc, đ vì thời gian đang gấp cổ kiếm tâm đem thần chu tốc độ thôi động đến cực hạn nguyên bản muốn ba ngày lộ trình vẹn vẹn hơn hai ngày một điểm đám người liền đã tới nguyên thiên đạo châu thiên đều phải nhét hiện nay thiên vũ đại thế giới xâm lấn thương nguyên đại thế giới trung sinh một lòng phấn khởi phản kháng g i ế t địch k i ế n công con đường đi tới này lâm vô đạo gặp được vô số người tu luyện điên cùng chạy tới chiến trường cũng nhìn được phô thiên cái địa cỡ lớn thần tru hoành quán thiên địa hướng chiến trường vận chuyển đủ loại vật tư bởi vì trận này thế chiến ngày bình thường rất khó nhìn thấy đại đế thiên đế c ầ n giả g nhao nhao như thế cái kia trùng tiêu cái thế khí phách cùng với quét ngang thiên hạ chiến ý làm cho lâm vô đạo yên lặng hết dịch đều cảm giác muốn sôi trào lên hận không thể lập tức lên tới chiến trường chỉ có điều so với những người khác đi dết địch tiến công hắn lại là đi kiếm tiền hưu thiên đều phải nhét ở vào thương nguyên đại thế giới phương bắc từ ba tòa tiểu đạo châu tạo thành nó địa vực b ê n n g ô n g đến t ự điểm lâm vô đạo thô sơ giản lược đoán chừng một chút chỉ là cái này thiên đều phải nhét ít nhất tương đương với mười cái thần châu đại điện mạnh gia thiên các ngươi thương nguyên đại thế giới hết thể có bao nhiêu thiên đạo đại đế đột nhiên lâm vô đạo giống như là nhớ ra cái gì đó âm thầm hướng về phía mạnh gia thiên truyền t h n ó i nghe nói như thế mạnh gia thiên nao nao hộ pháp đại nhân nghiêm ngặt nói đến chúng ta thương nguyên trên đại thế giới là không có thiên đạo đại đế tại những khác đại thế giới thiên đạo đại đế là ra chỉ thiên đạo ý chí hoặc thế giới quy tắc dùng cái này thành đạo đại đế thế nhưng dạng thế giới hắn thế giới vị cách vô cùng thấp thế giới bản nguyên càng là ít đến t ư ơ n g cảm hơn nữa không cách nào đạn sinh ra thiên đế bởi vậy tại loại kia đại thế giới ở trong mới có thiên đạo đại đế cùng nhân gian đại đế phân chia bởi vì thành đế danh n ệ c h có hạn nhưng mà chúng ta thương nguyên đại thế giới không giống nhau mặc dù là một tòa cấp thấp đại thế giới lại có thể dựng dục ra thiên đế cho nên tại thương nguyên trên đại thế giới thiên đế thì tương đương với một cảnh giới nhưng phàm là tu vi đạt đến giới hạn lại tìm hiểu thiên địa quy tắc lại vượt qua đại đế chi k i ế p liền có thể thành là đại đế mỗi cái thành đế sinh linh trên thân đều biết ra chỉ một tia thiên đạo ý chí càng là người k ế t xuất trên thân ra chỉ thiên đạo ý chí thì càng nhiều tự thân chiến lược cũng liền càng cường đại tại thương nguyên trên đại thế giới đại đế cấp độ sinh linh mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không ít dựa theo thế giới vị cách phân chia một phương cấp thấp đại thế giới có thể đản sinh thiên đế ước chừng là ba trăm sáu mươi vị đại đế mà nói ít nhất cũng hơn và người mạnh già thiên giải thích cặn c á đạo ba trăm sáu mươi vị thiên đế nghe nói như thế lâm vô đạo suy nghĩ phút chốc đ ấ y lòng không khỏi ngầm thở dài như thế so sánh mà nói thần hoang thế giới cùng thương nguyên đại thế giới tranh lệch liền đi ra cũng là cấp thấp đại thế giới nhưng mà thần hoang thế giới thiên đạo đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân gian đại đế cũng sẽ không hơn trăm nhưng mà thương nguyên đại thế giới thiên đế đều nắm chắc t r ă m vị đại đế càng là trên vạn người căn bản không so được có lẽ phải chờ tới trường sinh giới cùng thần hoang thế giới dung hợp thế giới vị cách để t h ẳ n g sau đó giữa hai bên tranh l ệ mới có thể thu nhỏ trừ cái đó ra thần hoang thế giới thủy quá sâu ai cũng không biết tại những cái kia cổ lao thần bí chi địa bên trong nơi đây chính là nguyên thiên đạo châu cao nhất chỗ dưới mắt toàn bộ thiên đều, núi đã bị săn bằng, trở thành thiên đều phải nhét tạm thời chỉ huy điệp dương mắt nhìn lên tại thập phương không gian bên trong có thể gặp được có vô số thân ảnh cùng với tất cả lớn nhỏ thần chu vừa đi vừa về ra vào thậm chí lâm vô đạo ở đó từng tòa cổ lao thần cung trong b ả o điện còn cảm nhận được cực đoan khí tức cường đại đó là thuộc về thiên đế cái thế vinh nghi hugh đang lúc lâm vô đạo hiếu kỳ dò xét bốn phía lúc đột nhiên ở giữa kèm theo một đạo hùng vị khí thế một cái nam tử trung niên từ trong một tòa thần cung xung ra đi tới ba người trước mặt cung lai đế tộc mạnh thiên n g uyên ánh mắt đảo qua lâm vô đạo biết được thân phận của đối phương cùng lai lịch người này xuất từ cung lai đế tộc một thân tu vi và thực lực đã đạt đến thiên đế t h ậ trọng thiên mạnh gia thiên gặp qua bát t ú c gặp qua huyên thiên đế nhìn thấy người tới mạnh già thiên củng cổ kiếm tâm lúc này không mình hành lễ ân giá thiên bản đế cho là ngươi ngày mai mới sẽ đến thiên đều phải nhét không nghĩ tới tới nhanh như vậy bát thúc nói đùa đối kháng dị tộc thất phu hữu trách ta xem như đế tử cung lai đế tộc thương nguyên đại thế giới một phần tử thực lực mặc dù không đầy đủ nhưng cũng nhất thiết phải dâng lên một phần sức mạnh mạnh già thiên âm vang có lực đáp nghe nói như thế mạnh thiên n g u y ê n thỏa mãn gật đầu một cái ngươi có thể có giác nộ như vậy rất tốt đúng bên cạnh ngươi cái này vị tiểu huynh đệ là à bát thúc để ta giới thiệu một chút vị này là ta mới nhất làm quen bằng hữu tên là hàn thanh sơn hắn đến từ một phương không quan trọng tiểu tộc một mực tị thế bất xuất lần này nghe thiên vũ đại thế giới s ầ m lấn cũng muốn bỏ ra một p h ầ n lực vội v ạ n ta nhận được tộc trưởng phát trị thế là liền mang theo hắn cùng nhau tới mạnh già thiên đánh một cái n g u y trang nói ân đã bằng hữu của ngươi lại muốn làm thế giới ra một p h ầ n lực bản đế tự nhiên hoan nghênh đi thôi các ngươi theo bản đế cùng đi gặp mặt đại đô đốc lần này triệu tập các ngươi những thứ này cái thế đại đế tới chính là có một cọc nhiệm vụ trọng đại phải giao cho các ngươi ai có thể hoàn thành nhất định có thể là đế tộc làm vẻ vang tại thương nguyên đại thế giới ghi tên sử sách mạnh thiên n g u y ê n trầm giọng nói nói đi hán giá ngự lấy một đạo hồng quang trực tiếp xông vào tiên h đều núi cao nhất lớn nhất một tòa thần cung cùng lúc đó khi nghe đến mạnh thiên n g u y ê n lời nói sau mạnh gia thiên cùng cổ kiếm tâm thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên quang tông diệu tổ ghi tên sử sách những thứ này từ đặt ở trên người một người quang v i n h là vinh quang nhưng liền sợ mất mạng hưởng thụ a cổ kiếm tâm thở dài nói đúng vậy a ngay bắt thúc lời nói bên trong ý tứ lần này tham dự toàn bộ đều là thương nguyên đại thế giới cái thế đại đế hắn nhiệm vụ chỉ sợ vô cùng hung hiểm mạnh già thiên xiết quả đấm hít một hơi thật sâu sợ c á i trứng binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn lao tử dạng gì hung hiểm chưa thấy qua ta cũng không tin chiến trường này có thể giết chết lao tử ta ngược lại muốn nhìn đến tội cùng là dạng gì nhiệm vụ có thể quang tông diệu tổ đ i tên sử sách tiếng nói rơi xuống cổ kiếm tâm lúc này bước ra một bước theo sát mạnh thiên h u y ê n mà đi thấy thế mạnh già thiên cùng lâm vô đạo cũng không có chần chờ n h o nhao khống chế thần quang xông vào phương kia cổ lao thần cung khi lâm vô đạo ba người đi vào thần cung lúc chỉ thấy trong này rõ ràng là một phương hùng vĩ t i ể u thế giới lúc này ở t r u n g quanh trong hư không tụ tập đông đảo đại đế thân ảnh lâm vô đạo nhìn lướt qua nhân số đại khái tại khoảng tám trăm người tu vi thấp nhất cũng là đại đế nhất trọng tiên ngoài ra trên hư không còn đứng ba vị cường đại thiên đế một người trong đó chính là mạnh già thiên b á t thuốc mạnh thiên u y ê n hai người khác một cái mặt như con ngọc khí chất nho nhã thanh y nam tử trung n i ê n đồng dạng là thiên đế thập trọng tiên tu vi còn lại một người nhưng là một người cao gần trượng nam tử á o bào tím quanh thân khí quán thiên địa bá đạo vô song、Ấm、ẩm ẩm liếp nhìn lại có thể tinh tường nghe thấy có thật lớn tiếng sấm nổ rung khắp t h ầ n hồn thú n à y thiên đế lôi cựu tiêu lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang đây là một tôn nhân đạo thiên đế người đều tới đông đủ a thưa không bên trên lôi cựu tiêu thần mâu đ ả o qua thập phương cũng không quay đầu lại hỏi hồi bẩm đại đô đốc phụ cận một trăm linh tám tọa tiểu đạo châu đại đế tổng cộng chín trăm ba mươi sáu vị bây giờ có mặt tổng cộng có tám trăm bảy mươi hai vị còn có sáu mươi bốn vị đại đế không có chạy đến mạnh tiên liên đúng sự thật đáp t binh quý thần tốc ngày mai đúng h ạ n người không tới sở tại gia tộc hết thẻ chu diện là mạnh tiên n g u y ê n không người đáp ứng bất nói nhiều lời hôm nay bản đế triệu tập một trăm linh tám tọa tiểu đạo châu đại đế chính là vì tổ kiến đại đế đội cảm tử đi hoàn thành một hạng nhiệm vụ trọng đại ách đại đế đội cảm tử n g h e xong danh tự này mọi người tại đây tâm lập tức treo lên chương tám trăm hai mươi tám đưa tới cửa tài sản to lớn chương tám trăm hai mươi tám đưa tới cửa tài sản to lớn xin hỏi thiên đế cái gì gọi là đại đế đội cảm tử mắt thấy đám người trơ mặc luôn luôn căn lớn không sợ trời không sợ đất cổ kiếm tâm lập tức lên tiếng hỏi ngay vậy lôi cựu tiêu nhìn hắn một cái thân xác không có bất kỳ biến hóa nào đại đế đội cảm tử tên như ý nghĩa dĩ nhiên chính là lúc nào cũng có thể hy sinh vì thế giới liều chết đội ngũ dưới mắt thiên vũ đại thế giới dị tộc h u n g hăng ngang ngược đến cực điểm tàn sát ta thương nguyên chúng sinh lại đều đánh tới thiên đều đ u ổ i tới có thể nhẫn lại không thể n h ấ n đủ. bản đế đã điều tra rõ ở cách nguyên thiên đạo châu bên ngoài linh hư đạo châu dị tộc ở nơi đó mở ra một chỗ tọa độ không gian hơn nữa đã thông hai phe đại thế giới cấu kiến cánh cửa thế giới chính là bởi vì có tòa này cánh cửa thế giới tồn tại bởi vậy bản đế quyết định tổ kiến nhất tri đại đế đội cảm tử nó chủ yếu nhiệm vụ chính là hủy diệt linh hư đạo châu cánh cửa thế giới lôi cựu tiêu âm thanh chuyến khắp toàn bộ thần cung t nghe lời này một cái tại chỗ đại đế nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh từng cái một thần sắc trở nên hết sức trầm trọng đây quả nhiên là một cái quang tông diệu tổ ghi tên sử sách quang linh nhiệm vụ chỉ có điều chính là tương đối phí mệnh sơ ý một chút tất nhiên liền sẽ chết ở linh hư đạo châu phải biết lúc này linh hư đạo châu thế nhưng là liên thông hai phe đại thế giới bên trong tụ tập số lớn đại đế thậm chí ngay cả thiên đế đều có đây nếu là đi chỉ sợ liền không có trở về nghĩ tới đây tại chỗ một đám đại đế đều âm thầm nhũ chặt lông mày trong lòng vô cùng trầm trọng đại đô đốc cái k i a linh hư đạo châu thiên đế làm sao bây giờ chúng ta chút thực lực ấy cũng đối kháng không được ca cổ kiếm tâm tiếp tục hỏi cái này các ngươi cứ yên tâm đi linh hư đạo châu thiên đế bản đế tự sẽ ra tay giúp các ngươi kiềm chế các người duy nhất nhiệm vụ chính là xông vào linh hưu đầu tiên không t i ế c bất cứ giá nào đem tỏa kia cánh cửa thế giới ngăn chặn nhiệm vụ lần này bản đế cũng biết vô cùng gian khổ nhưng mà vì thương nguyên đại thế giới an nguy nhất định phải có người đi làm tòa này thiên đều phải nhét kết nối chung quanh hơn một trăm cái tiểu đạo châu một khi bị dị tộc công hãm mà nói hậu quả khó mà lường được cho nên dù là dùng cơ thể lấp cũng phải cấp ta đem cánh cửa thế giới ngăn chặn tất cả mọi người đều phải vô điều kiện đi tới dưới mắt các ngươi còn có thời gian một ngày chỉnh đốn thừa dịp trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút ta bản đế tòa này thân cung chính là một tòa cực phẩm đại đế đạo trường tốc độ thời gian trôi qua vì ngoại giới một nàn g lần ngoài ra bản đế còn điều tập rất nhiều tài nguyên công pháp bí thuật đế binh bảo vật các ngươi có thể tùy ý lấy dùng sau một ngày bản đế tự mình tiễn đưa các ngươi đi tới linh hư đạo châu ẩm ẩm theo lôi cựu tiêu âm thanh rơi xuống chỉ thấy hắn tay h áo huy động t ừ n g đạo quần quần thần quang t r ậ t từ hư không hiện lên hóa thành rất nhiều đại đế chi bảo trong đó bao gồm công pháp bí thuật đế binh thiên tài địa bảo các loại thấy lâm vô đạo ánh mắt đại t ị n h những thứ này cũng có thể tùy ý lấy dùng sao đương nhiên những bảo vật này tương đương với cho chúng ta chặt đầu cơm lập tức liền phải chết dù sao cũng phải ăn no nơi em một lần à. bất quá cho dù là chết lão tử cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ nhiều như vậy bảo vật ngu sao không cầm cổ kiếm tâm hắc hắc cười quái dị nói đang khi nói chuyện hắn lúc này phồng lên ống tay áo hóa thành một cái thông thiên đại thủ hướng về trên hư không đại đế chi bảo bắt tới cổ kiếm tâm cực kỳ tham lam hắn bàn tay l ớ n kia vậy mà hàm cái một phần tư bảo vật nhưng mà so với hắn lâm vô đạo á hơn vê anh coi như cổ kiếm tâm động thủ lúc hắn cũng bắt t r ư ớ c lấy tự thân lực lượng cường đại nhanh chóng trộm tới trong hư không bảo vật bàn tay của hắn càng thêm kinh khủng cơ hồ hàm cái một nửa đại đế chi bảo tiểu huynh đệ tham thì thâm người cầm nhiều như vậy tại đạo này trong sân một ngàn ngày thời gian cũng không luyện hóa được hơn nữa dù sao cũng phải cho người khác t h ừ a chút không phải trong lúc mọi người điên cùng tranh đoạt bảo v ậ t lúc đột nhiên ở giữa một đạo ôn hòa thanh â m bình tĩnh đ ỗ n g nhiên văng lên ngay sau đó một cô thật lớn vĩ lực bông xuống bao phủ toàn bộ thần cung thế giới tất cả mọi người lại thủ n h o nhao bằng diện lại là lôi cựu tiêu bên người thanh ý gì ở thiên đế ra tay rồi tất cả mọi người không cho phép tranh đoạt lượng sức m à đi luyện hóa hoặc trưởng không nhất kiện đại đế chi bảo về sau mới có thể cầm lấy kiện thứ hai thanh y di thiên đế âm thanh mặc dù ôn hòa bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một cỗ chân thật đáng tin cái thế uy nghiêm hơn nữa lâm vô đạo rõ ràng cảm thấy lúc này thanh y di thiên đế ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái đối với cái này hắn cũng không hề để ý tay áo huy động lúc này đem một gốc chân long bất tử rửa quấn vào trong tay hệ thống hiến tế đúng tốt nhất ngụy trang một chút giả vợ ta đem bảo vật luyện hóa bộ dáng nếu không quá rõ ràng ok người hiến tế một gốc thượng phẩm chân long bất tử dược thu được sáu mươi đoá khí vận chi hoa ẩm ẩm kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong chốc lát lâm vô đạo trong tay chân long bất tử dược trong nháy mắt nổ tung lên sau đó hóa thành một đầu vạn trượng linh lực chân long bị lâm vô đạo nuốt vào trong miệng vang vang vang tương đạo trầm thấp dòng n g â m thật lớn âm thanh từ trong cơ thể nội truyền ra một lát sau tất cả dị tượng toàn bộ tiêu tán mất lúc này lâm vô đạo lại đem một gốc thượng phẩm đại đế thần dược bắt được trong tay dựa theo vừa rồi cử động một cái bốc nát nuốt vào trong bụng không bao lâu lại là một gốc đại đế thần dược bị h ắ n luyện hóa lần nữa thu hoạch sáu mươi nghìn đoá khí vận c h i hoa ách nhìn xem lâm vô đạo cái này tàn bạo tới cực điểm dung luyện tốc độ không chỉ có bên cạnh mạnh gia thiên cùng cổ kiếm tâm gương mặt c h ấ n kinh thần cung bên trong cái khác đại đế càng là một bộ thấy quỷ biểu lộ bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua lâm vô đạo cái này quá mẹ nó dòa người người điên từ đâu tới đây vẫn là người sao cái k i a g i u gì cũng là đại đế thần dược a cho dù là đại đế luyện hóa đều cần thời gian không ngắn hắn làm sao có thể nhanh như vậy cho chết tiêu hóa sao c ẩ nhưng t ậ n ăn bụng cho i Đám ư ờ i nghị luận mà Bọn họ đều l bị liền â m vô đạo c á này hiện ra người tốc độ, khiếp sợ đến. Vâng. vâng, vâng, vâng. Nhưng mà, khiếp i ra dọa tốc độ, sợ l tại bọn hắn chấn kinh n g â y người lúc lâm vô đạo lại là đem ba cây đại đế chi bảo nuốt vào trong bụng ngay sau đó hắn ma trưởng lại đưa về phía những thứ khác đại đế chi bảo thấy tình cảnh này mọi người tại đây biến sắc nhanh không thể để cho hắn đem tất cả bảo vật toàn bộ đều cất xong mẹ nó dù sao cũng phải cho chúng ta c h ừ cho ta đang khi nói chuyện thần cung bên trong các đại đế n h a nhau ra tay r i ê n g phần mình từ trong hư không bắt được nhất kiện đại đế chi bảo bằng nhanh nhất tốc độ dung luyện chỉ là phút chốc trong hư không đại đế chi bảo liền thiếu hơn phân nửa nhìn xem một màn này trong mắt lâm vô đạo tràn đầy thở dài cùng tiết với chỉ tiếc không thể lập tức cầm quá nhiều nếu không lúc này mới thật lạ phát đại tài l i ê n vừa rồi thời gian qua một lát hắn đã thu hoạch được tám cái đại đế chi bảo tổng cộng thu được năm trăm tám mươi đoá khí vận chi hoa hắn chưa bao giờ cảm thấy kiếm lấy giá trị khí vận sẽ như thế dễ dàng dưới mắt mặc dù bị hơn tám trăm vị đại đế chia nhỏ hơn phân nửa bảo vật nhưng vẫn như c ũ còn thừa lại không thiếu nếu là toàn bộ h i ế ư t ế hẳn là có thể chứa mấy trăm vạn đoá khí vận chi hoa nhưng phải nắm chặt mới được tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo lúc này mở hết mã lực điên cùng cướp đoạt lên trong hư không còn lại đại đế chi bảo sau nửa c a n h giờ tại một đám đại đế cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt lâm vô đạo một người đem còn lại đại đế chi bảo toàn bộ nuốt vào trong miệng ít nhất năm mươi kiện đại đế chi bảo mà tại thu hoạch được bảo vật nhiều như vậy sau lâm vô đạo trong chương mục t à i phú cũng trận tăng vọt chương tám trăm hai mươi chín cổ thiên đế chủng tộc chương tám trăm hai mươi chín cổ thiên đế chủng tộc khí vận chi hoa ba hai tám ba t r m ba chín Chật chật. một buổi sáng phất nhanh n nhìn xem trong sổ sách cái kia hiện ra giá trị khí vận trong lòng lâm vô đạo lập tức trong bụng n ở hoa một lớp này là thật là nhặt được một món hời lớn c h ỉ t i ế c nhiều như vậy đại đế chi bảo đều bị chia cắt nếu không nếu là đưa chúng nó toàn bộ hiến tế chỉ sợ đều đủ để đem chư thiên tịnh thổ thăng cấp trở thành thiên đế cấp độ k ỳ nguyên pháp hắn ngầm thở dài bất quá mặc dù trong lòng có chút t i ế n lối nhưng lâm vô đạo cũng chưa từng có nhiều đi xoắn suýt có thể lập tức tăng vọt hơn ba trăm vạn khí vận chi hoa đã vô cùng may mắn hệ thống đem đại đạo bất diệt kim thân tu tới đệ bắt chuyển đệ nhị trọng tiên cần bao nhiêu khí vận chi hoa đinh đệ bắt chuyển đệ nhị trọng tiên một trăm vạn đoá khí vận chi hoa đệ bắt chuyển tầng thứ ba một trăm năm mươi vạn đoá khí vận chi hoa đệ bắt chuyển đệ tứ trọng tiên hai trăm vạn đoá khí vận chi hoa đệ bắt chuyển tầng thứ mười năm trăm vạn đoá khí vận chi hoa nhân đạo cực cảnh sáu trăm vạn đoá khí vận chi hoa hoàng đạo cực cảnh bảy trăm vạn đoá khí vận chi hoa thiên đạo cực cảnh tám trăm vạn đoá khí vận chi hoa thứ cựu chuyển đệ nhất trọng tiên một nghìn vạn đoá khí vận chi hoa có quan hệ với tu luyện đại đạo bất diệt kim thân để bắt chuyển cùng thứ kiểu chuyện cần có giá trị khí v ậ n rõ ràng lộ ra ở trước mặt t đắt như vậy mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi chân chính nhìn thấy cái giá tiền này lúc lâm vô đạo vẫn như cũ nhịn không được chân kinh tiêu hao giá trị khí vận để thăng cấp tu vi đơn giản so thăng cấp vô thượng pháp còn khó hơn túc chủ phải chăng muốn tăng lên đại đạo bất diệt kim thân không lâm vô đạo không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt dưới mắt hắn dựa vào đạo cổ vô thượng pháp cùng khởi nguyên chi thạch lại thêm càn khôn nhất k í c đủ để quét ngang nhất thiết đại đế nếu là gặp phải thiên đế mà nói cho dù đánh không lại cũng có thể chọi cứng bởi vậy bây giờ cũng không vội tại tăng cao tu vi nếu như đem giá trị khí vận tích lũy đặt đến một nghìn vạn đoá khí vận chi hoa đến lúc đó liền có thể đem chư thiên tịch t h ổ thăng cấp trở thành thiên đế pháp đến lúc đó cùng khởi nguyên chi thạch cùng trên tay một đám vô thượng pháp phối hợp ngay cả thiên đế đều có thể quét n a n g muốn dụ hoặc ta dùng tiền không cửa hắn âm thầm hừ một tiếng nói đi lâm vô đạo không nhìn chung quanh đông đảo đại đế cái kia căng tới chấn kinh ánh mắt làm bộ chìm vào tu luyện ở trong uy mạnh gia tiên ngươi vị bằng hữu này là từ đâu tìm đến có phần cũng quá m á n h l ờ i ta đây chính là hơn năm mươi món đại đế chi bảo hắn một hơi toàn bộ n u ố t mất đội ngươi khác không thể bị cho ă n bệ bụng lao t ử sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy can đảm như vậy biến thái bên cạnh cổ kiếm tâm vừa dùng ánh mắt khiếp sợ đánh giá lâm vô đạo vừa hướng mạnh g i ả thiên âm thầm hỏi thăm trên thực tế mạnh g i ả thiên trong lòng kinh hại trình độ cũng không so hắn cùng đám người thiếu mặc dù biết thanh sơn đại thần phái tới thần quốc hộ pháp không đơn giản nhưng hắn vẫn không nghĩ tới sẽ như thế khoa trương đây quả thực lật đổ hắn nhận thức cho dù là tại chư thiên c h i thành bên trong giống thanh sơn hộ pháp bực này mánh nhân cũng là phượng m a u lân r ắ c một dạng tồn tại a thanh sơn hộ pháp chí ít có thời đại đại đế nội tình a trong lòng mạnh già thiên sợ hãi thản phục uy ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi vị này hàn thanh sơn bằng hữu là nơi nào tìm đến yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy làm sao có thể xuất từ một phương không quan trọng tiểu tộc hơn nữa phía trước tại thương nguyên trên đại thế giới hoàn toàn chưa nghe nói qua a nhìn thấy mạnh già thiên xuất thần một bên cổ kiếm tâm lần nữa truy vấn đối với cái này hắn biết miệng ta đây làm sao biết ta cũng là mới quen nhân ra không lâu làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy lại nói cái này thương nguyên đại thế giới lớn như vậy đủ loại kỳ nhân dị sĩ cổ lão ẩn thế đại tộc có nhiều lắm có một hai cái cái thế thiên tiêu cũng không có gì có thể kỳ quay a mạnh già thiên không muốn trong vấn đề này cùng hắn tiếp tục dây dưa bởi vì càng tô càng đen nói không rõ ràng nói nhiều rồi ngược lại sẽ lộ tẩy hừ không tính nói l a o tử còn không hiếm có biết đâu mắt thấy mạnh già thiên không muốn nhiều lời cổ kiếm tâm hờn dỗi mà oán trách một tiếng lập tức quay đầu đi cùng lúc đó thần cung chỗ cao nhất thú này thiên đế lôi cựu tiêu cùng mạnh thiên liên ba người cũng đem kinh ngạc cùng tò mò ánh mắt rơi vào trên thân lâm vô đạo tiểu t ử này là từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt luyện hóa đại đế thần dược như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản thật là một cái quái vật hơn nữa bản đế thế mà hoàn toàn nhìn không thấu hắn xem ra tiểu t ử này thân phận cùng lai lịch cũng cực kỳ không đơn giản a lôi cựu tiêu sờ lên c ằ m một mặt xem kỹ nói ngay vậy một bên thanh ý gì hả thiên đế cũng tán đồng gật đầu một cái thương nguyên đại thế giới thần bí khó lường dưới mắt trong thế giới trên mặt nội thiên đế tổng cộng không đến hai trăm người dựa theo một phương cấp thấp đại thế giới vị cách là có thể sinh ra ba trăm sáu mươi vị thiên đế còn có hơn một nửa thiên đế không người biết đến nghe nói tại thương nguyên trên đại thế giới còn có cực kỳ cổ lão cổ thiên đế chủng tộc những cái kia cũng là kéo dài mấy cái thời đại cổ tộc ngay bình thường những thứ này cổ thiên đế chủng tộc trên cơ bản đều ẩn thế không ra không làm người đ ờ i biết tới cho dù là lần này thế chiến cũng không có nghe nói những cái kia cổ thiên đế chủng tộc có bất kỳ động t í n h gì tiểu từ này có thể hay không chính là trong truyền thuyết cổ đế tử thanh y di thiên đế phỏng đoán nói cổ thiên đế chủng tộc nghe được cái danh xưng này lôi c ử u tiêu cùng mạnh thiên n g u y ê n thần sắc đều là hơi đ ổ i có lẽ vậy nhìn trung thương nguyên đại thế giới chỉ sợ cũng chỉ có những cái k i a cổ thiên đế chủng tộc mới có thể đạn sinh ra như thế kiệt xuất dòng dõi tới tuyên cổ tương truyền cổ thiên đế trong chủng tộc mỗi một thời đại đều nhất định ra một vị kỷ nguyên thiên đế cùng một vị kỷ nguyên đại đế thậm chí trong truyền thuyết còn từng sinh ra cảng cường đại hơn thời đại thiên đế chỉ có đi ra kỷ nguyên thiên đế chủng tộc mới có thể được xưng cổ thiên đế chủng tộc nếu như vị này hàn thanh sơn thực sự là xuất từ một phương nào cổ thiên đế chủng tộc mà nói vậy đối với chúng ta thiên đều phải nhét cũng là một chuyện tốt cứ như vậy ngăn chặn cánh cửa thế giới tỷ lệ càng lớn hơn lôi cửu tiêu trầm ngâm nói ân đại đô đốc nói cực phải nguyên bản đối với chi này đại đế đội cảm tử cũng không ôm kỳ vọng quá lớn nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ có chút hy vọng thành công ngoài ra thiên n g uyên đạo huynh các ngươi cung lai đế tộc mạnh giả thiên thật đúng là thiên quyến người a phía trước cùng cổ kiếm tâm cái này vô pháp vô thiên khí vận c h i tử mơ mơ hồ hồ mà trở thành h ả o bằng hữu hiện nay lại cùng một cái càng thêm thần bí khó lường hàn thanh sơn trở thành bằng hữu mạng này thật là thật tốt thanh y di thiên đế chua chua nói ha, ha. đây đều là già thiên tiểu tử này phúc khí cùng tạo hóa bất quá hắn chỉ là vận khí tốt hơn thôi những thứ khác chỉ có thể coi là bình thường giống như a mạnh thiên n g u y ê n một mặt bình thản nói mặc dù hắn mặt ngoài nói phong khinh v ấ n đạm nhưng mà nụ cười trên mặt lại l à như thế nào cũng giấu không được nếu hàn thanh sơn thực sự là cổ thiên đế chủng tộc cổ đế tử mạnh gia thiên cùng hắn trở thành bạn bọn hắn cung lai đế tộc cũng có thể đi theo dính một chút quang tóm lại chỗ tốt cực lớn tốt, trước ố t t tiên không muốn đi quấy dày bọn hắn ngày mai sẽ phải ra chiến trường linh hư đạo châu những cái tia thiên đế chúng ta nhất định phải gánh vác vì bọn họ tranh thủ thời gian đây là một hồi sinh tự chi chiến thắng có thể đem thiên vũ đại thế giới đuổi đi ra thua chúng sinh đều d i ệ t chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút ta lôi cửu tiêu ngưng thanh đạo nói xong hắn lại là liếc mắt nhìn xa xa lâm vô đạo một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ thấy thế mạnh tiên u y ê n cùng thanh ý với thiên đế cũng không rời đi mà là xếp bằng ở hư không bên trên nhắm mắt dưỡng thần sau một ngày phía trước chưa chạy tới sáu mươi bốn vị đại đế toàn bộ đều, đều đổi ề u đ tới đám người t ề tụ tại thần cung cương đại vô song chiến ý cùng sắc khí sông thẳng thiên n i ệ phía trước bản đế đã đem lần này nhiệm vụ nói đến phi thường hiểu rồi k hoa ô n n g giá tiếc bất cứ à ngăn c h ặ lạp theo ư hắn tiếng nói rơi xuống mọi người ở đây không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía đám người phía trước nhất một cái thanh niên áo trắng thiên hoàng đế tử ứng hoàng thiên đại đế thập trọng thiên tu vi hán tư chất nội tình cùng với thực lực m i u ê n cưỡng tiếp cận thế giới đại đế cấp độ thiên hoàng đế tử ứng hoàng tiên h chính là thương nguyên trên đại thế giới công nhận đại đế mạnh nhất từ hắn xuất lĩnh đại đế đội cảm tử đại gia có gì dị nghị không lôi cửu tiêu tiếp tục hỏi không có thiên hoàng đế tử cái thế vô song thực lực hành quán thiên hạ từ hắn xuất lĩnh không thể tốt hơn ứng hoàng tiên h thực lực chính xác rõ như ban ngày ta không dị nghị không có dị nghị đám người nao h nhao biểu đạt thái độ của mình đã như vậy cái kêu bản đế liền tuyên bố từ thiên hoàng đế tử ứng hoàng tiên ta phản đối đang lúc lôi cửu tiêu muốn tuyên bố kết quả cuối cùng lúc đột nhiên trong một đạo người vang lên một đạo không đúng lúc cấm thành. Hoa lạc. Lời này vừa ra, đám l ú cổ cấm lạc. c đám mắt thanh. trong theo tiếng Trưng tiến trâu. Trưng tiến trâu. Hoa nháy nhìn 830, đánh linh hư đạo châu. 830, đánh linh hư vừa ra, qua. này người đạo đạo Lời kiếm tâm nhìn xem cái kia lên tiếng người phản đối chư vị ở đây đại đế cũng không cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc ngược lại một bộ nhìn lắm thành quen biểu lộ từng cái thậm chí đều lộ ra xem trò vui thái độ cổ kiếm tâm thế nhưng là thương nguyên đại thế giới danh nhân liệu mạng tam lam đi cái nào không biết ngoài ra hắn cung ứng hoàng thiên ở giữa mâu thuẫn cũng là mọi người đều biết phàm là hai người gặp phải tiểu thì làm ở mỹ lớn thì ra tay đánh nhau trên cơ bản liền không có một lần ngoại lệ bởi vì cổ kiếm tâm chỗ thương thiên đế tộc cùng ứng hoàng thiên chỗ thiên hoàng đế tộc có túc thủ truyền k ế t toán đừng nói là bọn họ chỉ cần là thương thiên đế tộc cùng thiên hoàng đế tộc gặp phải hoặc là ở mỹ hoặc là đánh cho nên đám người nhìn thấy cổ kiếm tâm lúc này nhảy ra phản đối cũng không có bất luận cái gì ngoài ý mến đây là bọn hắn chuyện trong dự liệu cổ kiếm tâm ngươi phản đối cái gì lôi cửu tiêu trầm ặ t hỏi đại đô đốc ứng hoàng thiên kẻ này có tài đức gì lãnh đạo đại đế đội cảm tử đem mọi người、mệnh. giao đến trên tay của hắn chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết hơn nữa luận đến tư chất thân phận thực lực ta có cái nào một hạng không bằng ứng hoàng thiên dựa vào cái gì tuyển hắn làm người dẫn đầu ta cảm thấy người dẫn đầu này ta cũng có thể làm tóm lại ta m ạ n h liệt khâm phục đồng thời biểu thị phản đối mạnh liệt cổ kiếm tâm mặt ông trầm hét lớn không có chút nào bận tâm lôi cựu tiêu c ù n g ứng hoàng thiên mặt mũi đối với cái này lôi cựu tiêu cứ việc mặt mũi tràn đầy âm trầm nhưng cũng không có đem hắn như thế nào dù sao cổ kiếm tâm thế nhưng là thương thiên đế tộc bà bối nếu là sự tình làm lớn lên chỉ sợ đế tộc những lao gia hoặc kia nhất định phải ồn á o không thể cổ kiếm tâm nơi này chính là thiên đều phải nhét đang tiến hành thế chiến hết thẻ chiến sự cùng an bài đều do bản đế định đoạt bản đế đã nói để cho ứng hoàng thiên đảm nhiệm đại đế đội cảm tử người dẫn đầu quân lệnh như núi hà có thể tự tiện sửa đổi sự phản đối của ngươi vô hiệu lôi k i ự u tiêu lớn tiếng bác bỏ đạo ừ tất nhiên đại đô đốc ngươi khăng khăng muốn để ứng hoàng thiên làm người dẫn đầu này vậy ta cũng không thể nói gì hơn bất quá ta chết cũng sẽ không theo ứng hoàng thiên kẻ này tại cùng một cái đội ngũ bên trong ta yêu cầu mặt khác tổ kiến nhất c h i đại đế đội cảm tử ân mặt khác tổ kiến một c h i đội cảm tử nghe nói như thế mọi người chung quanh lập tức văng tới ngạc nhiên cùng ánh mắt kinh ngạc lập tức ánh mắt của bọn hắn liền tụ tập ở cổ kiếm tâm mạnh g i ả thiên cùng với trên thân lâm vô đạo cùng lúc đó lôi cửu tiêu tựa hồ cũng hiểu rồi cổ kiếm tâm ý nghĩ ngươi muốn cùng ai cùng một chỗ tổ kiến đại đế đội cảm tử nha chỉ có một mình ngươi mà nói không thể được đại đô đốc yên tâm chỉ ta cùng mạnh giá thiên còn có hàn thanh sơn ba người chúng ta mặt khác tổ kiến một tri đội ngũ cổ kiếm tâm chỉ, chỉ bên cạnh hai người mạnh gia tiên h hàn thanh sơn các ngươi có phải hay không đồng ý cổ kiếm tâm đề nghị mặt khác tổ kiến đội cảm tử lôi cửu tiêu đem ánh mắt nhìn phía hai người đối với cái này lâm vô đạo gật đầu một cái không có gì nghị ta đồng ý vậy ta cũng đồng ý hai người lần lượt biểu đạt thái độ của mình thấy tình cảnh này lôi cửu tiêu cũng đành chịu t h ở d à i tốt lắm đã các ngươi khăng khăng như thế bản đế liền thành toàn các ngươi ba người các ngươi mặt khác tổ kiến một cái đại đế tiểu phân đội bất quá nhất thiết phải lấy đại cục làm trọng nếu để cho bản đế biết các ngươi không để ý đại cục lẫn nhau đấu tranh mà nói định trạm không công tha lôi cửu tiêu nghiêm nghị nói xin n g h e đại đô đốc pháp chỉ chỉ cần ứng hoàng thiên không tới quấy dối ta chắc chắn là lấy đại cục làm trọng nói đến đây cổ kiếm tâm khiêu khích liếc mắt nhìn phía trước nhất ứng hoàng thiên đối phương chỉ là lạnh lùng hư một tiếng cũng không đáp lại bất quá cổ kiếm tâm trước mặt mọi người khiêu khích để cho hắn xuống đài không được cái này khiến tại trong lòng ứng hoàng thiên t r ô n xuống hạt giống cửu hận họ cổ n g ư ơ i chờ ta có cơ hội ta nhất định phải giết chết người không thể trước hết để cho ngươi càn dỡ một chút chờ đi đến linh hư độc tiên có ngươi k ó c thời điểm trong lòng ứng hoàng thiên đoán hận thầm nghĩ đối mặt bọn hắn hai người minh tranh hạm đấu lôi cựu tiêu mặc dù đều thấy rõ nhưng cũng không để ý tới hắn tin tưởng vô luận là cổ kiếm tâm vẫn là ứng hoàng thiên cũng không dám tại trên chuyện trọng đại như vậy làm loạn đại gia còn có cái khác muốn hỏi sao đại đô đốc ta muốn hỏi một chút giết chết một cái nhất trọng thiên dị tộc đại đế có một ngàn khối tiên thiên thần t i n h không biết là thật hay giả lúc này trong đám người lâm vô đạo hỏi đã sớm muốn biết rõ ràng sự t ì n h đương nhiên thương nguyên đại thế giới liên minh có rõ ràng quy định nhưng phảm là thương nguyên đại thế giới người chỉ cần giết chết một cái nhất trọng thiên dị tộc đại đế liền có thể phải một ngàn tiên tiên thần tinh đại đế thập trọng tiên một vạn tiên tiên thần tinh các ngươi có thể đem chém giết thi thể của địch nhân mang về chỉ cần kiểm nghiệm không sai sau đó liền có thể dựa theo dị tộc đầu người nhận lấy đối ứng b a t t h ư ở n g ngoài ra các ngươi nếu có thể hoàn thành lần này gian khổ nhiệm vụ trọng đại đến lúc đó trở về sau đó thế giới liên minh còn có tưởng thưởng trọng đại người chết trận thân thuộc cùng với sở tại gia tộc sẽ đạt được trợ cấp lôi c u tiêu trầm giọng nói theo thanh âm hắn vang lên trong thần cung lập tức tràn ngập lên một cỗ kiểm chế trầm trọng bầu không khí giờ khắc này ngoại trừ lâm vô đạo ai cũng không biết mình liệu có thể sống s ó t từ linh hư đạo châu đi tới còn có những vấn đề khác sao không có ai trả lời đã như vậy vậy liền lên đường đi bản đế ở đây cầu chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu tất cả mọi người tất cả bình yên trở về nói đi lôi cựu tiêu vung tay lên thần cung đại môn ẩm vang mở rộng một chiếc cực lớn c ổ lao t h ầ n chu sớm đã dừng sát ở hư không bên trên mạnh tiên n g u y ê n cùng thanh ĩ rỉa thiên đế cùng với số lớn cường giả cũng đã chờ đợi đã lâu xuất phát ẩm ẩm theo lôi cựu tiêu ra lệnh một tiếng Từng chiếc, từng chiếc t ừ nguyên c bản tại linh hư đạo châu phía trên đời đời truyền thừa lấy một cái cổ lao thiên đế thế lực tên là linh hư thiên tông kỳ tông môn trụ sở tại một phương cực lớn động thiên bên trong trong tông môn có hai vị thiên đế toa t h ấ n đệ tử môn nhân hơn trăm vạn chỉ có điều bởi vì thiên vũ đại thế giới xâm lấn khiến cho cổ lão linh hư thiên tông hôi phi yên diệt hắn n ắ m trong tay linh hư lộc tiên cũng bị thiên vũ đại thế giới dị tộc chiếm đ o ạ n hơn nữa cấu kiến một tòa cánh cửa thế giới đem toàn bộ linh hư đ ạ o châu coi là một cái xâm lấn thương nguyên đại thế giới lô cốt đầu cầu cho đến ngày nay thiên vũ đại thế giới dị tộc đã xâm lấn đến thương nguyên đại thế giới nội bộ hơn nữa một đường tiến lên thế không thể lỡ dựa theo này xuống thiên đều phải nhét cũng tất nhiên muốn thất thủ luân hãm đến lúc đó tầm chắn thiên nhiên đánh mất chờ đợi thương nguyên đại thế giới liền sẽ là thai hỏa ngập đầu bởi vậy lôi cựu tiêu mới quyết định tổ kiến đại đế đội cảm tử không tiếc bất cứ giá nào đem linh hư trong động t i ê n canh cửa thế giới phá hủy hiu thần chu tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm đám người liền đã tới linh hư đạo châu địa giới mà lôi cựu tiêu đám người quy mô tiến công cũng kinh động đến đóng tại này dị tộc cường giả thú này thiên đế ngươi lại dẫn người đến tìm cái chết sao có ai không cho ta giết ẩm ẩm đang lúc chúng vừa mới bước vào linh hư đạo châu lúc đ ỗ n g nhiên đạo châu chỗ sâu bạo phát ra một đạo chấn thiên động địa giống to ngay sau đó tại lâm vô đạo đám người chăm chú một cái hùng vũ bá tức giận một trượng đại hán điều khiển thần quang đi tới trước mặt ở sau lưng của hắn lóng lánh thập luân hoàng hoàng đại nhật quần quận đại nhật thần quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa hiu hiu hiu mà tại cái này hùng võ đại hán xuất hiện sau đó phía chân trời xa xôi lại lướt qua ba đạo thần quang ba tôn thập trọng thiên thiên đế theo sát mà tới liệt dương thiên đế huyền minh thiên đế linh âu thiên đế lâm vô đạo ánh mắt đỏ qua ba vị dị tộc thiên đế thân phận cùng với tu vi trong n g á y mắt lộ ra ở trước mắt trong đó lãnh vác thập luân hoàng hoàng đại nhật liệt dương thiên đế cùng thú n à y thiên đế lôi cựu tiêu một dạng cũng là nhân đạo thiên đế tu vi những thứ khác ba người một người trong đó vừa mới tấn thăng thập trọng tiên hai người khác cũng là lâu năm thiên đế giết cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt trên chiến trường không cần bất kỳ nói nhảm song phương tại sau khi tiếp xúc lập tức làm dáng trắng trợn chém giết Trưng 831, quét ngang đại đế vô địch thủ. Trưng quét thủ. Thiên thiên liệt. Theo thú ngày thiên đế cùng liệt dương thiên đế bọn người chém giết cùng một dương người ngang ngang Vâng. Vâng. Vâng. chiến, bang ngày cùng bọn cùng giao 831, 831, chém địa đại đế địch đại đế địch đế đế đế vô vô chỗ bên trên bầu trời liệt dương thiên đế gánh vác thập luân hoàng hoàng đại nhật màu đỏ thâm đại nhật t h ầ n quang chiếu rọi thiên địa thập phương uy thế vô pháp vô thiên một bên khác thú n à y thiên đế lôi c ử u tiêu sau lưng nhưng là có kinh khủng tuyệt luân diệt thế lôi hải hệ ra từng đạo màu tím đen thần lôi tê thiên liệt địa diệt tuyệt hết thảy đông đông đông tại sự điên cuồng của bọn hắn công kích đến t r u n g quanh hư không bị đánh không ngừng mà phá diệt tiếp đó lại cấp tốc khôi phục nguyên dạng bởi vì lẫn nhau là sinh tử đại địch bởi vậy liệt dương thiên đế bọn người mỗi một lần ra tay cũng là dốc hết toàn bộ sức mạnh gắng đạt tới sáu vị khoáng thế thiên đế chém giết dưới đáy một đám đại đế đều mắt lộ kinh hãi từng cái trong miệng càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh cấp độ kêu hủy thiên diệt địa sức mạnh cái thế hoàn toàn không phải bọn hắn bây giờ có thể chạm đến hiu hiu hiu cũng liền tại mọi người vây xem lúc linh hư đạo châu đại quân dị tộc cũng bị kinh động đến kèm theo từng đạo sáng trói thần quang cùng với trùng tiêu khí thế chỉ thấy chư đa đại đế vượt qua hư không mà tới mỗi người trên thân đều có cái thế sắc cơ cầm đầu chính là một người cao t ă n thước tay cầm hát sắc ma đao nam tử trung niên khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm、giết. giết một tôn thương nguyên thế giới đại đế ban thưởng một ngàn tiên thiên thần tinh đại đế thập trọng tiên ban thưởng một vạn trấn thiên giống to vang tận mây xanh ma đao đại đế tống khuyết nhìn xem cái kia xuất lĩnh tám trăm đại đế giao giạt nghiền sắt mà đến nam tử trung niên lâm vô đạo ba người đều là tinh thần đại trấn ma đao đại đế tống khuyết thiên phú tuyệt luân tư chất căn cốt chắc tuyệt cực điểm đã thành đạo ba vạn ba ngàn năm bây giờ hắn đã tu tới đại đế thập trọng tiên lần này từ hắn thống ngự tiên vũ đại thế giới tám trăm đại đế có thể thấy được nó địa vị cùng thực lực tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến cho ta mắt thấy ma đao đại đế thống ngự tám trăm h thiên vũ thế giới đại đế xuất hiện một bên ứng hoàng tiên lúc này rút ra đế binh muốn phấn chấn mọi người một cái khí thế chỉ có điều hắn lời nói còn chưa nói xong chỉ thấy người phía sau trong đám có một đạo bá đạo tuyệt luân thân ảnh phóng lên trời người kia bước ra một bước trong nháy mắt đi tới ma đao đại đế trước mặt đáy mắt bạo khởi vạn đạo h ư n g quang d ị tộc rất rưỡi nhận lấy cái chết ừ chỉ là đại đế nhất trọng tiên cũng dám ở trước mặt bản đế nói khoác không biết ngượng bản đế trước đưa người quy thiên ẩm ẩm đang khi nói chuyện ma đao đại đế trợt rút ra mang theo người hát sắc ma đạo đưa tay hung hăng chém dứt tới nhưng mà ngay tại hắn dơ đao chém ra lúc đ ỗ n g nhiên một cổ thần bí vĩ lực buông xuống hóa thành một phương tỉnh thổ trong nháy mắt ma đao đại đế cực kỳ hoảng sợ bởi vì khi cái kia cổ thần bí sức mạnh buông xuống sau hắn cảm giác tu vi của mình trong nháy mắt bị chấn áp một cái đại cảnh giới theo nguyên bản đại đế thập trọng tiên h lập tức rơi vào thiên đạo c h u ẩ n đế đáng chết đây là bí pháp gì có thể đem tu vi của ta áp chế a cảm nhận được biến cố bất tình hình cho dù là ma đao đại đế cũng không khỏi lòng sinh hãi hắn vừa mới chuẩn bị thì bí pháp bỏ chạy nhưng mà ngay lúc này một đạo băng lanh vô tình âm thanh đ ỗ n g nhiên từ hắn bên thai v ă n g lên đại lực thần ma quyền vâng anh cương m anh tuyệt luân g i ả thiên đại thủ từ hư không quét ngang mà qua tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt hung hăng đánh vào ma đao đại đế trên thân không thế lương lại tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh vang vọng thập phương đại đế thập trọng thiên ma đao đại đế trực tiếp bị một quyền này đánh xuyên lồng ngực cực kỳ kinh khủng vĩ lực đem hắn nửa cái thân thể đều làm bể thậm chí ngay cả đại đế trân linh đều bị chấn diệt chết không thể chết lại t đó là mạnh gia thiên một tôn thập trọng thiên dị tộc đại đế c ư nhiên bị hắn d ơ tay ở giữa chấn sát cái này sao có thể hắn không phải mới vừa vận thành đế không bao lâu sao làm sao lại nắm giữ lực lượng cường đại như vậy đại đế nhất trọng tiên h lịch s á t đại đế thập trọng tiên h lão tử hoa mắt ta không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hết thệ đều phát sinh ở trong n g a y mắt nhìn xem bất thình lình kinh thiên b i ế n cố hậu phương đang chuẩn bị tham gia đánh giết các đại đế lập tức cả kinh trận mắt hốc mồm từng cái một thân sắc kinh hái tới cực điểm bây giờ bọn họ đều là dùng một loại thấy quỷ biểu lộ ngơ ngác nhìn qua nơi xa cái kia đứng chắp tay mạnh giả thiên nhất trọng thiên đại đế đưa tay chấn sát thập trọng thiên đại đế nhìn trung thương nguyên đại thế giới cũng không có chuyện vượt qua lẽ thường như vậy liên ứng hoàng thiên lúc này cũng là t r ậ n tròn trong mắt không dám tin nhìn qua mạnh giả thiên ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt kiên kỵ mạnh giả thiên vừa mới tu thành đại đế tại sao có thể có sức mạnh đáng sợ như vậy chẳng lẽ lúc trước hắn vẫn luôn tại dấu r ố t lại hoặc là hắn là nắm giữ cái gì nghịch thiên bí pháp ứng hoàng thiên h i ế mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên mạnh giả thiên bóng lưng dần, dần lông mày của hắng càng nhị mạnh gia thiên triển hiện ra lực lượng cường đại để cho hắn cảm nhận được bất an nhất là hắn vẫn là cùng cổ kiếm tâm cùng một bọn này liền càng thêm để cho hắn k i ế n kỵ người này chưa trừ d i ệ t ngày k h á c tất thành hòa lớn ứng hoàng thiên đáy lòng sát cơ hiện lên hắn hít mắt cũng không biết đang có ý đồ gì cùng lúc đó cổ kiếm tâm cũng là một mặt một bức thảo đây là mạnh gia thiên hắn lúc nào ngưỡng bức như thế thập trọng thiên đại đế nói r ế t liền r ế t quá hung tàn a hắn kinh ngạc nhìn nhìn qua mạnh gia thiên ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi giảm như vậy giống như là lần thứ nhất nhận biết mạnh giả thiên bất quá sau khi một phen khiếp sợ ngắn ngủi cổ kiếm tâm liền phản ứng lại khoe miệng nhấc lên nụ cười s á n g lạ ha ha lão tử quả nhiên có ánh mắt vốn cho rằng mạnh giả thiên tiểu tử này lại là một cái vương hữu hiện tại xem ra can đảm một năm a đại đế nhất trọng thiên trong lúc đưa tay nịch sát đại đế thập trọng thiên hắn tuyệt đối có thế giới đại đế chiến l ư ợ c tiểu tử này l ừ a gạt ta đây thật là khổ a cổ kiếm tâm gương mặt hai toán tại hắn nghĩ đến mạnh giả thiên đã sớm có như thế cái thế chiến lực lại vẫn luôn giấu diếm hắn rõ ràng không phải bản thân trên thực tế mạnh già thiên cũng là lần thứ nhất thể nghiệm chiến lược mạnh mẽ như vậy không thể không nói quá sung sướng đại thần truyền ta t r ư thiên tỉnh thổ không hổ là đại đế cấp độ vô địch pháp đơn giản quét ngang hết thẻ a tại cầm phương pháp này ta nhất định vào khoảng trong đại đế vô địch a hắn lòng tràn đầy phần chấn vây anh tiếng nói rơi xuống mạnh già thiên đưa tay đem ma đao đại đế một nửa thi thể thu vào túi chữ vật tiếp lấy hắn bước ra một bước c u ố n lấy cái thế khí thế cùng sắc cơ giống như ác lang xông vào đại quân dị tộc chư thiên tỉnh thổ bí thuật thập phương tịch diện ẩm ẩm một phương thật lớn thần bí tỉnh thổ bao phủ phương viên mười vạn trượng hư không đem lên trăm vị dị tộc đại đế bao dung nhưng phạm là thân ở tại tỉnh thổ chi bên trong đại đế tu vi hết thạy bị chấn áp một cái đại cảnh giới nhân cơ hội này mạnh già thiên bằng nhanh nhất tốc độ thi triển ra thập phương tịch diệt bí thuật trong chốc lát ước vạn tịch diệt kiếm quan g quét ngang tỉnh thổ lĩnh vực trong đó trên trăm vị đại đế bị cường thế chém giết hầu như không còn mà mẹ nó cái này mẹ nó còn là người sao quá nghịch thiên rồi a nhìn xem mạnh già thiên trong lúc đưa tay chém giết trên trăm vị dị tộc đại đế cổ kiếm tâm kinh đến cơ hồ trận lắc mắt nguyên bản Hắn khi à tiếng h nói sát đ rơi xuống một mình hắn đơn thương độc mã mà vọt vào đại quân dị tộc đại sắt đặc sát những nơi đi qua nhưng phàm là dị tộc đại đế nhao nhao bị một quyền đ á n h sát lùi mau lùi lại nhanh đi mời ta thiên vũ thế giới trân long đế tử dị tộc đại đế thất kinh mà gào thét lớn sau đó bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ lui về linh hư lập tiên n ộ t cái kia tạ tử chạy đi đâu mắt thấy dị tộc đại đế chạy trốn mạnh gia thiên lập tức giống như sát thần khi thế hung hăng đổi tới thấy thế cổ kiếm tâm cùng lâm vô đạo hai người cũng không có bất luận cái gì chần chờ lúc này nhanh chóng thu tập trên đất đại đế thi thể xem ra tựa hồ không cần đến ta đ ộ n g thủ nhặt xác lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải thoải mái như vậy lâm vô đạo lòng tràn đầy vui vẻ chỉ là trong chốc lát trong tay hắn liền ít nhất góp nhặt một trăm tám mươi tám cụ đại đế thi thể đồng dạng, cổ kiếm tâm trong tay cũng không ít đây quả thực là tại nhà tiền t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai chân long đế tử t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai chân long đế tử hàn huynh đệ n g ư ơ i biết mạnh giả thiên như thế ngưu bước sao đang lúc lâm vô đạo một đường thu tập đại đế thi thể lúc cổ kiếm tâm quỷ lén lút t ú y mà đi tới bên cạnh do hỏi ngay vậy lâm vô đạo nhìn hắn một cái sau đó gật đầu một cái biết ta cái gì hắn thế mà nói cho ngươi vẫn còn giấu g i ế m ta cái này cho chết mạnh giả thiên quá không t r ư ữ nghĩa n g thua thiệt lao tử đối với hắn tốt như vậy cho tới hôm nay biết hắn còn có sức mạnh bực này tuyệt、sao? trơ trở về sau đó liền tiếp giao cổ kiếm tâm hùng hùng hồ hồ bây giờ hắn cảm thấy vô cùng khó chịu trên thực tế ta cũng là hai ngày trước tại g i ả thiên thần cung biết đến chính là ngươi tìm đến chúng ta thời điểm nhìn xem cổ kiếm tâm cái kia tức giận bộ dáng lâm vô đạo c ư ờ i nhạt một tiếng nói hai ngày trước mới biết ân ta nghe mạnh g i ả thiên nói hắn tại một nơi nào đó làm quen một vị quý nhân nhận được quý nhân ban thượng pháp thế là n ị c h thiên cải mệnh lúc này mới có quét ngang đại đế cái thế chiến lược hắn vốn là dự định đem cái tin tức tốt này nói cho ngươi cái này không vừa vặn gặp phải thế chứ sao cho nên liền không có tới kỳ nói a dạng này a nghe được lâm vô đạo g i ả n giải cổ kiếm tâm tâm bên trong khẽ động t ự a h ầ nghĩ tới điều gì mạnh ra thiên kẻ này liền ưa thích che giấu xem ra hắn ở chỗ đó thu được lớn cơ duyên a nghe mấy ngày trước đây hắn đi một chuyến c ử u thiên lâu chẳng lẽ là bị vị công tử kia thấy vừa mắt cổ kiếm tâm nhỏ giọng thì thầm ân hắn lời này vừa ra bên cạnh lâm vô đạo c ò n mắt hơi hít mắt hơi kinh ngạc nhìn cổ kiếm tâm một mắt hàng này thế mà cũng biết cựu thiên lâu xem ra hắn cũng có đi đến chư thiên c h i thành tư cách chỉ là vì cái gì không có cùng mạnh g i ả thiên gặp nhau có thể hắn dùng cũng là thân phận giả lâm vô đạo nghĩ tới một loại khả năng cái này hắn nhìn về phía cổ kiếm tâm ánh mắt lại có một chút biến hóa rất nhỏ đã có tư cách đi chư thiên c h i thành đó chính là người trong đồng đạo tư chất tiềm lực thực lực các loại đều là bất p h ẳ m dạng này người mới đáng giá bồi dưỡng đi thôi chúng ta cũng theo sau lúc này mạnh g i ả thiên chỉ sợ cũng tại linh hư động thiên bên trong giết điên rồi chúng ta nhanh đi nhặt thi thể những đại đ ế này đều là tiền a lâm vô đạo thúc giục nói đúng đúng đúng đ á n g chết ta như thế nào đem chính sự đem quên đi trời đất bao la kiếm tiền lớn nhất nhiều như vậy đại đế thi thể sau khi ra ngoài còn không phải phát đại tài hh ắ c ắ c nói đi cổ kiếm tâm lúc này từ trên người móc ra một cái bao tài to càng không ngừng đem trên mặt đất đại đế thi thể thu vào trong đó không bao lâu hai người liền đi theo mạnh giả t i ê n tiến vào linh hư động tiên mà nhìn xem ba người bọn họ hành vi cùng cử động phía sau h ư ớ n g hoàng thiên b ọ n người đã rung động lại là đỏ mắt chỉ là cổ kiếm tâm cùng lâm vô đạo hai người thu thập đại đế thi thể chỉ sợ liền vượt qua năm trăm cỗ đây chính là mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn tiên tiên thần tinh a Ai? sớm biết chúng ta cũng gia nhập vào mạnh giá thiên bọn hắn cái kêu một tổ bọn hắn ăn thịt chúng ta nói không chừng cũng có thể đi theo h ú t miếng canh đúng vậy a nhìn điệu bộ này mạnh giá thiên rõ ràng là có quét ngang đại đế vô địch chiến l ự c đi theo hắn mà nói nguy hiểm khẳng định muốn nhỏ rất nhiều ứng đế tử chúng ta cũng nhanh chóng đi vào đi công lao này cũng không thể để cho mạnh giá thiên ba người bọn hắn cấp x o a đúng đúng đúng đuổi theo sát hiu hiu đám người một bên nghị luận một bên bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào linh hư đầu tiên nhìn xem một màn này ứng hoàng thiên âm thầm siết chặt n ắ m đ ấ m hắn cảm giác vốn hẳn nên thuộc về mình danh tiếng bây giờ toàn bộ mạnh giá thiên c ấ ớ đi mất hết mặt mũi hừ ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể t r ư ơ n g cùng tới khi nào trước hết để cho các ngươi cao hứng một chút nhưng mà thắng lợi cuối cùng trái cây nhất định là thuộc về ta trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm nói xong ứng hoàng thiên không do dự cũng khống chế một đạo hưởng quang xông vào linh hư lộc tiên linh hư lộc tiên ở đây nguyên bản thuộc về linh hư tiên tông tất cả chính là một phương thiên đế tiểu thế giới chỉ có điều về sau thế chiến bộ phát bị thiên vũ đại thế giới dị tộc chiếm đoạt hơn nữa dùng cái này mở ra cánh cửa thế giới ầm ầm khi ứng hoàng thiên tiến vào linh hư động tiết lúc chỉ thấy xa xôi thiên khung phía dưới có một đạo hung mánh tuyệt luân thân ảnh đang cuốn lấy cái thế chi lực quét ngang đông đảo dị tộc đại đế nhưng phàm là hắn đi ngang qua chỗ hết thể dị tộc đại đế n h a u n h a u bị chấn sát không ai đỡ nổi một hiệp cùng trong lúc nhất thời mạnh g i à thiên tại phía trước càng không ngừng sát lục lâm vô đạo c ù n g cổ kiếm tâm hai người nhưng là riêng phần mình mang theo một cái bao tải to không ngừng mà hướng bên trong chứa thi thể chỉ là phút chốc linh hư động thiên bên trong tụ tập dị tộc đại đế liền bị mạnh gia thiên tàn sát nhiều đến hơn tám trăm vị hơn nữa theo thời gian trôi qua mạnh g i ả thiên một đ ư ờ n giết g một đường hướng về cánh cửa thế giới tiến lên không bao lâu hắn liền đã đến trước mặt cánh cửa thế giới giống nhưng mà đúng lúc này có một đạo c h ấ n thiên động địa gầm thét đột nhiên từ cánh cửa thế giới sau lưng hư không hành lang chuyển đ ế n ra hơn nữa quân lấy hùng vĩ đến cực điểm n h thế thương nguyên thế giới rắt rưởi sao dám lấn ta thiên vũ thế giới không người bản đế tử tới chiếu cấu ngươi v o a anh kèm theo quần quận gầm thét cùng gào thét chỉ thấy cánh cửa thế giới một hồi dạo rực sau đó có một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh vượt qua giới môn mà ra đó là một cái đầu mọc ra hai sừng tuổi trẻ nam tử trên giới quanh người c u ố n quanh lấy hùng vị hết sức lao uy ánh mắt vệ n g h ĩ thập phương chân long đế tử nhìn thấy người tới lâm vô đạo con mắt không khỏi nhữ lại người này chính là thiên vũ đại thế giới chân long đế tử xuất từ chân long nhất tộc hơn nữa còn tu thành thiên đế c h i thân chính là một vị nửa bước thiên đế n ộ t cái kia tạp tử chính là người tàn sát ta thiên vũ thế giới đại đế bá lạnh lùng ánh mắt quét ngang hư không chân long đế tử cẩn thận nhìn chăm chú lên nơi xa mạnh gia tiên lớn tiếng chất vấn là ta giết lại như thế nào chỉ ó bản n l ĩ mà Mạnh Một căm nói, ngươi tới cho bọn hắn báo thủ A. Mạnh giả thiên cười lạnh Cùng vọng. Một lời khơi dậy chân long dẫn ngút、trời. Đông. tới giả cười lời khơi trời. thủ tử cho c h báo áp. A. dậy đế thấy hắn bước ra một bước trong nháy mắt đi tới mạnh giả thiên trước mặt quanh thân lóng lánh nồng nặc thiên địa quy tắc hoành áp thập phương cẩn thận người này đã tu thành thiên đế c h i thân là một vị nửa bước thiên đế sau lưng cổ kiếm tâm ngưng nặng âm thanh vang lên nửa bước thiên đế trong lòng mạnh g i thiên run lên vất quá rất nhanh hắn liền đem dâng lên kinh hoàng chấn áp xuống nửa bước thiên đế lại như thế nào chỉ cần còn chưa tới thiên đế vậy thì phải chết Đang đem ra hóa ra nói chuyện, Mạnh già thiên không mà tiến triển thi thiên tỉnh thổ, diễn hóa ra một phương thần bí tỉnh thổ lĩnh già khi thi chư thổ, thổ h lùi tới, tức vực, c mà một lập bí ân long đây ế tử bào bào. phủ đi đ Ơn! là bí pháp gì vậy mà áp chế một cách cưỡng ép bản đế tu v i sức mạnh tinh thổ vĩ lực gia thân chân long đế tử ánh mắt n g ư n g lại cũng l i ề n tại lúc này mạnh già thiên đưa tay hung hăng đánh tới hừ chỉ là g i á c rời đại đế nhất trọng tiên h cũng dám khiêu khích bản đế tử đơn giản không biết sống chết hạo thiên thần quang ô n kèm theo cuồng ngạo vô biên đ ồ thanh b ỗ n nhiên chân long đế tử sau lưng dâng lên một đạo sáng trói kim sắc thần quang ở đó thần quang chiếu dọi xuống chư thiên tịnh thổ hiệu quả tiêu cực trong nháy mắt bị tan giã chết không có chư thiên tịnh thổ tiêu cực á p chế mạnh già thiên đồng thời cũng đã mất đi ý t r ư ở n g lớn nhất chân long đế tử dốc hết toàn bộ sức mạnh hung hăng một quyền đánh tới không tốt đó là vật gì có thể tan giã chư thiên tịnh thổ mạnh già thiên cực kỳ hoảng sợ cẩn thận mắt thấy chân long đế tử cái k i a kinh khủng tuyệt luân nằm đ ấ m liền muốn rơi vào trên người hắn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cổ kiếm tâm một cái l ắ mình chắm trước mặt hắn ầm ầm trong chốc lát chân long đế tử một kích toàn lực trọng trọng đánh vào trên thân cổ kiế trong chớp mắt hắn lại vui sướng từ trong phế tích một lần nữa đứng lên so với hắn mạnh gia thiên ngược lại là nhận lấy sự đà kích không nhỏ khoe miệng có từng tia từng tia máu tươi tràn ra a cổ kiếm tâm lục thân thế m à cường đại như thế đều có thể sánh vai thiên đế đi lâm vô đạo mắt lộ kinh ngạc ầm ầm cũng l i ề n tại hắn hiếu kỳ đánh giá cổ kiếm tâm thời điểm cổ kiếm tâm cả người bạo phát ra c u ầ n bạo đến cực điểm cái thế khí tức thảo dám đả thương minh đại ta chân long đế tử phải không hôm nay lão tử không làm thì ngươi tên sẽ ghi ngược lại cổ kiếm tâm giọng căm hận giống to nói đi hắn bỗng nhiên bước ra một bước quân lấy khí thế kinh thiên động địa cùng vĩ lực trong nháy mắt đi tới chân long đế tử trước mặt giờ khắc này thông qua đại đạo chi nhãn quan sát lâm vô đạo phát hiện cổ kiếm tâm q u a nội h thân huyết mạch, chất, nhục thân, sức mạnh, còn có điều thi triển pháp môn năng, hết thẻ tư cốt, triển tăng căn còn môn năng, điều m sức có lên t c á cấp bậc. Nguyên bản, cổ bản, Nguyên kiếm tình â m nội t chỉ là miễn cưỡng đụng chạm đến thế giới đại đế khóa cửa nhưng mà dưới mắt tại một loại nào đó vĩ lực gia trì lại là trực tiếp đánh vỡ gông cùng xiến xích trở thành một tôn hàng thật giá thật thế giới đại đế không chỉ có như thế quanh người hắn trên giới hết thể tất cả đều tạm thời mà tăng lên một cái cấp bậc thi chiến pháp môn cũng có thiên đế vi năng toàn thuộc tính để thăng một cái cấp bậc đây chính là cổ kiếm tâm phối hợp trí bảo thần thoại đạo chủng có sức mạnh thần kỳ sao không hổ là khí vận c h i tử quả nhiên bất phàm dưới tình huống bình thường thập trọng thiên thế giới đại đế có thể r ế t nửa bước thiên đế thập trọng thiên kỷ nguyên đại đế có thể r ế t phổ thông thiên đế dưới mắt cổ kiếm tâm tại thần thoại đạo chủng vĩ lực gia trì t r i ể n hiện ra nội t ì n h cùng chiến l ự c đã vượt qua chân long đế tử không có gì bất ngờ xảy ra chân long đế tử ứng đánh không lại hắn lâm vô đạo âm thầm quan sát đạo lúc này cổ kiếm tâm t r i ể n hiện ra cường đại nội tỉnh cùng t h lực cho hắn một cái kinh hỷ lớn mà sự thật cũng chính xác như thế vơ anh cổ kiếm tâm phẫn nộ ra tay tại đi t ớ i c h â n lòng đế thoại ử trước m ặ đạo ư a tay l chủng n gia một trường trì bây giờ cổ kiếm tâm sức mạnh đã đến gần vô hạn tại thiên đế so với hắn nửa bước thiên đế còn muốn càng cường đại hơn nghĩ tới đây chân long đế từ lông mày cao chặn sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm hãng nghi t ắ n đến cổ kiếm tâm chắc chắn là vận dụng bí pháp nào đó mới khiến cho khí thế của tự thân cùng sức mạnh lấy được trước nay chưa có cực lớn để thăng nhưng mà bách phát bách chúng hạo thiên thần quang lần này lại mất hiệu lực khi thần quang bao phủ cổ kiếm tâm trên người hắn hiệu quả tiêu cực cũng không có như chân long đế tử tưởng tượng như vậy bị triệt t i ê u mất mà là tiếp tục duy trì lấy cái gì hắn vĩ lực vậy mà nguồn gốc từ tự thân nhìn xem kết quả này chân long đế tử thần sắc t r ợ t biến đổi hạo thiên thần quang đối với hết thể bí thuật phát môn hiệu quả tiêu cực có tuyệt đối áp chế nhưng mà đối với ngay mặt đề thăng lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả một cái là bị động một cái là chủ động cả hai có khác biệt về bản chất vất quá chân long đế tử dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn cái thế thiên tiêu mắt thấy hạo thiên thần quang vô hiệu hắn lập tức cải biến sách lược chân long phân thân ngang mắt thấy cổ kiếm tâm dần dần chiếm thượng phong chân long đế tử không còn dám tiếp tục gần giấu đi lúc này đem áp đáy hòm á t chủ bài triển hiện ra ầm ầm kèm theo một đạo chấn thiên động địa lòng ầm chỉ thấy chân long đế tử thân thể đ ố n g nhiên run lên sau đó có một đạo phân thân diễn hóa đi ra cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc thậm chí nắm giữ đồng dạng tu vi và chiến lực giết nhiều một bộ phân thân chân long đế tử lực lượng đại trướng lúc này mang theo diện sát hết thạy vô địch khí phách cùng cổ kiếm tâm điên cùng chém giết lại với nhau thảo phân thân phải không lão tử tất nhiên nói muốn làm thì ngươi vậy hôm nay liền nhất định muốn làm thì ngươi thiên vương lão tử tới đều không dùng ngươi dùng phân thân vậy cũng phải chết thương thiên đệ nhất pháp thang thiên vê a n g theo cổ kiếm tâm gầm nhẹ một tiếng quanh người hắn khí thế cùng sức mạnh chật phá vỡ đại đế giới hạn đặt đến nửa bước thiên đế ngay sau đó lại tại thần thoại đạo chủng gia trì lần nữa hướng về phía trước tăng lên một cái cấp bậc đặt đến thiên đế cấp độ ngươi thiên đế không phải sao h ế tại thẻ phát đều trong ngay một tiếng kêu thê lương thảm thiết chân long đế tử toàn bộ thân hình bị cổ kiếm tâm một trường đánh nổ chỉ còn lại nhất đạo đại đế trần linh trốn vào thế giới trong hành lang còn nghĩ chạy cho ngươi cổ ra ra chết đi mắt thấy chân long đế tử đại đế trần linh trốn vào đến thế giới trong hành lang cổ kiếm tâm sát cơ bạo khởi đại thủ quấn lấy cái thế chi lực trực tiếp thăm dò vào thế giới hành lang muốn đem chân long đế tử gắng g ư ợ n g diệt s á t chỉ có điều coi như bàn tay của hắn thăm dò vào thế giới hành lang lúc một đạo kinh khủng t u y ệ t luân kiếm quang đột nhiên từ trong hành lang chém ra p h a n k nhất kích phía dưới cổ kiếm tâm đại thủ bị trong nháy mắt ma diệt không chỉ có như thế đạo kiếm quang kia còn quấn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, xuyên thủng cánh cửa thế giới hướng về cổ kiếm tâm đánh tới hoàng đạo thiên đế nhìn xem cái kia từ trong cánh cửa thế giới giao giạt chém ra tới kinh khủng kiế quang lâm vô đạo ánh mắt trợn ng bá không có chút gì do dự hắn một cái lắc mình đi tới cổ kiếm tâm trước mặt đưa tay đem đạo kia chém tới kiếm quang bắt được trong tay ầm ầm hoàng đạo thiên đế vĩ lực bộc phát tại này cổ sức mạnh trùng k í c h vào lâm vô đạo cả người trong nháy mắt bị oanh bay ra ngoài cùng lúc đó chịu đến hoàng đạo thiên đế vĩ lực xung kích linh hư động thiên không gian cũng bị gắng gượng đánh xuyên qua vô số như mạng nhện vết dạng từ hư không hiện lên một cách này cơ hồ làm bể một ba linh hư động thiên hàn huynh đệ đại hộ pháp nhìn xem lâm vô đạo bị một kiếm chém bay ra ngoài nơi xa tỉnh hồn lại cổ kiếm tâm cùng mạnh g i ả thiên lập tức cực kỳ hoảng sợ lập tức bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới sụp đổ kia linh hư đ ộ c thiên từ bên trong phế tích với ra lâm vô đạo hàn huynh đệ ngươi như thế nào không có việc gì lâm vô đạo vỗ vỗ trên người cắt đá cùng bụi đất n h ư không có việc gì đứng lên trên thân không có chịu đến nửa điểm tổn thương t thân thể này quá mẹ nó nghịch thiên a đây chính là hoàng đạo thiên đế nhất k a vậy mà thí sự không có nhìn xem vui sướng lâm vô đạo cổ kiếm tâm không khỏi trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vốn cho rằng tại đại đế cấp độ này nhục thể của hắn đã vô cùng ý tiên nào biết được còn có c à n g cường đại hơn biên thái cùng lâm vô đạo so sánh hắn chính là r á c rưởi hàn huynh đệ ngươi đây là tu luyện thế nào cổ kiếm tâm mặt mũi tràn đầy hâm mộ t r ờ i sinh a cái này cũng có thể t r ờ i sinh cổ kiếm tâm một bộ thấy quỷ biểu lộ đối với khiếp sợ của hắn cùng tò mò lâm vô đạo cũng không để ý tới bây giờ hắn con ngơi băng lãnh nhìn phía xa xa thế giới hành lang đông đông đông chỉ thấy kèm theo một hồi tiếng bước chân nặng nề một đạo thân ảnh hư hảo chậm rãi từ thế giới hành lang bên trong hiện ra chương 834, lục đạo trung tăng thiên đế vẫn lạc chương 834, lục đạo trung tăng thiên đế vẫn lạc bá võ thiên đế nhìn xem thế giới hành lang bên trong cái tia chậm rãi hiện hiện ra bá đạo thân ảnh cùng với tản mát ra cái thế khí tức lâm vô đạo không khỏi hít mắt lại đồng dạng một bên cổ kiếm tâm cùng mạnh g i ả thiên thậm chí là ứng hoàng thiên cùng một đám đại đế cũng đều đổi sắc mặt đáng chết ở đây vẫn còn có một tôn thiên đế có đại đế la thất thanh trong ngôn ngữ lộ ra mãnh liệt kinh hoàng cùng kiên kỳ Mặc dù thiên đế cùng đại đế chỉ có một chữ khác biệt nhưng mà giữa hai người t r í n h lệnh đơn giản chính là không thể vượt qua khoảng cách hung chi người trước mắt này vẫn là một tôn cường đại vô song hoàng đạo thiên đế càng làm cho đám người lòng sinh sợ hãi cùng bất an tôn này hoàng đạo thiên đế hẳn là thiên vũ đại thế giới phụ trách c h ấ n thủ cánh cửa thế giới thiên đế ứng hoàng thiên ngưng thanh đạo bây giờ sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng những người khác càng là sợ hãi không thôi nhưng mà so với bọn hắn kịch liệt phản ứng cổ kiếm tâm cùng mạnh già thiên mấy người lại là lộ ra phải chấn định rất nhiều dù sao bọn họ đều là tại trong chư thiên tri thành gặp qua rất nhiều đại nhân vật đừng nói là chỉ là hoàng đạo thiên đế cho dù là cực đạo thiên đế bọn hắn đều gặp hàng ngàn hàng vạn thậm chí chuẩn tiên h đế đều gặp bởi vậy khi bá võ thiên đế thân ả n h lúc xuất hiện cổ kiếm tâm cùng mạnh già thiên hai người lại là biểu hiện bình tĩnh dị thường không chút nào h o ả n g đây là đến từ thiên vũ đại thế giới bá võ thiên đế tu vi đã đạt đến hoàng đạo thiên đế cấp độ tuyệt đối không thể để cho hắn bước vào thế giới hành lang các ngươi giữ vững cánh cửa thế giới ta đi vào đem hắn làm thịt đưa mắt nhìn mấy phần lâm vô đạo đột nhiên mở miệm nói cái gì n g ư ơ i muốn làm thị hoàng đạo thiên đế đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế cổ kiếm tâm cùng mạnh g i à thiên lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ vâng nhưng mà còn không đợi bọn hắn phản ứng lại lâm vô đạo đã bước ra một bước tên xông vào thế giới trong hành lang hiện nay hắn chỉ là chuẩn đế tu vi trên chiến trường này đơn giản sâu kiến bên trong sâu kiến bất quá lâm vô đạo đi ra hỗn dựa vào là cũng không phải tự thân tu vi mà là thực lực bản thân cùng át chủ bài chuẩn đế tu vi giết không chết thiên đế nhưng mà liệu mạng lá bài tẩy mà nói thiên đế cũng phải chết lẩm khi tiến vào đến thế giới hành lang trong nháy mắt lâm vô đạo bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra một k h ỏ a đại đế kim đan đem b ẻ một tiểu bộ phận tiếp đó đem thẳng dư đại đế kim đan trực tiếp nuốt vào trong bụng một k h ỏ a hoàn chỉnh đại đế kim đan có thể đem chiến l ự c của hắn để thăng trí đại đế nhất trọng thiên nếu như lại thêm đạo cổ vô thượng pháp cùng khởi nguyên tri thạch g i a t r ỉ lực lượng của hắn sẽ đạt đến chân t i ê n cảnh thương nguyên đại thế giới chỉ là một phương cấp thấp đại thế giới là không thể chịu tại tiên cảnh uy áp cùng vĩ lực một khi sức mạnh vượt qua thiên đế cấp độ toàn bộ thế giới thiên đạo đều sắp sụt d i cho nên để bảo đảm thương nguyên đại thế giới có thể tiếp nhận lực lượng của mình lâm vô đạo mới bẻ một bộ phận đại đế kim đan làm cho hiệu quả y ế u bớt vê anh vê anh vê anh đại đế kim đan vào miệng tan đi sau khi tiến vào trong bụng lập tức hóa thành bảng bạc đến cực điểm vĩ lực chạy xuôi tại toàn thân chỉ là trong chốc lát liền cương ép đem lâm vô đạo tu vi tăng lên tới ngụy đế cấp độ đạo cổ vô thượng pháp khởi nguyên tri thạch theo lâm vô đạo đáy lòng g ầ m nhẹ hắn đầu tiên là lấy đạo cổ vô thượng pháp đem chiến lực tăng lên tới nửa bước thiên đế sau đó mới làm mượn nhờ khởi nguyên chi thạch đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực đạo thiên đế cảnh giới ầm ầm theo sức mạnh kéo lên đến cực đạo thiên đế một cố minh mông vô song huy áp trận bao phủ thập phương ép tới thế giới hành lang không ngừng mà lắc lư Dạng như vậy t h ư ợ n h ư lúc nào cũng có khả năng sụp đổ đồng dạng mà lúc này cái tia phụ trách c h ấ n thủ cánh cửa thế giới bá võ thiên đế cũng cảm nhận được lâm vô đạo trên người cái thế khí thế Cái、này. cực đạo thiên này, đạo đ chỉ là liếc mắt nhìn bá võ thiên đế liền cảm nhận đến vô biên sợ hãi cùng b ấ t an không có chút gì do dự hắn quay người liền trốn vào thế giới hành lang chỗ sâu hướng về thiên vũ đại thế giới mà đi thấy thế lâm vô đạo đương nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng đào thoát vê anh hắn quấn lấy mênh mông vô biên vĩ lực cùng khí thế lay động thân hình ở giữa liền đã đến thế giới hành lang chỗ sâu nhất quanh thân sức mạnh hóa thành một cây sát phạt vô song chiến mâu nhất cử xuyên thủng bá võ thiên đế thiên đế tri thân cuối cùng băng vào cái thế vĩ lực đem hắn gắng ư ợ n g đóng đinh ở một tòa băng lãnh c u ả n thần sơn bên trên trong ừ từ kim sắc thần huyết, giống như sông dài thiên chi sắc sông cuộn cuộn, thần huyết, thân t như đế bên chạy xôi một à ra, Trong khí huyết thương quán xuyên cung. Ẩm ẩm. m chốc mắt kèm theo lục đạo trung t ă n g thiên vũ đại thế giới thiên địa lồng bi từng đám mưa m g ọ lớn c h ú t xuống lục đạo trung t ă n g có hoàng đạo thiên đế vất lạc giờ khắc này thiên vũ đại thế giới trung sinh lấy vô cùng kinh hại t h ầ n sắc nhìn phía mênh mông thương cung từng cái kinh hoàng đến cực điểm thiên đạo trung tang vang lên tất nhiên sẽ đại biểu một tôn cái thế thiên đế vất lạc trong đó ba đạo trung tang đại biểu cho nhân đạo thiên đế vất lạc lục đạo trung tang đại biểu cho hoàng đạo thiên đế vất lạc chín đạo trung tang đại biểu cho cực đạo thiên đế vẫn lạc là... dưới mắt thiên vũ đại thế giới liên tục vang lên lục đạo trung tang điều này đại biểu có một tôn hoàng đạo cấp độ cái thế thiên đế vẫn lạc là... là cánh cửa thế giới phương hướng chẳng lẽ là phụ trách c h ấ n thủ cánh cửa thế giới bá võ thiên đế vẫn lạc là... ta tích h thiên có thể giết chết hoàng đạo thiên đế tất nhiên là cực đạo thiên đế chẳng lẽ thương nguyên đại thế giới thiên đế đã giết tới rồi sao ta thiên vũ thế giới cực đạo thiên đế ở đâu thiên vũ chúng sinh kinh hoàng đến cực điểm một bên khác sau khi một mâu chấn sát bá võ thiên đế lâm vô đạo vừa mới chuẩn bị nhả sắt cho hàn l ân đột nhiên h ắ n dường như là cảm nhận được cái gì lăng lệ vô song ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng hư không nhìn phía không gian phân cối người nào dám giết ta bá võ thiên đế vây anh vây anh vây anh e m theo c h ấ n thiên bạo giống cùng với vô pháp vô thiên cái thế uy thế phía trước không gian bị vĩ lực cưỡng ép đánh x u y ê n qua sau đó tại lâm vô đạo chăm chú có ba đạo đỉnh thiên lập địa cường đại thân ảnh sâu trong hư không đi ra đế uy hoành quán thiên đ ị a b ệ n g h ệ thập phương thử lung thiên đế thanh hoa thiên đế nguyên thần thiên đế lâm vô đạo con người băng lãnh theo thứ tự từ đ ằ n g xa ba bóng người trên thân đ ả o qua người tới hai nam một nữ mỗi một cái cũng là đánh vỡ thiên đạo c ự c cảnh hơn nữa tu thành thiên đạo kim thân cực đạo thiên đế lâm vô đạo cũng không có nghĩ đến chỉ là giết một cái bá võ thiên đế thế mà đưa tới ba cái cực đạo thiên đế giết ta thiên đế nhận lấy cái chết nợ máu chỉ có thể trả bằng máu giết ba người liếc mắt nhìn cái kia bị đóng đinh tại thần sơn bên trên bá võ thiên đế đáy mắt trợn bạo khởi ngập trời hôm quang ẩm ẩm kèm theo một đạo băng lãnh nữ từ âm thanh vang lên chỉ thấy trong ba người từ lung thiên đế tại lâm một vô đạo gầm nhẹ ở giữa chỉ thấy sau lưng của hắn thần quang hạo đã ước vạn dặm trong đó có ba ngàn hỗn độn thần ma hiện ra chống lên từng nơi đại thế giới khí thế vô pháp vô thiên hùng vĩ đến cực điểm đều thiên thần ma đại pháp chính là chiếm được tại vũ trụ thần vương ân phá diệt trên người thiên đế pháp môn chính là một bộ vô địch pháp khi lâm vô đạo đưa nó thi triển đi ra sau khí thế của tự thân cùng sức mạnh trong nháy mắt đ ạ t đến một cái làm cho người giận sôi hoàn cảnh vê anh vê anh vê anh ba ngàn hỗn độn thần ma đ ỉ n h thiên lập địa cái kia tản mát ra hùng vĩ dị tượng làm cho tử lung thiên đế đám người thần sắc đ ổ i biến bởi vì bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng khí thế của mình cùng sức mạnh tựa hộ bị áp chế chương tám trăm ba mươi lăm giết cực đạo thiên đế chương tám trăm ba mươi lăm giết cực đạo thiên đế lục thiên kiếm trận nhìn xem lâm vô đạo sau lưng cái kia tại thần quang bên trong chân đạp từng nơi đại thế giới hỗn độn thần ma cùng với tự thân thả ra tới vô địch khí thế tử lung thiên đế trước tiên sử dụng chính mình đón sát thủ vê anh chỉ thấy nàng k h é t quát một tiếng bốn kiện cực đoan cường đại thiên đế chi kiếm trong nháy mắt t ử hư không hiển hóa hơn nữa hợp thành một cái cổ lao thần bí kiếm trận đem lâm vô đạo bao phủ đi vào giết tử lung thiên đế lay động lục thiên kiếm trận vô lượng hủy thiên diệt địa kiếm quang tử kiếm trong trận bay lên cuối cùng kiếm quang hóa thành thông thiên kiếm hà quân lây chém chết hết thể sức mạnh trực tiếp thẳng hướng lấy lâm vô đạo phủ đầu rơi xuống. t o a này lục thiên kiếm trận mỗi một chuôi thiên đế chi kiếm đều trải qua t ử lung thiên đế vô số năm tế luyện ngoài ra mỗi một chuôi kiếm cũng là cực đạo thiên đế chi bảo hóa thành lục thiên kiếm trận sau đó cho dù là cùng cảnh giới cực đạo thiên đế đều phải nhuộm bộ lui binh có thể nói sinh thiên hạ sắp bén nếu là những thứ khác cực đạo thiên đế đối mặt kiếm trận đáng sợ như vậy chắc chắn không dám cưng rắn chọn tránh lui hoặc phòng ngự nhưng mà lâm vô đạo hoàn toàn không có đem lục thiên kiếm trận để trong mắt cho dù là tòa kiếm trận này cường đại hơn một vạn lần nữa thậm chí thăng cấp trở thành chân tiên kiếm trận hắng chỉ là kiếm trận cũng nghĩ làm tổn thương ta vâng đối mặt t ử lung t i ê n đế sử dụng lục t i ê n kiếm trận lâm vô đạo đông nhiên h ừ lạnh một tiếng không nhìn thẳng cái tia chém tới hủy diệt kiếm khí sau lưng ba ngàn hỗn độn ma thần lay động vô pháp vô thiên sức mạnh cái thế xuyên qua quân thân đấm ra một quyển trực tiếp đem lục t i ê n kiếm trận đánh xuyên qua b a n g b a n g b a n g cùng lúc đó lục t i ê n kiếm trận kiếm khí cũng ác hung ác rơi vào trên người hắn trong chốc lát âm vang thanh âm chấn động thiên đ i ệ kiếm khí ngang dọc thập phương mặc dù lăng lệ vô song nhưng không có đối với lâm vô đạo tạo thành một tơ một hào tổn thương cái này nhục p h a n h đang lúc tử lung thiên đế chấn kinh lâm vô đạo cái tia kinh khủng lục thân phòng ngữ lúc đ ỗ n g nhiên một cái đại thủ quán xuyên hư không đem lục thiên kiếm trận đánh nát ô ô kèm theo bốn đạo thê lương kiếm minh bốn trôi cực đạo thiên đế chi kiếm bị lâm vô đạo một q u y ề n đánh bay kiếm trận bị phá tử lung thiên đế bản thân cũng đ ỗ n g nhiên phun ra búng máu tươi lớn cả người bay ngược mười vạn dặm gắn ngượng đập xuyên một tòa cái thế thần sơn đã nhận lấy lâm vô đạo một quyển nàng toàn bộ lồng ngực đều bị đánh nát hơn phân nửa tử lung đạo hữu một bên khác mắt thấy tử lung thiên đế bị lâm vô đạo một quyền chấn Thanh hoa thiên đế cùng nguyên thần thiên đế hai người, đều là kinh hãi. Thái thượng thăng thiên thuật thiên đế thập nhị tướng. hoa hai kinh hãi. nhị hắn cùng nguyên người này bọn hắn cũng đế đế đều đế đ Lúc là e m tự thân cường đại nhất át triển chủ bài, hiện cường đại bài ra. Ấm ẩm Ấm thanh hoa thiên đế thi triển chính là một môn cổ lão cường đại bí thuật tên là thái thượng thăng thiên sau khi hắn thi triển phương pháp này khí thế của tự thân cùng sức mạnh lập tức tăng vọt vạn lần không ngừng so với hắn nguyên thần thiên đế sau lưng nhưng là có mười hai đạo cổ lao thiên đế pháp tướng hiển hóa những cái kia thiên đế pháp tướng mỗi một vị đều có cực đạo thiên đế cường đại tu vi hơn nữa mỗi một vị thiên đế pháp tướng khi còn sống cũng đều là thế giới thiên đế nội tình cùng chiến lược tại mười hai vị thế giới thiên đế vĩ lực gia trì nguyên thần thiên đế chiến lược cũng đột nhiên t ă n gọn so với thanh hoa thiên đế cũng không chút nào hoàng n h i ề u đ ệ vê anh vê anh vê anh hai vị cực đạo thiên đế một trước một sau giáp công lấy lâm vô đạo lẫn nhau triển hiện ra chiến lược đều vô hạn tiếp cận với thế giới thiên đế thấy tình cảnh này lâm vô đạo đấy mắt h i ể n thị do khinh miệt và khinh thường sánh vai thế giới thiên đế chiến lược có thể làm đến mức này các ngươi đã vô cùng khó được nhưng mà nếu như các ngươi chỉ có chút sức mạnh này mà nói vậy cũng chỉ có thể chết đi Đang khi nói chuyện, khi Lâm Vô trong g h ố đó thanh hoa thiên đế lồng ngực bị vĩ lực xuyên thủng bên phải nửa cái bà bay bị đánh nát nhử nguyên thần thiên đế hơi tốt một chút nhưng mà sau lưng một mươi hai vị thế giới thiên đế phát tướng cũng bị gắng gượng đánh nổ quanh thân gân quất vỡ vụn rút lui đi mau người này chỉ ít có kỷ nguyên thiên đế vĩ lực không phải chúng ta có khả năng địch xa xôi sâu trong hư không chuyển đến thanh hoa thiên đế cái kia hoảng sợ tiếng kêu to ngay vậy nguyên thần thiên đế không dám chần chờ lúc này kết động b í pháp chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây hừ ở trước mặt ta còn muốn trốn để mạng lại a ẩm ẩm chấn động bầu trời thanh âm lạnh như băng văng lên trong chốc lát lâm vô đạo cái kia hung mánh tuyệt luân ma t r ư ở n g lại một lần nữa đánh xuyên không gian biết trướng thăm dò vào sâu trong hư không một tay lấy nguyên thần thiên đế bắt được trong tay không cần ta gian giắc tên này ê n t hắn thiên kinh h đế làm n sao có thể lớn mạnh đến mức này kỷ nguyên thiên đế hắn tuyệt đối một tôn kỷ nguyên thiên đế xa xôi sâu trong hư không nhìn xem nguyên thần thiên đế bị oanh giết cảnh tượng của bố thanh hoa thiên đế sợ hãi tới cực điểm bây giờ hắn đang lấy t h ở bình sinh tốc độ nhanh nhất điên cùng thoát đi cánh cửa thế giới khu vực hơn nữa đã tiến vào thiên vũ đại thế giới chỉ có điều coi như hắn cho là có thể t h ở p h à o m ê n ông thương không chợt bị vĩ lực cưỡng ép đánh xuyên qua ngay sau đó tại thiên vũ đại thế giới vô số sinh linh cái kia kinh hại trong ánh mắt một đầu thông thiên triệt địa đại thủ quán xuyên toàn bộ đại thế giới sau đó cuốn lấy đánh nát hết thể vô địch khí thế trọng trọng đánh vào thanh hoa trên thân thiên đế、Ấm、ẩm ẩm a một quyền rơi xuống thanh hoa thiên đế trên người thiên đế chiến giáp bị quyền lực đánh nắp ấy thân thể tức thì bị nạnh sinh đánh xuyên qua cũng á i k liền thế y lực, tại mọi người vô cùng kinh hãi lúc mênh mông trên trời cao đột nhiên chuyển đến chín đạo trung tang hơn nữa liên tục vang lên hai lần ngay sau đó có từng mảng lớn mưa máu từ hư không chạy xuôi xuống nhuộm đỏ thiên vũ đại thế giới chín đạo trung tang Đây đạo là, cực, cực t kinh, kinh giờ ê n vẫn đế khắc này toàn bộ thiên vũ đại thế giới loạn làm một đoàn vô số sinh linh kinh hoàng sợ hãi tới cực điểm nhưng mà so với thiên vũ chúng sinh kinh hãi cùng cựu hận lâm vô đạo lại là lộ ra phong khinh vân đạo thần sắc lạnh lùng đến cực điểm phạm ta thương nguyên đại thế giới giả bản đế tất chu chi một đạo hùng vĩ hết sức c âm thanh c h u y ê n khắp toàn bộ thiên vũ đại thế giới nói đi lâm vô đạo đại thủ mò lên thanh hoa thiên đế thi thể lại là liếc mắt nhìn chính đang chạy trốn từ lung thiên đế hắn vừa mới chuẩn bị đuổi theo giết ầm ầm chỉ có điều ngay lúc này từ thiên vũ đại thế giới cấm khu c h ỗ sâu tựa hồ có lực lượng kinh khủng đang thất tình hơn nữa còn không chỉ một đạo thấy tình cảnh này lâm vô đạo tiếc mới liếc mắt nhìn từ lung thiên đế từ bỏ tiếp tục đuổi giết bởi vì hắn cảm thụ được chỉ á i kia k từ cấm u b ê tiếc r n g h ồ p h sức mạnh, cũng là cổ láo kỷ nguyên thiên đại ế Dưới mắt, đ đế, đế, đế kim đan chỉ còn lại một viên cuối cùng không cách nào trèo chống ta tiếp tục chiến đấu tiếp ngoài ra bởi vì tự thân nguyên nhân đều thiên thần ma đại pháp cũng bị hạn chế trong lòng lâm vô đạo thở dài không thôi đều thiên thần ma đại pháp chính là bàn dáng vẽ trụ bên trong đứng hàng đầu vô địch pháp là một môn cấp cao nhất thời đại pháp lại đã có vũ trụ pháp hình thức ban đầu trước đây ân phá diệt bằng vào phương pháp này lại thêm tự thân vô địch tư chất cùng nội tình cuối cùng mới thu được vũ trụ thần vương phong hảo cứ việc tại đại đạo trí tôn thể vạn lần tăng phúc phía dưới đều thiên thần ma đại pháp đã chiếm được tăng lên to lớn nhưng hiệu quả vẫn như cũ không rõ ràng vấn đề mấu chốt ở chỗ hắn tự thân cùng đều thiên thần ma đại pháp cũng không phù hợp không cách nào hoàn mỹ phong thích hắn vĩ lực kỳ thực đều thiên thần ma đại pháp người thích hợp nhất vẫn là triệu vô thần hiện nay hắn chỉ sợ đã đúc lại tự thân tu thành thần m a vô t h ư ợ n g thể nếu là cho hắn thi triển ít nhất đều có thể thể hiện ra thời đại thiên đế sức mạnh cái thế tới nghĩ tới đây lâm vô đạo đang thở dài một phen sau lúc này cấp tốc hướng về đường cũ trở về bây giờ thiên vũ đại thế giới những cái tia cổ lao tồn tại đã bắt đầu đổi tới chỉ có điều Coi như lâm vô đạo tiến vào thế giới hành lang lúc nên đón hắn lại là một cái kinh khủng tuyệt luân thiên đế đại thủ Trưng từ thiên hoàng đế tử tính toán, trưng từ thiên hoàng đế tử tính toán. thiên từ thiên trong thủ, thả tới chặt. theo thương thế thể thiên tổ tại, tay, ra ra ra hư nhưng lượng đến hoàng đến hoàng nguyên Nhìn linh động bên đánh cùng lông nguyên đàn sinh nguyên gì giới đế đế đế. đại đạo đại đế chỉ cách, chỉ cái kia với mại cao mà Kỷ kỷ xem lâm mặc lực, có cấp bậc dù vĩ vô vị số s t ngay sau đó hắn bước ra một bước muốn đi vào đến linh hư động thiên bên trong tìm tòi hư thực nhưng mà ngay lúc này lại là một đạo lăng lệ vô song kiếm quang chấm ra thẳng đến lâm vô đạo mặt xuyên thấu qua cái kia phá diệt không gian lâm vô đạo mơ hồ nhìn thấy tại trong linh hư động tiên h có một đạo thân ảnh mặt lộ vẻ dữ tợn người lạnh không r ư t c ứng hoàng thiên ánh mắt đảo qua người kia lâm vô đạo s ắ p mặt trầm xuống bây giờ tại hắn chăm chú ứng hoàng thiên bóp nát một khối cổ lão thiên đế kiếm phủ cưỡng ép chém chết linh hư động tiên vê anh vê anh vê anh theo không gian đổ sụp cùng phá diệt thương nguyên đại thế giới mang tới mấy trăm vị đại đế trực tiếp bị không gian loạn lưu rào sát tại chỗ hải quất không còn hàn huynh đệ đi mau ứng hoàng tiên h điên rồi ứng hoàng tiên h ta nói đại gia ngươi chờ lao tử quay về thương nguyên đại thế giới nhất định phải ngừng ngươi chết không có chỗ trôn đột nhiên tại bể tan thành sâu trong hư không chuyến đến mạnh già thiên cùng cổ kiếm tâm hai người cái kia phẫn hận tiếng chửi rủa âm ân nghe lời này một cái lâm vô đạo không kịp để ý tới ứng hoàng thiên lập tức một quyền đem chém tới kiếm quang đánh nát ngay sau đó bàn tay của hắn thăm dò vào vô tận sâu trong hư không đem cái kia quấn vào đến không gian loạn lưu bên trong mạnh gia thiên cùng cổ kiếm tâm cưỡng ép bắt trở về chỉ có điều tại lịch không gian loạn lưu kinh khủng xung kích sau hai người mặc dù may mắn nhặt về một cái mạng nhưng đại đế c h i thân cũng bị xuyên thủng bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương cơ hồ chỉ còn lại một hơi cuối cùng tiến nhanh chư thiên tri thành m ắ trong thấy chốc i lát hai cái thần bí hắc động chống rông xuất hiện trong nháy mắt đem mạnh g i ả thiên cùng cổ kiếm tâm lướt vào ẩm ẩm cũng liền ở thời điểm này toàn bộ thế giới hành lang hoàn toàn sụp đổ cũng dẫn đến linh hư động thiên cùng một chỗ hoàn toàn hôi phi ê n l i n diện cái tiêu tạo dựng lưỡng giới thông đạo bị gắn g ư ợ n g phá hủy ứng hoàng thiên người đang tìm cái chết nhìn một màn trước mắt lâm vô đạo đáy mắt t ó é ra lăng lệ sắc cơ bây giờ theo thế giới hành lang cùng linh hư động thiên b n g d i ệ t hắn bị cưỡng ép lưu tại thiên vũ đại thế giới không chỉ có như thế thiên vũ đại thế giới kỷ nguyên thiên đế cũng ở đây cái thời điểm đổi giết tới lúc này nếu như là đổi lại những người khác con đường phía trước bị triệt để đoạn tuyệt đằng sau lại có cường giả truy sát nhất định phải thân tử đạo tiêu bất quá cũng may lâm vô đạo còn có con đường thứ ba có thể đi vê anh mắt thấy nơi xa có ba tôn cổ lão kỷ nguyên thiên đế đánh tới lâm vô đạo hận hận liếp mắt nhìn cái tia đã khép lại vách tường thế giới sau đó thông qua trí tôn đạo phủ sức mạnh tiến nhập trừ thiên tri thành hiu hiu hiu coi như lâm vô đạo chân trước mới vừa rời đi hậu phương không gian trong nháy mắt bị xé nước ba đạo cổ lão cường đại thân ảnh từ hư không chỗ sâu đi ra ánh mắt bên trong hiện đầy kinh nghi cùng phẫn nộ chạy à thiên vũ trên đại thế giới hoàn toàn không có người này bất cứ dấu vết gì hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào người này cũng hẳn là một tôn kỷ nguyên thiên đế chỉ tiếc để cho hắn đ à o thoát ba người hít mắt cường đại thần n i ệ m cùng ý trí đảo qua thiên vũ đại thế giới muốn truy tìm dấu vết hắn nhưng mà cũng không có bất kỳ phát hiện đối với kết quả này ba vị kỷ nguyên tiên đế mặc dù rất là bất mãn nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt sau khi một phen truy tìm không có kết quả bọn hắn liền riêng phần mình rời đi trừ thiên tri thành khi tiến vào ở đây sau lâm vô đạo mượn nhờ trí tôn đạo phủ quyền uy cùng ý chí trước tiên đạo qua toàn bộ đệ nhất trọng tiên cuối cùng tại đệ c ử u đại đạo trong một vùng phế tích phát hiện mạnh giả thiên thân ảnh đến nỗi cổ kiếm tâm nhưng là tại đệ thập đại đạo đi còn tốt không có chết mắt thấy hai người đều vẫn còn một hơi thở lâm vô đạo cũng âm thầm thở phào nhẹ nhóm lập tức h ắ nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia khôi phục như lúc ban đầu cơ thể lúc lẫn nhau đều mở to hai mắt không dám tin tới cực điểm tiếp lấy bọn hắn lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo hàn huynh đệ là n g ư ơ i đã cứu ta nhóm cổ kiếm tâm bất khả tư nghị hỏi ân vừa rồi các ngươi cũng chỉ còn lại có một hơi cuối cùng may mắn ta ra tay kịp thời nếu không đã sống chết lâm vô đạo bình tĩnh đáp lại ngay vậy mạnh g i à thiên cùng cổ kiếm tâm lập tức lộ ra vô cùng thần sắc cảm kích hàn g huynh đệ lần này thật là nhờ có ngươi nếu không phải là ngươi chỉ sợ ta cùng mạnh g i à thiên thật muốn đánh giám ân cứu mạng ta cổ kiếm tâm vĩnh thế không quên tương lai nếu có phân công muốn lần chết không chối tử cổ kiếm tâm vô cùng kiên định nói ta cũng là ân cứu mạng lớn hơn thiên ta thiếu thanh sơn hộ pháp ngươi một cái mạng tương lai cứ v i ệ c phân p h ó chính là mạnh g i ả thiên phụ họa theo nói đối với cái này lâm vô đạo cười cười cũng không như thế nào để ý đúng ta gặp được ứng hoàng thiên chém chết linh hư động tiên lực lượng kia tuyệt đối đạt đến kỷ nguyên tiên h đế cấp độ bọn hắn tiên h hoàng đế tộc còn có kỷ nguyên tiên h đế tồn tại sao lâm vô đạo kinh nghi hỏi có cái g i á m kỷ nguyên tiên h đế liền bọn hắn tiên h hoàng đế tộc cái loại tầm thứ này tộc đàn cũng muốn sinh ra kỷ nguyên tiên đế đơn giản si tầm vào tưởng ta đoán ứng hoàng thiên tên kia hẳn là thu được một vị nào đó kỷ nguyên tiên đế tạo hóa từ đó mới có chém chết linh hư động tiên sức mạnh ta đã sớm nói ứng hoàng thiên là kẻ gây h o ạ n tuyệt đối không thể đi cùng với hắn bằng không tất nhiên muốn xảy ra chuyện bây giờ quả nhiên ứng nghiệm lần này may mắn gặp hàn huynh đệ ngươi bằng không mà nói thật đúng là muốn bị cái k i a chó chết tính toán dẫn đến tử vong cổ kiếm tâm siết quả đấm hung tợn gầm nhẹ nói lúc này trên mặt của hắn hiện đầy dữ tợn cùng phất hận dạng như vậy hận không thể đem ứng hoàng thiên n g h i ề n xương thành cho đồng dạng mạnh gia thiên cũng là như thế sắc mà tâm trầm tới cực điểm ta đoán ứng hoàng thiên có phải là vì diện trừ chúng ta thuận tiện độc ba công lao cứ như vậy phá hủy cánh cửa thế giới đầy trời đại công chính là của hắn dưới mắt đại đế đội cảm từ người ngoại trừ ba người chúng ta cái khác đại đế cũng đã chết mất chỉ cần chúng ta không xuất hiện ai cũng sẽ không biết tính toán cùng âm nhu của hắn ngược lại sẽ giành được toàn bộ thương nguyên đại thế giới tôn k í n h t hưởng thụ tất cả thành quả thắng lợi kẻ này gian trá vô s ỉ tới cực điểm chỉ có điều ứng hoàng tiên nghìn tính và tính không có tính tới chúng ta sẽ tiến vào chư thiên chi thành hơn nữa còn sống sót đợi đến bay về thương nguyên đại thế giới chuyện thứ nhất chính là làm thịt hắn không thể mạnh già thiên gắt gao xiết quả đấm đáy mắt sát cơ chảy sôi ngay bọn hắn lâm vô đạo cũng đại khái hiểu rồi nguyên do trong đó cái này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm đúng hàn huynh đệ chúng ta hôn mê bao lâu lúc này cổ kiếm tâm nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi không đến một khắc đồng hồ lâm vô đạo nhàn n h ạ t đáp a không đến một khắc đồng hồ liền chữa khỏi trên người chúng ta thương thế đây là cái gì thủ đoạn n g ư ờ tiên cổ kiếm tâm cùng mạnh giá thiên rung động trong lòng đến t ự điểm bây giờ bọn hắn cảm giác lâm vô đạo so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thần bí không đến nửa khắc đồng hồ đó chính là nói lúc này ứng hoàng thiên hẳn là mới vừa đi ra linh hư động tiên còn chưa trở lại thiên đều phải nhét mạnh giá thiên đi chúng ta lập tức trở về làm thị tên t kia cổ kiếm tâm ác hung h ă n g nói hảo đối với hắn đề nghị này mạnh giả thiên cũng không có do dự lập tức hai người cùng lâm vô đạo lên tiếng trào liền rời đi chư thiên chi thành chương tám trăm ba mươi bảy vô địch pháp t h a i hại chương tám trăm ba mươi bảy vô địch pháp t h a i hại cựu thiên lâu đệ bắt trọng khi mạnh giả thiên cùng cổ kiếm tâm hai người rời đi về sau lâm vô đạo trực tiếp đi thẳng đến ở đây hơn nữa đem đại trưởng quy cơ nguyên cùng với tất huyễn đều gọi đi qua ra mắt công tử ra mắt công tử đi tới lâm vô đạo trước mặt hai người cung kính hành lễ tất nguyễn đại sư ta trôi này tế đạo chi kiếm muốn thế nào mới có thể thăng cấp trở thành thiên đế chi bảo lâm vô đạo đem tế đạo chi kiếm lấy ra trực tiếp dò hỏi nghe nói như thế tất nguyễn ánh mắt đảo qua tế đạo chi kiếm trong lòng lập tức nắm chắc hồi bẩm công tử trôi này tế đạo chi kiếm mặc dù chỉ là đại đế cấp độ t i ê n thiên thần bảo nhưng mà phẩm chất lại là thượng đẳng nhất nhìn t r u n g chư thiên vũ trụ chỉ sợ cũng tìm không được nữa so với nó phẩm chất tốt hơn đại đế thần bảo vật tương tự như vậy muốn thăng cấp trở thành thiên đế thần bảo quá trình có chút khó khăn cần trả ra đại giới cũng phi thường to lớn ít nhất cũng phải một cái cấp thấp đại thế giới toàn bộ bản nguyên mới được thậm chí có thể còn chưa đủ tất nguyễn trầm ngâm hồi đáp ân một cái cấp thấp đại thế giới toàn bộ bản nguyên nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo không khỏi chấn động hạn tự nhiên là tin tưởng thế giới bản nguyên là cái gì đây chính là một cái đại thế giới căn bản không còn thế giới bản nguyên đại thế giới tất nhiên muốn bằng diện thế mà đắt như vậy đúng vậy tế đạo chi kiếm không là bình thường đại đế thần bảo một khi thăng cấp thành công chính là tối cường thiên đế thần bảo bởi vậy trả ra đại giới tự nhiên phi thường to lớn nếu như công tử muốn đối với tế đạo chi kiếm tiến hành thăng cấp chỉ sợ phải chuẩn bị ba phần cấp thấp đại thế giới bản nguyên tất huyên tiếp tục nói ngay vậy trong lòng lâm vô đạo một mảnh khổ tâm cấp thấp đại thế giới thế giới bản nguyên vật như vậy hắn đi nơi nào tìm trừ phi đi d i ệ t một phương cấp thấp đại thế giới cưỡng ép cướp đoạt thế giới bản nguyên ngoại trừ dựa vào thế giới bản nguyên liền không có những biện pháp khác sao có nếu như công tử ngươi nhận định trôi này tế đạo chi kiếm có thể đưa nó tế luyện trở thành chính mình bản mệnh chi bảo cứ như vậy tế đạo chi kiếm liền có thể đi theo công tử cùng một chỗ trưởng thành c ô n g ngài tử tu thành thiên đế, làm như làm đế, vậy bản mệnh chi bảo tế đ ạ o chi kiếm, đ ẳ nghe cấp cũng biết đi t o đề tất nguyễn trở giảng thuật lâm vô đạo không khỏi ở trong lòng trầm tư dưới mắt tế đạo chi kiếm đã sắp theo không kịp hắn tiết đấu Muốn tiếp tục p hơn á tác quá tháng t nhất thăng tốc tu thực tăng thêm biết tới huy định phải phải Chỉ mình, chậm chạp, nếu là lại tăng thêm bản mệnh chi bảo mà nói, không biết phải chờ h điều, luyện nếu cấp. có của dụng, đẳng bản nói, năm nào tháng nào để độ đi. bảo lại là mà sự nữa một khi hắn tu vi đạt đến thiên đế tế đạo chi kiếm căn bản không có một chút tác dụng nào lúc kia chiến lược của hắn chỉ sợ đều có thể đạt đến chân tiên tốc độ sử dụng tự nhiên cũng là tiên b i n h xem ra tế bản mệnh chi bảo con đường này cũng được không thông tính toán tạm thời dùng trữ ca đợi khi tìm được thích hợp thế giới bản nguyên lại nói cùng làm thì bỏ qua tế đạo chi kiếm thay đổi thí đạo chi kiếm đúng a thí đạo chi kiếm nghĩ đến đây lâm vô đạo con mắt lập tức sáng rõ cơ trưởng quỹ một thanh thiên đế cấp bậc thí đạo chi kiếm là giá cả bao nhiêu công tử thiên đế cấp bậc thí đạo chi kiếm ít nhất phải năm mươi phần cấp thấp đại thế giới thế giới bản nguyên năm mươi phần lâm vô đạo không khỏi hít một hơi thật sâu cái này so với thăng cấp tế đạo chi kiếm đâu chỉ đ ắ t không chỉ gấp mười lần tính toán đến lúc đó lại nói đúng cơ trưởng quỹ bên trong cựu thiên lâu có h a y không đại đế kim đan chính là loại kia nuốt chừng sau đó có thể tạm thời thu được đại đế chiến lược thần d ư ợ n lúc này lâm vô đạo hỏi tới lần này đến đây cựu thiên lâu một trong những mục đích hắn cần cấu mãi đại đế kim đan dưới mắt trong tay hắn còn chỉ còn dư một viên cuối cùng căn bản không đủ dùng hiện nay tu vi của hắn tạm thời sách không đi lên muốn cứng rắn thiên đế mà nói nhất định phải dựa vào đại đế kim đan hoặc thiên đế kim đan mà đối mặt lâm vô đạo cái kia ánh mắt mong đợi cơ nguyên lại là cười khổ lắc đầu công tử ngài nói loại này đại đế kim đan người bình thường là không dùng được cũng hưởng thụ không dạy nổi đối với tu vi không đến đại đế sinh linh mà nói nuốt đại đế kim đan Tạm t bởi vậy bên trong cựu thiên lâu đại đế kim đan trên cơ bản cũng đã bán xong không chỉ cựu thiên lâu thậm chí toàn bộ đệ nhất trọng thiên cũng không có đại đế kim đan cái này cần chờ một đoạn thời gian luyện chế được sau đó mới có ách bán xong nghe nói như thế lâm vô đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn bây giờ không có nghĩ đến đại đế kim đan sẽ như thế nóng nảy vậy mà cùng không đủ cầu một nhóm mới đại đế kim đan muốn chờ bao lâu đại khái muốn chừng nửa năm lâu như vậy lâm vô đạo nhữ m ả y công tử đại đế kim đan là từ chân vũ đại vũ trụ bên kia lưu chuyển tới buôn bán giả hàng năm mới có thể tới một lần Bởi vậy tương đối khan hiếm cơ nguyên cung kính giải thích nói tốt h ta tất nhiên tạm thời không có hàng lâm vô đạo cũng không cách nào cưỡng cầu đại đế kim đan bán thế nào nhất phẩm đại đế kim đan mười vạn tiên, tiên thần tinh thập phẩm đại đế kim đan một trăm vạn tiên tiên thần tinh đắc như vậy đúng vậy vật hiếm thị quý thứ này chỉ có chân vũ đại vũ trụ bên kia mới có tương đương với lũng đoạn nguồn cung cấp giá cả hoàn toàn là buôn bán giả thuyết tính toán hơn nữa còn thường xuyên tăng giá nói không chừng nửa năm sau lại là một cái khác giá tiền cơn nguyên cười khổ nói việc này hắn cũng không biện pháp tại trong chư thiên tri thành đại đế kim đan vô cùng khan hiếm thuộc về có tiền cũng mua không được đồ vật xem ra chỉ muốn biện pháp tăng cao tu vi hoặc để thăng chư thiên tịnh thổ lâm vô đạo đấy lòng thở dài trong lòng hệ thống giống chư thiên tịnh thổ thế giới như vậy vô địch pháp có phải hay không ra đại thế giới về sau liền không cách nào sử dụng lúc này h ắ độ như đột n i ê n chư thiên điều gì v tịnh thổ chính là một môn đại đế cấp độ thế giới vô địch pháp như vậy nó cũng chỉ đối với thế giới đại đế hữu hiệu đối với vượt qua thế giới đại đế sinh linh t ỷ như kỷ nguyên đại đế thời đại đại đế vũ trụ đại đế các loại thế giới pháp là không có bất kỳ cái gì hiệu quả cũng chính vì như thế mới có thế giới pháp kỷ nguyên pháp thời đại pháp vũ trụ pháp phân chia đẳng cấp cái gì thế giới pháp đối với thế giới cấp độ sinh linh hữu hiệu nói như vậy nếu là gặp phải kỷ nguyên đại đế mà nói chư thiên tịnh thổ căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả là đát chư thiên tịnh thổ thuộc về hiệu quả tiêu cực vô lý pháp trước mắt đẳng cấp đối với thế giới đại đế cùng với thế giới đại đế trở xuống sinh linh hữu hiệu muốn đối với kỷ nguyên đại đế hữu hiệu liền phải để thăng hắn cấp độ làm cho đạt đến kỷ nguyên pháp cái kia những thứ khác pháp muốn đâu tỉ như c à n k h ô n nhất kích Cũng là t h bởi vậy trên lý luận tới nói thế giới pháp có thể g i ế t chết vũ trụ đại đế nhưng mà vô cùng khó khăn nhưng nếu như sử dụng vô thượng pháp mà nói chính là cùng cấp độ công kích và làm thương tổn thì ra là thế n g h e xong hệ thống g i ả n giải g lâm vô đạo trung quy là hiểu rõ trong đó khác nhau Trưng thiên chư thành 838, tri đúng ệ đệ nhất trưng thiên thành nhất chư tri đại đế, 838, chư thiên chi thành đệ nhất đại đế. đ 838, hệ thống cùng một cái đại thế giới ở trong có thể xuất hiện nhiều vị kỷ nguyên thiên đế sao đột nhiên lâm vô đạo tự hầu nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng hỏi lại lần nữa có thể kỷ nguyên thiên đế chia làm ba loại loại thứ nhất là thu được vũ trụ phong hào kỷ nguyên thiên đế hàm kim lượng vô cùng cao toàn bộ trong vũ trụ một cái kỷ nguyên chỉ có một người loại thứ hai là thu được thế giới phong hào kỷ nguyên thiên đế loại này hàm kim lượng liền tương đối bình thường tại cùng một cái đại thế giới ở trong có thể tồn tại nhiều vị kỷ nguyên thiên đế đồng dạng là một cái kỷ nguyên chỉ có một vị một cái thế giới kỷ nguyên kỳ h ạ là một trăm vạn năm một cái vũ trụ kỷ nguyên kỳ h ạ là một ngàn vạn năm bởi vậy một phương trên đại thế giới thu được phong hào kỷ nguyên thiên đế là ít ỏi nhiều nhất sẽ không vượt qua năm vị bởi vì không có thiên đế có thể sống hơn năm cái kỷ nguyên thiên đế tuổi thọ cực h ạ n là năm trăm vạn năm nếu là đến lúc đó còn chưa đột phá cảnh giới nhất định phải phải chết đây là quy tắc vũ trụ ai cũng không thể vi phạm loại thứ ba là không có phong hào nhưng lại có thực lực kỷ nguyên thiên đế thiên đế mặc dù cũng là kỷ nguyên thiên đế nhưng mà trong đó t r ê n lệch lại là tương đương cực lớn vũ trụ phong hào kỷ nguyên thiên đế tối cường thế giới phong hào kỷ nguyên thiên đế thứ hai không có phong hào chỉ là tư chất hoặc chiến lược đạt tới kỷ nguyên thiên đế yếu nhất kỷ nguyên thiên đế lại có ba loại nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo cảm giác chính mình lại dài kiến thức nói như vậy bất kỳ một cái nào cảnh giới cũng là tồn tại tuổi thọ cực hạn là đáp vậy nếu như dùng thần đan diệu d ư ợ c kéo dài tính mạng tuổi thọ đột phá cực hạ n đâu vậy cũng phải chết thiên đế tuổi thọ cực hạ n chính là năm trăm l i n năm cho dù là thông qua thần đan diệu d ư ợ c kéo dài sinh mệnh đã đến đến giờ đồng dạng phải chết cái k h á c cảnh giới cũng giống như vậy nếu không một cái vũ trụ chịu t ả i thiên mệnh tiên đế làm sao tới vẫn lạc mà nói trong vũ trụ bất luận cái gì sinh linh một khi đạt đến tuổi thọ cực hạ n đều đem thân tử đạo tiêu đây là trong vũ trụ trí cao phát tắc chỉ cần là trong vũ trụ sinh linh ai cũng không thể vi phạm cũng tỷ như bàn dáng vệ trụ bây giờ chấp trưởng thiên mệnh thái thương tiên đế hắn đã sống mười hai cái vũ trụ kỷ nguyên tổng cộng một t ư c hai n g h n và năm đây chính là hắn tuổi thọ cực hạn một khi đạt đến cực hạn này mặc kệ thân phận gì địa vị gì dạng thực lực gì cũng không chạy khỏi số mệnh bị diệt vong đây chính là định số là không thể sửa đổi định số sao liên chấp trưởng thiên mệnh thiên đế cũng không cách nào đào thoát sao nghe nói như thế lâm vô đạo trong nội tâm thở dài cũng bởi vì tuổi thọ cực hạn cái này cái gọi là định số trên thế gian không muốn biết vẫn là bao nhiêu thiên tiêu bao nhiêu cường giả dù sao trên đời này không phải tất cả mọi người đều có tốt như vậy tư chất cùng gặp gỡ đúng công tử u ổ tuân theo ngày trước đây phân phó chúng ta đã đem liên lạc với mười thế hoa bị ngã bán giả bây giờ hắn đi tới cựu thiên lâu tùy thời cũng có thể giao dịch đang lúc trong lòng lâm vô đạo cảm khái tu luyện gian khổ lúc cơ nguyên âm thanh đột nhiên vang lên đã đến rồi sao đúng vậy ân cơ trưởng quỹ làm phiền ngươi đi đem người kia mang đến nơi này đi bản công tử muốn nhìn một chút vị này vũ trụ đại đế là a đ ú n g phía trước ta gửi bán qua một khối thiên đạo thần phủ bây giờ còn tại sao công tử khối kia thiên đạo thần phủ vẫn luôn vì ngài giữ ân cơ trưởng quỹ ngươi đi đem cùng nhau mang tới a ta muốn thiên đạo thần phủ trở về nói xong hắn lấy ra một trăm vạn thức ự c phẩm thần tinh đưa cho cơ nguyên đối với cái này cơ nguyên cung kính sau khi nhận lấy liền cùng tất luyến cùng một chỗ lui ra khỏi phòng đông đông đông sau một lúc lâu khi cơ nguyên lần nữa trở về thời điểm ngoại trừ mang tới khối kia thiên đạo thần phủ còn mang đến một cái nam tử trung niên người này chiều cao tám thức có thửa khuôn mặt giống như đao tức giống như góc cảnh rõ ràng trên giới quanh người quấn quanh lấy cái thế uy nghi cùng khí độ hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại c h ấ n áp và cổ quét ngang nhân gian chúng sinh vô địch cảm giác cho dù là lâm vô đạo thường thấy thiên tiêu cùng cường giả cũng ít có người có thể cùng trước mắt nam tử trung niên so sánh võ điệu thiên gặp qua đạo hữu tại bất động thanh sắc quan sát một cái sau nam tử trung niên không tiêu ngạo không tự ti mà lên tiếng trào võ đ i ệ u t i ê n cái tên này không tệ trong lòng âm thầm nói thầm sau đó hắn liền bắt đầu dùng đại đạo c h i nhãn cẩn thận quan sát Tính Tiên. Thân Phật,、Nguyên、Thủy Tiểu Thế giới chi chủ, Thanh vũ Trụ đại đế, Nguyên Thủy võ Thần. Thu vi, đại đế Thập Trọng Tiên, Trụ Thủy Thủy Th danh, Nguyên Ngông Nguyên Phong Nguyên Nguyên Chi Chủ, Hảo, Võ Vũ Võ Vi, Vũ Võ Điệu Đại Đế, Phong hảo, Nguyên thủy Đại Đế Đại Đế. Đại Đế, Giới võ anh tam thiên đạo công pháp nguyên thủy võ kinh tự sáng tạo kỹ năng bất bại thần quyền tự sáng tạo đăng thiên kiểu thức tự sáng tạo nguyên thủy vô thượng pháp tự sáng tạo hướng tới hoàn mỹ thiên địa đại dung lô tự sáng tạo bại thiên kiếm quyết tự sáng tạo vật phẩm nguyên thủy quần sáo tuổi thọ một trăm linh ba sáu t á m năm bốn hai năm vinh dự một dùng võ chứng đạo lục thân thành đế hai mở võ đạo võ đạo c h i thần ba lấy lục thân vị đạo khai quật lục thân tiềm năng bao quát thế giới vũ trụ truy đổi nhân thể cực hạn bốn cực hạn tại đạo vô thượng yêu nghiện Chư thiên sáu â n thi đ chư thiên chi thành đệ nhất trọng thiên đại đế cấp độ đệ nhất nhân bảy nguyên thủy thế giới chi chủ đem một phương thần cấp tiểu thế giới cường ép thăng cấp trở thành t h a n h ngông vũ trụ bên trong cường đại nhất đế cấp tiểu thế giới tám đã thu được vũ trụ ý chí thừa nhận đồng thời cho phép hắn nắm trong tay nguyên thủy tiểu thế giới thăng cấp trở thành một phương cấp thấp đại thế giới trước mắt không thăng cấp chín t h a n h ngông vũ trụ tối cường thiên tiêu không có cái thứ hai t như bức như vậy sao mặc dù biết võ điệu thiên là một vị vũ trụ đại đế tự thân tư chất chắc chắn cái thế là thường nhưng mà khi thật sự nhìn thấy hắn hiện ra tin tức lúc lâm vô đạo mới biết được tầm mắt của mình vẫn là quá chật hẹp võ điệu thiên chính là tự sáng tạo một đạo cái thế nhu nhân hắn thế mà từ võ đạo cái này một đường mở ra lối riêng gắn gượng g mở ra một đầu con đường hoàn toàn mới lấy nục thân làm cơ sở đem tự thân tiềm lực khai quật đến c ự c hạng bao quát thế giới vũ trụ quanh người hắn ba trăm sáu vạn cái thần thiếu mỗi một cái thần thiếu đều có tọa chấn lấy một tôn võ thần kế tiếp hắn là chuẩn bị đem tự thân thần thiếu mở trở thành thế giới sao thậm chí là vũ trụ hơn nữa hắn lại còn tu thành võ đạo kim thân đại đế cấp độ nhục thân đủ để so sánh được tiên vương người này quá mạnh trong lòng lâm vô đạo đại trấn từ suất đạo đến nay hắn kiến thức đủ loại đủ kiểu thiên kiêu cùng c ự n giả g nhưng mà giống võ điệu thiên dạng này lại là một bạt thai tính ra không quá được hắn trong ấn tượng chỉ có thần thoại c h i chủ tiêu â nguyệt cùng với bị nạn c h i chủ kỳ thanh tư có dạng n à y vô thượng c h i tư võ đạo tự sáng tạo công pháp tự sáng tạo pháp môn tự sáng tạo đây là một đầu từ không tới có vô địch lộ a chư thiên tri thành đại đế đệ nhất nhân thực chí danh uy ngoài ra hắn còn đem một cái thần cấp tiểu thế giới gắn g g ư ợ n g thăng cấp trở thành lớn nhất đế cấp tiểu thế giới hơn nữa lập tức liền muốn thăng cấp trở thành cấp thấp đại thế giới đúng là tuyên c ổ không một vô thượng nhân n g ư ta nhìn trung chư thiên hoàn vũ dạng này người đều tìm không ra mấy cái tới trong lòng lâm vô đạo không ngừng mà sợ h ã i thán phục lúc này hắn quả thật bị võ điệu thiên thiên phú tài hoa kinh diễm đến dạng này người đáng ra hắn ngang hàng tương giao nghiêm túc đối phó chương 839, võ điệu thiên m ờ i chương tám ư võ điệu thiên m ờ i nhậm ngã hành gặp qua đạo hữu sau khi thu liễm lại chấn động trong lòng、lâm、vô đạo lấy đồng dạng tư thái từ h đánh cái bắt chuyện. Giống loại này vô thượng nhân tuyệt, mỗi một cái cũng có đại khí phách, đại nghị lực, căn bản không có khả năng thần phục khác. i cái Giống loại mỗi cái đại đại với người ê n này cũng căn bản năng có lực, có bắt tuyệt, một t vô võ điệu thiên dẫn dắt nguyên thủy tiểu thế giới một đường thăng cấp trở thành bây giờ thanh mông vũ trụ bên trong lớn nhất đế cấp tiểu thế giới thậm chí lập tức liền muốn đem nguyên thủy tiểu thế giới thăng cấp trở thành nguyên thủy đại thế giới bởi vậy có thể thấy được võ điệu thiên cũng là một cái cái thế bá chủ lại tiền đ ồ vô cùng q u minh vô cùng huy hoàng đối với người dạng này vật lâm vô đạo vẫn là vô cùng thưởng thức tất nhiên không thể nhận cho mình dùng như vậy trở thành bạn cũng là tốt bởi vậy tại lẫn nhau hàn huyên v à i câu sau hắn liền mời võ điệu thiên ngồi xuống nghe đạo hưu chính là cái này chư thiên c h i thành đệ nhất trọng thiên đại đế cảnh giới đệ nhất nhân càng l à tại chư thiên sân thi đấu thắng liên tiếp một vạn tràng đến nay không có thua trận có thể nói là hùng cứ v ạ n cổ quét ngang chư thiên a trừ cái đó ra đạo hưu còn đem một phương thần cấp tiểu thế giới gắn g l ư ợ n g thăng cấp trở thành cấp t h ấ p đại thế giới như thế quyết đoán nhậm mộ t h ở bình sinh ý t h ấ y có thể thấy trước tại tương lai không lâu đạo hưu nhất định có thể siêu thoát thanh mông vũ trụ thành cựu vô thượng c ư ờ g i ả vào chỗ sau đó lâm vô đạo nắm vớt trấn trả không keo kiệt chút nào mà trắng trận ca ngợi đạo. đối với cái này võ điệu thiên thần sắc bình tĩnh không buồn không vui đạo hưu quá khen rồi ta bất quá là vận khí tốt thôi mới có thể có hôm nay hết thảy luận đến tự thân đạo hưu chỉ sợ còn muốn càng tại trên ta tại trên người đạo hưu ta cảm thấy một cô ít nhất là thời đại đại đế đặc biệt khí tức hơn nữa đạo hưu hẳn là không tu thành đại đế tu vi vẫn còn chuẩn đế cấp độ lấy chuẩn đế c h i thân lại có thể sánh vai vũ trụ thời đại đại đế trí tôn hậu bối chính xác cái thế là thường võ điệu thiên đồng dạng mang theo tán thưởng cùng kính n g nói ha ha cũng vậy thôi lâm vô đạo khoát tay háo đúng nghe nói đạo h ư u bồi dưỡng một gốc mười thế hoa bị nạn có đem một người tư chất cùng tiềm lực tăng lên tới vũ trụ đại đế như thế nghịch thiên thần vật ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút hắn triển khai chủ đề nghe vậy võ điệu thiên cũng không dài dòng đại thủ một lần một đoá ước t r ư ờ n g lớn t r ư ờ n g bàn tay lòng lánh mười màu thần quan g kỳ hoa xuất hiện ở trước mặt tên mười thế hoa bị nạn đẳng cấp đại đế thần bảo phẩm chất vũ trụ cấp giới thiệu văn tắt lấy mười vị vũ trụ đại đế chi huyết bồi dưỡng mà thành cái thế kỳ hoa sử dụng sau đó có thể đem một vị sinh linh tư chất để thăng đến vũ trụ đại đế cấp độ ghi chú đối với thế giới đại đế trở lên sinh linh hữu hiệu quả nhiên là có thể gặp không thể cầu thần vũ trụ v à t a lâm vô đạo tán thắn nói nói xong hắn đem đạo cổ vô thượng pháp lớn khắc ở một khối trên thẻ ngọc đưa cho võ điệu thiên đây là ta khai sáng đạo cổ vô thượng pháp hắn đẳng cấp vừa vận tại đại đế cấp độ đạo hưu xem phải trăng phù hợp hảo nghe được lâm vô đạo lời nói võ điệu thiên lúc này nhận lấy ngọc giản tinh tế tra xét một lát sau hắn mở mắt gật đầu một cái đạo hưu không hổ có vô thượng tri tư môn này đạo cổ vô thượng pháp đúng là quét ngang hết thể địch vô thượng pháp môn đối với ta tác dụng cực lớ ha ha đạo hữu hài lòng liền tốt tất nhiên không có vấn đề vậy chúng ta liền giao dịch a có thể võ điệu thiên nhẹ nhàng gật đầu sau đó hai người lấy vật đ ổ i vật lẫn nhau trao đổi mười thế hoa bị nạn cùng đạo cổ vô thờ pháp đúng nhầm đạo hữu gần nhất nhưng có thời gian ta muốn m ờ i hữu làm tiếp một vụ giao dịch a giao dịch gì lâm vô đạo nhiều hứng thú hỏi là như vậy ta chấu nguyên thủy thế giới đã thu được vũ trụ ý chí thừa nhận cùng cho phép sắp thăng cấp trở thành một phương cấp thấp đại thế giới nhưng mà tiểu thế giới thăng cấp trở thành đại thế giới quá trình này cũng không dễ dàng bởi vậy ta muốn mời hữu cùng một chỗ trợ giúp ta thủ hộ nguyên thủy thế giới sau khi chuyện thành công ta có thể đưa tặng đạo hữu một cái cấp thất đại thế giới coi như thủ lao võ điệu thiên hớp miếng trà nói thế giới chi chiến nghe lời này một cái lâm vô đạo tinh thần lập tức đại trấn kiếm nhiều tiền cơ hội lại tới đạo hữu trong tay còn nắm giữ lấy cấp t h ấ p đại thế giới sao cái này Không có. Bất quá, khi không thủy thế giới thăng cấp, chung quanh đại thế giới tất nhiên sẽ tới chiếm. Đến lúc đó, ta chỉ cần diệt bọn hắn, không thì thấp sông nguyên Đến cần bọn này giới giới giới. có. cấp, lúc có cái đó, Bất tất cấp ta tới ta diệt thế quá, đại đại sẽ võ điệu thiên thuận miệng nói cái k i a nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ tựa hồ căn bản không có đem một phương cấp t h ấ p đại thế giới để trong mắt đạo hữu người trước mắt vẫn chỉ là đại đế a một phương cấp t h ấ p đại thế giới thế nhưng là có đánh vỡ thiên đạo cực cảnh k ỳ nguyên thiên đế ngươi bây giờ liền có thể chân sát bây giờ không được nhưng mà khi nguyên thủy thế giới thăng cấp ta xem như thế giới tri chủ sẽ có được thế giới trả lại thực lực mức độ lớn để thăng chỉ cần ta tấn thăng đến thiên đế kỷ nguyên thiên đế tới bao nhiêu liền có thể giết bao nhiêu võ điệu thiên từ đầu đến cuối đều bảo trì đạm nhiên cùng bình tĩnh trên dưới quanh người tản ra chấn áp và cổ khinh thường hết thệ vô địch khí phách trên thực tế hắn cũng quả thật có thực lực này mà khi nghe đến võ điệu thiên cái này mời sau lâm vô đạo bắt đầu ở đáy lòng trầm tư một phương cấp thấp đại thế giới đối với hắn mà nói dù hoặc cực lớn vô luận là đủ loại tài nguyên tu luyện vẫn là sinh linh tài nguyên cũng là hắn cấp thiết muốn phải lấy được đồ vật có những thứ này thanh sơn đại ma thần thần giai tất nhiên có thể tăng lên tới lục giai đã ngoài chủ thần mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói đều có ích lợi thật lớn hảo đạo hữu cái này mời ta đáp ứng không biết đạo hữu lúc nào đem nguyên thủy thế giới thăng cấp trở thành nguyên thủy đại thế giới nô、no, còn phải chờ một đoạn thời gian mới được chờ ta đem trong tay nguyên thủy vô thượng pháp làm đến hoàn mỹ không một tỷ vết sau đó liền có thể lấy tay thăng cấp nguyên thủy thế giới nhiều nhất mười năm liền có thể hoàn thành mười năm, năm sau trường sinh giới cũng phải cùng thần hoang thế giới rung hợp hắn còn muốn đi đại đế mộ phần tràng tờ bạo bây giờ lại thêm một cái nguyên thủy thế giới thăng cấp chi chiến những thứ này toàn bộ đều nhét chung một chỗ đạo h ư u có chuyện gì khó xử sao a không có đã như vậy vậy liền quyết định như vậy đạo h ư u thăng cấp nguyên thủy thế giới thời điểm chỉ cần cho ta biết một tiếng là được rồi đến lúc đó nhậm mô nhất định dốc sức tương trợ lâm vô đạo trịnh trọng kỳ sự nói mười năm sau hắn nội tình cùng thực lực tuyệt đối không chỉ như bây giờ vậy tốt lắm đợi đến thế giới thăng cấp này ta tại nguyên thủy thế giới lặng chờ đạo h ư u đại giá con lâm nói đi võ điệu thiên lại là hàn huyên bại câu liền đứng dậy rời đi cựu thiên lâu tại hắn sau khi đi lâm vô đạo ngưng lông mày trầm ngâm mấy phần tiếp đó liền thông qua thống ngự thần quyền kiểm tra mạnh già thiên tình huống dù sao trong tay ứng hoàng thiên nắm giữ kỷ nguyên thiên đế tạo hóa nếu như hắn còn có loại kia kiếm p h ù mà nói mạnh già thiên bọn hắn đi báo thủ đơn giản chính là tự tìm cái chết bọn hắn đều không phải là đồ đần h ắ n sẽ không l ô mãng như vậy làm việc mới đúng đang khi nói chuyện trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện hóa ra mạnh già thiên cảnh tượng cùng dự t r ú một dạng lúc này mạnh già thiên cùng cổ kiếm tâm đã về tới thương nguyên đại thế giới nhưng mà cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà là trốn ở thiên đều phải tái ngoại bí mật quan sát đấy nhìn thấy một màn này lâm vô đạo không khỏi nhẹ nhàng thở ra hai người này cuối cùng không có làm loạn mạnh gia thiên các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động ta lo lắng cái kia trên thân ứng hoàng thiên còn có kỷ nguyên thiên đế át chủ bài hết thảy chờ ta trở lại sau đó lại nói hắn thông qua thống ngự thần quyền ở xa thương nguyên đại thế giới mạnh gia thiên truyền một đạo tin tức tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt rơi vào khối kia thiên đạo thần p h ủ phía trên cái này cũng giống vậy hiếm có thần và ta đem đại đế cấp độ vật chất cường hóa gấp một và lần không biết có thể hay không cường hóa thế giới pháp đột nhiên trong lòng của hắn hiện lên lên một cái ý tưởng to gan